Chương 176, quân hộ Hà Tây Quyền 3, tung hành hoàn hải Chương 174, quân hộ Hà Tây Chương Hoán híp mắt nói Nếu ngươi không làm được thì sao? Nếu mà tướng không làm được sẽ cam lòng làm binh sĩ Hảo Ta chuẩn cho ngươi mang 300 binh mã xuất chiến Hy vọng ngươi mở màn chiến thắng Vương Tư Vũ vừa chắp tay Bước nhanh xuống phía dưới thành Cửa thành hội Tây Bảo chỉ có một Chính là cửa Bắc Rất nhanh, cửa thành chậm rãi mở ra một đội quân kỵ binh đã vượt qua tường thành vừa giống như một mũi tên lao ra lại giống như một thanh đao bổ tới thoáng cái liền chia làm hai ba nhánh một trăm người chạy nhanh lên phía trước vây lại phía sau quân địch hai trăm người đằng sau lại giống như một ngọn đao lợi hại xuyên thẳng vào đội quân du kích thổ quốc hồn quân đường khí thế cường thịnh hai trăm người mà tựa như thiên quân vạn mã của tới danh tướng vương tư vũ tuổi trẻ anh hùng sung trận lên trước đầu hắn mang nón giáp cả người mặc thiết giáp tay cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao uy phong lấm lẫm lúc này quân do thám của địch mới phát hiện quân đường tới người thổ cốc hồn không cường hãn như người thổ phiền có chết cũng không lùi bọn họ chỉ có thể hung ác với dân chúng đại đường bình thường còn đối mặt với đội quân tinh nhuệ trước mặt bọn họ lại biến thành một đám gà vừa thấy quân đường phóng tới liền muốn chạy chối chết người thổ cốc hồn thấy quân đường khí thế cường thịnh liền kinh sợ bọn họ không dám nên địch liền xoay người chạy trốn tuy ngựa chạy nhanh nhưng lại kém hơn quân đường dưới từng đợt vũ tiễn tập kích hàng loạt người thổ hồn cốc bị chúng tên Đuổi theo khoảng một dặm, vương tư vũ dẫn đầu cơ thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, giống như hổ đói vồ mồi lao tới từ phía sau giết quân địch. Trên tường thành chống cờ phấp với cổ động trợ uy, mấy ngàn binh lính đồng loạt hò hét trợ uy. Trương Hoán đứng ở tháp quan sát phía trên cao, nhẹ nhàng vuốt dâu mỉm cười không thôi, tuy đây chỉ là một đội quân địch nhỏ, thắng lợi là đương nhiên, nhưng hắn cần chính là khí thế này. Hắn dùng phương pháp này để kích thích lòng hiếu chiến của quân lính, cuộc sống đơn điệu mà nặng nghề là điều tối kỵ của binh ra Rất nhiều tướng lãnh có kinh nghiệm đều nghĩ mọi biện pháp để kích thích tâm trạng giết chóc và ý chí chiến đấu cho binh lính, cho nên trong nhiều cuộc chiến sẽ phát sinh những cảnh tàn sát dân chúng trong thành, hoặc là cho quân đánh cướp nhà dân, cái này kỳ thực cũng chỉ là một thủ đoạn để khích lệ tướng sĩ. Dưới tường thành, người thổ hồn cốc bị quân đường vây quanh tại một ngọn đồi nhỏ, đây là nơi bọn họ đã xem qua tại hội Tây Bảo, nhưng hiện tại lại là nơi chôn sát bọn họ. 300 quân đường dường như đang điên cuồng, một lần lại một lần xông lên phía quân địch. vương tư vũ cơ thanh tam tiêm lưỡng nhận đao giống như một chiếc dùi đâm vào trong bầy địch hắn cơ đao đến đâu máu văng đến đó tiếng khóc thét không ngừng vang lên mỗi dòng máu bắn ra quân đường lại càng thêm điên cuồng gào thét bọn họ dơ trường xốc lên vượt qua đao kiếm đánh sâu vào tản quân thủ cốc hồn đang nỗ lực đến hơi thở cuối cùng mặt tướng may mắn không làm nhục sứ men vương tư vũ đem một túi lớn đầy lỗ thai quân địch ném tới trước mặt trường hoán quỳ xuống hành lễ nói tổng cộng là hai cái lỗ thai Thuộc hạ tính tỷ lệ quân lính chém giết địch là 120 tên, bắt sống 10 tên, quân ta một người cũng không chết. Trương Hoán tiến lên vỗ nhẹ đập đập bờ vai hắn hỏi. Ta thưởng ngươi 2.000 sâu tiền, ngươi định làm thế nào? Thuộc hạ phân chia toàn bộ cho các huynh đệ, bản thân không cầm văn tiền nào hết. Nói rất hay. Trương Hoán khen ngợi nói. Ngươi đã không cần tiền, ta sẽ thăng chức cho ngươi lên làm nhà tướng, đi theo bên cạnh ta. Sau khi người thổ phiên và người thổ cốc cưới ngựa tới tham thính, cũng không thấy có tin tức gì Hội Tây Bảo mấy lần phái người tới trước sông Hoàng Hà xem xét, cũng không phát hiện khu vực này có chuyện tập kết binh lực quy mô lớn nào. Dường như người thổ phiên cũng không quá mẫn cảm với việc trùng tu xây dựng ở Hội Tây Bảo. Có lẽ mục tiêu của bọn họ chỉ là tiến về phía đông, mà không phải là lên phía bắc, vì thế việc này dần dần bị quên lãng. Thời tiết ngày nào cũng nóng, đầu tháng 5, dòng cắt ở sông bên kia có thể đưa tới 3 lượt vàng cát, Trương hoán đặc biệt lệnh cho công tượng đem lượng vàng cắt này đúc thành đĩnh vàng như tiêu chuẩn 2 chiếc 25 của Đại Đường. Bỏ hết tạp trước, sau đó lấy ra lượng vàng tinh khiết cực cao tạo thành khối, độ tinh khiết của nó thậm chí còn vượt qua cả tiêu chuẩn chế vàng thỏi của triều đình. Hôm nay, Trương Hoán tới huyện Thiên Bảo thị sát tiến độ khai thác đất, huyện Thiên Bảo có khá nhiều hộ lũng hữu quân trong một huyện, có khoảng hơn 2000 hộ, đồng thời đó cũng là huyện đóng quân gần với hội Tây Bảo nhất trong tất cả các huyện ở Vũ Huy quận, có gần 3000 người đóng quân, chủ yếu là để phòng ngự người thổ phiên từ phía Trương dịch tới. Huyện Thiên Bảo thuộc Vũ Huy quận là huyện có diện tích đồng cỏ lớn nhất. Có rừng thạch dương rộng 100 dặm chạy xuyên qua toàn bộ huyện, lại có vài chục nhánh sông nhỏ chạy qua đó, đi thẳng tới sa mạc đẳng cách lý phương bắc, tại hai bờ sông thạch dương là đồng cỏ bát ngát hơn 10 dặm. Tháng 5 là mùa cỏ nuôi gia súc màu mỡ nhất, vòng trời trong vắt như ngọc bích, một bầy dê bỏ lớn đang nhàn nhã bước chậm chạp trên thảo nguyên, thỉnh thoảng có thể bắt gặp một đám quân mã chạy trên đường, phía xa là núi kỳ liên tuyết trắng bao phủ. Đi bộ hơn 100 dặm đã có thể thấy được lờ mờ bức tường thành loang lổ của huyện Thiên Bảo. trước đó tân nhậm huyện lệnh huyện thiên bảo đã được thông báo nên chạy đến ninh đón tân nhậm huyện lệnh họ hoàng khoảng chừng 50 tuổi hắn nguyên là huyện lệnh lũng hữu trước kia người hồi hột đánh lén chiếm mất khai dương quận hắn đi theo vi ngạc sau đó bởi vì quan trường sa thải quy mô lớn mà bị bãi miễn về nhà con trai hắn tòng quân tại hà tây sau đó hắn liền sung làm quân hộ bị điều chuyển qua hà tây sau đó lập tức liền được trường hoán lúc này đang thiếu nhân tài nên bổ nhiệm hắn là huyện thừa huyện thiên bảo sau khi lý huyện lệnh trước kia được thăng trước Hắn liền được thăng làm huyện lệnh. Trương hoán có một tình cảm đặc thù với huyện Thiên Bảo, hơn nữa dân chúng huyện Thiên Bảo cũng thập phần hoài niệm hắn. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những người dân chăn nuôi chạy đến chào hắn rồi mới đi vào thị trấn. Có khi có một nhóm đông con gái chạy từ trong nhà ra nghênh đón, đỏ mặt tươi cười, không ít người còn bế theo con nhỏ, đứng trước ngựa chiến, còn cười nói vui vẻ, tạo nên một khung cảnh êm ấm. Thị trấn Thiên Bảo có quy mô trung bình, nguyên trong thành có hơn 1.000 hộ dân, có khoảng 7-8.000 phần lớn tập trung thành nhóm sống ở hai bên sơn núi. Thành Tây và Thành Bắc là hai mảng đất trống rộng lớn, theo trí nhớ của Trương Hoán, chỗ đó có một đồng cỏ hoang cao hơn người, thường có độc trùng ẩn hiện, nhưng bây giờ đã biến thành những ngôi nhà gỗ trình tề, trong thành tập trung bố trí đất đai cho quân hộ. Trương Hoán không đi tới huyện nha mà trực tiếp đi tới khu bố trí quân hộ ở Thành Tây. Con sông này rộng thêm phải không? Trương Hoán chỉ vào một con sông rộng khoảng 5 trượng kinh ngạc hỏi. Trong trí nhớ của hắn Đây là ruộng lúa được nước của nhánh sông nhỏ khoảng một trượng tới vào, hiện tại rõ ràng lại biến thành sông rộng 5 trượng. Hoàng huyện lệnh cười khổ một tiếng nói. Đây là do quân hộ khi rời đi tự tay đào để mở rộng. Vì sao? Bọn họ lo lắng bị dân bản xứ tập kích, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ mình, liền mở rộng sông ra. Hoàng huyện lệnh lại nói, rồi chỉ vào một cây cầu gỗ rộng lớn, nói. Đô đốc nhìn thấy không, cây cầu kia là quân hộ môn tự tay mình xây dựng 3 tháng trước. Thành Đông và Thành Tây bị ngăn cách bởi một con sông, không thể qua lại, Lý huyện lệnh cũng sợ gặp chuyện không may nên đã lệnh cho dân chúng Thành Tây không được đi về hướng Đông, khiến cho huyện Thiên Bảo Dường như biến thành hai huyện phân biệt. Trưng hoán xuống ngựa, vô vô vào cây cầu gỗ chắc chắn, khẽ cười nói. Vậy sao hiện tại lại xây cầu? Có phải là do giảm bất cảnh giác rồi phải không? Hoàng huyện lệnh gật nhẹ đầu, cười nói. Kỳ thực người dân địa phương nơi đây thuần phát, con người nơi này cũng rất tốt bụng, thường xuyên đưa một ít dê qua sông." Bọn nhỏ cũng vụng trộm bơi qua sông chơi đùa, mọi người ở cùng nhau một thời gian dài, quân hộ môn đã chủ động xây cây cầu kia, để thuận tiện qua lại. Hắn vừa nói xong, liền thấy một đám trẻ khoảng 7, 8 tuổi từ xa xa chạy tới, bọn họ đều cầm thành gỗ làm đao kiếm, hoan hô rồi xông qua cầu gỗ, đầu bên kia cũng có một đám trẻ, nhẹ ca tương chuẩn bị nên chiến. Thấy tình hình này, trong nội tâm trương hoán cực kỳ vui mừng, khu vực Hà Tây dân tộc cực kỳ phức tạp, một nửa là người khương, đột quyết, thổ phiên. hồi hộp, phong tục người dân khác nhau. Điều hắn lo lắng nhất là lũng hưu quân hộ môn sau khi đến Hà Tây sẽ phát sinh xung đột với người dân bản xứ, tạo thành cục diện hỗn loạn. Hiện tại xem ra tình huống khác xa so với hắn nghĩ nhiều, hoàng huyện lệnh dường như hiểu được tâm tư trường hoán, hắn tự đáy lòng cảm thán nói. Kỳ thực đây là thành quả của việc đô đốc dùng sách lược chiếm đất đai, đô đốc tước đoạt đất đai nhà giàu, trong thành nhà nào nhà nấy huyên náo không chịu giao ra, nhưng dân chúng bình thường lại có lợi. Ngoài trừ phần phối ruộng cho quân hộ và quân đội trực thuộc ra, còn có một ít đất đai được phân phối cho người dân bản xứ tham gia toàn quân, đồng thời quân đội thuê lại tá điền trước kia, giảm tiền thuê xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, cho nên mâu thuẫn trước kia này đã không. Còn nữa, chiêu thức ấy của đô đốc quả thực cao thâm Không có gì. Trương Hoán cười nhạt một tiếng, nói. An bài quân hộ là việc phân phối lại lợi ích, có người được có người mất, không thể lưỡng toàn. Cho nên nếu để cho một đường khóc không bằng để một nhà khóc mà thôi Hoàng huyện lệnh yên lặng gật gật đầu Hắn làm quan tại Lũng Hưu đã nhiều năm Lúc trước có mâu thuẫn với Vi Ngạc và người đảng hạng Bọn họ lựa chọn biện pháp chính là giết chóc Khiến cho mâu thuẫn giữa người đảng hạng và người Hán đến nay còn vô cùng gây gắt, Nguyên nhân chính là do họ không thể xử lý tốt mâu thuẫn dân tộc Đô đốc có thể đối xử tử tế với những người không phải người Hán Đây quả thực là con đường đúng đắn. Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn Lại lắc lắc đầu nói Sự tình không phải như ngươi nghĩ, không thể một mặt làm việc thiện, việc này cũng chính là đối xử phân biệt. Người dân Hán lương thiện bình thường chúng ta sẽ không làm khó bọn họ, nhưng có một số người, những dân tộc này không thể hình thành bộ lạc hoặc chính quyền. Một khi bọn họ có tâm tư muốn tự thành lập, sớm muộn cũng sẽ đối địch với Trung Nguyên chúng ta. Loại tình huống này khi giải quyết không thể nương tay, phát hiện ra manh mối phải tiêu diệt triệt để luôn. Hai người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đã tới chỗ ở của quân hộ, hiện giờ đang có 2.000 quân hộ. cơ hồ chiếm gần một nửa thị trấn nơi đây khác hoàn toàn với phía thành đông dơ giấy bẩn thỉu hiện tại nhà cửa đều do quân đội thống nhất xây theo hình chữ phiến đều tăng tắp đường xá cũng được mở rộng đều dùng bùn đất đắp bằng phẳng, trên đường không có một ngọn cỏ nào nhà nào cũng có một định viện nhìn lướt qua bức tường viện cao đến vai người có thể trông thấy trong sân có một vườn rau xanh tươi trong viện còn nuôi một đàn gà hơn nữa trong sân đều có cây cối thoạt nhìn vô cùng thư thái ấm áp hiện tại đã sắp đến giữa trưa Cả khu quân hộ đều vô cùng yên tĩnh, Trương Hoán gặp rất nhiều phụ nữ cầm bình gốm chuẩn bị ra ngoài, sau đó lại quay đầu nhìn về hướng Hoàng huyện lệnh. Hoàng huyện lệnh cười nói: "Các nàng mang cơm cho nam nhân của mình, tất cả mọi người đều có thói quên đội lên đầu. Dù sao cũng không có việc gì, vậy chúng ta tới xem một chút." Ở huyện Tiên Bảo, đất có thể canh tắc không nhiều lắm, chỉ khoảng hơn 300 khoảnh, chủ yếu tập trung ở phía đông thị trấn, phân bố ở hai bên bờ sông Tang Thụ Hà. Đất ở đây phí nhiêu Nguồn nước cùng ánh mặt trời sung túc, có một mảng ruộng lớn, ở giữa các mảng ruộng có bố trí mương máng kênh đào chẳng trị. Vì không muốn quấy nhiều dân chúng, trương hoán mệnh cho binh lính tạm trú ở bên ngoài thành trong quân doanh, bản thân mình cùng hơn 10 hộ vệ cùng hoàng huyện lệnh đi tới khu ruộng lúa. Lúc này đang là tháng 5, đồng ruộng một màu vàng nóng ánh, gió nhẹ lướt qua, màu lúa vàng giống như từng đợt sóng nhấp nô. Đây là thời điểm then chốt cần trông non đồng ruộng, trên bờ ruộng có rất nhiều nông dân đang ăn cơm trưa. Trương Hoán chợt phát hiện hai dặm ngoài bờ sông có một cỗ máy xe rất lớn, lòng hiếu kỳ tăng lên. Hắn bước nhanh chạy tới, tới gần mới phát hiện đây đúng là một máy xe có bánh xe rất lớn. Lợi dụng sức nước cùng những ông trúc thô, liên tục không ngừng đưa nước tới vào ruộng. Loại bánh xe này Trương Hoán đã từng nhìn thấy ở Thái Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ở Hà Tây. Lúc này một đám nông dân đang ngồi ăn cơm ở dưới đồng, bọn họ nhìn thấy Trương Hoán đang chăm chú nhìn bánh cối xay gió liền hoảng sợ. Một lao già có chút tự hào đi tới cười nói. Quan gia, cô bánh xe này là do Thảo Dân làm. Trương Hoán Tay vắt chéo sau lưng làm thủ thế, ý bảo Hoàng Huyện lệnh cùng những hộ vệ tạm thời không cần tới gần. Hắn gật đầu cười nói: Lao trưởng họ gì? Là người ở đâu? Dương Lão giả thấy Trương Hoán thái độ thân thiết, tuổi lại trẻ, còn mặc quan phục mới tinh, đoán chừng là tiến sĩ khoa mới, được phân đến huyện này làm tiểu quan. Lúc đầu có chút khiêm đảm, nhưng sau đó cũng dần dần biến mất. Hắn nói cười với giọng điệu trưởng giả: Ta họ Dương, là người quận Dương Hà Đông. Là tá điển trong gia tộc, ở đây ta có 20 mẫu thượng điển, vị tiểu hữu này là người nơi nào? Lao trượng Nguyên Lai là người quận Dương Hà Đông sao? Trương Hoan kéo hắn ngồi xuống, cười nói. Ta họ trương, là người Thái Nguyên Hà Đông, vừa hay chúng ta chính là đồng hương. Lao trượng có con trai tỏng quân sao? Nguyên Lai tiểu ca cũng là người Hà Đông. Vậy chúng ta thật có duyên. Dương lão giả nhất thời không kịp phản ứng, hắn không nhớ ra người họ trương ở Thái Nguyên có chút đặc thủ, hắn trên mặt có chút đắc ý cười nói. Con lớn nhất của ta chính là theo trương đô đốc đi đánh người hồi hột, sau đó lại theo hắn về kinh, rồi đến Hà Tây. Đầu năm nay nó viết thư cho ta nói nó được chia 10 mẫu đất, đều ta tới. Ta liền dẫn cả gia đình tới đây, quả thực thấy nó được chia đất, vậy nên ta cho con thứ hai của ta cũng toàn quân, kết quả liền được 20 mẫu đất, ta trồng trọt cả đời, đến bây giờ cũng có đất của riêng mình. Dương Láo Trượng, ta đi trước nhé. Một nam tử tráng kiện ngăm đen đi tới chào hỏi hắn. dương lão giả liền vội vàng đứng lên hắn giọng hô đêm nay đến lượt ta ngủ trong đất ngươi mau về nhà đi lao trượng còn thuê người sao trương hoan thấy bọn họ tựa hồ con nhau không khỏi có chút kinh dị hai mươi mẫu ruộng ta mướn người làm gì nữa chỉ cần ta cùng với tiểu tử kia là đủ rồi dương lão giả ngồi xuống lắc lắc đầu nói hắn là người khương trước kia là tá điền thuê đất trồng lúa cho người ta được một nửa đất liền thay đổi chủ ta không có tiền trả cho hắn liền cùng hắn thương lượng Hắn tiếp tục tới giúp ta, sau khi thu hoạch chia cho hắn bốn phần. Trương hoán nao nao, trước kia hắn chưa từng nghĩ đến lợi ích cho tá điển, trước mắt vụ lúa hẹ sắp tới, chuyện này nếu không xử lý thỏa đáng, sẽ gây hậu quả không tốt, hắn nghĩ nghĩ, liền hỏi. Ngươi cảm thấy vấn đề này nên dùng biện pháp gì để giải quyết cho tốt? Dương Lão giả thoáng trầm tư, nói. Ta cảm thấy tốt nhất quan phủ nên đưa ra quy định, đỡ phải có người đồng ý, có người lại không đồng ý. Trương hoán gật nhẹ đầu. Chuyện này khi trở về phải bắt tay vào là ngay, còn có việc miễn thuế 3 năm cũng cần tính toán đến lợi ích của những tá điền này. Nghĩ như vậy, Trương Hoán cười cười, chuyển đề tài hỏi. Lao trượng đã biết làm bánh xe dùng sức nước, vậy có biết làm máy cày không? Có gì khó làm? Chỉ cần đưa bản vẽ cho thợ một là có thể làm được. Dương Lão giả thấy Trương Hoán hỏi rất nhiều việc, hơn nữa làn da lại ngâm đen, không giống như những công tử sống an nhàn sung sướng trong các gia đình giàu có, trên thực tế không có lấy nửa điểm tiểu cách nhà quan. trong nội tâm không khỏi có chút yêu mến. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng huyện lệnh phía xa xa, liền vỗ vỗ bả vai Trương Hoán, cười nói. Trương Tiểu Ca cùng Hoàng huyện lệnh đến tuần tra xem xét phải không. Đi khỏi Hà Đông tới nơi này làm quan, cũng chính là làm khó cho các người, không biết ngươi đã thành thân hay chưa. Vừa nói xong, ánh mắt hắn hơi nghiêng nhìn về phía sau, Trương Hoán lúc này mới phát hiện phía sau hắn có một nữ tử trẻ tuổi, khoảng 16, 17 tuổi, đang thu thập bình ốm, đoán chừng là nữ nhi dương láo giả Bộ dáng cũng thanh tú, nàng nghe thấy lời nói của Dương Lão Giả, trên mặt không khỏi đỏ ửng, liền chạy về phía xa xa. Dương Lão Giả cười to ha hả Nha đầu kia, đến giờ còn thẹn thùng. Trương Hoán hiểu rõ ý tứ của hắn, chỉ cười mà không nói. Lúc này, hắn trông thấy một nha dịch chạy từ xa tới, bẩm báo với Hoàng huyện lệnh cái gì đó. Hoàng huyện lệnh liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mình. Trương Hoán đoán là có chuyện, liền đứng lên, lấy danh thiếp đưa cho Dương Lão Giả, nói. Lão trượng. Ta làm quan tại Vũ Huy, nếu người ở huyện Thiên Bảo khi dễ các ngươi, có thể trực tiếp tới tìm ta. Dứt lời, hắn vô vô bả vai Dương Lão giả, bước nhanh về phía trước. Dương Lão giả nhìn danh thiếp, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng trương hoán. Hắn thấy Hoàng Huyện lệnh không người thi lễ với trương tiểu ca này, lập tức kinh ngạc không khép miệng lại được. Hắn lại nhìn lại danh thiếp, chữ trên mặt danh thiếp hắn không nhận ra, hắn chợt nhớ tới thư con trai đã gửi, nói trương đô đốc của bọn họ cũng là người Thái Nguyên Hà Đông, hơn nữa lại là một người cực kỳ trẻ tuổi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi hung hăng tự vả vào, vào miệng mình một cái. Lao giả chết tiệt, ra như vậy rồi mà ánh mắt còn không ra sao. Một đội hộ vệ kỵ binh cùng Trương Hoán nhanh chóng phi theo hướng thị trấn Thiên Bảo, vừa rồi Hoàng huyện lệnh nói cho hắn biết, có một thương đội người đảng hạng từ Tây vực trở về đang nghỉ chân tại thị trấn Thiên Bảo, lạc đà có ngàn con, có khoảng hơn 400 người. Đây là thương đội lớn nhất Trương Hoán gặp được từ khi làm chủ Hà Tây cho đến nay, điều này có ý nghĩa đặc thù. thương đội không chỉ bổ sung những vật tư thiếu hụt ở hà tây hơn nữa còn có ý nghĩa to lớn hơn nữa đó là khôi phục con đường tơ lụa trước kia điều này mang đến cơ hội rất lớn bổ sung chỗ yếu kém cho vũ uy quận tuy nhiên trương hoán đặc biệt còn muốn biết những tin tức có liên quan tới thổ phiên người đảng hạng chủ yếu phân bố tại hai nơi là phía nam và phía bắc một là kiếm nam quận tùng Đảng, một là ở phía quan nội kéo dài tới an quận một đường thẳng tới vùng thuận hóa sau sự kiện loạn an sử người thổ phiên đã nhân cơ hội chiếm lĩnh kiếm nam Quân Tung Đảng, đại bộ phận người đảng hạng đều rời đến quận Thuận Hóa, đường Túc Tông Lý Hành đã bố trí lại Phủ Đô Đốc Khánh Châu, dùng nó để thai trị người đảng hạng. Bị lợm. Danh ngôn. Chương 177, Thương đội người đảng hạng. Quyền 3, Tung Hành Hoàn Hải. Chương 175, Thương đội người đảng hạng. Lựa chọn đầu tiên của người đảng hạng chính là giao thương với Tây Vực, vì thế bọn họ tập hợp tất cả tài sản họ có được giao cho nhị vương tử đi mở đầu khai thác con đường giao thương lập quốc này. Thác Bạc Hỉ thân mật kéo con trai vào đại trướng, Thác Bạc Thiên Lý vừa ngồi xuống liền thẳng thắn nói với phụ thân. Phụ thân, đi giao dịch cùng Tây vực mạo hiểm quá lớn, người thổ phiên chỉ cho phép chúng ta một năm đi một chuyến, hơn nữa số người trong thương đội cũng không thể vượt quá 500, ta thấy đây không phải kế lâu dài. Thác Bạc Hỉ là một người đàn ông trung niên mập mạc, thoạt nhìn không giống đảng hạng vương chút nào, chỉ giống như một người quản gia trong một gia đình lớn. Nghe đứa con trai nói đi giao thương mạo hiểm quá lớn, hắn không khỏi thở dài. áp lực sinh tồn của hơn 5 vạn người đang đặt lên vai hắn nếu muốn chăn nuôi gia súc dưới chân núi hạ lan sơn lại chẳng có đồng cỏ gì muốn làm ruộng cũng không có ruộng cày ngoại trừ đi buôn bán kiếm tiền hắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào đúng lúc này thác bạc thiên lý lại cười âm hiểm phụ thân ta đã tìm được một lối thoát cho người đảng hạng chúng ta thác bạc hỉ thở dài ngươi muốn nói tới mỏ vàng ở lưu sa hà kia sao từ hai tháng trước hắn đã nhận được tin tức người hà tây phát hiện vàng cắt tại lưu sa hà đã đóng quân khai thác tại đó. Vì thế Thác Bạc Hỉ cũng phái người tìm kiếm tại vùng phụ cận, xong nhưng lại không thu hoạch được gì. Về sau hắn và các quý tộc đảng hạng nhiều lần bản kế sách cướp lấy Lưu Sa Hà, nhưng lại lo lắng sẽ phải khai chiến với quân Đường nên không quyết định được. Hiện tại con trai mặc dù không nói rõ, nhưng Thác Bạt Hỉ thoáng cái lại nghĩ tới mỏ vàng ở Lưu Sa Hà. Không ngờ Thác Bạc Thiên Lý lại lắc đầu. Phụ thân, ta không nói tới vàng Các, ta đang nói tới Vũ Huy Quận. Nơi đó có đồng, có chăn nuôi gia súc, nguồn nước sung túc. Nếu như chúng ta đoạt được vũ Huy quận, người đảng hạng sẽ có căn cứ làm chỗ dựa, thừa dịp thổ phiên bị người hồi hột kiểm chế tại An Tây, chúng ta lại lấy hà hoàng, hấp dẫn người đảng hạng tại Ngân Xuyên quận. Có đất đai rộng lớn như vậy, người đảng hạng chúng ta tự thành lập quốc gia của chính mình, sao phải xem sắc mặt người khác để sinh tồn? Không thể, vạn lần không được. Thác bạc hỉ thoáng cái đứng lên, chỉ tay vào đứa con trai lạnh lùng nói. Nếu làm như ngươi sẽ hủy hoại mọi người, hiện tại đại đường không phải trong thời điểm loạn an xử mà suy nhược nữa. Mười năm trước khi người đảng hạng thịnh thế còn không đánh lại một nhánh quân lũng hưu, hiện tại chúng ta không có vũ khí đầy đủ, chiến mã lại thiếu thốn, làm sao có thể đánh với quân đường, Ngươi mau thu lại dã tâm vừa rồi. Lúc thịnh thế, thác bạt thiên lý cũng đứng mạnh lên, hắn đi tới cửa trướng nhìn ra bầu trời bao la, mang theo khẩu khí khinh thường nói. Mười mấy năm trước lúc đó mà gọi là thịnh thế sao? Lúc đó chỉ có mấy vạn nhân mã, giống như đám giặc cỏ vào nhà thường dân cấp của mà thôi. Trong mắt ta nếu gọi là thịnh thế thì phải có hơn 10 vạn binh măng, giáp, có triều đình của mình, có thịt ra súc của mình, có lục bộ, giống như hoàng đế vương triều trung nguyên thống trị vạn người dưới chân, đem non sông vạn dặm ôm vào lòng. Thác bạc hỉ thấy con mình cuồng vọng tự đại, hắn lắc đầu liên tục. Ngươi nên suy nghĩ bây giờ nên làm thế nào nuôi sống mấy vạn người này? Nếu muốn suy nghĩ có thể nghĩ tới mỏ vàng lưu Sa hà, còn triều đình gì, hoàng đế gì, thật sự là si tâm vọng tưởng. Dứt lời! hắn quay lại lều lớn rời đi xem xét các vật phẩm được đưa tới từ tây vực thác Bạt thiên lý nhìn bóng lưng phụ thân chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng khó trách phụ thân mình lại đánh không lại giã lợi bình bị đuổi khỏi hoàng hà ánh mắt của hắn hẹp lại muốn nhát như chuột chẳng lẽ hắn không biết trong đám người nhà đường đó không phải ai cũng bền lòng như thép lúc này không thừa dịp trương hoắn vừa lấy lại hà tây binh lực còn đang yếu nhược thì còn phải đợi tới khi nào trong nội tâm tuy rằng tức giận bất bình nhưng quý tộc đảng hạng chỉ coi trọng phụ thân hắn mà không coi trọng hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một nữ nhân trẻ tuổi tướng mạo xinh đẹp chậm rãi xuất hiện đằng sau trứng đồng, nàng nguyên là tiểu thiếp của Đảng Hạng Vương Thác Bạc Lâm, được phong làm như ý phu nhân, sau khi Thác Bạc Lâm chết, nàng tất nhiên bị Tân Vương Thác Bạc hỉ kế thừa. Tuy nhiên nữ nhân này cũng là một người dã tâm bừng bừng, thân thể Thác Bạc hỉ suy nhược nàng không thích, Thác Bạc hỉ mục quang tiền cận, không ôm chí lớn nàng càng lại không thích. Dựa theo truyền thống người Đảng Hạng Sau khi thác bạt hỉ chết nàng cũng sẽ bị con trai của hắn kế thừa. Vì thế như ý phu nhân một mực quan sát ba con trai của hắn, trưởng tử thác bạt vạn lý hữu danh vô thực, cũng ham hưởng lạc giống phụ thân hắn, không ôm chí lớn, mà con trai thứ ba là thác bạc bách lý lại chỉ là một kẻ lỗ mãng, đánh nhau thì có thể, nhưng đầu góc lại vô cùng đơn giản. Ánh mắt như ý phu nhân dừng tại trên người con thứ là thác bạt thiên lý, hắn và đại ca đều có quyền thừa kế vương vị, nhưng hắn lại là nắm thực quyền. Tại thời khắc người Tây Đảng hạng nguy cấp đã tự mình dẫn người đi Tây vực buôn bán, vất vả mấy tháng mới trở về. Đến tận khi vừa rồi nghe lén thác bạt thiên lý nói chuyện, nàng rốt cục mới hạ quyết tâm. Thiên lý, ngươi chờ một chút. Như ý phu nhân gọi thác bạt thiên lý lại. Thác bạc thiên lý bước lên phía trước thi lễ. Phu nhân gọi ta có chuyện gì? Tới trướng đồng của ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Như ý phu nhân kéo hắn vào trướng đồng của mình, nếu như theo bối phận người Hán. Như ý phu nhân hạn là tổ mẫu của thác bạt thiên lý, nhưng trên thực tế nàng chỉ lớn hơn thác bạt thiên lý 2 tuổi. Luân lý đạo đức của người Hán đã phải trải qua một quá trình kéo dài đằng đắng, đầu triều Tây Hán, huệ đế cưới cháu ngoại mình làm hậu, trong sử sách sau này đã trở thành tiêu điểm để chỉ trích sau lữ hậu ngoan độc vô sỉ. Trên thực tế đây chỉ là một loại quan niệm mẫu hệ thị tộc còn sót lại, trong xã hội nguyên thủy mỏng manh, nữ nhân có chức trách quan trọng nhất là sinh con, chứ không phải là thủ tiết. Trong các dân tộc ở cổ đại lại càng phải như vậy, giống như vương triều quân, hoặc như kim thành công chúa để là gả cho con, gả cho cháu, người đảng hạng dân cư thưa thất cũng như vậy, thác bạc thiên lý cũng chỉ coi như ý phu nhân là một nữ nhân mà thôi. Vừa rồi ngươi nói chuyện cùng phụ thân ta đã nghe được, ta ủng hộ ngươi. Như ý phu nhân bình tĩnh nói, thác bạc thiên lý cười cười, nàng ủng hộ thì được cái gì, trong tay nàng không binh không tốt, lấy cái gì ủng hộ mình. Như ý phu nhân hiểu nụ cười của hắn, liền mị hoặc nói. ta chắc chắn sẽ khuyên bảo được thác bạt duyệt ủng hộ ngươi. trong tay hắn có 3.000 binh lính tinh trắng, có thể trở thành hậu thuẫn cho ngươi. thác bạt duyệt là thân đệ của thác bạt hỉ, cũng là người rất thích tranh đấu tàn nhẫn. trong tay hắn có một vạn nô lệ người đẳng hạng, thế lực chỉ đứng sau thác bạt hỉ. lời nói của như ý phu nhân khiến cho thác bạt thiên lý động tâm. hai đứa con trai của thúc phụ đều chết trong tay giã lợi bình, hắn hiện tại không có người thừa kế. nếu như có thể lấy được binh quyền trong tay hắn, như vậy mình chẳng phải có quyền lên tiếng sao? nghĩ vậy. Thác Bạt Thiên Lý liếc qua bộ ngực cao ngất của Như Ý phu nhân, hạ giọng nói: "Ta không cần sự ủng hộ của hắn, ta muốn người của hắn, nếu ngươi có thể giúp ta hoàn thành việc này, tương lai ngươi sẽ làm hậu của ta." Sắc mặt Như Ý phu nhân biến đổi một chút, nàng hiểu rõ ý tứ của Thác Bạt Thiên Lý, túi đầu trầm tư một lát, nàng nói dứt khoát: "Vậy trước tiên ngươi phải làm nhi tử của hắn mới được, chỉ cần có thể lấy được một vạn người của hắn, kể cả làm cháu hắn ta cũng không ngại." Thác Bạt Thiên Lý chắp tay sau lưng lạnh lùng nói: trong không khí đã có chút hương vị mùa hè hành lang hà tây đầu mùa hạ yên lặng phía xa xa là bầu trời bao la vào mùa hạ lại không hề yên tĩnh mùa xuân đi qua đã tặng cho thời tiết một khí hậu nóng bức luồng nhiệt khí quen thuộc luôn bao phủ khắp nơi đồng ruộng bốn phương tám hướng đầu có một cảm giác vui sướng khi sắp tới mùa thu hoạch mấy ngày trước nha môn vũ huy quận đều đình chỉ tất cả công vụ tất cả quan viên đều tới ruộng đồng trợ giúp gạt lúa trong thành vũ huy có vẻ trống trải người qua đường rất thưa thớt nhưng trên mặt hai ai cũng hiện lộ sự vui mừng Trước cửa phủ đô đốc, vài tên thám báo kỵ binh phong trần biết được đô đốc đã tới ngoài thành, liền quay đầu ngựa hướng về phía ngoài thành chạy như bay, bọn họ mang về tin tức tình báo từ Tây Vực mới nhất. Trương Hoán mang theo một đám người trẻ tuổi thám thú tình hình mọi người đang bận rộn thu hoạch tại Đồng lúa. trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn rất tốt, được ông trời chiếu cố, mấy năm trước Hà Tây liên tục gặp thai họa nay đã có mùa thu hoạch lớn đầu tiên, khiến cho vũ huy quận từ trên xuống dưới đều vui mừng.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 Tuy nhiên điều làm cho Trương Hoán mừng rỡ hơn cả là mấy ngày trước đùi hoánh thân thể không khỏe, được thầy thuốc chuẩn đoán là mang thai, hắn sắp được làm cha. Giờ phút này, trong lòng của Trương Hoán đang vui sướng tới tốt đỉnh, hắn mặc trên người vải thô, chân đi hải thô, cách ăn mặc không khác gì nông phu bình thường, phía sau hắn có hơn 10 quan viên trẻ tuổi cũng ăn mặc giống như vậy. Những người trẻ tuổi này đến từ các nơi trong đại đường, mấy tháng nay đã có mấy trăm sĩ tử lục tục kéo về Hà Tây, bọn họ đều ôm lý tưởng Phục Quốc mà đến. Bọn họ tới khiến cho sự khan hiếm về nhân khẩu ở Hà Tây trở nên phấn chấn đầy sức sống. Đại đa số bọn họ đều gia nhập quân đội, tuy nhiên có một vài người được bổ sung làm quan lại địa phương. Hôm nay tham gia đi cùng Trương Hoán có mười mấy người chính là lục Tào phó thủ của Phủ Thứ Sử. Đô Đốc, hình như có người tìm. Một quan viên trông thấy trên đường cạnh cánh đồng có vài con khoái mã chạy tới, liền nhắc nhở Trương Hoán. Trương Hoán giơ tay che mắt nhìn về phía đường lớn, nhìn trong chốc lát, hắn liền đặt lưỡi liềm xuống. vớt vớt trùm râu cười nói các ngươi tiếp tục ta đi một lát sẽ trở lại trương hoán đi đến chỗ nghỉ ngồi trên một tảng đa lớn hắn tiếp nhận bình nước một hộ vệ đưa tới thống khoái uống một hơi cạn sạch lúc này hai gã thám báo được dẫn tới một người cầm đầu tiến lên chào theo nghi thức quân đội rồi nói đô đốc chúng tôi tới quy tư phát hiện người hồi hột cùng người thổ phiên đúng là đang khai chiến tại an tây quy mô cũng có mấy vạn người nhưng mà đã sắp sửa kết thúc trương hoán trầm ngâm một thoáng lại hỏi Nguyên nhân gây ra chiến tranh là gì? Thắng bại thế nào? Hồi bẩm Đô đốc, nguyên nhân gây ra chiến tranh là năm ngoái Thổ Phiên thừa dịp hồi hột chấn áp lưu hạ phản nghịch, đã xuất binh đánh Bắc Đỉnh, nhưng bị hồi hột đánh bại. Hồi hột sau đó phản công An Tây với quy mô lớn, Yên Kỷ cùng quy tư đều bị hồi hột chiếm lĩnh, nhưng thắng lợi của người hồi hột đã gần trước mắt bỗng bị thất bại, An Tây lại lần nữa rơi vào tay người Thổ Phiên. Sao lại như vậy? Trương Hoán cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thuộc hạ lúc mới tìm hiểu cũng rất hoang Mang Về sau chúng thuộc hạ đi Bắc Đỉnh, qua việc thám thính một thương nhân hồi hột biết được một tin tức, đó là bên trong hồi hột phát sinh trình biến, đăng lợi khả hãn cùng vài con trai bị tể tướng hạ đạt kiến giết chết, đồng thời đặc biệt còn có hơn 3.000 giáo sĩ cũng bị giết chết, thuộc hạ còn nghe nói khả hãn mới gọi là bỉ già khả hãn. Trương Hoán chậm rãi nhẹ gật đầu, cười nói. Những ngày này các ngươi vất vả rồi, mỗi người linh phần thưởng 500 sâu tiền, đi đi. Tạ ơn đô đốc. Hai gã thám báo lại thi lễ, chậm rãi lui ra. Trương Hoan tư, hắn chiếm được Vũ Huy đã hơn nửa năm, bất luận là Trường An hay Hà Lũng, sự việc này cũng gây ra tiếng vang rất lớn, người thổ phiên không có khả năng không biết. Trên thực tế, khi hắn ra tay thu phục Hà Tây, thì hắn đã được coi là kẻ địch của thổ phiên, nhưng người thổ phiên lại yên lặng đến tận bây giờ, không có động thái gì, điều này thực không hợp với lẽ thường. Nếu nói về nguyên nhân, có thể chiến lược trọng tâm của người thổ phiên nằm tại Tây Vực, tạm thời không có cách nào tìm hiểu nguyên cớ nhưng hiện tại chiến sự tây vực đang dần dần kết thúc thổ phiên chắc chắn sẽ dành sức lực để đối phó với mình bản thân mình phải sớm tính toán phòng ngừa chu đáo mới được vấn đề này hắn đã nhiều lần lo lắng sách lược tốt nhất chính là liên kết với hồi hột cùng đối phó với thổ phiên lợi dụng người hồi hột kiềm chế thổ phiên tại an tây thậm chí mình còn có thể thừa dịp chiếm lấy hà hoàng tuy nhiên hắn lại có mối thù sâu như biển với đăng lợi khả hãn việc này có vẻ khó khăn quá lớn hiện tại bên trong hồi hột lại xảy ra trình biến đăng lợi đã chết Thì việc liên minh với Hồi Hột cũng có khả năng thành công. Trương Hoán nhắm mắt, nhẹ xoa huyệt Thái Dương, lần này đồng thời đi hai quân cờ, một là phái người đi Trường An nói tin tức này cho Bùi Tuấn, khiến cho Đại Đường hòa giải với Hồi Hột, thứ lai lại, lại phái người đi xứ Hồi Hột thương nghị chuyện liên hợp để đối phó với Thổ Phiên. Việc đi Trường An có thể giao cho Đỗ Mai đi một chuyến, nhưng chọn người đi xứ Hồi Hột thì Trương Hoán nhất thời không thể nghĩ ra ai mới thích hợp, người này vừa phải có thân phận, lại phải có năng lực, đồng thời phải tinh thông tình huống ở Tây vực. Lúc này, bên kia cánh đồng truyền đến một giọng nói. Đô đốc các ngươi đâu rồi? Đô đốc chúng ta ở đằng kia. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn lại, thấy một quan viên chỉ tay vào mình, mà người đứng bên cạnh hắn, đang cười cười phất tay với mình, chính là chân điển sử Hà Tây Bùi Minh Viễn. Trương Hoán đột nhiên nở nụ cười, hắn không phải là lựa chọn tốt nhất cho việc đi sứ hồi hồ sao. Tháng 6 năm thứ hai tu nhân, tại biên giới Thảo Nguyên Khoa Nhị Thấm Minh Ngông có một đội nhân mã khoảng hơn 300 người. Bọn họ chính là đoàn người đi sứ hồi hột từ Hà Tây tới do sứ giả Bùi Minh Viễn dẫn đầu. Bọn họ xuôi theo Trương Dịch Hà Bắc, xuyên qua mấy trăm bãi sa mạc vắng vẻ. Sau nửa tháng đã rốt cục tới biên giới hồi hột, Phía xa xa là một dòng nước sáng trắng, đó chính là hồ nước cuối cùng của nhánh sông Trương Dịch, gọi là hồ Tố Duyên. Cùng đi sứ hồi hột với Bùi Minh Viễn là sư phó của Trương Hoán là Lâm Đức Long và nhà tướng Vương Tư Vũ. Lâm Đức Long hiện tại đang là đại phu trong đội quân Tây Lương, đồng thời cũng kiêm nhiệm chức giáo đầu quân Tây Lương. Tham dự huấn luyện tân binh, bởi vì việc đi xứ Hồi Hột là việc đại sự, nên Trương Hoán đặc biệt nhờ ông hộ tống đùi Minh Viễn đi. Cuối cùng cũng đi hết sa mạc Đại Qua Bích, trước mắt họ là hồ nước lớn cùng thảo nguyên mênh mông, các binh sĩ lập tức hoan hô. Lúc này, Bùi Minh Viễn thúc ngựa vượt qua Lâm Đức Long cười nói: "Lâm sư phó, hay là chúng ta để cho mọi người nghỉ ngơi một chút." Lâm Đức Long nhìn về phía xa xa, nơi này là biên giới Hồi Hột, lại có nguồn nước dư thừa, bình thường đều sẽ có những tuyến phòng thủ trọng yếu ở đây, tuy nhiên Hà Đồng nhìn rất lâu cũng không phát hiện vết chân nào, liền gật gật đầu, quay lại hồ lớn, nghỉ ngơi một canh giờ. Nhận được mệnh lệnh giải tán, các binh sĩ đều xuống ngựa chạy tới bên hồ, còn có binh sĩ cởi sạch quần áo, nhảy vào trong hồ. Bùi minh Viễn cũng xuống ngựa, chậm rãi đi đến bên hồ, tìm một bãi cỏ ngồi xuống, Hắn dừng ở hồ nước, một mặt nhai một nhánh cỏ, một mặt lại nghĩ đến sự chỉ đạo của trương hoàn trước khi đi. Chuyện này ta đã lo lắng từ lâu, hiện tại đang lợi khả hắn chết. Khả hãn hồi hộp mới vừa chân nước chân giáo lên ngôi, đây chính là một cơ hội, Minh Viễn lần này đi hồi hộp, gánh nặng đường xa, nhưng việc này cho dù là thành công hay không, ta đều hy vọng Minh Viễn có thể bình an trở về. Đô đốc, dù sao cũng chỉ là một châu, mặc dù trên thực tế là có ích lợi, nhưng theo lễ chế thì không phù hợp cho lắm. Không bằng ta về trường ăn trước, quan hệ với các quan viên trong triều tùy cơ làm việc. Không sao, tân khả hãn vừa lên ngôi, đầu tiên hắn sẽ muốn ổn định ngai vị. cũng không phải là dụng binh với bên ngoài, Minh Viễn lần này đi chỉ cần cho Khả Hãn thấy thành ý cũng như mục đích hợp tác của chúng ta, đợi sau khi hắn ổn định ngai vị tự nhiên sẽ phái sứ đến liên lạc. Bùi Minh Viễn lắc đầu cười, cho tới tận hôm nay hắn mới tin tưởng vị muội phu này của mình quả có chỗ hơn người, tầm mắt hắn rộng lớn, có thể nắm được đại cục, hắn có thể đem ân oán của Hồi Hột và đại đường ném sang một bên, chủ động liên hợp với Hồi Hột để tiến công thổ Phiên, đồng thời hắn cũng không bị lễ tiết khống chế. Lấy lợi ích làm đầu, Lại lấy thân phận đô đốc một châu mệnh cho mình đi kết giao hồi hột, nếu như bị buộc tội, đây chính là tội khi quân, nếu nặng hơn, đây chính là một trong ba trọng tội tư kết ngoại bang. Tuy nhiên nếu để cho triều đình ra mặt đi làm việc này, lại đưa chính mình vào thế bị động, thậm chí trở thành kẻ vô tích sự, có lẽ cái này gọi là người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Bùi sứ quân, ta nghe nói ngươi đã đi qua rất nhiều nơi, còn đi qua đại thực, có thật không? Đang nói chuyện là nha tướng mới của trương hoán là Vương Tư Vũ. Hắn là hậu nhân của danh môn, tổ phụ của hắn là danh tướng thiên bảo vương chúng tự, cũng không khác gì hạ lâu vô kỵ. Hắn 15 tuổi tòng quân, tham gia quân ngũ đã 5 năm, võ nghệ cao cường lại được xếp hạng trong phượng tưởng quân, cho tới khi trường hoán xuất lĩnh 3.000 tinh binh tập kích bất ngờ hẳn nhị đóa bất lý, lúc này hắn mới thành danh. Bùi Minh Viên quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền vỗ nhẹ đập lên bãi cỏ bên người, ý bảo hắn ngồi xuống, cười nói. Ta đã từng đi qua đại thực, thậm chí còn đi qua bái chiêm đỉnh. kỳ thật phương Tây so với trường An chúng ta còn kém xa. Vương Tư Vũ ôm đầu gối nhìn qua hồ nước, lẩm bẩm nói. Đô Đốc từng nói với chúng ta, tương lai sẽ để cho chúng ta đánh phương Tây, ta vẫn nghĩ, ngày đó khi nào mới đến. Bùi Minh Viễn liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Đô Đốc các ngươi có chi khí cao tận trời xanh, lần này phái chúng ta đi hồi hộp là vì bước tiếp theo hắn muốn tấn công thổ phiên để làm căn bản. Ta vốn dĩ tưởng rằng phải ba, bốn năm sau mới có thể ra tay, xem ra hắn còn nóng lòng hơn chúng ta gấp bội. Bị lợm. Danh ngôn. Chương 179, Hồi hột và đẳng hạng. Quyển 3, Tung hành hoàn hải. Chương 177, Hồi hột và đẳng hạng. Nói đến hồi hột, Vương Từ Vũ Nhướng Mày nói. Năm đó chúng ta theo đô đốc công chiếm hẳn nhị đoá bất lý, quét sạch một tòa thành trì, nhưng bây giờ lại muốn đi kết giao hồi hột. Nói thật, trong nội tâm ta có điểm nghi hoặc, người hồi hột đó tin tưởng thành ý của đô đốc sao? Nếu là đang lợi khả hãn, hắn đương nhiên muốn thiêu chúng ta thành cho bụi Bùi Minh Viễn vô vô bả vai hắn cười nói, "Nhưng bây giờ không phải là hắn, hiện giờ Tân Khả Hãn, thậm chí Tể tướng Đương Quyền cũng đã từng được đại đường chúng ta sắc phong, thân thiết với đại đường hơn. Cho nên lần này ta đến tuy không thể bảo đảm sự việc thành công, nhưng ta nghĩ vấn đề an toàn hẳn là không ngại." Vương tướng quân, một binh sĩ canh gác trên cây đại thụ cao giọng hô, "Phía trước năm dặm có một đội kỵ binh xuất hiện, tiêu huynh đệ tập hợp, chuẩn bị chiến đấu." Vương Tư Vũ nhảy dựng lên, Bùi Minh Viễn nhanh tay lẹ mắt bắt được hắn. Không được làm loạn, chúng ta là sứ giả. Lúc này ở phía bắc cách vài dặm đã xuất hiện một đám chấm đen nhỏ, hướng về bên này chạy tới, một lát sau, những điểm đen liền hiện rõ trước mắt, quả nhiên là thám báo của người hồi hột, khoảng 3-400 kỵ binh. Bọn họ thấy đối phương là quân lính nhà đường, lập tức rút kiếm khỏi vỏ, nhất loạt sông lên phía trước dùng ngôn ngữ đột quyết la lớn. Quân đường phía trước vì sao lại xâm phạm biên giới? Bùi Minh Viện tử lâu đã đi du lịch nhiều, hắn thông thuộc ngôn ngữ đột quyết, liền dùng tiếng đột quyết đáp lại. Chúng ta là sứ thần đại đường, vâng mệnh hoàng đế đại đường đi sứ hồi hột, không có ác ý. Đối phương mấy trăm người này kiến thức nông cạn, cũng không biết hoàng đế đại đường kỳ thật mới 3 tuổi. Hắn thấy đối phương nói năng trịnh trọng, còn mang theo vài xe lễ vật, lại chỉ yêu cầu đi ít kiến tân khả hãn, khiến cho nội tâm chúng vui mừng. bèn nói, có thể gặp khả hãn chúng ta, nhưng các ngươi phải đi theo chúng ta trước. Bùi Minh viễn chắp tay lớn tiếng nói, được, xin đi phía trước dẫn đường. Cả trăm người đều vung tay lên. Hắn quay đầu ngựa lại, dẫn đầu quân đường đi về sâu trong thảo nguyên phương Bắc. Ban đêm, trăng sáng hòa lẫn với tầng mây lúc gần lúc hiện, trong doanh trại người Tây Đảng hạng hoàn toàn yên tĩnh, Ngẫu nhiên có vài binh sĩ tuần tra ban đêm đi lại trong doanh trướng. Tại một thành nhỏ phía Tây Yến Nhiên, nơi này là doanh địa của người em trai Thác Bản Duyệt, hình ảnh hạ Lan Sơn phóng đại ngay trước mặt, khiến cho đại doanh càng thêm vẻ âm u, quỷ dị. Người Đảng hạng vẫn bảo trì ý, ý nguyên chế độ nô lệ đặc thù Tất cả mọi người cùng xúc vật đều là sở hữu của quý tộc đảng hạng, người Tây đảng hạng có 7 quý tộc, Thác Bạc duyệt nắm trong tay 3.000 hộ, khoảng hơn một vạn người, thực lực gần như bằng với đại ca Thác Bạc hỉ nên đứng thứ hai. Mười ngày trước hắn nhận thỉnh cầu của cháu là Thác Bạc Thiên Lý, nhận làm con nuôi của mình, đồng thời cũng đem tài sản thừa kế giao cho hắn. Thác Bạc hỉ cũng không can thiệp, nhưng hắn thấy, đứa con thứ này đứng ở môn hộ khác sẽ giảm đi nhiều phiền thoái. hơn nữa chuyện thừa kế vương vị tương lai sẽ không xuất hiện cục diện tranh đoạt với đứa con thứ hai này thời gian đã là quá nửa đêm trong đại trướng của thác bạc duyệt đột nhiên có bạo động hai nữ nhân cùng ngủ với hắn vội vàng hấp tấp chạy ra phía ngoài trướng lớn tiếng gọi hơn 10 hộ vệ cùng nhau xông vào lều chỉ thấy thác bạc duyệt thổ huyết không ngừng miệng không thể nói ra lời tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra có người đi tìm vũ nữ có người lại đi bẩm báo đại vương một lát sau thác bạc hỉ cùng hơn mười đệ, đệ chạy tới đại doanh Trung quanh đại doanh đã được mấy trăm cây đuôi chiếu rọi như ban ngày, một đống người đốt đuốc lửa cháy cao ngùn ngụt, chiếu thẳng vào bầu trời đêm. Một vu nữ nửa thân trần đi quanh doanh trướng rồi lại nhảy về phía trước, trên người nàng bôi đầy vật sáng, thần sắc hoảng sợ, trong miệng thì thào nói gì đó, mang một ít bột không biết tên tung vào trong lửa, ngọn lửa liền biến ra các loại màu sắc kỳ ảo khác nhau. Tất cả mọi người đều không dám tiến lên, chỉ có thể chờ vu nữ đuổi ác ma trong doanh trướng đi. Thác bạn Thiên Ly đứng cuối cùng trong đám người. biểu tình của hắn cũng nghiêm túc như mọi người, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong ánh mắt hắn mang theo một tia đắc ý khó phát hiện. Độc dược hắn mang từ Ba Tư về đã có hiệu quả bất ngờ. Vũ nữ nhảy múa không biết mệt mỏi, nhảy một mạch đến khi bầu trời phía đông có ánh sáng xanh trắng. Lúc này nàng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi. Nàng không mặc y lìa phục, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của đảng hạng vương thác bạt thì nói: Ta đã hỏi rõ, hai đại vương năm ngày trước từng đến phía Nam Sơn đi săn, làm nộ thương nữ nhân của sơn thần. sơn thần tức giận liền cho quỷ thần tới lấy mạng đại vương ngày mai hãy giết bỏ dê tế sơn thần để tránh thai họa cho tộc nhân thác bạc hỉ bán tín bán nghi dẫn mọi người vào trong trướng xem xét tình hình trong lúc mọi người đang đi vào vu nữ lại cùng thác bạc thiên lý lén lút liếc nhìn nhau lúc này trong doanh trướng thi thể thác bạc duyệt đã cứng lại nhưng vu nữ không để tâm tới cái chết của hắn điều này không quan trọng quan trọng là trải qua cố gắng của nàng sơn quỷ vốn muốn tàn sát bừa bãi người đảng hạng trong doanh địa đã bị đuổi đi nàng tập trung tinh thần nên không bị dao động thác bạc duyệt chết thi thể của hắn lập tức bị thiêu thành cho ném xuống núi hạ nam để làm ngôi cơn giận của sân thần tất cả mọi người đều tin tưởng điều này đại đa số mọi người đều vì không liên quan đến mình nên cũng không hỏi nhiều toàn bộ nô lệ của thác Bạt duyệt bởi vì bớt đi một chủ nhân keo kiệt tàn bạo mà cảm thấy cao hứng quan trọng hơn là người sẽ tiếp nhận chức vị của hắn lại là vương tử thác bạc thiên lý luôn đối xử tốt với thủ hạ của mình buổi sáng sáu quý tộc đảng hạng đều nhất trí đồng ý Thác Bạc Thiên Lý được chính thức chuyển vào lều lớn của thúc phụ, kế thừa hết thảy tài phú, nô lệ, dê bỏ cùng nữ nhân của thúc phụ hắn, cũng trong đêm đó, Thác Bạc Thiên Lý bí mật phái người đưa cho vu nữ kia 500 lượng hoàng kim. Thác Bạc hỉ híp mắt nằm trên đệm, trước mắt hắn, thân hình tiểu nhuyễn của Như Ý phu nhân đang múa nhẹ nhàng. Nữ nhân này hắn cực kỳ sủng ái, bất quá lúc này hắn cũng không chú ý đến nàng, hắn đang nghĩ đến những túi vàng cắt có ánh ở bờ sông Lưu Sa. Những ngày này, hắn đã mấy lần phái người đi tìm kiếm Lưu Sa Hà đang có càng nhiều vàng, nghe nói một ngày nhiều nhất đào được 50 cân vàng, mà mọi người ở Hà Tây đều tập trung đái vàng ở phía bờ Nam, bên bờ Bắc cũng có một vài người chăn nuôi đang đái vàng, nhưng quân đội bờ Nam lại không can thiệp. Việc này giống như xem hoa sương mù, Thác Bạc hỉ Tựa Hồ có thể thấy được một tia hy vọng, nhưng hy vọng này lại không rõ ràng, liệu mình cũng có thể tới bờ Bắc đái vàng được không? Vấn đề này Thác Bạc hỉ đã lo lắng rất lâu, chính xác thì Lưu Sa Hà cũng không thuộc về Vũ Huy quận. Theo đường phân chia biên giới của nhà đường thì Lưu Sa Hà phải thuộc về người thổ phiên, chẳng qua là người Hà Tây nhanh chân đến trước thôi. Việc này giống như một tên trộm vào vườn nhà người khác ăn trộm, ở bên ngoài lại có một tên trộm khác không phục. Thác Bạc Hỷ luôn cảm thấy mình có thể được phân chia, nhưng hắn lại nhắc gan, cuối cùng lại không có dũng khí đi đối mặt với con đường. Nhảy múa trong chốc lát, như ý phu nhân phát hiện Thác Bạc Hỷ không nhìn mình, nàng cũng không còn nhiệt tình gì nữa, liền tiến lên rót một chén rượu đưa cho hắn cười nói. đại vương hai ngày nay lo lắng suy nghĩ chuyện gì vậy thác bạc hỉ nhéo nhéo khuôn mặt của nàng không có hảo ý cười nói ta đương nhiên đang nhớ ngươi như ý phu nhân cười mị một tiếng nàng nhẹ nhàng ngã vào trong ngực thác bạc hỉ tay vớt vẻ cái bụng gầy trơ xương cười nói ta đã là nữ nhân của ngươi ngươi còn có thể nhớ nhung gì chứ ta thấy ngươi đang suy nghĩ đến vàng ở lưu Sa hà thì có nếu không con mắt của ngươi sao lại sáng lên như vậy thác bạc hỉ khẽ giật mình ánh mắt nữ nhân này thật sắc bén Hắn hấp một ngụm rượu, thở dài nói, ta sao không muốn chứ? Bây giờ đất đai cằn cối, dê bò cũng không thể nuôi được nhiều, hiện tại lương thực của chúng ta toàn bộ đều là từ ban đầu mang theo mà có. Vốn dĩ định đi giao thương ở Tây Vực, nhưng người thổ phiên lại không nể tình, một năm chỉ cho quá cảnh một lần, nếu cứ như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tăng dã. cho nên ta đang suy nghĩ có lẽ đãi vàng là một biện pháp hay. Người Hà Tây đang đãi vàng ở bờ Nam Lưu Sa Hà, chúng ta đãi ở bờ Bắc là được. Nhưng ta lo lắng bọn họ không đồng ý, cho nên trong nội tâm thấy phiên muộn. Như ý phu nhân bất động thanh sắc cười cười hỏi. Đại vương định làm thế nào? Ta vốn định tặng 100 nữ nhân xinh đẹp cùng với 1.000 con dê cho trương hoán đô đốc Hà Tây, khiến hắn đáp ứng chúng ta đái vàng tại bờ bắc, nhưng ta lại cảm thấy như vậy chẳng khác nào nói hắn tự luận ra, hắn có lẽ sẽ không đáp ứng. Lúc này như ý phu nhân ánh mắt đảo quanh, nàng nghĩ tới việc thác bạt thiên lý bảo mình phải rực dây để đại vương và trương hoán trở thành định. Đây không phải là một cơ hội sao?" Nàng lại rót cho Thác Bạt Hỉ một chén rượu rồi cười nói, "Ta lại có một biện pháp khiến cho đại vương có thể được hưởng vàng ở lưu sa hà." Bị Lộc Danh Ngôn. Chương 180, Gió lửa trên Ô Sao lĩnh. Quyển 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 178, Gió lửa trên Ô Sao lĩnh. Ồ. Thác Bạt Hỉ ngồi thẳng dậy, ôm như ý phu nhân nóng bỏng nói, "Mỹ nhân của ta, nàng ngoa nói biện pháp gì vậy?" "Rất đơn giản." Trước hết ngươi phái binh mã bắt toàn bộ những người đãi vàng kia lại, sau đó bàn điều kiện với chương hoán. Ta nghĩ hắn sẽ cố kỵ những người này, đồng thời còn có thổ phiên đang ở bên kia theo dõi, hắn sẽ không dám động thủ với ngươi. Cuối cùng hai người đạt được hòa giải như vậy không tốt sao. Nếu vậy còn cần gì phải tặng người đẹp tặng dê bỏ làm gì. Thác bạc hỉ ngây người nửa ngày, đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng việc này liên quan đến vấn đề xuất binh, nhất định phải thương nghị với những người khác. Hắn mừng rỡ hôn mạnh một cái trên người nữ nhân kia. Sau đó cười ha ha nói, khi đàm phán nữ nhân cũng sẽ phải tặng đi, khi đó ta sẽ tặng ngươi đi. Như ý phu nhân cầm dâu mép của hắn, cười đáng yêu nói, người tên gia hỏa này già mà còn không đứng đắn người dám đem ta tặng đi, ta liền nhổ hết mấy cọng dâu này của ngươi Một buổi tối ba ngày sau, ánh trăng sáng tỏ, trong yến nhiên thành truyền đến tiếng trống lúc ngừng lúc đập. Dường như họ đang tiến hành nghi thức gì đó, chúng ta hãy đến xem bên trong diễn ra chuyện gì. Chỉ thấy trên mảnh đất trong bên trong thành. Vũ nữ tóc thai bù sù, nàng đang mặc y phục trăm màu, trong tay nắm một đầu dê, dưới ánh trăng chậm rãi đi lại, khi thì quỳ trên mặt đất vái nguyệt thần, khi thì ngẩng đầu nhìn ánh trăng liễu lo cười quá dị. Tuy nhiên đầu dê trong tay nàng không hề rơi, đây là việc xem bói của người đảng hạng trước khi xuất binh, trong đêm khuya lấy đầu dê hướng nguyệt thần cầu nguyện, vào sáng sớm sẽ giết dê để lấy cắt trừ hung. Phía sau lưng nàng khoảng trăm bước là một tòa đại trướng đang sáng rực. Bảy vị quý tộc đều đang tập hợp bên trong để thảo luận kế hoạch hành động lần này của người Tây đẳng hạng. Các bậc hỉ thuật lại mọi việc khiến cho bọn họ đều cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Nguyên là do đợt giao thương Tây vực vốn đang được kỳ vọng cao nay lại trở nên không thực tế. Khu vực Tây vực chiến tranh liên miên, cả một thương đội khổng lồ rất dễ dàng bị mọi thế lực nhổm nó. Hơn nữa các binh lính hộ vệ lại không được các quốc gia cho phép. Nhưng nếu như bọn họ không nhanh chóng tìm được phương pháp sinh tồn, bọn họ toàn bộ sẽ sớm bị diệt vong. thác bạc hỉ chủ trương tới bờ bắc lưu sa hà lấy việc đái vàng làm phương thức sinh tồn nhưng không được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng sáu người khác đều yên lặng không nói gì mỗi người đều có tâm tư riêng của mình trong số bọn họ có người hy vọng đi về phía bắc thượng phụ thuộc vào người hồi hột, cũng có người muốn trở lại tùng phiên tổ để đốt giấy quay lại cuộc sống trồng trọt nguyên thủy lại có người muốn quay trở lại quận ngân xuyên để giảng hòa với dã lợi bình còn thác bạc thiên lý thì chủ trương tập trung toàn bộ binh lực đánh vũ uy quận mau chóng chiếm được một bầu trời riêng ở hà tây Phênh một tiếng, thác bạc thiên lý hung hăng nện một quyển trên mặt bàn, ánh mắt hắn liếc về phía mọi người, trầm giọng nói. Ta nghĩ mọi người đều chưa nhìn thấy tình thế hiện tại nghiêm trọng thế nào, hiện tại đã sắp đến tháng 7, sớm đã qua thời kỳ sinh sản của súc vật, ta không biết mọi người còn bao nhiêu dê con, nhưng trong tay ta đã chết 57 đầu dê. Nếu như không nhanh chóng tìm được nơi để sinh tồn, cho dù có thể sống qua một năm, vậy còn mùa xuân sang năm thì sao? Trong tay chúng ta có thể còn nhiều dê mẹ, nhưng nếu dịch bệnh phát sinh thì sao? còn mối cùng lá trả lấy đâu ra đây. Cho dù tính toán chi ly, chỉ sang năm, chúng ta 5 vạn người chỉ sợ còn không tới một nửa. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi rồi lại nói, đây là còn chưa kể đến kẻ thù bên ngoài, liệu thật sự sẽ không có kẻ thù nào sao? Khi mùa đông Hoàng Hà đóng băng, giã lợi bình chẳng lẽ không nhân cơ hội qua sông tới tiêu diệt chúng ta? Đến lúc đó nhân tâm tan rã chúng ta làm sao chống lại chúng? Cho nên ta mới muốn dùng việc đãi vàng để tích góp thêm tài sản. Thác bạc Hỉ đứng lên lạnh lùng cắt đứt lời nói của con, hắn biết rõ tiếp theo thác bạc thiên lý sẽ nói cái gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hắn đi tới phía sau lưng vài quý tộc khác, nắm lấy bờ vai bọn họ, an ủi bọn họ. Có vàng, chúng ta có thể tới nơi sinh sống của người hắn mua sắm lương thực, binh khí, hoặc tới chỗ người hồi hột mua sắm ngựa, như vậy cho dù trời đông giá rét, chúng ta cũng có thể sống qua mùa đông này. Chỉ cần trong tay chúng ta có lương thực, có chiến mã, có binh khí. mùa đông này thậm chí chúng ta còn có thể quay lại ngân xuyên quận chiến đấu với bộ lạc giá lợi nhưng làm sao để trong tay chúng ta có tiền chỉ có thể là vàng mọi người hiểu chưa nói đến việc quay lại ngân xuyên quận rốt cục đã chiếm được sự đồng ý của mọi người mọi người đều lên tiếng phụ họa họ bắt đầu hưởng ứng nhiệt liệt dần dần cũng có ý nghĩ đồng ý việc hắn đánh lén bắt cóc những người đào vàng ở hà tây để đổi lấy việc khai thác vàng ở bờ bắc lưu sa tuy nhiên thác bạc thiên lý chỉ ngồi một bên cười lạnh thực là một nhóm những lao già ngu xuẩn bọn họ căn bản không có ánh mắt nhìn xa trông rộng cũng không thấy rõ địa hình khu hà lũng muốn xuất binh đánh hà tây chỉ vì một quạng vàng nho nhỏ nhưng lại buông tha cho cả hà tây rộng lớn phì nhiêu nếu thật sự tập kích lưu xa hà trương hoán sao có thể bỏ qua tuy nhiên thắc bạc thiên lý không phản đối xuất binh đánh hà tây cũng là việc hắn hy vọng người tây đảng hạng sống dưới chân núi hạ lan Cần côi đã không có tiền đồ hoặc là dần dần sẽ bị diệt vong nếu muốn xuất binh cướp vàng vậy sao không thuận tiện chiếm lĩnh hà tây Để cho người Tây Đảng hạng có cuộc sống mới, phụ thân nếu đã ngu xuẩn đi chọn con đường này, vậy hãy để cho chiến tranh tới đi. Bên ngoài lều lớn vũ nữ đã xem bói xong, nàng cầm đầu dê bước vào một gian lều nhỏ, kết quả sáng ngày mai mới có. Lúc này trong đại trướng việc thương nghị cũng đã kết thúc, thác bạc hỉ ho khan một tiếng, ý bảo mọi người im lặng, hắn nói. Nếu mọi người đối với việc xuất binh lưu xa hà không có ý kiến gì nữa, vậy bờ gờ liền quyết định số lượng xuất binh lần này, minh nhị thúc, ngươi mở đầu trước đi. Ngươi có thể xuất bao nhiêu binh? Lời nói của phụ thân khiến cho thác bạc thiên lý tập trung tư tưởng lại, tại thời điểm mấu chốt này, hắn nhất định phải nắm được quyền lãnh đạo xuất binh lần này. Minh Nhị Thúc là một lao quý tộc hơn 60 tuổi, hắn có 1.000 nô lệ, khoảng hơn 5.000 người, trong tay có 1.000 kỵ binh, đây là vốn liếng cuối cùng của hắn, vậy nên hắn làm sao chịu lấy ra? Hắn thấy đại vương hỏi mình trước, chỉ cười xấu hổ ngây ngô nói. Ta tất nhiên sẽ xuất binh, nhưng binh lính của ta đa phần đều sinh bệnh. Ta cũng không biết còn bao nhiêu người có thể dùng được, hãy để ta tìm hiểu lại, các người trước tiên nói đi. Không bằng để ta nói trước đi. Thác bạt thiên lý đứng lên, hán cao giọng nói. Trong tay ta có 3.000 quân, ta sẽ lấy ra toàn bộ. Thác bạt minh thấy thác bạt thiên lý đã nguyện xuất đầu tiên phong, liền vội vàng cười nói với thác bạt hỷ. Nếu thiên lý đã chịu xuất 3.000 binh, chúng ta 5 người mỗi người sẽ xuất ra 300 binh, đại vương xuất 500 binh, như vậy vừa vặn một đội quân, đại vương thấy có được không? Thác bạc hỉ thấy con trai đang diễn kịch, biết rõ hắn muốn mượn cơ hội này để tạo dựng quyền uy, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu Thiên Lý xuất 3.000 binh, theo như lệ cũ chủ xoáy xuất binh lần này sẽ do Thiên Lý đảm nhiệm, còn Thác bạc Bách Lý sẽ đảm nhiệm chức phó tướng. Các vị có ý kiến gì không? Năm người liếc nhau, đều chăm miệng một lời đáp ứng. Không có ý kiến gì. Sáng sớm ngày tiếp theo, Vu Nữ cầu nguyện xong bắt đầu giết dê xin cát tưởng. Dương tâm vô huyết, tỷ chẳng thông, đây là đại các đại lợi. 2.000 kỵ binh đảng hạng cùng 3.000 bộ binh do nhị vương tử thác bạt thiên lý xuất lĩnh đằng đằng sát khí tiến về phía Lưu sa hà. Tại vũ huy quận, cây trồng vụ hẹ đang dần dần kết thúc, chiến tranh thổ phiên cùng hồi hột chiếm đoạt an tây đang đến hồi kết, khả năng người thổ phiên sẽ tiến đánh vũ huy càng ngày càng lớn. Trong thành vũ huy khí thế bắt đầu khẩn trương lên, binh lính gia tăng huấn luyện, đám thợ thủ công ngày đêm gấp gáp chế tạo binh khí và cung tiễn. Trong tháng 6 bùi tuấn lại phái thuyền đưa tới một số lượng thép lớn. nên đã mang tới lợi ích thật lớn cho việc chuẩn bị chiến tranh ở Vũ Huy quận. Trong đêm nay, tại một xưởng lớn ở thành Nam Vũ Huy, trương hoán đang thị sát đám thợ rèn chế tác tên nỏ. Bây giờ đang là giữa mùa hè, nhiệt độ trong nhà ở của công nhân cao vô cùng. Từng khối sắt cây được đưa vào lò luyện, khối thép đỏ bừng lại được chảy ra theo từng hình dạng khác nhau. Sau đó chạy vào trong khuôn đúc hình tên, khuôn lập tức được kéo ra, xoắn vào trong theo từng bánh xe chạy. Sau đó khuôn lại được dây chuyển đưa vào nước lạnh, sau đó đưa tới tay các công nhân. Tất cả trình tự làm việc đầy ngay ngắn trật tự. Một trăm thợ rèn cùng với mấy trăm thợ làm việc vật cùng nhau làm trong một tòa xưởng lớn. Tiếng luyện thép đinh đinh đang đang vang vọng. Lương từng người đều có màu đồng đỏ, cơ thịt đều có sắc dầu ô, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống. Nước thép đỏ bừng đan thành một hình ảnh dây truyền sản xuất đồ sộ. Bị lâm danh ngôn chương 181. Gió lửa trên ô sao lĩnh b quyền 3. tung hành hoàn hải chương một Gió lửa trên ô sao lĩnh b Bên ngoài xưởng có hơn 10 chiếc xe ngựa, từng giỏ từng giỏ mũi tên được đưa lên xe ngựa, xe ngựa liền lập tức đưa chúng tới một xưởng cung nỏ khác để gắn đuôi vào mũi tên. Mỗi ngày có thể làm được bao nhiêu mũi tên. Trương Hoán hỏi một quan viên trẻ tuổi, người này là một trong hơn 10 sĩ tử đầu tiên đến vụ uy, hiện tại hắn đảm nhiệm chức vụ nhâm Tổng quân Tây Lương, phụ trách giám thị và quản lý việc chế tác cung tiễn. Sau mấy tháng tôi luyện trong quân đội, da rẻ của bọn họ ban đầu trắng non hiện giờ đều trở nên ngăm ráp. khí chất thư sinh trên người cũng dần dần bị tẩy sạch toàn thân lộ ra một loại khí thế tự tin cùng quyết đoán đặc biệt của công nhân bẩm đô đốc mỗi ngày trung bình có thể chế tác được khoảng một vạn mũi tên Trương hoán gật nhẹ đầu lại hứng thú hỏi thêm vậy ngươi làm sao để quản lý ý ta là ngươi làm thế nào để tính tiền công cho bọn họ cũng như phòng ngừa việc mất trộm sản phẩm thuộc hạ kêu thợ rèn khi làm từng mũi tên đều tự khắc tên mình lên sau đó làm cho mỗi người bọn họ một cái giỏ bằng trúc như vậy có thể theo từng số lượng mà tính tiền đồng thời lại có thể căn cứ vào danh tự mỗi mũi tên để truy cứu trách nhiệm từng người. Trương Hoán cười cười, tiện tay nhặt một mũi tên lên, đưa tới gần xem, đây là một mũi tên dài có thể xuyên thấu giáp, trên đầu lăng có danh máu, mài vô cùng sắc bén. Trên danh lăng lại có hai chữ nhỏ nhỏ, tào nhị, đây là tên thợ rèn. Rất tốt, người làm rất tốt. Trương Hoán khen ngợi Vỗ vô, vô vai quan viên trẻ tuổi. Cung nỏ bên kia thì sao? Hồi bẩm đô đốc, bên đó tình huống cũng rất tốt. Mỗi ngày có thể làm ra một ngàn nỏ, nhưng thuộc hạ đang nghiên cứu làm nỏ bắn liên tục, hiện tại đã có một loại dùng một nỏ có thể bắn được 10 tên gọi là ra cắt nổ, nhưng liệu có nỏ nào có thể bắn được 100 mũi tên hay không? Nếu có thể đặt nỏ này trên chiến xa, đây có thể là vũ khí vô cùng lợi hại để chống kỵ binh, thậm chí có thể bôi thêm một ít độc dược, hoặc có thể dùng thuốc nổ để đối phó với chiến mã không? Thuộc hạ vẫn đang suy nghĩ. Trương Hoán nghiêm túc nghe, đồng thời túi đầu suy tư, chờ hắn nói xong, Trương Hoán liền hỏi. Người tên là gì? Người ở đâu? Thuộc hạ tên là Tống Tể, người Trường An. Trương Hoán mỉm cười, lập tức cùng hắn đi thị sát việc hành quân ti mã la nghiễm của quân Tây Lương. Ta vẫn luôn lo lắng việc lập một đội quân giới thự. Hiện tại có thể chính thức thành lập. Hắn lấy một ngón tay chỉ vào người thanh niên Tống Tể nói. Người này chính là người đảm nhiệm chức đứng đầu trong đội quân giới thự. Từ sường đi ra, bầu trời đã tối đen, Trương Hoán cùng vài chục hộ vệ đi dọc theo đường cái chuẩn bị hướng về phủ đô đốc. hiện tại đội quân Tây Lương đang dần dần đi vào quỹ đạo. Vấn đề đất đai đã được giải quyết, lương thực đã vào mùa thu hoạch, khiến lòng dân an tâm, quân số cũng tăng nhiều hơn, việc xây dựng hội Tây Bảo cũng đã hoàn thành, việc này giúp cho công tác phòng ngự được nâng cao. Tuy nhiên đất đai nhỏ hẹp, dân cư không đủ, đây cũng là trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của hắn, làm thế nào để có ngày càng nhiều đất và dân cư, đây vẫn là việc hắn luôn lo lắng. Tuy nhiên hắn lại không thể giúp phần đông dân cư lũng hưu phát triển. Khó khăn lắm mới khiến cho Hà Lũng ổn định, cục diện một khi bị đánh vỡ, hắn sẽ bị mất đi thời cơ phát triển, chỉ có thể phát triển ở hướng Tây. Trương hoắn không khỏi nghĩ tới bùi minh viễn, giờ phút này hắn hẳn là đã tới hẳn nhị đoá bất lý, cũng không biết hắn có thể hoàn thành việc đó không. Nếu như có thể thành công liên thủ với Hồi Hột, như vậy có thể rút ngắn thời gian cho bản thân cấp lấy toàn bộ Hà Tây. Hơn nữa trong thư Bùi Tuấn cũng nói sứ thần Hồi Hột muốn cầu thân, điều này biểu đạt Hồi Hột muốn cùng đại đường hòa hảo. triều đình cũng tiếp nhận việc cầu thân của hồi hột, đồng thời cũng phái tự đảng vương lý trạm làm sứ giả hôn lễ hộ tống hàm an công chúa xuất giá hồi hột, đồng thời cũng sắc phong khả hãn hồi hột. đây có thể coi như cơ hội của mình nhưng cơ hội này cũng mang lại nguy cơ rất lớn đối với sự uy hiếp của người thổ phiên trương hoán lại có một loại dự cảm mãnh liệt trước mùa thu năm nay quân thổ phiên nhất định sẽ có hành động quân sự với vũ uy quận trương hoán vừa suy tư vừa chậm rãi bước đi phía trước hai chiếc đèn lồng màu đỏ của phủ đô đốc đã có thể thấy được Đột nhiên, trên đường có một hồi báo động, một hộ vệ chỉ về phía xe hô to. Đô đốc mau nhìn, phong hỏa. Trương Hoán ngẩng đầu nhìn về phía ô sao lĩnh vọng, chỉ thấy trên ô sao lĩnh hỏa diễm phóng lên trời, trong đêm tối vô cùng trứng mắt, đó là cảnh báo của đài quan sát, phía trước 20 dặm lại có một ánh sáng đỏ như hạt đầu phóng lên. Trương Hoán trái tim bỗng như thắt lại, phong hỏa ô sao lĩnh bút lên, như vậy có nghĩa là hội Tây Bảo đang có biến, người thổ phiên đã tới rồi. Quay lại, tới quân doanh. Trương Hoán mạnh mẽ kéo cương ngựa, quay đầu ngựa chạy như bay về phía quân doanh ngoài thành. Ánh bình mình xuyên qua đám xương mù chưa tan hết, đoàn người do Trương Hoán dẫn đầu đã tới bờ sông Lưu Sa. Không phải là người thổ phiên tấn công mà lại là người đảng hạng nửa đêm tập kích doanh trại ở bờ sông Lưu Sa. Đài phong hỏa bên bờ sông Lưu Sa cháy lên truyền tin đến hội Tây Bảo rồi từ phong hỏa đài ở hội Tây Bảo truyền đến Vũ Uy. Khí trời nóng bức, thi thể không thể để lâu. Tất cả thi thể quân đường đã bị đốt thành cho chứa vào hũ để đem về Vũ Uy. Thi thể quân đảng hạng thì tròn sâu dưới đất, doanh trại thì bị đốt cháy chỉ còn vài cái cột thể hiện rằng ở đây từng phát sinh biến cố. Trương Hoan sắc mặt lạnh lẽo nghe quân sĩ báo cáo, 1.000 quân đồn trú chết 110 lắm người, bị thương 370 người. Lưu An nhân phụ trách người ở hội tây huyện đái vàng vì cất giấu vàng nên bị giết, 64 cân vàng cắt bị cướp. Chỉ huy binh mã tại Lưu Sa Hà là Tân Lãng bị thương, người đảng hạng cũng bỏ lại hơn 500 thi thể. Người đái vào bây giờ ra sao? Trương Hoán lạng lùng hỏi. Người đại vàng bị giết hơn 200 bị bắt hơn ngàn. Phần lớn là phụ nữ, những người khác đều chạy trốn. Trương Hoán nổ một bãi nước bọt bực bội. Hắn chỉ chú ý đến người thổ phiên, không ngờ lại bị người đảng hạng đâm một dao sau lưng. Lần đầu tiên hắn chịu tổn thất lớn như vậy khi tới quản lý Hà Tây. Không phải hắn để tâm đến tổn thất bao nhiêu mà là hắn đã lơ là phòng bị. Đám giặc có chết tiệt này lại còn luôn miệng nói muốn liên minh nữa. Trương Hoán đi vào trong quân doanh. thấy khắp nơi là giường của binh sĩ bị thương, các lang trung trong quân đang xử lý vết thương cho họ. Một số người lao động trở về đang đưa tướng sĩ trên giường bệnh ra xe ngựa chuẩn bị đưa đi hội tây bảo chữa trị. hắn tìm một vòng không thấy Tân Lãng đâu liền hỏi: Tân Lãng tướng quân đâu rồi? Các ngươi để hắn ở đâu? Đô đốc, ta ở đây. Có tiếng nói yếu ớt vang lên từ bên một chiếc xe ngựa gần đó. Trương Hoán vội vàng đi đến, chỉ thấy nữa mặt Tân Lãng bị băng bó, chỉ lộ ra đôi mắt, trên người cũng đầy vết thương. do thuộc hạ sơ suất làm các huynh đệ bị vạ lây xin đô đốc trị tội tân lãng run run nói đỗ tiên sinh từng bố trí mấy đội tuần tra những thuộc hạ lại cho triệu hồi về thương hoán im lặng hồi lâu hắn vô nhẹ lên tay tân lãng an ủi ngươi không chết là rất may mắn rồi hãy an tâm dưỡng thương sau này làm lại từ trước thiên tướng nhé tạ ơn đô đốc trương hoán gật đầu cùng một gã thân binh đưa tân lãng lên xe ngựa rồi hắn quay lại nói với hành quân tư mã tất cả người chết đều trả thêm tiền tử tuất Thương binh phải chữa thật tốt. Nếu không thể ra trận được nữa thì cấp thêm cho 10 mẫu quân điển, 300 sâu tiền. Yêu cầu các huyện ghi rõ danh sách. Đô đốc những lao công bị bắt thì giải quyết thế nào? Lục sự tham quân Vũ Huy Lương Hạo lo lắng hỏi. Các phụ nữ bị bắt đa số là người Khương. Người nhà họ mà chống đối thì rất có thể khiến người Khương gây bạo loạn. Ngươi về trấn an người nhà bọn họ, nói cho họ biết ta sẽ cứu những người bị bắt về, bồi thường cho họ một chút để họ an tâm chờ đợi. Lương hạo tuân lệnh cùng mấy tùy tùng trở về vũ uy. Trương hoán ra lệnh thêm một vài việc nữa rồi quay về hội Tây Bảo. Hắn thấy mọi người ngạc nhiên liền cười nói, các ngươi yên tâm, người đảng hạng không thiếu đàn bà họ chỉ thiếu lương thực và tiền bọn họ sẽ chủ động tới tìm ta. Người đảng hạng đương nhiên giống như một khối u ác tính nhưng việc bọn họ tập kích mỏ vàng cũng chỉ là việc nhỏ. Giống như một tên trộm vặt mà thôi. Điều hắn lo lắng chính là người thổ phiên, dân tộc thổ phiên mới chính là loại cường đạo đốt nhà giết người. Trưa hôm đó, trương hoán có sự hộ tống của mấy trăm kỵ binh phóng như bay về hội tây bảo. Quả nhiên khi trương hoán vừa mới đến hội tây bảo, lý hoành thu đã vội vã cho hắn biết, thám báo bên khu hà hoàng đã phát hiện ra người thổ dục hồn đang có hiện tượng tụ họp đại quân, mục tiêu rất có khả năng là hội tây bảo. trương hoán thấy trong mắt hắn có vẻ lo lắng liền vỗ vai hắn cười nói, sự can đảm ban đầu khi ngươi chém đứt đầu người hồi hột, lại nuốt cả máu xuống bụng đâu rồi. Nếu ngươi sợ ta sẽ để hạ lâu vô kỵ đế giữ thành. bị lâm. Danh môn, chương 182, Mài Đào Thương Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải Chương 179, Mài Đào Thương Lý Hoành thu ngượng nguồn vò đầu cười nói Hắn à, chẳng lẽ ta không bằng thẳng nhãi đó sao? Vậy thì được rồi, thật ra nếu một trọi một thì ngươi không sợ Nhưng ngươi hơi béo hơn hắn thì phải Chương Hoán vừa cười vừa đi lên tường thành Hội Tây Bảo đã hoàn toàn hoàn thiên Tường thành cao 10 trượng được Mài Bóng gần trăm đài ném đá Ném gỗ, có thể ném xa cả trăm bộ lại còn có sàng nỏ có độ chính xác cao bắn xa khoảng 300 bộ, khoảng 2000 giàn nhỏ nhỏ. Tất cả tạo thành một thể phòng ngự dạng lưỡi xa, trùng, ngán. Ngoài ra còn có hỏa cầu, lôi thạch khiến cho hội Tây Bảo giống như một toàn thành không thể công phá. Ta để lại cho ngươi 3000 người có đủ không? Lý Hoành Thu hơi ngẩn ra, hội Tây Bảo có 3000 quân, lần này Trương Hoán lại đem theo 5000 vậy là có 8000 sao lại chỉ có 3000? Hắn không hiểu nhìn lại Trương Hoán. Trương Hoán cũng không nói gì hỏi lại, ngươi nói đi. 3000 quân có đủ không? Trong lòng Lý Hoành Thu nhiệt huyết sôi trào, hắn cười ngạo nghễ nói, hoàn toàn có thể, nếu quân thổ dục hồn chiếm được hội Tây Bảo, Lý Hoành Thu sẽ chịu chặt đầu. Nếu chúng nhiều hơn 3 vạn quân ngươi phải phái viện quân tới. Tốt, chúng ta lấy 3 vạn quân làm mốc. Trương Hoán híp mắt rồi vỗ tay giao ước với Lý Hoành Thu, nếu quá ba vạn quân ngươi hãy đốt phong hòa đài. Lúc này ở phía xa vang lên tiếng kèn trầm thấp, tiếng kèn từ hướng bắc truyền đến. Trương Hoán đi tới tường thành phía bắc, Chỉ thấy ngoài mấy trăm bước có một đám kỵ binh và mấy chiếc xe ngựa đang dương cờ trắng, trang phục của họ không giống nhau. Đô đốc. Một gã thân binh chạy theo thanh lên tường thành, vừa thở hồng hộc vừa nói, người đảng hạng phái sứ giả đến, xin gặp ngài. Lý Hoành Thu lúc này mới hiểu ra. Thì ra đô đốc muốn dẫn 5.000 người đi mục đích là. Trương Hoán cũng đoán được liền mỉm cười nói, có đi mà không có lại là vô lễ. Đưa sứ giả người đảng hạng vào. Sứ giả người Đảng Hạng là con cả của Thác Bạt Hỉ Thách Bạt Vạn Lý lần này đánh lén thành công Lưu Sa Hà, Thác Bạt Thiên Lý đã trở thành nổi tiếng. Danh tiếng và uy tín của hắn ở tộc Đảng Hạng lúc này không ai có thể sánh được. Nhất là hắn lại lấy cớ để phòng quân đường đột kích không chịu trả các quý tộc cắt binh sĩ. Điều này khiến cho Thác Bạt Vạn Lý thấy nguy cơ mất vương vị. Để vãn hồi danh vọng Thác Bạt Vạn Lý chủ động xin đi đàm phán với trường Hoán. Thác Bạt Vạn Lý khoảng 30 tuổi trong khác Thác Bạt Thiên Lý rất nhiều. Hắn sắc mặt trắng bệnh Mỹ mắt trung sâu, mọc lên. Thoạt nhìn cũng thấy được là do tiểu sắc quá độ. Hơn nữa lại thấp bé. Thành hội Tây Bảo Hùng Vĩ có rất nhiều kiến trúc khiến thắc bạc vạn lý trầm trồ. Hắn nhanh chóng được đưa đến một kiến trúc khổng lồ như một ngọn núi nhỏ. Đây là nha môn của tướng quân hội Tây Bảo. Huyện lệnh ở đây cũng không phải là huyện Thừa Vương của thần ố huyện trước kia mà là một người trẻ tuổi đã đỗ tiến sĩ tên là La Hữu quân người quận Trần Lưu. Vì hình thức xấu xí nên không được lại bộ chọn làm quan. Hắn được bố trí làm mấy việc lặt vặt ở quốc tử giám sống qua ngày. Hàn Dũ thấy hắn là người có tài nên tiến cử cho Trương Hoán. La huyện lệnh tuy hình thức xấu xí nhưng lại có tài lãnh đạo. Hắn dẫn 10 tên nhan dịch sắp xếp cho ở cho 2.000 quân một cách nhanh chóng. Các công việc đều được hắn xử lý nhanh nhẹn rõ ràng. Ngay cả người luôn ngạo mạn như Lý Hoành Thu cũng khen hắn không ngớt. Lúc này Trương Hoán đang nói chuyện với La huyện lệnh về việc có người quản lý Lưu Sa Hà ở phía Tây. vì người khai thách vàng không thể lâu dài được hơn nữa lại có việc người đảng hạng đánh lén nên việc ở lưu sa hà càng thêm cấp bách la huyện lệnh đề nghị thiết lập quân doanh đồng thời đưa toàn bộ các gia đình lao công tại công trường đái vàng đưa về phía bờ nam tạo thành sự phân biệt giữa quân đội và dân chúng và tăng cương quân đồn trú lên 2.000. như vậy hà tây sẽ khống chế hoàn toàn khu vực lưu sa hà trương hoán rất coi trọng đề nghị của hắn lệnh cho hắn viết một báo cáo đầy đủ trình cho mình một gã thân binh đi vào bẩm báo Sứ giả người đảng hạng đã tới, đang chờ ngoài cửa. Cho hắn vào. Trương Hoán nói. Hắn thấy la huyện lệnh định tránh ra thì kéo lại nói. Hôm nay đàm phán cũng liên quan đến việc lưu xa Hà người có thế ở lại nghe. Thác bạt vạn lý nhanh chóng được đưa vào. Hắn ta đã từng ở Trường An mấy năm nên có thể nói lưu loát tiếng vùng Trường An và cũng hiểu rõ nghi lễ của người Hán. Hắn thấy một viên tướng mặc quân phục cao cấp đang ngồi đoán đây chắc là Đô Đốc Lương Châu Trương Hoán. Hắn lập tức tiến lên thi lễ thật thấp. Thác Bạt Vạn Lý người đảng hạng tham kiến đô đốc. Ngươi là Thác Bạt Vạn Lý. Trương Hoán bỗng nhiên nghĩ tới tên thương nhân Thác Bạt Thiên Lý bèn hỏi: Gã thương nhân Thác Bạt Thiên Lý là gì của ngươi? Hắn là nhị đệ của ta. Thác Bạt Vạn Lý không biết Trương Hoán làm thế nào mà biết đến mình. Hắn còn tưởng Trương Hoán đã điều tra ra được viên tướng nào chỉ huy tấn công Lưu Sa Hà. Liên vội vàng thanh minh: Lần này tấn công Lưu Sa Hà là nhị đệ của ta tự ý hành động. Ta đã khuyên cha ta ngăn cản hắn đáng tiếc hắn không nghe lời của cha ta. tháp bạt vạn lý giải thích rông dài như vậy khiến trương hoán biết thêm thì ra mang quân đánh lén lưu sa hà lại chính là tên thương nhân đảng hạng cái tên mà luôn mồm nói muốn liên kết với mình cũng chính là nhị vương tử của đảng hạng vương trương hoán đồng có một ý niệm kỳ dị có lẽ đám người cấp dưới của đảng hạng sắp xảy ra nội chiến hắn cười lấp liếm phản ứng của mình hỏi hôm nay đại vương tử đến có việc gì rất đơn giản cha ta không hài lòng với việc vừa xảy ra nên lệnh cho ta đến xin lỗi đô đốc đồng thời cũng tính toán thả những người đã bắt đi Tính toán. Trương Hoán cười nhạt. Câu này quả là ý tại ngôn ngoại. Thả ngươi là có điều kiện quả nhiên là tới đàm phán. Trương Hoán khép hở đôi mắt không nói một lời. Thác bạt vạn lý thấy Trương Hoán không lộ thái độ liền có vẻ lung túng nhưng lại không thể không nói. hắn kiên trì nói tiếp, Trương Đô Đốc người Tây Đảng hạng chúng ta đang gặp nguy cơ sinh tồn rất lớn nhưng chúng ta cũng không muốn đối địch với Hà Tây. Cha ta muốn chuyển lời tới Đô Đốc là... Nếu Đô đốc đồng ý để cho chúng ta đái vàng ở bờ Bắc Lưu Sa Hà thì chúng ta sẽ thả người lập tức. Nói tới đây, Thác Bạt Vạn Lý vỗ nhẹ tay một cái. Mười thiếu nữ người Đảng Hạng vóc người xuất tha, tướng mạo xinh đẹp từ ngoài cửa bước vào. Thác Bạt Vạn Lý thấy Trương Hoán híp mắt mê đắm đánh giá mấy thiếu nữ này. Trong lòng hắn đầy đắc ý nói, đây chỉ là chút lòng thành xin lỗi của cha ta. Các nàng này đều là xử nữ, mong làm vui lòng Trương Đô đốc. Trương Hoán khẽ nhíu lông mày, đứng dậy đi quanh mười thiếu nữ một vòng. Gật đầu lia lịa khen, mấy con bé này không tệ. Ta rất thích. La huyện lệnh đứng bên cạnh lòng đầy lo lắng. Lưu Sa Hà sao có thể cho người đảng hạng tiến vào được. Trương Đô Đốc này cái gì cũng tốt chỉ hơi háo sắc. Chẳng lẽ hắn ngay cả Mỹ nhân kế cũng không nhìn ra sao. Hắn định can ngăn nhưng lại không dám lắm mồm trước mặt người ngoài, đành cố giấu sự lo ngại trong lòng. Trương Hoán trở lại ngồi trên ghế, hơi mỉm cười nói, thấy mười cô gái này cũng được, ta đồng ý với đề nghị của cha ngươi. Đồng ý để các người đãi vàng ở bờ bắc sông Lưu Sa. Hắn thấy đối phương lộ vẻ mừng rỡ liền khoát tay nói, nhưng mà ta có một điều kiện. Trong lòng thác bạt vạn lý đầy vui sướng, hắn không ngần ngại nói, Trương Đô Đốc xin cứ nói. Trương Hoán cười nhạt, ta muốn thác bạn thiên lý phải đến Vũ Huy tạ lội với ta. Nếu cha ngươi đồng ý điều kiện này của ta chẳng những ta có thể cho các ngươi đãi vàng ở bờ bắc sông Lưu Sa mà còn có thể xuất binh chiếm lại quân ngân xuyên giúp các ngươi. Việc này thật khó với thác bạn vạn lý tôi rồi. Cha tôi không thể nói được nhị đệ. Hắn trần trừ một lát rồi hạ dọng cầu khẩn. Đô đốc, có thể lùi một bước không? Tôi sẽ đưa thêm mươi cô gái nữa đến đây. Vậy cũng được. Ta sẽ lùi một bước. Thác bạn thiên ly không cần tới vũ huy quận. Chỉ cần hắn đi lưu xa hà cầu siêu cho những người chết ở đó. Cũng dễ thôi, nhưng hắn không được mang quân theo. Nếu không chính là các ngươi tuyên chiến với ta. Thác bạt vạn lý bất đắc dĩ đáp ứng, điều kiện của đối phương cũng không quá đáng. Đợi sau khi thác bạn vạn lý đi khỏi la huyện lệnh thi lễ rồi can gián đô đốc sao ngài có thể cho bọn họ tới bờ Bắc Đãi Vàng được. Điều này không phải là để cho người đảng hạng tiến vào Hà Tây sao. Trương Hoán liếc hắn một cái, cười cười nhưng không đáp. Hắn dặn dò tên thân binh vài câu. Tên thân binh lập tức đi ra ngoài. Lát sau Lý Hoành Thu bước vào, hắn thấy trong phòng còn có thêm 10 thiếu nữ xinh đẹp. Hắn liền ngẩn ra nhìn Trương Hoán dò hỏi. Trương Hoán chỉ vào 10 thiếu nữ xinh đẹp đó nói. Mười cô gái này làm phần thưởng cho Anhem tham gia phòng thủ lầm này. Nói cho các anh em biết mười người giết địch nhiều nhất hoặc thể hiện dũng cảm nhất mỗi người sẽ được một nàng. Bị lợm. Danh môn. Chương 183, Mài Đào Thương. Quyền 3, Tung Hành Hoạn Hải. Chương 180, Mài Đào Thương. Lý Hoành Thu nết miệng cười một tiếng, ta có tính vào đây không? Ngươi không tính vào đó Trương hoán đấm hắn một cái cười nói, ngươi nếu biểu hiện tốt tương lai ta sẽ gả công chúa đại đường cho ngươi làm tiếp. Một tiếng, la huyện lệnh bóng vung tay vô vào gáy mình một cái, lẩm bẩm nói, sao ta lại ngu xuẩn vậy nhỉ? Các ngươi bảo ta đi hà tây chịu tội. Bên trong đại doanh người đảng hạng, thác Bạt thiên lý lạnh lùng đám quý tộc đảng hạng trong phòng. Quyết định tập kích lưu Sa hà là bọn hắn đưa ra, rồi cuối cùng thì lại bắt chính mình đi chịu tội, nhưng lại không thể mang bình đi. Ừ, chính mình một khi đi thì liệu có thể trở về hay không vẫn còn là vấn đề? Nếu như may mắn trở về, vậy chính mình có thể còn lại cái gì đây? Dũng tâm ác độc trong đó không cần nói cũng biết. Thác bạc hỉ thấy bầu không khí căng thẳng bên trong lều lớn liền cười cười hòa giải. Thực sự không phải là chúng ta nhất định bắt ngươi phải đi, mà là đối phương chỉ rõ là muốn ngươi đi. Vạn lý nói trương hoán có thể biết ngươi, ta nghĩ có lẽ là khi ngươi đến vũ huy thì nói cho hắn gì đó đi. Rốt cuộc là ngươi nói gì cho hắn. Thác bạc thiên lý từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại ca thác bạc vạn lý gần đó. Hai người bọn họ tuy là anh em, nhưng không phải do cùng một mẹ sinh ra. trên con đường tranh đoạt đảng hạng vương thì bọn họ là thiên địch của nhau thác bản thiên lý có năng lực rất mạnh đã bộc lộ tài năng mặc dù hắn từng cống hiến không ít cho người đảng hạng ví dụ như lần đi tây vực buôn bán mậu dịch liền giải quyết nguy cấp cho người tây đảng hạng nhưng quý tộc đảng hạng lại không có mấy người thích hắn nhất là hắn vừa làm con nuôi của thác bạt duyệt không được 10 ngày liền xảy ra chuyện thác bản duyệt chết đột ngột mặc dù không có chứng cớ gì nhưng hắn là mối hiểm nghi lớn nhất về điểm này cũng không thể phủ nhận mà thác bạt vạn lý lại hoàn toàn trái ngược, tính cách hắn hiền hòa, giỏi về khiêm tốn kết giao với các quý tộc khác. ở hắn không nhìn thấy khí thế gây sự với ai, hắn cũng đối xử tử tế để khống chế nô lệ, đó là nguyên cơ hắn được lòng người đẳng hạng. hắn thấy thác bạt thiên lý tỏ ra khí thế bức người thì cũng lạnh lùng cười một tiếng, không cam lòng chịu yếu thế, ta có thể nói gì cho hắn? phụ thân chỉ để ngươi bắt người cướp của bắt chút lao công thì còn có khả năng, nhưng ngươi lại tự cho phép tiến hàng trăm dặm đánh lén quân doanh làm lớn chuyện. cố ý gây mâu thuẫn giữa chúng ta cùng hà tây đây chẳng lẽ không đúng là trách nhiệm của ngươi sao chẳng lẽ không phải chính ngươi đi nhận lỗi sao hắn nói một câu này làm cho toàn trướng ồ lên tất cả mọi người đồng loạt căm tức thác bạc thiên lý thác bạc hỉ cũng ngồi không yên hắn trầm giọng nói thiên lý ngươi cần nói mọi chuyện cho rõ ràng một bọn chuột nhắt vô năng các ngươi cho là chịu yếu thế thì trương hoán sẽ bỏ qua các ngươi sao thác bạc thiên lý lạnh lùng đặt ra một câu hỏi rồi xoay người bước dài rời khỏi doanh trướng trong đại trướng hoàn toàn im lặng, không ai đáp lại thái độ vô lễ của thác bạt thiên lý, cũng không có người nào tỏ vẻ phẫn nộ. Mỗi người đều mặt mũi u ám không nói một lời, nhưng chính là loại im lặng dần dần làm cho thác bạt hỷ bắt đầu sợ hãi. Hắn biết chính mình mà không xử lý thích đáng chuyện này, chỉ sợ tây đảng hạng sẽ sụp đổ tới nơi. Hắn trầm tư một lúc lâu rồi dứt khoát hạ quyết tâm. Hắn liếc mắt nhìn mọi người rồi quay đầu về phía thác bạt vạn lý mà bảo: như vậy, con lại phải khổ cực đi một chuyến, lại cùng hắn nói chuyện thật tốt. Tự trong lòng con cũng biết, chỉ cần là điều kiện chúng ta làm được thì cũng có thể đồng ý. Thác bạc vạn lý không người thi lễ rồi liền lui xuống. Hắn vừa đi thì thác bạc hỉ liền lập tức sai người xem kỹ trong trướng môn rồi hắn nói khẽ với mọi người, chúng ta thương lượng một việc, nên xử trí thác bạc thiên lý như thế nào. Các ngươi coi như ta không có đứa con trai này. Thác bạc vạn lý có hơn 10 người tùy tùng hộ tống đi một mạch về phía nam. Một ngày kia, đám người bọn họ đi tới địa giới Hà Tây. Mặt trời sắp lặn đỏ như máu. Anh triều tà lành lạnh soi trên chết trên qua bích than liếc mắt nhìn không thấy giới hạn lộ ra vẻ thê lương khác thường. Từ xa, một đội mấy trăm người kỵ binh quân đường chạy nhanh đến. Khi toán người ngựa chạy đến trước mặt, một người giáo uy quân đường đột nhiên nhận ra thác bạt vạn lý đô đốc chúng ta đặc phái chúng ta đến hộ vệ sứ giả đẳng hạng, nhưng sao chỉ có đại vương tử. Thác bạt vạn lý cũng chắp tay cười nói, đúng vậy, đô đốc chúng ta hai ngày này đang thị sát doanh trại lưu xa hà cách đây không xa. Kỵ binh quân đường hộ vệ chu đáo cho thác bạt vạn lý đi về hướng Nam. Nhưng chỉ đi không được 30 dặm thì thác bạt vạn lý đột nhiên nhìn thấy đại doanh quân đường. Nơi này cách lưu Sa hà có hơn 10 dặm, chứ hoán như thế nào mà lại ở đây. Thác bạt vạn lý không khỏi sửng sốt, hắn quay đầu mãnh liệt về hướng giáo húy quân đường mà nhìn. Đối phương lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đô đốc chúng ta chờ ngươi đã lâu. Nhiệt độ ban ngày của qua bích than có thể nướng chín trứng gà, nhưng đến ban đêm thì nhiệt độ lại giảm mạnh. Dòng điệu nhiệt lớn tỏa ra từ qua bích than làm bước lên một tầng sương mù mịt. Nó giống như một cái khăn bông cũ làm cho ánh trăng cũng trở nên ngông lùng để lộ ra một màu đỏ sầm quỷ dị. Trên một mảnh đất trống dưới chân Nam Sơn ở cách chỗ người đảng hạng tụ tập ước 20 dặm, 5.000 thiết kỵ sắp hàng chỉnh tề. Bọn họ như một đàn sói hoang khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng để lộ ra khí tức tử vong. Bọn họ là một đội quân tránh quý nhất, có quân kỷ nghiêm ngặt và cảm giác vinh dự mãnh liệt. Bọn họ mang đến cho dân chúng Hà Tây sự an toàn và sung sướng, nhưng bọn hắn lại mang tới cho kẻ địch và dị tộc sự chém giết tàn khốc. Lúc này đó là một đội quân ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh hòa hợp cả thiên sứ và ma quỷ trong mình. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng của chủ soái. Âm thanh trầm thấp của trương hoán hơi khàn khàn mà lạnh thấu xương vang lên trong gió bắt trước khi tiêu diệt kẻ địch chống cự, không cho phép cưỡng hiếp nữ nhân. Không cho phép cướp đoạt tiền của. Bất luận kẻ nào. cho dù là người già hay trẻ con chỉ cần bọn họ chống cự thì đều giết chết một hồi gió núi lướt qua núi rừng rung động xào sạc hai tên thám báo phi ngựa chạy tới bẩm báo đô đốc trong doanh của người đảng hạng đã phát sinh rối loạn có ánh lửa cùng tiếng kêu khóc trương hoán nhìn chăm chú vào phương bắc đen sấm mà lạnh lùng cười một tiếng thời cơ xuất binh đã đến mắt của hắn từ từ nhau lại hắn thấy mấy vạn nô lệ đảng hạng đã thuộc về trương hoán hắn sắt một mệnh lệnh ngắn ngủi từ làn môi mím căng của hắn phát ra 5.000 thiết kỵ trợt phát động không một tiếng động Trong bóng tối lấy một loại khí thế không thể cản nổi nhằm hướng đại doanh đảng hạng đang toán loạn mà lao đi Di chuyển đến Hà Tây mấy vạn người đảng hạng này chỉ có thể nói là một sự kiện ngẫu nhiên trong quá trình trương hoán đi dọc Hà Tây Tựa như hắn trong khi đi đường nhặt được một tỏi vàng Mặc dù chỉ là khoản tiền có được ngoài ý định Nhưng đối với Hà Tây dân cư thưa thớt, lực lượng cày ruộng rất ít Thì mấy vạn nô lệ đảng hạng này không nghi ngờ là một khoản kiếm được thật lớn rất nhiều khoản tích lũy ban đầu thường thường là bất nghĩa và đấm máu thanh đại doanh người đảng hạng đã là một chốn hỗn loạn ý đồ của lão quý tộc thác bạt minh muốn phát động quý tộc đảng hạng giết thác bạt thiên lý trước bị bại lộ thác bạt thiên lý ra tay trước giết chết thác bạt minh cùng với ba tên quý tộc khác đồng thời chia quân ra hai nơi hắn tự mình dẫn hai ngàn người vây công thành nhỏ yến nhiên mà đội quân khác thì chặn thác bạt hỉ đến đây cứu viện hắn đồng thời tung ra lời đồn công bố hai tên quý tộc người đảng hạng đã đầu hàng dã lợi bình muốn cưỡng ép đại vương đi sang đông các loại tin tức lan truyền trong doanh người đảng hạng bọn họ tự mâu thuẫn để trong đêm đen bùng phát đại loạn nhưng đối với người đảng hạng bình thường bọn họ chủ yếu chỉ bảo vệ tánh mạng nữ nhân cùng con cái của mình bọn họ kéo theo cả nhà bỏ chạy tư tán tìm kiếm chỗ an toàn một góc đại doanh bị hỏa tiễn gây ra đám cháy lớn trong gió phần phật thế lửa nhanh chóng bùng lên khắp nơi là chiến mã hy vang ánh đao bóng kiếm như mưa bay lầy trời nhưng đúng lúc này Không ít binh lính đảng hạng đều đột nhiên ngừng chém giết, dường như bọn họ nghe thấy một loại âm thanh quái dị, hệt như dã thu đi tìm mùi gầm gừ mà cũng lại giống như dòng sông lớn gào thét khi phá vỡ đê. Trong nháy mắt, hệt như sấm sét giáng xuống đất bằng, mấy ngàn kỵ binh đen nhanh giống hồng thủy làm vỡ đê gào thét rồi lao nhanh, hệt như núi tan tuyết lở mà ập vào trong đại doanh người đảng hạng. Lưỡi dao lạnh lùng lướt qua, máu tươi bay lên, đầu người liên tục rơi xuống đất. Nơi nào kỵ binh Tây Lương phóng qua, thấy ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Đâu đâu cũng là một trận khóc thét, tiếng kêu la, không có thương hại, chỉ có chém giết vô tình. Trong nháy mắt toán kỵ binh liền mở một đường máu, mũi lao nhỏ giọt máu tươi chỉ thẳng đến thành nhỏ hiến nhiên. Bị lộng Danh môn. mươi 184, Ác chiến hội Tây Bảo. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. mươi 181, Ác chiến hội Tây Bảo. Thác bạt thiên lý sợ ngây người, mặc dù hắn biết người đảng hạng và quân đường Hà Tây tất có một trận quyết chiến. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới quân đường lại đúng vào lúc này đột nhiên đánh tới. nắm thời cơ thật khéo thời cơ chiến đấu nắm bắt chuẩn làm cho sau lưng thác Bạt thiên lý sinh ra trận trận lớn lạnh. Đột nhiên hắn ý thức được, hắn kỳ thật đã sớm là cá nằm trên thất của Trương Hoán. Cái gì mà chịu nhận lỗi, cái gì mà cho phép trả tiền, tất cả đều là biểu hiện giả dối để mê hoặc bọn họ. Trương Hoán thậm chí ngay cả con tin bị bắt đi đều không quan tâm. Thác bạc thiên lý biết người đảng hạng đã bại. Bọn họ không có khả năng lại tổ chức nổi cuộc chống cự hữu hiệu nào. Hắn quyết định thật nhanh, quay đầu ngựa chỉ huy mấy trăm thân vệ Liều Mạng bỏ chạy về hướng bắc. Lúc gần đi còn không quên mang phu nhân như ý. Ngay khi Thác Bạc Thiên Lý vừa mới đào tẩu, hơn 2000 quân đường cũng đã đánh tới. Khí thế của bọn họ như sóng to gió lớn không thể náo cản, ầm ầm đẩy cửa lớn ra. Dòng sắt thép đen trong khoảnh khắc liền lọt vào tòa thành trì nho nhỏ này. Thác Bạc Hỉ đứng trên tường thành kêu gọi ông trời. trong cơn tuyệt vọng cuối cùng của hắn đột nhiên hắn nhìn thấy một người ngồi trên lưng ngựa dưới ảnh lửa lúc sáng lúc tối hắn lạnh lùng nở nụ cười tràn ngập trào phúng đây là lần đầu hắn nhìn thấy trường hoán nhưng cũng là một lần cuối cùng chơi dần dần sáng việc giết hại người đảng hạng cũng dần dần đình chỉ đại doanh đảng hạng đã thành một đống hỗn độn một số binh lính quân đường đang kiểm kê tiền tài bò dê các loại vật phẩm lều trại linh tinh còn một số người đảng hạng khác thì dưới sự giám thị của quân đường chôn cất thi thể Nhưng càng nhiều hơn là những đội nam nữ đảng hạng xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi. Nữ nhân ôm trẻ nhỏ, nam nhân thì túi đầu bị quân đường áp giải chậm rãi đi về hướng nam. Bọn họ kết thành từng đoàn, dịu ra dắt trẻ, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Thỉnh thoảng có tên quân đường lại lôi nam nhân thân thể mập mạp, quần áo sáng bóng ra khỏi hàng. Trương Hoán có mấy trăm thân vệ vây quanh đang đứng ở trên một gò đất lạnh lùng nhìn đội ngũ như dòng nước lũ. Lúc này, một người văn thư trong quân chạy lên gò đất bẩm báo với Trương Hoán. Khởi bẩm đô đốc, chúng ta tổng cộng bắt được hơn 3 vạn 8.000 ngàn người đảng hạng, có hơn 1.000 ngàn kỵ binh đảng hạng khác chạy trốn về hướng Bắc. Trương Hoán gật đầu, không phát hiện ra bóng dáng của thác bạt thiên lý. Kẻ đào tàu hẳn chính là hắn. Trương Hoán do dự một lúc liền hỏi, còn tình hình những lao công bị bắt đi đái vàng như thế nào? Ở trong loạn quân đã chết hơn 100 phụ nữ, còn lại toàn bộ mạnh khỏe. Được. Trong nữ nhân đảng hạng chọn hơn 100 người trẻ tuổi làm bồi thường cho người nhà người chết Mặt khác Tất cả lao công bị bắt đãi vàng cho mỗi người hai mươi quan tiền. Tuân mệnh. Văn Thư tự đi chấp hành mệnh lệnh của Trương Hoán. Lúc này, Trương Hoán thấy không ít người già cùng trẻ nhỏ đều đi lại khó khắn liền quay đầu lại căn dặn binh lính phía sau, dành ra một số xe ngựa, mời những người già cùng trẻ nhỏ đều ngồi lên đi. Mặt khác cử người ghi danh sách cho bọn họ. Cần tận lực thu xếp để người nhà bọn họ đoàn tụ, biết không? Thân binh lính mệnh đang muốn rời khỏi thì Trương Hoán đột nhiên gọi hắn lại nói cho lận cửu hàn. tất cả quý tộc đảng hạng cùng con cái bọn họ đều giết chết, một người cũng không tha. trong tháng 7 năm tuyên nhân thứ hai, 5.000 quân thiết kỵ tây lương đang đêm tập kích đại doanh người đông đảng hạng, chém giết hơn vạn người đảng hạng, đồng thời bắt được bốn vạn nam nữ đảng hạng đã áp giải tới hà đông làm nô. trong số hơn trăm quý tộc đảng hạng bị bắt được, ngoại trừ đại vương tử thác bạt vạn lý thì lưu lại để sử dụng sau này, còn lại đều xử tử. rất nhiều năm sau, chi người đảng hạng này tuyệt đại đa số đều cải tịch là hán. từ đó. một chi đông đảng hạng hình thành do nội bộ người đảng hạng chia rẽ đã hoàn toàn bị diệt nhưng ngay khi trương hoán tiêu diệt người đông đảng hạng tình thế hội tây bảo cũng chợt căng thẳng lên làn sương mù mỏng manh bao trùm hội tây bảo tùng tùng tùng tiếng trống tiến công ầm ầm lúc bình minh vang vọng đến tận chân trời tập trung đến đây có người tộc thổ phiên người khương người đảng hạng cùng với nô lệ người hán tổng cộng 4 vạn người giống như đại dương đen ngòm đang từng đợt từng đợt tiến quân về phía hội tây bảo Đây là bốn vạn quân do lão tướng Mã Trọng Anh tộc thổ phiên chỉ huy. Bọn họ cũng không phải chủ lực của người thổ phiên, mà là tân binh người thổ phiên thử dò xét đối với Hà Tây. Hoặc là có thể nói người thổ phiên cũng không coi trọng trương hoán. Mục tiêu lần này của bọn họ là chiếm lĩnh tòa thành chắc chắn này để làm bàn đạp cho tộc thổ phiên tiến công Lũng Hưu. Nếu như từ ô sao lĩnh cao cao mà nhìn xuống phía dưới, xuyên qua làn sương mù khi hợp khi tan. bốn phương trận thật lớn liền giống như bốn tấm vóc màu xám đen trải ra trên bãi bùn hoàng hà rộng chừng mười dặm cả trận thế ngược xuôi chập trùng tựa như bị gió nhẹ lướt qua mà đong đưa chủ tướng mã trọng anh tộc thổ phiên đã là đối thủ lâu năm của quân đường trong thời kỳ thiên bảo hắn đã nhiều lần giao tranh cùng các đại tướng như ca thư hàn phong thường thanh hiện tại lao đã gần 70 tuổi nhưng lưng lão vẫn chưa còn một đôi mắt sắc bén như của chim ưng lộ ra vẻ đầy kinh nghiệm đối với tổng đốc hà hoàng mới nhậm chức này ngay khi trương hoán bắt đầu xây dựng hội tây bảo thì lão liền nhiều lần dâng thư lên tán phổ xích tùng đức tán yêu cầu xuất binh ngăn cản xây dựng hội tây bảo nhưng lúc ấy trọng tâm chiến lược tộc thổ phiên là tại an tây tể tướng thượng kết tức phản đối dụng binh về phương đông vì lo lắng sẽ làm cho quân đường cùng hồi hột liên minh mã trọng anh vì phải tập trung lương thực cung ứng cho an tây nên cũng đành ngừng ý nghĩ tiến công hội tây bảo mãi cho đến lúc chiến sự an tây dần dần ổn định ánh mắt của lão lại một lần nữa quay về phía hội tây bảo tập kết 4 vạn quân phụ trợ tộc thổ phiên để tấn công quy mô hội tây bảo mã trọng anh đầy kinh nghiệm sa trường lão hiểu rằng phải biết người biết ta thì mới có thể bách chiến bách thắng cho nên lão cũng không lập tức đem toàn bộ binh lực vào trận mà là trước hết phái ra một vạn quân tiến hành thử dò xét thăm dò binh lực quân đường và tìm kiếm nhược điểm trong phòng thủ thành một vạn liên quân hà hoàng nhịp nhàng hô khẩu hiệu ngắn những đội binh lính bước đi mạnh mẽ về phía tòa thành cách đó ba dặm ở giữa bọn họ Mấy chục giá thang trên những bánh xe gỗ thật lớn đang chậm rãi lăn lên trước. Tiếng trống vang lên từng hồi, nặng nề mà rung động lòng người. Trên tòa thành, Lý Hoành thu mặt mũi tối sầm, hắn trước sau không hạ lệnh Trâm phong hòa đài. Bốn vạn người, chỉ nhiều hơn một vạn so với hắn dự liệu. Hắn không sợ hãi. Mặc dù chỉ có ba nghìn quân coi giữ, nhưng hắn có được vũ khí phòng thủ sắc bén nhất, còn có tường thành kiên cố nhất. Hắn tin chắc chính mình có thể làm cho quân địch nuốt hận dưới thành hội Tây Bảo. 3000 quân coi giữ trải ra trên tường thành dài vài dặm. Ngoài bọn họ ra, 2000 hộ binh lính bên trong thành có gần 5000 người đều bị động viên. Bọn họ vận chuyển mũi tên, vận chuyển đá hộp giống như đàn kiến luôn bận rộn. Mấy trăm gia phóng đá đã chuẩn bị sẵn sàng, những sợi dây căng lên phát ra âm thanh rin rít. Ở trong thành có một đám người đặc biệt đứng bên cạnh huyện nhà, ước hơn 100 người ai nấy đều có vẻ căng thẳng. Bọn họ đều là sĩ tử không đỗ tử thuộc trung tới tìm kiếm cơ hội phát triển tại Hà Tây. Vừa qua Hoàng Hà đến hội Tây Bảo nghỉ ngơi thì không ngờ đụng phải trận chiến này. Nhưng tại một góc ngoài cùng có một nhà đứng gồm ba nữ nhân cùng hai nam nhân. Trong đó một thiếu phụ vẫn còn ôm một đứa con ước hơn một tuổi. Nữ trung niên kia ra sức túm một thiếu nữ trẻ tuổi mặc váy màu đỏ lửu không cho nàng lên thành trợ chiến bình bình. Con là một nữ nhân thì làm sao có thể lên thành đánh giặc. Nếu như con xảy ra chuyện gì thì ta làm thế nào mà ăn nói với cha con. Mấy người này chính là người nhà Lâm Đức Long Từ thuộc quận tìm nơi nương tựa ở Hà Tây. Hai nam nhân thì một người là Lâm Đức Kỳ rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm, một người là con mọt sách Lâm Chi Ngu lại thi rất lần nữa. Thiếu phụ ôm đứa bé là vợ hắn, nữ nhân trung niên là Dương Ngọc Nương vợ của Lâm Đức Long. Còn thiếu nữ trẻ tuổi mà nàng kéo giữ tất nhiên chính là Bình Bình của chúng ta, một cô gái lỡ thì cho đến nay còn chưa xuất giá. Lâm Bình Bình sau khi nhận sở hành thủy làm cha nuôi thì sống tại Quảng Lăng nửa năm. Vốn không có thói quen của tiểu thư nhà quan đưa cuộc sống không có tự do mà nàng quay về thuộc quận. Kết quả mẫu thân lại bức nàng xuất giá. Nàng dứt khoát mang theo tam thúc đi du ngoạn Nam Chiếu. Ở nơi này nàng biết một người tuổi còn trẻ khôi ngô tuấn tú người Nam Chiếu nên suýt nữa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng đột nhiên phát hiện người thanh niên này dê là vương tử Nam Chiếu thì nàng không muốn gia nhập vương cung nên liền lại rời khỏi Nam Chiếu mà trở về thuộc quận. Lúc này cha đã gửi thư bảo bọn họ chuyển đến Vũ huy, Lâm Bình Bình liền đi theo mẹ và anh trai tới Hà Tây. Bị lâm Danh môn. Trước 185. Ác chiến hội Tây Bảo, tiếp. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 182-183, ác chiến hội Tây Bảo, tiếp. Nàng đương nhiên biết chuyện của Trương Hoán, nhưng nàng cũng đã từ từ hiểu chuyện, biết có vài thứ cũng không thuộc về mình. Nhưng sự thẳng thắn của nàng là bản tính không có đổi. Lần này gặp dịp quân tộc thổ phiên tiến công hội Tây Bảo, nàng thấy việc đáng làm thì phải làm nên muốn lên thành trợ chiến. Nghe xong lời mẹ khuyên can thì nàng vội vàng lớn tiếng bảo, mẹ, đây là người thổ phiên đang đánh trương thập bắt đó. Làm thế nào mà con có thể không tham chiến? Lâm Đức Kỳ đứng bên cạnh cũng liên tục khuyên nhủ, đúng vậy. Đại Tẩu Bình Bình từ nhỏ đã luyện võ, trình võ công của nó không đâu định nổi. Đại tỷ để nó đi thử xem. Ta sẽ ở một bên bảo vệ nó. Không biết là vì giữ không nổi Lâm Bình Bình hay là do có tam thúc bảo vệ, Dương Ngọc Nương rốt cục lòng tay. Lâm Bình Bình giống như con ngựa nhỏ tuột dây cương, nàng nâng kiếm liền chạy lên trên thành. Vừa mới chạy vài bước. Đột nhiên nàng nhìn thấy một đám sĩ tử mặt mày lưỡng lự. Các ngươi, Lâm Bình Bình dùng kiếm chỉ vào bọn họ mà hô, dọc theo đường đi không phải nói cái gì thu lại 50 châu thủ quan sân sao. Chẳng lẽ chỉ là nói xuống ngoài miệng, là nam nhân thì cùng ta lên thành giết địch đi. Mọi người nhìn nhau. Có mấy người mặt đỏ bừng lên, vài người vừa định tiến lên lại vừa không muốn bị nữ nhân kích động. Đúng lúc này, một mũi hỏa tiễn đang cháy vèo, xét qua đầu bọn họ phát ra tiếng rít chói thai. Đây là tín hiệu khai chiến lập tức chống trận trên tường thành vang lên tiếng đều rung trời những máy bắn đá lớn thay nhau phát ra tiếng rít táng đợm kinh hồn liên tiếp phóng đi ra ngoài những tảng đá lớn bằng cái cối say lâm bình bình rậm chân một cái rồi cũng không để ý tới những sĩ tử này dẫn đầu sông lên thành lâu đám sĩ tử do dự một lúc rốt cục có mấy người đi theo lâm bình bình chạy trên tường thành người ở phía sau đều lục tục đi theo ác chiến đã bắt đầu đội ngũ hình vương của chi một vạn người thứ nhất đã đi đến cách hơn một dặm bọn họ đột nhiên bước nhanh hơn điên cuồng gào thét nhằm hướng hội tây bảo phóng đi lúc này trên bầu trời đột nhiên vọng đến tiếng xé gió mấy trăm điểm đen bay lên trời tựa như một đám ưng nhanh chóng hướng đến trên đỉnh đầu bọn họ mà bay tới hơn nữa càng lúc càng lớn phát ra tiếng rít trói thai không đợi quân tộc thổ phiên kịp phản ứng những tảng đá lớn liền nện ở trên đỉnh đầu bọn họ lập tức một đống máu thịt tung tóe tiếng kêu rên thê lương vang khắp trốn có người bị nện thành bánh thịt có kẻ bị đập thành mấy khúc những phần còn lại của chân tay đã bị cụt Nội tạng vương vải khắp nơi. Còn có hai giá thang trước sau bị những tảng đá lớn nền trúng, cái mái sơ xài bị rơi đi. Đá tảng lại đập trúng thang chính làm nó trong nháy mắt liền vỡ tan ra, những khúc gỗ nằm rải rác khắp nơi. Một đợt đá được bắn ra, quân tộc Thổ Phiên liền bỏ mạng mấy trăm người. Ba đợt đá bắn ra, quân tộc Thổ Phiên đã tổn thất hơn 2.000 người. Nhưng đối với quân số đông đảo cả vạn người tiến công thì trường đó vẫn không tạo ra được cú đánh chí mạng. Khi cách tường thành còn có 300 bộ thì quân địch bắt đầu bổ sung thêm mái che rộng hai trượng, chuẩn bị đưa thang lên phía trước. Mái che là một đoạn khung bằng thẳng, bên trên lát tấm ván gỗ. Mấy chục cái thang được bọc bởi những tấm da trâu ẩm ẩm chạy đến. Tộc thổ phiên sau gần trăm năm giao chiến cùng đại đường, nhất là sau loạn an lộc sơn thì nó cướp đi rất nhiều dân chúng, trong đó có không ít người giỏi tay nghề, khiến cho trình độ khoa học kỹ thuật tộc thổ phiên được nâng cao rất nhiều. Ngoài ra về vũ khí công thành loại lớn đã không còn kém so với quân đường. Từ mấy chục cái giá thang là có thể nhìn ra. Đấy thang thì lấy tấm gỗ lớn làm nền, bên dưới có 6 bánh xe. Thang chính được cố định theo một góc độ nhất định nhờ lắp vào trên nền. Bên ngoài thang chính lại trang bị thêm một cái thang trượt trên thành tức là thang phụ. Trên đỉnh của nó có gắn một đôi bánh xe dòng dọc, để treo lên thành thì có thể trượt dọc theo vách tường thành lên trên, nó gọi là thang phi vân. Bởi vì thang chính dùng cách gá lắp cố định, đơn giản hóa thứ tự gá thang, rút ngắn thời gian lắp thang. Nó được trù tính cho hoạt động leo lên trên thành đã làm giảm bớt rất nhiều thời gian leo thang để tiến tới quân địch ở trên cao. Bên công thành chỉ cần đặt thang chính bên dưới thành. Sau đó trên thang chính lại bắc thang lên trên tường thành là có khả năng gác lên gở thành mà leo lên trên. Hơn nữa bốn phía thang chính có che kín tới bối cỏ rơm giống như một gian phòng di động lớn. Chính diện của thang chủ và thang phụ đều lấy ra châu chùm lên hết sức cứng cỏi để phòng ngừa phi nỏ cùng mũi tên của con đường. Khi đến dưới thành. Thang phụ vốn được gặp lại bắt đầu kéo để đứng lên, càng ngày càng dài không ngừng cho tới khi nhô ra hơn 20 trượng. Khi móc câu cong ở trên đầu đạt tới gờ tường thành, mấy trăm tên binh lính nuốt ở trong thang hò hét một tiếng bắt đầu trèo lên thành. đã từ trên thành vẫn thay nhau phóng ra giết địch từ xa, mà ở chỗ gần thì mũi tên bay như mưa rơi. Mặc dù binh lính giữ thành không nhiều lắm, nhưng liên nọ của quân đường lại phát huy uy lực cực lớn. cả vạn mũi tên cùng phóng dày như mưa rào khiến cho trong mấy ngàn tên lính đã xông tới dưới thành mà không kịp tiến vào thang phòng hộ bị bắn chết hơn phân nửa nhưng cung nỏ đối với thang có bảo vệ kín đáo thì hiệu quả không lớn mũi tên dày đặc bắn ra găm vào da trâu bao bọc thang phát ra từng đợt tiếng kêu lộp bà lộp buộc còn quân địch núp ở trong thang thì một tay cầm thuẫn để chống đỡ bắn từ hai bên nam dạp xuống liều mạng bỏ dọc thang lên trên lúc này lan cây cùng ném đá hộp lại phát huy tác dụng gỗ súc cùng đá tảng dọc theo thang lan xuống Đập vào binh lính trên thang làm chúng ngã xuống. Bây giờ, tiếng trống của quân địch vang dội mặc dù máy phóng đá cùng phi nỏ đã phá hủy hơn 10 cái thang, nhưng vẫn có 20 thang áp tới dưới thành. Hơn 1.000 binh lính tộc thổ phiên xông lên tường thành chém giết cùng binh lính giữ thành. Đào chém thương đâm, mũi tên như mưa, máu tươi nhiễm đỏ gờ thấp bắn tên trên tường thành. Khắp nơi là thi thể binh lính chết trận, binh lính bị thương kéo theo tiếng kêu thảm thiết thật dài rớt xuống tường thành, nhưng lập tức lại có người mới tiếp tục bỏ lên mã trọng anh mặt không chút thay đổi đứng ở một chỗ cao trên sườn núi đằng xa đang xem cuộc chiến khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng vị chủ tướng quân đường này rất không có kinh nghiệm ngay trong đợt tiến công thứ nhất có tính thăm dò liền toàn lực ứng phó hắn có bao nhiêu mũi tên dự trước đây những máy phóng đá của hắn sẽ trải qua được bao nhiêu lần mài mòn xem ngày mai hắn lấy cái gì để thủ thành hơn nữa quân đường giữ thành cũng không nhiều nhưng lại không chịu nổi phong hỏa đài cầu cứu đây là một chủ xoáy quá nặng tâm huyết mã trọng anh đột nhiên cười hắn lập tức hạ lệnh đem máy bắn đa đến tập trung công kích mục tiêu phong hỏa tháp trên thành cho ta cuộc chiến công thành vẫn tiếp tục tiến hành kẻ địch hết sức xảo quyệt bọn chúng đã phát hiện nhược điểm binh lực quân đường không đủ liền phân tán giá thang làm cho nhược điểm binh lực quân đường không đủ càng thêm lộ rõ lúc này đã có gần 2.000 nam nhân trong thành sông lên tường thành trợ chiến tại một góc tường thành lâm bình bình dẫn hơn 100 sĩ tử phối hợp mấy chục tên quân đường tiến hành chiến đấu trước hai chiếc thang của kẻ địch Lâm Bình Bình mặc quần đỏ trong đám binh lính mũ giáp đen và các sĩ tử áo trắng nên đặc biệt nổi bật. Nàng tựa như một đóa hoa tươi nở rộ trong cuộc chiến. Vóc dáng nàng nhỏ nhắn nên không cách nào xen vào trong đám nam nhân mà chiến đấu. Nàng liền tay cầm một bộ cung tên đứng ở bên cạnh một lỗ châu mai trên thành cách đó hai trượng để bắn tên trộm. Tiễn pháp của Bình Bình có lực đạo cũng rất mạnh mẽ, không ngừng có binh lính địch bị bắn chúng tiêu thảm lăn từ trên thang xuống. Lúc này nàng chia mũi tên nhắm ngay một bách phu trưởng thân cao hơn trượng vô cùng hung hãn. đột nhiên một mũi phi nỏ rít lên phóng tới kịch một tiếng cắm vào gờ bắn bên cạnh nàng đá vụn bay lên một hòn đá xẹt qua trán của nàng lập tức làm máu tuôn ra bình bình cắn chặt ngôi nàng sẽ từ chiếc quần đỏ một miếng vải rồi băng chắn lại bình bình đi xuống đi lâm tam thúc ở một bên vừa mới chém ngã một tên quân địch xông lên liếc mắt nhìn thấy bình bình mặt mày đầy máu thì hắn hết sức sợ hãi vội vàng kéo tay bình bình muốn nàng xuống khỏi thành bình bình quật cường hất tay tam thúc ra nàng dương cung lắp tên mũi tên lạnh lùng tiếp tục nhắm ngay mục tiêu vẹo một mũi tên vào tới bách phu trưởng kia nghe thấy tiếng bật dây cung thì quay mạnh đầu lại xem hắn trợn mắt to như cái trung đồng mũi tên tức khắc bắn vào mắt trái của hắn máu văng tung tóe khắp nơi mũi tên lộ ra từ sau não bách phu trưởng phát ra tiếng chu như da thú tóm lấy mũi tên mà rơi xuống dưới thành bình bình khẽ thở phào nhẹ nhõm nàng lập tức dương cung lắp tên lại nhắm ngay một tên quân địch khác có diện mạo hung ác trên tháp chỉ huy Lý Hoành Thu gương mặt trắng bệnh nhưng mắt lại đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới người thổ phiên lại có vũ khí công thành tiên tiến như thế. Từ đằng xa, chú ý công thành loại lớn cùng xe thắp cũng đã xuất hiện. Trong đám binh lính công thành hỗn loạn có mấy chục máy bắn đá cũng thay nhau nện những tảng đá lên trên tường thành. Khí thế đôi bên đã ngang nhau. Lý Hoành Thu đã biết được chính mình kinh địch. Hắn xuất thân thấp kém, có kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng đối với chỉ huy chiến dịch quy mô lớn thì hắn thiếu kinh nghiệm. Nếu như nói là thiếu một loại phong thái gặp nguy không loạn thì là giả. Nhưng xem xét thời thế, xuất phát từ đại cục thì không thể có sự sợ hai trong lòng nhưng cũng không thể kiêu ngạo cùng vọng. Lý Hoành Thu là một người đủ tư cách tiên phong, nhưng hắn lại tự tin quá đáng. Thế cho nên mới nghĩ chỉ cần 3.000 người thủ thành mà đánh lui 4 vạn quân địch tiến công. Trong cuộc chiến bảo vệ Thái Nguyên, Lý Quang bật lấy mấy ngàn người đánh lui hơn 10 vạn địch vì hắn dựa vào vô vàn quỷ kế với lại kẻ địch công thành thiếu phương pháp. Nhưng hôm nay lại khác nhau rất lớn. Kẻ địch rõ ràng đến đây là có chuẩn bị, một vạn người tiến công đầu tiên này mới chỉ là thử do xét. Tại sao còn không đốt phong hỏa cầu viện? Bình Bình cũng đã nhìn ra vấn đề nghiêm trọng, kẻ địch đã rút kinh nghiệm rất nhanh. Vài người sóng vai nâng cự thuẫn mà leo lên trên làm cho hiệu quả giết địch giảm rất nhiều. Nàng thấy máy bắn đá của quân địch đã chuẩn bị phóng ra mà chủ soái quân đường lại vẫn còn do dự. Nàng giận dữ sông lên trước chỉ vào Lý Hoành Thu mắng to, cái đổ vương bắt đản nhà ngươi Ngươi muốn để tất cả mọi người chết cùng ngươi hay sao? Còn không cầu viện. Ngươi là ai, dám la hét với bản tướng quân? Lý Hoành Thu mặt sầm xuống, vung tay lên hô, "Kéo đi xuống chém cho ta." Một vị thiên tướng trẻ tuổi bên cạnh vội vàng nói khe với Lý Hoành Thu, "Nàng bắn chết hơn 10 tên địch, giết nàng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí." Lý Hoành Thu cố nén giận giữ nói, "Bản tướng quân nghệ, ngươi giết địch nên tha cho ngươi một lần." "Vậy ngươi đốt phong hỏa cầu cứu nhanh lên một chút, nếu không thì không còn kịp rồi." lâm bình bình không ngừng dầm chân từ dưới thành những viên đá đã xé gió bay đến xẹt qua trên đỉnh đầu bọn họ lý hoành thu thất kinh hắn đột nhiên hiểu rõ nguyên nhân lâm bình bình sốt ruột bèn liên tục hạ lệnh đốt phong hỏa nhưng đã chậm một tên binh lính cầm cây đuốc chạy vào lối lên nhưng đúng lúc này một tảng đá lớn gào thét bay đến đánh trúng thân phong hỏa tháp cao năm trượng làm nó bị sụt một nửa chỉ còn lại không tới một nửa thân tháp đang lung lay sắp đổ binh lính đốt lửa bị đập chết ngay tại chỗ Trong lòng Lý Hoành Thu lập tức ngội lạnh đi hơn phân nửa. Binh lính trên ô sao lĩnh chỉ nhận tín hiệu đốt trên phong hỏa tháp này. Nếu như khối thuốc trên hỏa tháp kia bị phá thì liền không cách nào châm phong hỏa. Vài tên binh lính xông lên rồi lại bất đắc dĩ lui ra. Lối lên đã bị hủy, căn bản không cách nào đi tới. Một binh lính khác châm hỏa tiễn nhằm hướng đỉnh tháp bán tới, nhưng không có bất cứ hiệu quả gì. Khối điểm hỏa dùng dầu châm bị tấm ván gô đè lên, phải có người đi tới mới được. Phái người lên ô Sao Lĩnh. Lý Hoành Thu gấp đến độ mồ hôi ròng ròng. Chờ một chút. Lâm Bình Bình từ từ đến gần phong hòa Đài. nàng nhìn tháp đá cao năm trượng này, ánh mắt dưới tia nắng ban mai trông sáng ngời khắc thường. Nàng quay đầu nói với Lâm Đức Kỳ, Tam Thúc, thúc giúp cháu tung một cái móc thừng lên đó. Lâm Đức Kỳ gật đầu, hắn đi tới một cái móc thừng quay hai cái rồi quanh vẹo. Móc thừng dài hơn 6 trượng từ trong tay của hắn bay ra, vẽ lên một đường cong rồi bám chặt lên mép tháp đá. Tam Thúc, để cho cháu tới. Lâm Bình Bình đoạt lấy dây thừng từ trên tay Tam Thúc bèn cười bảo, vừa lúc kiểm nghiệm một lần xem võ nghệ của cháu có tiến bộ hay không. Lâm Tam Thúc gật đầu cháu phải cẩn thận, nếu không được cũng đừng gắng gượng. Bình Bình thử giật sợi dây, hai tay nàng dùng sức nhẹ nhàng trèo lên phía trên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiếc quần đỏ của nàng tung bay trong đám xương trong giống như một bông sen đỏ đang từ từ vươn lên. Rất nhanh, bóng dáng của nàng liền biến mất ở trên đỉnh tháp. Dưới chân tháp tất cả mọi người nín thở, tinh thần đều tập trung hết vào mắt. Đột nhiên, lại một khối đá lớn đánh tới sạt qua mép hỏa tháp. Thân tháp lung lay vài cái làm dưới tháp kinh sợ. Đúng lúc này, trên đỉnh tháp rốt cục bước lên khói đen, lập tức ngọn lửa hừng hực giấy lên. Sau một lát thì phong hỏa trên ô sao lĩnh lại cũng đốt lên, tín hiệu cầu viện đã phát ra. Trong tiếng hoan hô vang trời, sĩ khí trên thành tăng vọt, mọi người phấn chấn làm tinh thần hăng hái tiêu diệt hết hơn 200 quân địch sông lên thành. Gót sắt lao nhanh, chiến mã chạy như bay. 4.000 kỵ binh Tây Lương lướt nhanh như chốc trên sa mạc qua Bích Than Mên Ngông. Người đảng hạng đã có 1.000 kỵ binh cùng gần ngàn quân đóng ở Lưu Sa Hà Đi Vũ Uy. Còn chủ lực thì theo tin gọi từ phong hỏa mà đêm ngày đi hội Tây Bảo. Trương hoán cao mày, trên ô sao lĩnh lại lần nữa giấy lên phong hỏa khiến cho hắn lo lắng. Nói cách khác người thổ phiên đã xuất ra hơn 3 vạn quân đội đến đối phó chính mình. Nhưng hắn lo lắng không phải chỉ có ở hội Tây Bảo, mà là chiến lược của người thổ phiên. mục tiêu của bọn họ cuối cùng là hội tây bảo hay là quận vũ uy mặc dù là quận vũ uy thì có thể tính không lớn nhưng hắn vẫn còn là cảm giác được không ổn nếu như quân địch tiến công hội tây bảo là kế điệu hổ Ly sơn đợi sau khi đội viện quân từ quận vũ uy lại đây thì ai sẽ là người ngăn cản quân thổ phiên từ trương dịch đánh tới trương hoán dừng chiến mã lại lấy ra thẻ bài điều binh đưa cho một người thân binh mà dặn ngươi lập tức đi quận vũ uy nếu như hạ lâu vô kỵ đã lanh binh đến tiếp viện thì ngươi truyền mệnh lệnh của ta Bảo hắn chuyển hướng đến huyện Thiên Bảo, phái nhiều thám báo hơn để điều tra tình hình quận Trương Dịch. Thân binh đi rồi, Trương Hoán lại tự viết một thư giao cho hành quân tư mã La Nghiêm Chánh, khổ cực La Tư Mã Một Chuyến. Ngươi hỏa tốc đến quận Khai Dương đem phong thư này giao cho Vi Ngạc. Nói cho hắn Hà hoàng trống rỗng, đúng là lúc tiến binh. La Nghiêm Chánh được lệnh vừa muốn đi thì Trương Hoán lại gọi hắn nếu như Vi Ngạc không muốn xuất binh, vậy ngươi lại nói cho hắn. Chỉ cần hắn đồng ý trong vòng 5 ngày làm ra bộ định vượt hoàng hà thì ta liền lấy một vạn lượng hoàng kim cùng 2.000 thất chiến mã để tạ hắn, tuyệt không nuốt lời. Xin Đô Đốc yên tâm. Nếu như hắn không chịu, hắn sẽ bị người trong nước dùng nước miếng dìm chết đuối. La Nghiễm Tránh vừa chắp tay, chỉ huy vài tên kỵ binh nhằm hướng Đông Phi đi. Đạo kỵ binh tiếp tục gấp rút tiếp viện, khi cách hội Tây Bảo ước 30 dặm thì trời đã dần dần tối đen. Những đội thám báo đi trước một bước để thăm dò tin tức. còn đại đội kỵ binh thì thả chậm tốc độ cho chiến mã nghỉ ngơi đồng thời môi cái phong hỏa đài từ vùng ven hoàng hà có 1.000 quân chạy tới hợp binh ngày ác chiến thứ nhất ở hội tây bảo đã kết thúc liên quân hà hoàng lập trại hạ đại doanh ở cách hơn 3 dặm những đốm lửa dày đặc tựa như muôn ngàn vì sao trời còn một đội quân khác một vạn người do phó tướng thượng bà tán chỉ huy thì đi dọc theo hoàng hà về phía bắc bọn họ xuyên qua khoảng rừng rậm lớn đi vòng đến đóng đối diện hội tây bảo mặc dù phía đông hội tây bảo khe danh dọc ngang cây cỏ tươi tốt làm cho những vũ khí công thành cỡ lớn không cách nào đi qua được nhưng hơn 10 giá thang công thành cùng 3 giá phá cổng thành vẫn được tháo rời ra mang lại đây bọn họ cũng hạ đại doanh rồi lắp ráp vũ khí công thành cả đêm trên tường thành cũng đang đang khẩn trương thu dọn chiến trường chuẩn bị vật tư những đội nam nữ dân chúng này có huyện lệnh chỉ huy đang vận chuyển vũ khí giữ thành khiêng người bệnh đi đồng thời thu dọn sách sẽ phong hỏa tháp đã sụp đổ rất nhiều thợ mộc đang tu sửa máy bắn đá cùng giường nỏ Lâm Bình Bình bị bọn lính gọi là Đông Sen lửa chiến địa thì mang theo vài trăm người dùng thang dây tụt xuống tường thành. Bọn họ cột dây thường ngang hông đi đến đống thi thể của quân địch thu thập mũi tên. Rất nhanh những sọt mũi tên được kéo lên tòa thành. Lý Hoành Thu thì đứng ở trên vọng tháp trông về tấm màn đen bí ẩn ở hướng bắc xa xăm. Hắn biết Trương Hoán đang ở vùng Lưu Sa Hà nên hẳn là đã thấy phong hỏa của mình báo tới. Trong chiến dịch ban ngày, Liên Quân Hà Hoàng tử thương hơn 5.000 người. Mà quân Tây Lương cũng tổn thất 500 người làm cho binh lực lúc trước không đủ giữ thành lại càng thêm khó khăn hơn. Mà ngày mai còn phải phòng ngự ở hai phía. Lý Hoành Thu thở dài, hắn đã nhận ra được rất nhiều chỗ thất sách của mình lúc ban ngày. Kẻ địch rõ ràng là tiến cổng sỏ tính thăm dò. Nhưng chính mình lại cũng bất kế hao phí mà liệu mạng bán. Gần một vạn khối đá lớn đã dùng một nửa, mũi tên giường nọt thì cơ hồ bắn hết sạch, còn cung tên cũng bắn hết sáu thành. Mấu chốt là máy bắn đá đã hỏng đi một nửa. Không biết thợ mộc trong một đêm có thể sửa được tốt bao nhiêu giá. Nhưng điều làm hắn cảm thấy may mắn nhất là phong hỏa đài đã được đốt làm cho hội Tây Bảo có hy vọng. May mà có hồng ý gì nữ nhân kia, cũng không biết nàng là ai. Nàng vừa mới xuống xong thì phong hỏa tháp liền bị đá tảng phá hủy. Nếu không phải cho người leo lên núi đi báo đốt lửa thì phong hỏa ít nhất cũng cần hồi lâu mới có thể châm. Có lẽ chính vì hồi lâu này mà hội Tây Bảo sẽ rơi vào tay giặc. Đang nghĩ ngợi. La huyện lệnh dẫn mấy người tùy tùng từ trong bóng tối vội vã đi tới tướng quân, ngài tìm ta sao? La huyện lệnh, ta nghĩ cùng thương lượng một chuyện. Lý Hoành Thu từ từ đi tới bên cạnh hắn rồi kéo hắn ngồi xuống binh lính giữ thành không đủ, nói vậy ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta nghĩ trong các hộ binh lính thu thập 2.000 dân đoàn để bổ sung quân giữ thành. Phụ nữ trẻ tuổi bên trong thành ta cũng muốn động viên đứng lên hỗ trợ thủ thành, chuyện này vẫn cờ hò nở cờ hò nở có La huyện lệnh dốc sức hỗ trợ. La huyện lệnh cười khổ một tiếng mà bảo. Tổ bị vỡ thì chứng đâu còn, chuyện này ta sẽ toàn lực phối hợp với tướng quân. Có điều là dân đoàn huấn luyện không bằng quân chính quy, hy vọng tướng quân không bắt bọn họ tự mình chống đỡ một mặt cái này, ta đã biết, ta sẽ bố trí bọn họ xen vào trong binh lính. Nhưng thời gian cấp bách nên vẫn xin La huyện lệnh lập tức đi làm chuyện này. La huyện lệnh vừa mới đứng lên, đột nhiên thấy một người binh lính chạy nhanh đến gấp gáp bẩm báo, "Tướng quân, trong doanh quân địch phía bắc thành xuất hiện biến động khác thường." Lý Hoành Thu cả kinh, chẳng lẽ quân địch muốn đánh đêm sao? ở ngoài phía bắc thành đã không phải dị động đơn giản như vậy mơ hồ có tiếng hò hét vang trời trong màn đêm đen nhánh chỉ thấy đại doanh phía bắc của tộc thổ phiên lửa cháy khắp nơi trong ánh lửa bóng người ánh đao sắc bén chớp động trên tường thành chật ních binh lính bị đánh thức từ trong giấc ngộng bọn họ kinh ngạc nhìn đại doanh tộc thổ phiên đang hối loạn đột nhiên có người hô to một tiếng nhất định là đô đốc đã đến trên tường thành lập tức có tiếng hoan hô mãnh liệt mà ngay cả la huyện lệnh cùng lý hoành thu cũng không nhịn được bắt đầu hoan hô theo Mặc dù Trương Hoán cũng không mang quá nhiều người theo, nhưng hắn đến thì có tác dụng làm trụ cột vững vàng đối với ổn định lòng quân. Lý Hoành Thu trong cơn kích động liên tục hạ mệnh lệnh mau rời tảng đá lấp cổng lớn ra. La Huyện lệnh lại khẩn cấp ngăn hắn lại tướng quân chấm đã, để phòng ngừa người thổ phiên sử dụng kế. Lý Hoành Thu lắc đầu cười nói, La Huyện lệnh có chỗ không biết, đô Đốc đang ở tại vùng Lưu Sa Hàn nên có lợi về thời gian. Hẳn là chính lúc này lại đây làm quân địch đại loạn, tất nhiên là đô Đốc đánh lén thành công đại doanh địch. Hắn vung tay lên cười nói, rời tảng đã đi, nên đón đô đốc vào thành. Dừng tay. La huyện lệnh hô to một tiếng, hắn tiến lên một bước thi lễ thật sâu với Lý Hoành Thu. Hết sức khuyên hắn, đô đốc đem hội Tây Bảo giao cho tướng quân, chính là tin tưởng tướng quân có thể làm việc cẩn thận. Mặc dù quân địch đại loạn, nhưng chúng ta cũng không có thấy đô đốc tiến lên. Sao tướng quân không đợi chỉ chốc lát, chờ đô đốc đến dưới thành rồi mở cửa lại cũng không muộn. Lý Hoành Thu nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái cửa thành hội tây bảo chỉ có một lớp trước đó đã dùng tảng đá lớn ngàn cân chạy cứng bất kể mở ra hay xếp vào đều phải tiêu tốn một hai canh giờ mặc dù hắn hy vọng có thể sớm hơn một chút làm tốt việc chuẩn bị đón trương hoán vào nhưng cuối cùng hắn vẫn nghe theo đề nghị của la huyện lệnh ước một lúc lâu sau tàn quân tộc thổ phiên bắt đầu rút lui về hướng đông lập tức một chi ước 3.000 khinh kỵ binh tiến lên gọi cửa bọn họ cầm cây đuốc trong bóng đêm lờ mờ chỉ mơ hồ nhìn thấy long kỳ đại đường cùng với khôi giáp kỵ binh đại đường Lý tướng quân. Chúng ta là quân đóng ở hội quận. Vi đại soái lệnh chúng ta đến chợ giúp hội Tây Bảo. Lập tức một phong thơ bắn vào thành. Bên trong chứng thật là lệnh của vi ngạc phái binh có đóng đại ấn đỏ tươi của lũng hữu tiết độ sứ. Không phải đô đốc, mà là viện quân hội quận. Lý Hoành Thu có hơi do dự, hắn đưa thư cho la huyện lệnh. La huyện lệnh cẩn thận nhìn một lần, hắn túi đầu trầm tư chỉ chốc lát rồi bảo, tướng quân. Ta cho là nếu như Vi Ngạc thật sự muốn cứu Hà Tây thì hắn không nên phái 3.000 người đến hội Tây Bảo, mà là phái vạn người từ quận Kim Thành qua sông, trực tiếp cấp lấy Hà Hoàng. Còn như bây giờ hấp tấp mà đến thì không làm nên chuyện gì không nói, nhưng trước hết là đánh rắn đậu cỏ. Vậy thì theo ý của ngươi là bọn họ định lửa lấy thành. La huyện lệnh trầm rãi gật đầu nếu như thật sự là viện quân đến thì làm sao ở phía nam lại không có động tính. Ở cách cửa thành hơn 500 bộ, Mã Trọng Anh vẻ mặt gian trá cười lạnh. nếu phong hỏa cầu viện đã châm, vậy thì lao liền tương kế tiểu kế đóng giả làm viện quân đến lừa mở cửa thành lao chọn mấy trăm binh lính người hán mạo xưng làm quân đường tiêu cửa còn chính lao lại tự mình dẫn 2.000 quân tinh nhuệ chuẩn bị sẵn sàng đột kích mã trọng anh từ xưa đến nay sở trường về dùng kỳ binh tập kích lúc ban ngày lao thấy tướng bảo vệ hội tây bảo chậm chạp không đốt phong hỏa cuối cùng mặc dù là có đốt nhưng đã là lúc cực kỳ hung hiểm từ đó lao suy đoán ra chủ tướng quân đường khó mà quyết đoán đại sự Liền quyết định thực thi mưu kế để lấy hội Tây Bảo Mặc dù trên thành truyền lời bảo bọn họ chờ một chút Nhưng đợi nửa canh giờ mà binh lính báo lại Bên trong thành cũng không có nghe được động tĩnh gì Càng không có âm thanh vận chuyển tảng đá Thì mã trọng anh không khỏi nhướng mày Lao mơ hồ cảm giác được kế của mình đã hỏng Đột nhiên, từ tường thành phát ra từng đợt tiếng xé gió Lập tức trên đỉnh đầu vọng đến tiếng rội khát thường Là máy bắn đá Mã trọng anh hô to một tiếng Lao quay lại đầu ngựa liền nhằm hướng tây mà trốn. hơn mười khối đá lớn như mưa đá nện xuống đội kỵ binh đội liền một đống người ngã ngựa đổ chiến mã hy kinh hoàng tiếng kêu rên mãnh liệt đám kỵ binh vội vàng quay đầu chạy trốn chết đúng lúc này binh lính giả vờ chạy trốn về phía đông hơn ba dặm đột nhiên xảy ra hỗn loạn một chi thiết kỵ mai phục đã lâu đột nhiên tiến sát quân địch đây mới thực sự là viện quân của trương hoàn đến từ lúc quân địch sử dụng kế thì trương Hoán đã đến nhưng hắn cũng không vội vã tiến công mà là mai phục bên ngoài chờ đợi thời cơ tốt nhất Khi trên thành đoán được kế quân địch để cho biết tay thì cơ hội đến. Còn quân phía Nam lại tưởng đang thực thi kế nên sẽ không đến trợ giúp, kỵ binh của Mã Trọng Anh đang lâm vào hỗn loạn, thân mình còn lo chưa xong. 4000 kỵ binh tinh nhuệ Hà Tây như mánh hổ xuống núi làm rối loạn trận tuyến Liên quân Hà Hoàng. Bọn họ sĩ khí cao ngất, trang bị hoàn mỹ đang tùy ý chém giết trong Liên quân Hà Hoàng chủ yếu là bộ binh. Đầu người quần cuộn rơi xuống đất, tiếng la khóc vang trời. Mặc dù Liên quân Hà Hoàng có được vũ khí công thành cỡ lớn, Nhưng người thổ phiên thiếu hụt tài nguyên chiến lược như sắt thép vân vân làm cho trang bị những đội quân phụ thuộc này thông thường không bằng quân thổ phiên. Bọn họ không có khôi giáp, chỉ mặc quân phục vải thô. Mặc dù ban ngày sĩ khí bọn họ dâng cao, nhưng đó là bởi sự tự tin chiếm ưu thế về nhân số. Trong bóng đêm, binh lính quân đường người cao ngựa lớn ai nấy đều giống như một quả núi nhỏ. Bọn họ có giáp kiên cố nhất, có đao kiếm sắc bén nhất, có chiến mã cao nhất, lại còn có sĩ khí cao ngất cùng kỹ xảo chém giết thành thạo bốn kỵ binh đại đường đánh đâu tháng đó giết được máu chạy thành sông thây ngã khắp nơi trận tuyến liên quân hà hoàng tan vỡ chỉ trong khoảng khắc bọn họ đã không tổ chức nổi sự chống cự cũng không biết có bao nhiêu viện quân đánh tới nên sợ mất mật liều mạng bỏ chạy dọc theo bờ sông hoàng hà về hướng nam mã trọng anh thấy viện quân của địch đã đến mà sĩ khí quân đội của mình tụt xuống thấp nên lão cũng không còn lòng dạ ham chiến liền chỉ huy tàn quân rút về đại doanh hướng nam mãi cho đến canh ba tảng đá lớn chèn cửa hội tây bảo rốt cục mới di chuyển Cánh cửa lớn nặng nề rít lên ken két mà mở ra. Mấy trăm binh lính giữ thành cầm cây bước đi ra khỏi cổng nên đón trương hoán vào thành. Cổng thành được ánh lửa soi sáng như ban ngày. Mấy ngàn kỵ binh xếp thành hàng tiến vào hội tây bảo. Lý hoành thu bước nhanh tiến lên, quỳ xuống tạ tội với trương hoán thuộc hạ không rõ tình hình địch, suýt nữa làm thất thủ hội tây bảo. Đặc biệt lĩnh tội với đô đốc. Trương hoán xuống ngựa đỡ hắn lên cười nói: Ngươi kịp thời đốt phong hỏa cầu cứu, cũng không làm mất hội tây bảo thì có tội gì? Lý Hoành Thu thở dài thuộc hạ không có biết được là hôm nay quân địch chỉ tiến công thăm dò nên vật tư hao tổn thật lớn. 120 giá bắn đá bị nện hỏng hoặc sử dụng quá độ đã tổn thất gần nửa. Đá tảng, phi nỏ, mũi tên đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Lý tướng quân không cần lo lắng, chúng ta đã thu về hơn 10 vạn mũi tên. Có thể ngăn cản một lúc. Lâm Bình Bình đã thay đổi một bộ quân phục cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nàng cười dài nhìn Trương Hoán. Tổng ánh lửa bập bùng Trương Hoán không nhận ra nàng. chỉ cho nàng là một tiểu binh mặt mày thanh tú liền gật đầu rồi quay sang liên tiếp vô vỗ vai của lý hoành thu cười nói đừng thở vắn thăng giải ngươi là chủ tướng nếu như ngươi đã không có lòng tin thì thủ hạ làm thế nào có dũng khí giữ thành vị huynh đệ này nói không sai mũi tên bắn không san nên có thể thừa dịp đêm tối thu hồi một bộ phận binh lính của ta mang theo đều là loại song tiến hổ cũng có đến hai mươi mấy vạn mũi tên còn như đá tảng kia lại càng không cần lo lắng hội tây bảo chúng ta chính là dùng đá xây nên Cứ phá nhà dân đi là có. Trương Hoán nói chuyện làm trong lòng Lý Hoành Thu vừa xấu hổ, vừa ấm áp. Hắn vội vàng chỉ vào Lâm Bình Bình mà nói, Đô Đốc, hôm nay đốt được phong hỏa là may nhờ có vị kỳ nữ này. Nàng vẫn còn bắn chết hơn 40 quân địch, lập được công lớn. Xin Đô Đốc phong thưởng. Nữ nhân. Trương Hoán nao nao. Hắn cẩn thận nhìn qua Lâm Bình Bình, đột nhiên nhận ra nàng bèn kinh ngạc hỏi, Ngươi là Bình Bình? Người làm sao lại ở chỗ này? lâm bình bình hì hì cười một tiếng ta nghĩ là ngươi đã quên ta rồi coi như còn nhớ mẹ ta tam thúc đại ca cùng chị dâu đều ở hội tây bảo là cha bảo chúng ta đến lý hoành thu đứng bên cạnh thấy bọn họ biết nhau hơn nữa có vẻ như còn rất thân thuộc hắn không khỏi kinh ngạc hỏi đô đốc mấy người biết nhau trương hoán không nghĩ tới có thể ở hội tây bảo gặp được sư nương và bình bình trong lòng hắn cực kỳ hoan hỉ thấy lý hoành thu hỏi thì liền cười nói nàng này con gái của lâm quân y là mội mội cùng ta lớn lên từ nhỏ lý hoành thu bừng tỉnh lâm đức long không phải là sư phó của trương hoán sao nàng đúng là con gái của lâm đức long trong lòng hắn nghĩ đến mà sợ chính mình lúc trước suýt nữa lệnh giết nàng hắn hơi thấp thỏm nhìn về phía lâm bình bình chỉ mong nàng đừng tố cáo bình bình dường như biết tâm tư của hắn bèn nghịch ngậm nháy mắt với hắn mấy cái tảng đá trong lòng lý hoành thu cũng hơi chìm xuống hắn vội vàng chắp tay thi lễ với trương hoán nếu đô đốc đến thuộc hạ tự nhiên chuyển giao quyền chỉ huy cho đô đốc trương hoán gật đầu khẽ cười nói ta vừa rồi đã từ trong miệng tù binh mà biết được chủ tướng quân địch đúng là mã trọng anh ngươi đương nhiên không phải đối thủ của hắn cứ để cho ta tới lãnh giáo một lần các thủ đoạn của vị danh tướng tộc thổ phiên này sáng sớm quân hà hoàng ngoài dự tính lại không hề phát động tiến công bọn họ lui binh đến gần 10 dặm ở lập đại doanh bên trong đại doanh mã trọng anh chắp tay đằng sau đi qua đi lại trong xoái trướng sắc mặt lao ưu ám khắc thường trong mắt mơ hồ lóe ra lửa giận Nguyên nhân làm Lão căm tức không phải chuyện bất lợi đêm qua cùng việc Viện Quân hội Tây Bảo đã đến, mà là một phong thơ trên bàn tướng xoáy của Lão. Thư là do tan phổ viết, dạng sáng hôm nay vừa mới đưa tới. Trong thư cự tuyệt đề nghị của Lão về việc quận trương dịch xuất binh đến Vũ Huy để trước sau hai mặt công kích trường hoán, đồng thời đòi Lão lập tức quay về hà Hoàng, không nên gây trở ngại việc tộc thổ phiên sắp liên minh cùng đại đường. Tại cuối thư đã kín đáo nói cho Lão, hiện tại tộc thổ phiên đã tác chiến hai nơi. Một trận tuyến là thừa dịp cơ hội hồi hột nội loạn để tranh đoạt bắc đỉnh, còn một hướng khác là nam trinh thiên trúc đã đánh tới bờ bắc sông Hằng nên không còn sức gánh chịu tác chiến trên ba trận tuyến. Hy vọng lao có thể giữ gìn kho lúa hà hoàng của tộc thổ phiên. Nói ý bên ngoài chính là không tán thành lao tiến quân về hướng đông. Mã Trọng Anh cũng biết dân tộc thổ phiên gặp phải khốn cảnh, dân cư không đủ, lại muốn dùng binh chiếm cứ vạn dặm Kỳ thật ngoại trừ xuôi nam giành thiên trúc, bắc lấy bắc đỉnh ra, cũng bởi vì tộc thổ phiên dụng binh đối với thiên trúc. Đại thực cũng gia tăng bố trí binh lực tại khu vực Thổ Hòa La. Mâu thuẫn giữa tộc Thổ Phiên và Đại thực cũng hết sức căng thẳng nên thật sự không thể lại dụng binh đối với Đại đường đang từ từ khôi phục thực lực. Cho nên liên minh cùng Đại đường chứng thật là lựa chọn chính trị sáng suốt. Nhưng trước khi liên minh thì Mã Trọng Anh hy vọng có thể chiếm đoạt hội Tây Bảo, cao điểm khống chế chiến lược của Đại đường. Mã Trọng Anh có thể hiểu được tình thế trước mắt của tộc Thổ Phiên. Nhưng lão căm tức không phải là cái này. Mà là việc phong thư này kỳ thật cũng không phải là ý của bản thân tán phổ. Nó là đề nghị của Đại tướng Thượng Tất Đông Tán đối thủ của Lão. Sau khi tán phổ tiền nhiệm xích Đức Tổ Tán Tộc Thổ Phiên chết, tán phổ mới xích Tùng Đức Tán lên ngôi thì năm ấy mới 13 tuổi, việc nội chính và ngoại giao của Tộc Thổ Phiên liền do tam thượng nhất luận cùng bố trí. Trong đó luận chính là chỉ mã trọng anh Lão, mã trọng anh trong tiếng Tộc Thổ Phiên là luận tất nặc. do lão và thượng tất đông tán trong tam thượng cùng nhậm chức đại tướng nên lúc ban đầu hai người làm chung rất tốt trong mấy lần chiến dịch tiến công đại đường từng phối hợp ngầm hiểu nhưng cùng với việc tán phổ dần dần lớn lên hai người vì tranh giành sự tín nhiệm của tán phổ mà bắt đầu phát sinh mâu thuẫn cuối cùng bọn họ trong chuyện tiến cử đại sư thiên trúc mật giáo liên hoa sinh gia nhập tộc thổ phiên xảy ra sự bất đồng từ đó hai người không hợp bởi vì thượng tất đông tán lại được một thế lực đại quý tộc khác của tộc thổ phiên là na nang thị ủng hộ nên từ từ chiếm cứ thượng phong Năm năm trước Mã Trọng Anh do phản đối chuyện liên minh cùng đại đường mà bị Thượng Tất Đông Tán lên tiếng rèm pha rồi bãi miễn chức Tể tướng, chuyển sang làm đô đốc hà Hoàng. Mã Trọng Anh biết ở đằng sau phong thư này ẩn dấu ý riêng của Thượng Tất Đông Tán. Lao ta không muốn cho mình đúng tay đến việc Hà Tây, càng không muốn để cho mình lại giành được hai vạn quân thổ phiên tinh nhuệ đóng quân tại Hà Tây. Nếu không, tiến công một quận vũ huy nho nhỏ vẫn không đến mức làm ảnh hưởng đến bố trí chiến lược tổng thể của tộc thổ phiên. Nhưng mệnh lệnh của tán phổ thì lão lại không thể không nghe. Còn may là tán phổ cũng không có giới hạn thời gian, nói cách khác ông ta ít nhất còn có năm ba ngày chỉ hoãn. Bước chân của mã trọng anh trong đại trướng từ từ chậm lại. Lao cao mày bắt đầu đánh giá lại những điều có thể làm để cướp lấy hội Tây Bảo. Kế hoạch ban đầu của lão là hôm nay đồng thời tấn công quy mô tại hai mặt Nam Bắc, xuất hết tất cả toàn bộ binh lực ra để về khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương mà giành lấy thắng lợi. Nhưng tối hôm qua viện binh quân đường đột nhiên đến đã làm xáo trộn bố trí của Lão. Viện quân của đối phương cũng không nhiều chỉ có 4 năm nghìn người, nhưng mà sức chiến đấu lại cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến cho Lão không thể không thay đổi suy nghĩ về cuộc chiến hội Tây Bảo lần này. Lão cũng không biết tối hôm qua là ai tới, nhưng Lão biết thuộc hạ trương hoán có một đội kỵ binh hết sức tinh nhuệ. Từ biểu hiện tối hôm qua của viện quân mà xem thì rất có thể đó chính đội kỵ binh kia của trương hoán. Nói cách khác chủ soái trương hoán của quân đường đã đến Mã Trọng Anh là người hết sức coi trọng tin tức, từ mùa đông năm ngoái lúc có sự biến Hà lũng thì Lão liền chú ý mật thiết tình thế đại đường. Lão biết rõ Trương Hoán và Vi Ngạc có mâu thuẫn, đó cũng là nguyên nhân Lão có gan đánh bạc tập trung đại quân. Vi Ngạc là người nhát gan ham sắc không đáng sợ hãi. Trái lại Trương Hoán có gan cướp thịt miệng hổ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường xa ngàn dặm mới gây dựng được cơ nghiệp. Đây mới là người mà hẳn là khiến cho Mã Trọng Anh Lão phải coi trọng. Với dạ tâm của người này thì sẽ tuyệt không thỏa mãn với phạm vi vũ uy nho nhỏ. Mã Trọng Anh đứng ở cửa trướng nhìn hội Tây Bảo thật lâu. Quân giữ hội Tây Bảo cho tới hôm nay hẳn là có 7-8 ngàn. Hơn nữa còn thêm một số dân đoàn thì đã đạt tới vạn người. Lại có tòa thành chắc chắn như thế để dựa vào, mà chính mình chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Đây chính là mức đối với công phòng chiến mà nói thì thường thường đã không thể nắm phần thắng. Nhưng Mã Trọng Anh không muốn lui binh như vậy. Có thể đoạt được hội Tây Bảo hay không đối với Lão mà nói đã không quan trọng. Lão coi trọng chính vì trận này là lần đầu tiên Lão giao chiến cùng với Trương Hoán. Từ lần giao chiến này mà Lão có thể cảm nhận thiết thực phong cách chơi cờ của đối thủ tiềm năng này. Lão trầm tư chỉ chốc lát rồi lập tức gọi đại tướng thuộc hạ luận tát xa tới, dặn do hắn, Ngươi chỉ huy 3.000 bộ binh, mang theo ba giá thang lại đi vòng đến phía Bắc làm ra vẻ công thành quy mô. Nhớ kỹ, chỉ là làm bộ mà cũng không phải thực sự tiến công, nghe mệnh lệnh của ta mà hành động sau khi luận tát xa lĩnh quân đi mã trọng anh lại lệnh cho một đại tướng khác người dẫn 5.000 kỵ binh người khương hành quân lặng lẽ rồi tách ra 1.000 người đến mặt đông trong rừng rậm nghi binh nếu như kỵ binh của địch ra khỏi thành thì cắt đứt đường về cho ta hạ xong hai đạo mệnh lệnh lão ngẩng mái đầu tóc trắng xóa hào khí vạn trượng mà lớn tiếng quát đánh trống chuẩn bị xuất kích hội tây bảo trương hoan tử trên vọng tháp roi mắt trông về phía xa chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng doanh trại của quân địch mã trọng anh là một lao tướng dày dạn kinh nghiệm lao hẳn là biết với tỷ lệ so sánh lực lượng đối lập một chống ba mà đánh công thành chiến mà lại nhằm vào thành trì kiên cố số 1 ở khu vực hà lũng thì phía tiến công rất khó giành được thắng lợi từ việc tối hôm qua xem tình thế bất lợi là lao liền lập tức rút lui mà xét vị danh tướng tộc thổ phiên này có kinh nghiệm tác chiến phong phú tuyệt đối không thể có chuyện sẽ hành động theo cảm tính ông ta không thể không biết vi ngạc có khả năng thừa dịp hà hoàng bỏ trống mà đánh lén vậy lao muốn làm gì Trương Hoán meo mắt lại chậm rãi cười, chẳng lẽ mã trọng anh là muốn thử dò xét chính mình sao? Nếu mà là như vậy, Lao sẽ không sợ mình thăm dò ngược lại sao? Hắn ngẩng đầu nhìn vách đá ô sao lĩnh cao ngàn trượng rồi quay đầu lại hỏi Lý Hoành Thu, giữa hội Tây Bảo và phong hỏa đài ở trên đó thì có biện pháp liên lạc gì không? Lý Hoành Thu lắc đầu khởi bẩm đô đốc, trừ phong hỏa ra thì không có phương pháp liên lạc gì khác. Trương Hoán lại liếc mắt về phía La huyện lệnh, La huyện lệnh do dự một lúc liền hỏi Có phải đô đốc muốn mở rộng tác dụng của phong hỏa đài hay không? Ví dụ như dò hỏi hướng đi của quân địch. Trương hoán cười cười, nhưng lại không hề nói chuyện đó tiếp. Hắn chuyển đề tài lại hỏi tiếp, việc dỡ bỏ nhà dân tiến triển như thế nào? La huyện lệnh trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hắn túi lầu bẩm, đã dỡ xuống gần 300 nhà dùng đá tảng xây lên. Lại có được hơn một vạn khối đá lớn có thể dùng để phóng đi. Trương hoán biết tâm tình của hắn liền vô vô bả vai mà an ủi, đây là vì giết địch. Đám dân chúng sẽ hiểu do nỗi khổ của ngươi. Đợi sau khi kết thúc chiến sự lại sửa nhà cho bọn họ thật tốt. Thuộc hạ cũng nói cho dân chúng như vậy, tất cả mọi người rất ủng hộ. La huyện lệnh nghĩ đến đám dân chúng tích cực phối hợp, hắn nói hơi bồi ngùi, chờ chiến sự kết thúc. Thuộc hạ lập tức liền giúp mọi người sửa tốt phong ốc. Lúc này, từ đằng xa đột nhiên truyền đến tiếng trống ầm ầm giống như sấm nổi từ sâu trong đám mây. Trương Hoan ngắm nhìn doanh trại địch cách hơn 10 dặm. Hắn vung tay lên lạnh lùng hạ lệnh. lệnh cho phi viên đội xuất phát sau khi công chiếm vụ huy trương hoán liền giao cho lý song ngư chọn lựa một số binh lính vốn tinh thông về mặt nào đó để tạo thành một đặc cần doanh ước sáu bảy người bên dưới lại chia nhỏ làm năm sáu đội ví dụ như những người tiễn pháp giỏi thì xưng là phi ứng đội mà ai vóc người cường tráng lực lớn vô cùng thì gọi là phi hùng đội hiện tại muốn tung ra phi viên đội thì tất nhiên chính là binh lính thân thể mạnh mẽ leo tường vượt nhà nhẹ nhàng như dâm trên đất bằng lệnh ban ra được thực thi Chỉ thấy hơn 100 binh lính mặc quần áo cùng màu với tường thành trượt nhanh từ trên thành xuống bằng dây thừng. Mỗi người bọn họ có sau lưng một cái túi da lớn. Khi chạy đến cách tường hơn 600 bộ thì bọn họ đều đeo đôi bao tay bằng da hiệu, bay nhanh rồi nhanh chóng lấy ra từ túi da lớn những cái túi nhỏ. đem món đồ từ trong túi nhỏ giải đều rơi trên cỏ. Bọn họ vừa rắc vừa lui, mỗi người đều dẹ dặt e sợ rằng chính mình giẫm trên mấy thứ này. Bọn họ giải ước chừng đến hơn 400 bộ thì mới rắc hết những thứ trong túi ra bèn quay lại chạy đi về hướng tường thành, vượt qua hơn 10 chiến hào thật sâu rồi nhanh chóng trèo lên tường thành. Nếu như chúng ta phóng đại hình ảnh nhòm xuống dưới cột thì chúng ta sẽ phát hiện, ở dưới lớp cỏ đang nằm lẳng lặng một món đồ bằng sắt tròn như hòn bi to cỡ ngon cái. Điều đáng sợ chính là trên viên bi sắt này lại nhô ra đối xứng ba mũi kim nhọn dài nửa tấc. Trên mũi kim nhọn lóe lên ánh sáng màu xanh sẫm. Đây nguyên là trông sắt đối phó kỵ binh. Nhưng sau khi trải qua thay đổi thì cũng có thể đối phó binh lính quân địch. Nó thực sự tạo thành tâm lý sợ hãi lớn lao đối với binh lính xuống phong. Nó cũng ngăn cản hữu hiệu tốc độ của binh lính đang hấp tấp chạy. Đây là một loại thủ đoạn giết địch cực kỳ tàn nhẫn. Tiếng trống càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Cách hơn 5 dặm đầu tiên là xuất hiện một vệt đen thật dài, lập tức phô ra một bức gấm đen quy mô thật lớn. Tiếng kèn trầm thấp mà quái dị không ngừng vang lên trong đội ngũ. Khi đội ngũ đi đến cách hơn ba giảm. Trận hình liên quân Hà Hoàng đã bắt đầu trông thấy rõ ràng. Binh lính đen ngòm liếc mắt nhìn không thấy giới hạn tản ra sát khí đầy trời, từng binh lính đều trang bị như nhau, tay cầm kiếm dạy cùng viên thuẫn. Có người đội mũ giáp, nhưng đại đa số đều trực tiếp để tóc rối bù, có thể trên mặt tô những vết màu để lộ diện mạo hung ác. Gần trăm giá thang và mấy chục giá mang chủ y phá tường thành đi trầm rãi sen lẫn ở trong đó. Mấy vạn người đột nhiên hô khẩu lệnh một tiếng chấn động hồn người, hệt như từ mặt đất dội lên một tiếng sấm lớn. Mã Trọng Anh ở giữa trung quân, hắn ngồi trên lưng ngựa, thân thể tùy theo bước ngựa đi mà lắc lư phải trái. Lão nheo mắt nhìn quân coi giữ trên tường thành. Hôm nay quân coi giữ rõ ràng nhiều hơn hôm qua, đứng chi chít đầy tường thành đầy khí thế rất cao. Trên tường thành tinh kỳ pháp phới, khôi giáp cùng đao nỏ lóe sáng dưới ánh mặt trời. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài bóng người chạy sau chỗ gờ thấp để bắn. Ánh mắt của Mã Trọng Anh dừng ở một tòa vọng tháp trên phía cực Tây. binh lính ở hai bên vọng tháp hiển nhiên nếu so với nơi khác càng nhiều hơn trong vọng tháp cũng mơ hồ có bóng người chuyển động lão mỉm cười chẳng lẽ trương hoán tìm kiếm chính mình sao lúc này một chiến mã chạy như bay mà đến lập tức binh lính lớn tiếng bẩm báo với mã cho anh khởi bẩm đại soái tướng quân luận tát xa đã dẫn quân đến phía nam thành xin đại soái nói rõ bước hành động tiếp theo lệnh cho hắn không được phép hạ trại lắp ráp thang ngay tại chỗ để chuẩn bị công thành lại một binh lính tới ngựa chạy tới bẩm báo 5.000 kỵ binh khương đã bố trí xong đặc biệt trình báo đại soái tuất mã trọng anh ngẩng mái đầu đầy tóc bạc lão nhìn chăm chú hội tây bảo sừng sưng điên cuồng hét lớn một tiếng đội hình thứ nhất xuất kích chống tiếng vang dội tiếng chống kinh thiên động địa dưới chân ố sao lĩnh đầy kích động trận hình thứ nhất có gần 5.000 bộ binh thổ phiên như lao nhanh như con nước lớn cùng gao thét nhằm về phía tường thành nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là vác thang đi tới lấp ngang các khe ránh Trương Hoán cũng không phải ở trong vọng tháp như Mã Trọng Anh phỏng đoán, hắn đang đứng ở trên tường thành, mặt không chút thay đổi nhìn làn sóng tiến công ở phía dưới như triều dâng đang gào thét xuống đến. Trong chiến tranh, sĩ khí thường thường quyết định được một trận chiến dịch thắng bại. Phải nói hiện tại lực lượng hai bên ngang nhau, liên quân Hà Hoàng có quân số chiếm ưu thế, lại có vũ khí lợi hại là mấy trăm giá công thành, sĩ khí đang lên như cầu rồng, còn quân Đường thì viện binh mới đến, lại có đô đốc tự mình chỉ huy nên lòng quân ổn định, sĩ khí dâng cao. Trên thành đầu tiên là nhô lên 2000 quân cung nỏ đã bày thế trận chờ quân địch. Bọn họ Trương cung lắp tên, cùng đợi quân địch tiến vào trong tầm bắn. 1000 bộ, 800 bộ, 600 bộ. Khỏe môi Trương Hoán bắt đầu lộ ra một nụ cười vui vẻ ác nghiệt. Giữa làn sóng chiều của quân địch đang mạnh mẽ tràn tới đột nhiên xảy ra biến động khác thường. Liên tiếp có binh lính bỗng nhiên ngã quỵ, giống như thể giữa làn sóng chiều xuất hiện cái nước. Trong tiếng chống tiếng công sen lẫn tiếng kêu rên thê lương, vô số người ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Chỉ chốc lát sắc mặt trở nên đen xì rồi nhanh chóng chết đi. Biến cố đột nhiên tới làm cho trong lòng bọn lính tiến công sợ hãi khác thường. Bọn họ không biết trên mặt đất có món đồ gì đáng sợ, bước chạy kích thích điên cuồng đột nhiên biến thành nhấc hạ chân rẻ dặt Có người rốt cục phát hiện trên mặt đất có ám khí có độc bèn bắt đầu lớn tiếng la hét. Cùng với càng ngày càng nhiều người ngã xuống, tốc độ tiến công chậm đi rõ rệt. Đúng lúc này, từ trên tường thành phát ra tiếng bắn chịu chịu. những tảng đá lớn dày đặc rít lên nện xuống trong quân hà hoàng đã tiến vào tầm bắn mang theo nụ cười của tử thần trong nháy mắt máu thịt bay tung tóe khiến quân hà hoàng bị nện thành thịt vụn giã thành bánh thịt uy lực của máy bắn đá thật lớn nhưng nhược điểm của nó cũng rất rõ ràng tầm bắn của nó có phạm vi nhất định quân công thành kinh nghiệm phong phú nhất định sẽ liệu mạng chạy thật nhanh ở trong phạm vi này để giảm bớt thương vong nói chung sẽ tổn thất khoảng hai thành tức là trong 5.000 quân công thành sẽ bị thương vong một nhưng trong lần công thành này Bởi vì trương hoán ở trên cỏ giải lượng lớn ám khí có độc làm cho quân tiến công không chỉ giảm tốc độ còn nữa. Nhưng chính là vì từ việc chạy gấp rút biến thành từ từ làm cho con số thương vong của quân Hà Hoàng tăng lên gấp bội hơn nữa đây là một đợt bắn điên cuồng không có giới hạn bất kể phí tổn. Trong thời gian ngắn ngủn một nén hương này, quân Hà Hoàng lại thương vong hơn 3.000 người, binh lính còn lại hồn phi phách tán vội vàng quay đầu chạy ra khỏi phạm vi tầm bắn của máy bắn đá. Tiếng trông tĩnh lặng, máy bắn đá trên thành Cũng Đình chỉ bắn Trên thành dưới thành hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Ở cách tường thành 500 bộ đến 600 bộ, chỉ trong một đoạn cự ly ngắn ngủ này trên mặt đất đúng là máu chạy thành sông. Chỉ có một số người bị nện gãy xương cốt đang chết dần thì dên gì, quẽ cửa trong vũng máu. Có đôi khi một cái đinh tán nho nhỏ cũng có khả năng thay đổi hướng đi của một chiếc thuyền lớn. Mà hôm nay so sánh với hôm qua thì cũng là 5.000 người tiến công ở vòng thứ nhất, cũng là sử dụng máy bắn đá. Trương Hoán so với Lý Hoành Thu chỉ làm nhiều hơn một bước chuẩn bị nho nhỏ, nhưng kết cục liền khác hẳn nhau. Chính những trông sắc nho nhỏ không ra gì này đã thay đổi cả chiến cuộc. Bị lợm. Danh môn. mươi 186, Tiểu sứ Thượng Quốc. Quyền 3, Tung Hoành hoàn Hải. mươi 184, Tiểu sứ Thượng Quốc. Đây là chi tiết quyết định thành bại, Lý Hoành Thu chỉ kém Trương Hoán chút xíu, nhưng lại tụt hậu cả ngàn dặm. Trương Hoán lạnh lùng cười một tiếng. Đủ rồi, hắn biết Mã Trọng Anh sẽ không tiến công. sĩ khí đã cạn đánh tiếp trận chiến này đã không có ý nghĩa gì nữa đô đốc vậy quân địch ở phía bắc thì làm sao bây giờ la huyện lệnh rẻ rác hỏi trương hoán nhìn hắn một cái rồi cười cười hỏi ngược lại vậy theo ý của ngươi chúng ta nên đáp trả như thế nào la huyện lệnh liếc liếc mắt nhìn lý hoành thu sắc mặt thú ám trong lòng khe khe thở dài từ mấy lần đối thoại hôm nay mà hắn đã biết rõ dụng ý của trương hoán trương hoán hẳn là muốn để mình thay thế lý hoành thu phụ trách toàn diện quân chính ở hội tây bảo quân chính quân sự chính trị la huyện lệnh đoán không sai trương hoán mặc dù không giáng tội lý hoành thu nhưng hắn cũng phát hiện lý hoành thu xác thực không thích hợp chỉ huy tác chiến quy mô lớn khi liên quan tới vấn đề nguyên tắc thì trương hoán sẽ không khoan dung hoặc trì hoãn la huyện lệnh mặc dù chưa từng cầm quân nhưng đầu góc hắn tỉnh táo làm việc cẩn thận có thể ủy thác trách nhiệm lúc này lý hoành thu đứng ở một bên ồ ôm ngắt lời mã trọng anh phái 3.000 người đến tiến công phía bắc dụng ý là muốn phân tán binh lực chúng ta Chúng ta mà phái trọng binh phòng thủ tại phía Bắc thì hắn lại sẽ không tiến công, nếu chúng ta xem nhẹ hắn, hắn tất nhiên lại nhận cơ hội công thành, làm cho chúng ta lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lương nan. Cho nên thuộc hạ đề nghị ra khỏi thành giết địch, dùng biện pháp đơn giản nhất để đối phó quân địch ở phía Bắc Thành. Vậy ngươi không lo lắng trong rừng cây ở phía Đông có kỵ binh sao? Trương Hoán rất bình tĩnh hỏi Han. Lý Hoành Thu cũng không ngu dốt, hắn cũng cảm giác được đô đốc không hài lòng đối với chính mình, nhưng trong lòng hắn không phục. Chính mình phạm vào một số sai lầm, nhưng mà không đến mức so ra lại kém một thư sinh trẻ tuổi nho nhã yêu ớt. Thuộc hạ đã quan sát cẩn thận, trong rừng cây cũng chỉ có hơn một ngàn người, bọn họ cố tình để lộ. Điều đó nói rõ dụng ý của bọn họ cũng không phải muốn phục kích chúng ta. Hoàn toàn trái ngược, bọn họ là muốn làm cho chúng ta phải nghi vấn mà không dám ra khỏi thành. Kế của Mã Trọng Anh và kế của Lý Phiên Vân vừa tha để bắt thật hồi ở bên ngoài miêu ra trang thái nguyên giống hệt như nhau. Trương Hoán làm sao mà không nhìn ra? chẳng qua hắn cũng không muốn làm thương tổn lý hoành thu hắn nhìn ra trận địa địch phía xa chỉ chốc lát liền cười nhạt mà bảo có lẽ ngươi nói đúng nhưng tên mã trọng anh này rất thích dùng ngữ kế chúng ta không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến trong trận địa địch mã trọng anh mặt mày ưu ám đúng như trương hoán dự liệu lao cũng biết đại thế đã mất không cần phải lại chịu thêm hy sinh vô vị cuộc chiến hội tây bảo lần này lao đã bại nhưng lão có thể lấy cơ không thể cãi lệnh của tán phổ mà lui binh có thể diện Nhưng lão vẫn còn muốn biết, chương hoán cuối cùng có thể ra khỏi thành đuổi giết hay không, đó chính là một lần cơ hội, cơ hội cuối cùng để lão lật lại thế cờ. Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, hai chi quân đội lẳng lặng thi gan trên chiến trường, cũng không ai có hành động gì. Đây kỳ thật chính là một lần đấu không tiếng động đấu giữa hai chủ soái, xem ai có thể chống đỡ đến cùng. Lúc này, từ trên tường thành bay xuống một mũi tên, trên mũi tên mang một phong thơ. một người thân binh của mã trọng anh rẻ dặt đi xuyên qua trận địa nhặt thư rồi mang đến giao cho mã trọng anh mã trọng anh sẽ mở bì thư rút tờ giấy viết thư bên trong ra chỉ thấy trên đó viết một câu chương dịch sật quân trước rồi mới lấy hội tây khắc được vũ uy mã trọng anh kinh ngạc ngây người một hồi lâu lao đột nhiên thở dài một tiếng quay đầu ngựa lại rồi khoát tay hạ lệnh lui binh tháng 7 năm tuyên nhân thứ hai đô đốc hà hoàng mã trọng anh của tộc thổ phiên tấn công quy mô hội tây bảo nhiều lần không được phải lui về hà hoàng không lâu sau khi mã trọng anh lui binh lục hưu tiết độ sứ vi ngạc lại lấy cơ tộc thổ phiên đã phái sứ thần đến trường an muốn cùng đại đường thân thiện hữu hảo không nên gây chiến để từ chối khéo yêu cầu xuất binh của trương hoán tháng 8, nội các đại đường nhất trí quyết định liên minh cùng thổ phiên đồng thời phái thái buộc tự khanh bùi y để làm sứ giả đi tới la ta của tộc thổ phiên đô thành hồi hột hàn nhĩ đóa bát lý nằm trên thảo nguyên rõ ràng hơn một năm trước từng bị quân đường đốt hủy nhưng rất nhanh nó lại được sửa chữa xây mới hoàn toàn Thời gian dần dần xoa dịu vết thương trong lòng người hồi hột. Nhưng ngay khi người hồi hột chuẩn bị tập hợp lại, khôi phục tư thế vai hùng của Hùng ương Thảo Nguyên của bọn họ, thì một trận báo táp tranh giành vương vị lại lần nữa tràn qua Hàn Nhị Đoá bất lý. Nguyên nhân gây ra là đăng lợi khả Hãn bị lớp quý tộc mới người túc đặc cùng giáo sĩ Mani rực dây chuẩn bị lại lần nữa phát động chiến tranh cướp đoạt quy mô lớn đối với đại đường, quyết tâm tẩy rửa nỗi sỉ nhục đô thành bị đốt. Nhưng quý tộc hồi hột truyền thống thì lại coi trọng hơn việc mở mang bãi cỏ sang phương Tây. Bọn họ cho rằng người túc đặc muốn xoay ngọn lửa chiến tranh sang hướng đại đường với mục đích là muốn thay đổi chiến lược đế quốc hồi hột, để làm trở ngại đế quốc hồi hột phát triển về hướng Tây. Ở trong bối cảnh này, tể tướng đốn mạc hạ đạt kiền gia đình có quý tộc hồi hột truyền thống ủng hộ đã phát động chính biến giết chết đăng lợi khả hãn cùng vài đứa con trai của hắn, đồng thời bắt giết 3.000 người thương nhân túc đặc cùng giáo sĩ Mani rồi lập tân khả hãn. sau khi bị già khả hãn lên ngôi thì tránh thức xác lập mục tiêu chiến lược tương lai của đế quốc hồi hột là hướng tây mà không phải hướng nam đồng thời quyết định hữu hảo thân thiện cùng đại đường cưới hàm an công chúa của đại đường làm vợ đầu tháng 8, trải qua gần nửa tháng gian nan lặn lội một toán đặc sứ của trường hoán do bùi minh viễn dẫn đầu rốt cục đến đô thành hồi hột hàn nhị đóa bắt lý bọn họ giao văn thư cho binh lính trong thành vương tư vũ cùng binh lính đi theo bị giữ ở ngoài thành mà bùi minh viễn cùng lâm đức long thì được đưa vào thành Thu xếp ở trong quán nên khách của hồi hột thẳng thắn mà nói, Bùi Minh Viễn cũng không phải sứ giả của triều đình Đại Đường. Hắn chỉ là đặc sứ của một quận thủ cấp dưới của Đại Đường. Dựa theo nguyên tắc ngang nhau, hắn chỉ có thể viếng thăm bộ lạc hồi hột nào đó, dùng thổ sản đổi lấy bỏ dê linh tinh các loại. Quan lại hồi hột dọc đường ân cần hộ tống bọn họ đến đây sau khi biết được bọn họ cũng không phải là sứ thần Đại Đường mà chỉ là một vị tiểu lại nho nhỏ ở địa phương thì tức đến thổ huyết ba lần. Lại cười to ba tiếng rồi điên điên khùng khùng đi về hướng Nam. Suốt mười ngày, Bùi Minh Viễn vấp phải chắc trở ở khắp nơi. Không ai để ý tới hắn, hắn trước sau không thể nhìn thấy khả hãn mới của hồi hột. Quán đón khách hồi hột chỗ hắn ở ăn uống thì đắt tiền, nhân viên làm việc ngoại trừ lấy tiền ra thì mọi chuyện khác bỏ mặc. Sau lại có một người thương nhân chỉ lối đi cho Bùi Minh Viễn, tại thành Nam có một người hắn mở khách điếm, trưởng quy rất biết cách làm ăn. Khi trời đã gần hoàng hôn thì Bùi Minh Viễn và Lâm Đức Long tìm được nhà của người Hán mở khách điếm ở khu vực gần cửa Nam. Người Hán này họ lô, là người Phạm Dương Hà Bắc. Trong loạn an Lộc Sơn chạy trốn tới hồi hột tị nạn, sau lại cưới nữ nhân hồi hột làm vợ, liền định cư tại hồi hột. Vào năm ngoái khi Trương Hoán tập kích bất ngờ Hàn nhị đóa bát lý thì khách điếm của hắn cũng bị thiêu hủy. Sau đó quan phủ chính thức thống nhất cho tiền xuất người để xây dựng lại. Hắn nhân cơ hội nói dối diện tích làm cho khách điếm mới so với cái cũ còn lớn hơn gấp đôi. Thấy đồng hương đại đường đến ở trọ, lô trưởng quý mập mạp đen chùi chui đặc biệt nhiệt tình đón tiếp. Trước hết hắn dùng tiếng đột quyết giống lên vài câu với vợ, ý tứ đại khái là để nàng đi thổi cơm nấu nước. Còn chính hắn thì nhiệt tình đón hai người vào trong khách điếm. Hai vị rất lạ mặt. Không phải đến vì việc buôn bán đó chứ. Thương nhân đại đường đến vì việc buôn bán ta đều biết. Hắn mời hai người ngồi xuống. Dũng một ít lá trà bột trong thời kỳ trinh quán để ở trong ấm. Có lẽ là cảm giác thả hơi nhiều nên lại cẩn thận rút ra một ít, lúc này mới rót nước vào rồi đặt lên bếp bắt đầu nấu. Chúng ta là lần đầu tiên tới hồi hộp, đến để bàn bạc công chuyện. Bùi Minh Viễn cười cười bảo, chúng ta có chuyện muốn nhờ lô trưởng quỹ hỗ trợ. Lô trưởng quỹ nghe bọn họ nói là lần đầu tiên tới, hơn nữa là tìm chính mình nhờ hỗ trợ. Hắn A, một tiếng thật dài liền cười híp mắt mà nói, có chuyện này ta nghĩ cần phải nói trước. Ta cũng là nhờ người làm việc hộ cho nên có hơi hao tốn. Mặt khác các ngươi ở tại chỗ này của ta, vậy còn có tiền trọ, tiền trà, tiền cơm, tiền la ngựa, tiền nước. Lời của hắn còn chưa dứt thì Lâm Đức Long liền lấy ra một thỏi vàng 25 lượng dằn mạnh xuống bàn trường này có đủ tiền phòng không. Thỏi vàng sáng choang làm lô trưởng quỹ mắt sáng như đèn, hắn chụp ngay vào trong tay, nheo mắt lật đi lật lại để nhìn kỹ, lại đưa lên miệng cắn một cái để xác nhận là đồ thực. Lập tức thu ngay nó vào trong lòng ha hả cười nói. Hai vị đồng hương quá khách khí. Ra khỏi cửa là dựa vào bạn bè, nói đi. Các ngươi có chuyện gì? Chúng ta muốn gặp hồi hột khả hãn. Không biết có khả năng có con đường nào không? Lô trưởng quý miệng mất máy, hắn cười khổ vẻ quái dị mà nói, hai vị không phải đang nói đùa ta đó chứ. Lâm Đức Long lại lấy ra một thỏi vàng, cầm ở trong tay cười nói, nếu như ngươi có biện pháp, sau khi được việc thì nó chính là để tạ ơn ngươi. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai quỷ khiến ma. ngay cả quỷ chỉ biết đi thẳng đều bị tiền dụ dỗ mà đi loanh quanh huống chi là kẻ yêu tiền như lô trưởng quỹ ánh mắt hắn đăm đăm nhìn chăm chú thỏi vàng một hồi lâu hắn đột nhiên hỏi lại hai vị các ngươi muốn gặp khả hãn làm gì bùi minh viễn cùng lâm đức long nhìn nhau bùi minh viễn từ từ bảo chúng ta từ lũng hữu tới phụ mệnh gia chủ của ta nên có chuyện tìm khả hãn nhưng lại không thể đi theo con đường chính thức của triều đình ngươi hiểu chưa thì ra là thế lô trưởng quỹ trầm tư chỉ chốc lát liền nói Trước kia có mấy thương nhân nhờ ta làm hộ bút phê giấy phép mậu dịch lửa và ngựa, ta liền thông qua các loại con đường có được bút phê của tể tướng. Xử lý loại chuyện này nói trắng ra là chính một chữ tiền. Ta biết quản gia phủ tể tướng, có thể thông qua hắn để gặp con của tể tướng, lại nhờ hắn thu xếp để tể tướng gặp các ngươi một lần. Nhưng mà chuyện này cần một ngàn quan, còn chưa bao gồm phí đứng giữa của ta. Nếu như các ngươi tin được ta, trước hết cho ta 300 quan, sau khi được việc lại giao nốt số tiền dư. Bùi Minh viễn mỉm cười nói, nếu như ngươi có thế để cho ta gặp được tể tướng, ta cũng trả cho ngươi phi đứng giữa một ngàn quan. Lô trưởng quỹ vui mừng, hắn vừa muốn nói chuyện thì Lâm Đức Long lại chặn lời của hắn mà lạnh lùng nói trước, có lời cảnh cáo cần nói trước, chúng ta muốn gặp tể tướng thật, nếu như ngươi tìm người lung tung giả mạo tể tướng để gạt tiền thì ta cho ngươi nhìn cái này. Vừa nói, hắn vung tay lên, hai thanh phi đao bắn ra một trước một sau, đao thế nhanh chóng vô cùng. chỉ thấy hàn quang chợt lóe thì một cành liễu đỏ trong sân cách hơn 10 bộ bị bắn đứt rồi sau đó một thanh phi đao lại cắm chặt cành liễu mảnh mai này vào trên thân cây lô trưởng quỹ há to miệng nhìn theo phi đao mặt lúc đỏ lúc trắng hồi lâu hắn mới đứng dậy đi tới ngoài cửa nhìn quanh đóng cửa lại rồi nói khẽ với hai người tể tướng là đệ nhất quyền thần hồi hột chúng ta ai dám giả mạo ngài các ngươi yên tâm ta ăn chén cơm này thì tuyệt sẽ không lừa các ngươi nhưng ta chỉ có thể đảm bảo các ngươi gặp được ngài Còn nhưng ngài ấy cho các ngươi bao nhiêu thời gian để nói chuyện thì cũng không liên quan chuyện của ta. Chúng ta đây một lời đã định. Bùi Minh Viễn liếc mắt cho Lâm Đức Long. Lâm Đức Long lấy ra mấy thỏi vàng nhỏ mà bảo, chỗ này là 30 lạng hoàng kim, ứng với 300 con tiền. Hy vọng ngươi trong vòng 3 ngày hoàn thành chuyện này. Một đêm cũng không thành vấn đề. Chiều ngày hôm sau, lô trưởng quỹ vội vã tìm đến bọn họ, vừa vội vừa vui mà nói, chuyện đã thành, sau một canh giờ thì tể tướng tiếp các ngươi. mau đi theo ta hai người thay đổi quần áo rồi liền đi theo lô trưởng quy chạy tới phủ tể tướng phủ tể tướng cách đó khoảng hai dặm được xây ở trên một con đường phồn hoa nhất trong thành hàn nhĩ đoá bát lý là phong cách đột quyết điển hình kiến trúc đều làm từ đá dày cộm nặng nghề mà thiếu sự đa dạng nên có hơi đơn điệu nặng nghề. khắp nơi trên đường đều thấy thương nhân rất lạc đà cửa hiệu đều mở ra ven đường nhà nọ sát nhà kia dậy đặc đến mấy trăm nhà tiếng hô lớn giao hàng liên tục thảm và đồ bạc đến từ ba tư Ngựa đại thực cùng với lùa, đồ sứ, lá trà, giấy đại đường v.v. Thương phẩm rực rỡ muôn màu tràn ngập khắp các cửa hàng nên cũng vô cùng náo nhiệt. Phủ tể tướng nằm ở cuối đường. Có thể nhìn thấy phủ tể tướng cũng mới được tu sửa. Nó không có tường viện, trên bậc thang cao cao là cổng chính hình vông, dưới bậc thang là hai con sói lớn làm từ đá, chúng được điêu khắc với vẻ mặt hung dữ trông rất sống động. Nhưng hai người bùi, lâm lại không có tư cách tiến vào từ cửa chính. Lô trưởng quỹ đưa bọn họ tới một cái cửa ra vào nhỏ chuyên dành cho người hầu. Ở đó đã sớm có một gia đình hồi hộp đứng chờ. Lô trưởng quỹ vượt lên trước một bước, đưa một đồng tiền cho gia đình rồi chỉ vào hai người bùi, lâm phía sau mà cười nói, chính là bọn họ. Gia đình liếc nhìn hai người rồi lạnh lùng bảo, quản gia hạ lệnh chỉ cho một người đi vào. Lô trưởng quỹ hiển nhiên có đề phòng đối với phi đao của Lâm Đức Long, hắn ngăn cản Lâm Đức Long mà nói ấy nấy, nếu quản gia đã hạ lệnh, vậy Lâm Tiên Sinh liền ở bên ngoài cùng ta đi. Lâm sư phó, vậy để một mình ta vào. Ngươi yên tâm, không có việc gì đâu. Bùi Minh Viễn cười rồi chắp tay, đi theo gia đình vào trong phủ tể tướng hồi hộp. Khác với phủ tể tướng đại đường, nơi này không ao cá và núi giả, không có đỉnh đài lầu gác. Nói cho đúng là không có sân giữa các nhà, chỉ có từng gian nối với nhau. Hơn nữa trong mỗi gian phòng thì bày biện không khác nhau lắm, còn ánh sáng thì mờ mờ. Bùi Minh Viễn đi một hồi liền không phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể bám sát theo gia đình kia. gia đình dẫn hắn tới trong một gian phòng. trong phòng có mấy gia đình đứng, ở chính giữa có một người trung niên ngồi, vẻ mặt ngạo mạn lãnh đạo nhìn bùi minh viễn, một câu cũng không nói. trên người hắn mặc quần áo cũng giống như gia đình, có điều chất vải tốt hơn một chút. xem ra hắn là quản gia phụ tể tướng. hắn liếc mắt cho gia đình hai bên, lập tức hai người bắt đầu lục soát khắp người bùi minh viễn cẩn thận. tay vẫn còn thọc vào áo lót bên trong của hắn, ngay cả giày cũng phải cởi, đối tóc cũng phải tháo ra. lục soát hồi lâu. ngoại trừ một phong thơ ra thì không có bất cứ món đồ gì khác bùi minh viễn xuất thân cao quý đã bao giờ bị người khác tiến hành lục soát khắp người có tính nhục nhã như vậy hơn nữa hắn đến hồi hột là để thương nghị chuyện đại sự quân đội và quốc gia hiện tại lại giống một tù nhân nhưng hắn biết chính mình lần này là gánh trách nhiệm nặng nề không thể để lộ việc trương hoán từng phái người đến hồi hột nên chỉ có thể nhẫn nhục để đạt được mục đích của mình hắn yên lặng chịu đựng cho bọn họ soát người nhưng trong lòng âm thầm này sinh ý nghĩ ác độc một ngày nào đó hắn sẽ trở lại hồi hột rửa sạch nỗi nhục hôm nay người trung niên chờ hắn đi giày buộc lại tóc xong xuôi liền gật đầu đứng lên ngạo mạn chắp tay đằng sau thông thả bước đi sang gian phòng khác bùi minh viễn biết hắn muốn dẫn mình đi gặp tể tướng liền theo sát bên hắn đi ra khỏi một hành lang chật hẹp trước mắt bùi minh viễn đột nhiên sáng ời phía trước rốt cục xuất hiện một cái vườn trong vườn trồng một số hoa cỏ mặc dù là giữa hè nhưng hoa cỏ đều cực kỳ thưa thớt hiển nhiên là do chiếu sáng không đủ Mấy người thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ đen đang ngồi ở hành lang ngắm hoa và cây cảnh. Đột nhiên thấy có một người đại đường khôi ngô tuổi còn trẻ thì ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng trở nên sáng hơn. Có điều bùi minh viễn không hề chú ý tới bọn họ, hắn nhìn thấy một ông lao đang quay lưng về phía hắn chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ. Đứng bên cạnh hắn là một người tuổi còn trẻ đang tươi cười nói chuyện cùng ông lão. Người trẻ tuổi kia đột nhiên nhìn thấy quản gia đang nháy mắt với mình, lại liếc mắt nhìn thấy bùi minh viễn phía sau quản gia. người tuổi trẻ liền cúi đầu nói với ông lão vài câu rồi chỉ chỉ vào bùi minh viễn ông lão ngừng đầu hiền lành gật đầu về phía bùi minh viễn rồi xoay người đi vào nhà bùi minh viễn lập tức biết đây là lúc mình gặp thể tướng lô trưởng quy chỉ có thể làm được đến như vậy là nhiều cơ hội mặc dù chỉ lướt qua hắn liền đẩy quản gia ra tiến lên một bước cất cao giọng nói hồi hột có thể nguyện cùng đại đường liên minh cùng chung đối phó tộc thổ phiên trăng ông lão đã đi tới cửa phòng Đông nghe thấy bùi minh viễn nói thì thân thể của lão đột nhiên chấn động lao từ từ quay đầu lại nhìn chăm chú bùi minh viễn rồi điềm nhiên hỏi ngươi là ai lao nói tiếng hán tiêu chuẩn cực kỳ lưu loát bùi minh viễn đẩy quản gia đang kéo tay áo mình hắn không người thi lễ tại hạ bùi minh viễn được lệnh của trương đô đốc ở vũ huy đi sứ hồi hột trương đô đốc ông lão đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng chính là trương hoán năm ngoái đốt hàn nhị đóa bắt lý năm nay lại giết hại người đảng hạ sao hắn lại còn dám phái người tới hồi hộ ta Ông lão này đúng là Tể tướng hồi hột đốn mạc hạ đặc kiển. Năm xưa lão từng học ở trường tại Trường An suốt 10 năm. Đối với văn hóa đại đường hết sức kính trọng ngưỡng mộ, hơn nữa có thể nói tiếng Hán lưu loát. Lão xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào đuổi Minh Viễn, nặng nghề hừ một tiếng rồi nói, "Ngươi cứ nói, nếu như ngươi không nói có lý thì ngày này sang năm chính là ngày dỗ của ngươi." Tể tướng tức giận thì từ hai bên cửa ngầm đột nhiên xông ra hơn 300 binh lính hồi hột võ trang hạng nặng. Bọn họ giáp trụ đầy đủ, mỗi người đều tay cầm trường đao giống như một đàn sói vây quanh bùi minh viễn chỉ chờ tể tướng ra lệnh một tiếng liền băm hắn thành thịt vụn trương Hoán giết hại người đảng hạng là chuyện mới phát sinh sau khi bùi minh viễn đi rồi nên hắn cũng không biết nhưng hắn vẫn không hốt hoảng chút nào tưỡng ngực lạnh lùng bảo hồi hột giết hại dân chúng đại đường vẫn còn ít sao trương an thái nguyên lạc dương ba tòa đô thành đại đường từng bị hồi hột tăm máu tể tướng vì cớ gì mà không tự trách mình trước lại chỉ trích đô đốc chúng ta thượng quốc ta tự có tổ hấn đến mà không tới nơi thì là khiếm nhã đây là nguyên nhân mà đô đốc chúng ta năm ngoái hỏa thiêu hẳn nhi đoá bắt lý còn như hôm nay ta đến đây là vì cùng có lợi thực sự không phải là cầu xin hồi hột bỏ qua với trí của tể tướng thì hẳn là hiểu rất rõ điểm này bùi minh viễn nhẹ nhàng đẩy hai thanh đao đặt ở trên cổ hắn làm chặn tầm mắt hắn rồi nhìn đốn mạc hạ đạt kiển cười nhạt tiếp tục năm ngoái hồi hột cùng đại đường vẫn còn giết nhau đến ngươi chết ta sống năm nay hai nước lại cử đặc sứ tới nhau Muốn liên kết tần tấn. Đây là vì gì? Xin tể tướng dạy ta. Đốn mạc hạ đạt kiền liết xéo bùi minh viễn, thấy vài thanh đao đã chặn trên cổ hắn, nhưng hắn lại không đổi sắc mặt mà chỉ trích hồi hột tàn bạo. Đề tài vừa chuyển thì lại nhắc tới chuyện hai nước thân thiện hữu hảo, người này có can đảm có trí thức nên cũng làm lao bội phục. Lão nhẹ nhàng vung tay lên hạ lệnh, các ngươi đi xuống đi. Hơn 300 binh lính giống như thủy triều xuống trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. đốn mạc hạ đạt kiền nhìn qua bùi minh viễn rồi đột nhiên mỉm cười bảo là sứ giả không làm nhục chủ mình không phụ ủy thác chỉ bằng điểm này ngươi liền có tư cách vào thư phòng của ta phủ tể tướng là kiến trúc điển hình của người đột quyết còn thư phòng của đốn mạc hạ đạt kiền lại giống hệt như thư phòng của kẻ sĩ đại đường trên bức tường trắng như tuyết treo một bức tranh dãy núi xa nhấp nô ở góc tường trong lưu đồng đốt hương liệu trên bàn mở ra giấy và bút mực bùi minh viễn ngồi xuống Đốn mạc hạ đạt Kiểm tự mình rót một chén trà cho hắn liền cười nói, con của bùi tướng quốc tất cả đều lấy chữ minh ở giữa. Ta nhớ đứa con thứ năm có chữ viễn, có phải là ngươi không? Bùi minh viễn vội vàng đứng lên chắp tay đạo, chính là tại hạ. Không tệ, không tệ, không hổ là hậu duệ của danh môn. Đốn mạc hạ đạt kiền liên tục tán thưởng, lão hơi trầm ngâm rồi lại hỏi, nhưng làm thế nào mà ngươi lại thay trương hoán đi sứ? Chẳng lẽ đây là ý của bùi tướng quốc sao? Bùi Minh Viễn lắc đầu tể tướng không biết rồi, tại hạ hiện tại nhậm chức hà Tây Trân Điền Sứ, đúng là thuộc quan của Trương Đô Đốc nên làm đặc sứ của ngài. Chuyện này cùng phụ thân không hề có quan hệ. Nói tới đây, Bùi Minh Viễn liền lấy ra bức thư Trương Hoán tự tay viết giao cho đốn mạc hạ Đạt Kiền rồi nói, đô đốc chúng ta cố ý liên minh cùng hồi hột đối phó tộc thổ phiên, cho nên đặc biệt lệnh cho tại hạ đi sứ đến hồi hột, tể tướng thấy rằng chuyện này có khả năng không. Đốn mạc hạ Đạt Kiền không trả lời, lao trầm mặc đoàn tiên trạm của sứ thần đại đường sáng hôm nay đã đến cũng không hề nói chút nào đến việc trương hoán phái người tới hồi hộp hơn nữa bùi minh viễn này vẫn còn lợi dụng quan hệ của con mình mới gặp được mình xem ra chuyện muốn cùng hồi hộp kết minh cùng chung đối phó tộc thổ phiên là trương hoán lén đề đạt tuyệt không có nghĩa là ý của đại đường đại đường cũng không có ý đồ này đốn mạc hạ đạt kiền là người cực kỳ cẩn thận lao biết rõ tự tiện liên mình cùng trương hoán xuất thân là hoàng tộc thì đối với triều đình đại đường sẽ có ý nghĩa như thế nào Mặc dù Trương Hoán là muốn bí mật liên minh, nhưng hiện tại hồi hột đang cố gắng thân thiện hữu hảo với đại đường. Khả hãn thậm chí còn muốn cưới công chúa đại đường làm vợ. Một khi để trường an biết được chuyện này thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Trương Hoán đưa ra việc cùng chung sức đối phó tộc thổ phiên lại có sức dụ dô rất lớn lao. hắn có thể ngăn cản quân thổ phiên ở Hà Tây, khiến cho quân hồi hột xuôi Nam An Tây tránh được nỗi lo sau lưng ở nhà. Điều này có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng. Đốn mạc hạ đạt kiền vô cùng khó nghĩ nên tức thời khó có thể trả lời. Bùi Minh Viễn nhìn thấy điều đó liền mỉm cười bảo, trước khi tại hạ đi đô đốc nhờ tại hạ chuyển lại quý triều đình. Nếu như chuyện này bây giờ mà khó có thể làm được thì có thể để sau này lại nói tới. Chỉ cần bên quý ngài biết rằng đô đốc nhà ta có mục đích này là được rồi. Nghe nói như thế, căng thẳng trong lòng đốn mạc hạ đạt kiền trùng xuống. Lao không thể không bội phục trương hoán nhìn xa. Hiện tại khả hãn vừa mới lên ngôi, muốn tập trung tinh lực ổn định hãn vị. Tiến công tộc thổ phiên là việc của 2-3 năm sau. Xin chuyển lại cho đô đốc nhà ngươi, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lên khả hãn. Tương lai nếu như có cơ hội thì chúng ta thì sẽ phái người đến liên lạc với trương đô đốc. Bùi Minh Viện thấy đã hoàn thành sứ mạng thì trong lòng hết sức vui mừng, liền đứng lên cáo từ đốn mạc hạ đặc kiền. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một chuyện liền hỏi, vừa mới rồi tể tướng nói đô đốc chúng ta giết hại người đẳng hạng, đây là có chuyện gì? Đốn mạc hạ đạt kiền liếc mắt nhìn hắn, cười cười đáp. Chuyện này chắc là phát sinh sau khi bùi công tử rời khỏi vũ uy. Ngày hôm qua có đảng hạng vương tử tên là thác bạt thiên lý đến nương tựa vào khả hãn chúng ta. Hắn nói trương hoán giết hại toàn bộ năm vạn người đảng hạng, xin khả hãn báo thủ cho hắn. Lại còn hiến một nữ nhân lẳng lơ cho khả hãn. Vậy thái độ của khả hãn các ngài ra sao? Bùi Minh Viễn hơi căng thẳng hỏi. Khả hãn chúng ta chỉ nói một câu. Ngài nói trương hoán là một con sói. Đốn mặc hạ đạt kiền từ từ đi tới phía trước cửa sổ. ngắm nhìn bầu trời xanh ở ngoài cửa sổ. Một lúc lâu, lão cười nhạt nói, người hồi hộp chúng ta cho tới bây giờ đều luôn sùng bái sói. Sau cuộc chiến hội Tây Bảo, một loại cảm giác mãnh liệt về nguy cơ trước sau luôn luôn đè nặng ở trong lòng chương hoán. Tiến công hội Tây Bảo cũng không phải quân thổ phiên đích thực mà chỉ là quân phụ thuộc vào quân thổ phiên. Nó là của một số dị tộc bị tộc thổ phiên chính phục, đại đa số bọn họ thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không có. Mặc dù như thế, bọn họ đã biểu hiện ra khí thế hung hãn không sợ chết khi công thành điều càng làm cho trương hoán ấn tượng sâu sắc chính là tộc thổ phiên đã có vũ khí công thành lợi hại đã hoàn toàn không thua về trình độ kỹ thuật so với đại đường một chiến dịch giống như hòn đá thử vàng khiến cho tất cả nhược điểm của quân tây lương đều lộ rõ nhân số của quân đội không đủ sự nắm vững chiến lược rất hạn hẹp thiếu hụt đại tướng đảm đương một hướng không có ưu thế vũ khí nhưng thông qua trận chiến này hắn cũng thu được rất nhiều phát giác mới Đó là nhân tài mà chính mình cần rất cấp bách kỳ thật cũng đang ở bên cạnh mình. Bọn họ hoặc là thư sinh, hoặc là binh lính, hoặc là thợ thủ công bọn họ đều là những viên ngọc thô chưa trải qua sự tạo hình gọt rũa. Đúng vậy, chỉ cần chính mình dốc lòng mái bóng thì bọn họ nhất định sẽ có một ngày phát ra tia sáng lạ thường. Tất cả điều này đều cần có thời gian, nhưng mà hắn lại không có thời gian. Quân thủ phiên ở quận Trương Dịch giống như là một quả tạ sắt dùng sợi chỉ treo trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể rớt xuống. Thời kỳ phi thường nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Chuyện thứ nhất khi Trương Hoán trở lại Vũ Huy là quyết đoán bãi miễn mười tên huyện lệnh, huyện thừa cùng huyện úy có biểu hiện tầm thường trong 6 huyện của quận Vũ Huy. Những người này đều là kẻ ban đầu khi hắn giết nghiêm huyện lệnh, vì không muốn tạo thành tình thế hỗn loạn mà tạm thời buông tay. Hiện tại quận Vũ Huy đã hoàn toàn bị hắn khống chế, vậy những người ấy cũng không cần phải để lại. Sau khi bãi miễn mười tên quan viên chủ yếu, Trương Hoán liền từ hơn 400 sĩ tử đi lính trong quân đội chọn lấy 10 người có biểu hiện ưu tú nhất để tiếp nhận những vị trí quan viên này. Đồng thời cũng định ra quy củ, từ nay về sau tuyển dụng quan viên Hà Tây thì tất cả đều chọn lựa từ trong quân đội. Đồng thời, Trương Hoán cũng tuyên bố trong quân Tây Lương, bởi vì Lý Hoành Thu trong trận đánh ở hội Tây Bảo biểu hiện bất lực nên bãi miễn chức Trung Lang tướng của hắn, giáng xuống làm Lang tướng, nhậm chức binh mã sứ Lưu Sa Hà. đồng thời bổ nhiệm huyện lệnh huyện hội Tây kiêm nhiệm chức hội Tây phòng ngự sứ phụ trách toàn diện mọi việc quân chính ở hội Tây bảo hai chuyện này lập tức chấn động Hà Tây sở dĩ làm chấn động là bởi vì nó phá bỏ rất nhiều điều cấm kỵ của triều đình ví dụ như như bổ nhiệm quan lại địa phương là do triều đình phái đi cho dù là tại những địa bàn do vài đại thế gia không chế bọn họ mặc dù có quân đội riêng của mình có được điển trang rộng lớn cùng vô số gia nô nhưng quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại địa phương trước sau vẫn nằm trong tay triều đình Những thế gia này nhiều nhất chỉ có quyền ưu tiên đề cử và quyền buộc tội, có thể đề cử người của mình cho lại bộ, cũng có thể buộc tội quan viên không xứng chức với lại bộ. Nói chung thì lại bộ đều sẽ đồng ý, đây là quy tắc ẩm. Bị lợm. Danh ngôn chương 187, ý tưởng cải cách. Quyền 3, tung hành hoàn hải. chương 185, ý tưởng cải cách. Cho nên khi trương hoán giết nghiêm huyện lệnh thì hắn không dám khiêu khích bước qua danh giới đỏ này, liền dùng thủ đoạn vu cáo hắn là nội ứng tộc thổ phiên. lại lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng để giết hắn. Nhưng đánh một trận hội Tây Bảo liền thành bước ngoặt để trương hoán khống chế Hà Tây. Hắn một cước đá văng đủ loại quy tắc của triều đình, hoàn toàn thu quyền nhân sự vào trong tay mình. Cứ theo ý mình mà hành động. Trong số 10 tên quan lại mới mà hắn bổ nhiệm, có một nửa đều là sĩ tử thi rất khoa cử, thậm chí còn để một người đọc sách thay thế tướng quân thân kinh Bắc chiến. Tất cả những điều này đều đảo lộn truyền thống, truyền lại một tín hiệu mạnh mẽ cho tất cả sĩ tử Cho tất cả binh lính rằng tại Hà Tây, chỉ cần có năng lực và tài cán là có cơ hội thăng tiến. Đêm đã khuya, thư phòng của Trương Hoán vẫn sáng rực. Qua lớp giấy cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hắn bước đi thong thả mà suy nghĩ. Trên bàn hắn nằm ngổn ngang một phần báo cáo thự tránh, trưởng ban, quân giới thự tên là Tống Tề về nghiên cứu chế tạo vũ khí hỏa dược. Đây là một tin tức làm Trương Hoán hết sức phân chấn. Vũ khí công thành lợi hại của người Hà Hoàng làm hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Ngay cả cơ cấu vũ khí phức tạp cũng đều bị dân tộc thổ phiên học lỏng. Những thứ như nọ tiễn, kỹ thuật chế luyện áo giáp mà đại đường lấy làm tiêu ngạo thì tự nhiên càng khó giữ bí mật. Nếu không phải tộc thổ phiên khan hiếm tài nguyên, nói không chừng có một ngày mà hắn lại có thể nhìn thấy mạch đao đội của người thổ phiên với bộ trọng giáp nữa chứ. Hắn đã ý thức được nếu mù ôn nhì duy trì ưu thế cho quân đường trong những trận chiến tương lai để đối phó các dân tộc du mục thì chỉ có vận dụng vũ khí ngày càng tiên tiến và lực sát thương lớn. Mạch đao là một trong số đó. Nó đối phó với vũ khí sắc bén của kỵ binh du mục. Trương Hoán cũng từng suy nghĩ qua về việc thành lập Mạch đao quân của mình, nhưng bởi vì nó cần vật liệu thép đặc thù mà vũ uy khan hiếm tài nguyên nên đành thôi. Giờ Tống Tề đột nhiên đưa ra vũ khí hỏa dược lại làm cho mắt Trương Hoán sáng ời. Miêu tả trong báo cáo của Tống Tề làm trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh, một vật thể màu đen to đùng nổ mãnh liệt trong đám kỵ binh. Từ trong vật thể tung tóe ra vô số mảnh sắt thật nhỏ để sát thương hoặc là đinh xuyên giáp. Trên mặt thậm chí còn có kịch độc. Đây là một loại vũ khí mới tinh, một vũ khí kiểu mới có lực sát thương cực kỳ lớn. Hỏa dược đã được ra mắt mấy trăm năm, trương hoàn tại Thư viện Thái Nguyên cũng từng nghe người ta nói qua một việc. Có người thợ thủ công chế luyện hỏa dược đem một cách điều chế hỏa dược loại mới cất giữ trong bình gốm. Kết quả trong lúc vô tình châm vào thì lúc trước nó vốn chỉ là chất dẫn cháy hỏa dược nhưng nay lại buộc phát ra uy lực lớn lao, khiến cho cả phòng ốc đều san thành đất bằng. Cả hắn và cách điều chế mới tất cả đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên đây chỉ là một lời đồn đãi, nhưng trong báo cáo của Tống Tề lại chỉ ra rõ ràng, hỏa dược chứa trong vật nhỏ khi đốt cháy sẽ nổ mạnh. Bọn họ đã làm thí nghiệm. Mặc dù chỉ thành công một lần nhưng nó chứng thực truyền thuyết kia có tính chân thật. Hiện tại vấn đề duy nhất là Hà Tây không có hỏa dược, xác thực mà nói là không có thợ thủ công làm hỏa dược. Hỏa dược ở đại đường chỉ dùng để chế thuốc và luyện đan. chưa từng có người nào nghĩ tới đem dùng nó vào trong quân sự. Tống Tề tìm khắp các huyện trong cả Vũ huy, cuối cùng trong kho hàng một nhà dược phòng ở huyện Thiên Bảo rốt cục hắn tìm được hơn 10 thùng hỏa dược đen khô giáo. Mặc dù vẫn mới chỉ là một suy nghĩ sơ bộ, nhưng Trương Hoán liền lập tức kiên quyết đưa ra quyết sách, sẽ không tiếc tất cả chi phí để phát triển vũ khí hỏa dược. Hắn lấy bút ra phê duyệt trên báo cáo của Tống Tề, chi 10 vạn, quan, điều 500 quân sĩ thành lập cục hỏa khí, giao trách nhiệm Tống Tề tìm kiếm cục tránh thích hợp. trong khi trương hoán đang mua bút thành văn thì một bàn tay trắng nón đặt một chén trà xâm ở bên cạnh hắn lập tức một thân thể mềm mại dựa vào sau lưng hắn bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc của hắn trương hoán viết xong chữ cuối cùng hắn đặt bút xuống tựa lưng ngồi vào ghế một tay ôm vòng quanh lưng vợ tay kia cẩn thận vớt ve cái bụng nàng đã nhô ra rõ ràng mà cười nói làm sao không chịu ở trong phòng mà lại chạy đến nhà trước coi chừng ảnh hưởng đến thân thể bùi hoánh mang thai đã 6 tháng thân thể ngày càng nặng nề đi lại rất bất tiện Hơn nữa tiết trời nóng bức, nàng liền luôn ở trong phòng cũng không hề đi ra ngoài. Nhưng niềm vui lần đầu được làm mẹ vẫn toát lên được nội tâm của vị nữ nhân xinh đẹp này, khiến nàng trở nên càng thêm thùy mị. Có điều hôm nay nàng lại trở về tâm trạng thiếu nữ, nàng thẹ lươi liếm bành thai trương hoán một hồi, nũng nịu không nghe theo, chàng thì cứ sống ở trong thư phòng, hằng ngày đến tận khuya mới trở về phòng, cũng không để ý tới người ta. Muốn tìm người để nói chuyện cũng không có. Nàng có thể tìm thôi chứ nói chuyện mà. khi ta vắng mặt thì không phải nàng ấy cũng cùng ở bên cạnh nàng sao Trương hoán vừa nói vừa cúi đầu áp sát lỗ thai rán vào bụng bùi vánh cẩn thận lắng nghe đột nhiên hắn mừng vui bất ngờ mà bảo vánh nhi hình như ta nghe thấy tim của con đợp. bùi vánh không lên tiếng nàng yêu thương nuốt ve khuôn mặt của chồng đột nhiên hỏi nhỏ khứ bệnh liệu có phải cố ý trở về muộn vì sợ một lúc nào đó không nhịn được lại làm hỏng đứa bé trong bụng tiếp không Trương hoán cười khổ một lúc quả cũng có một phần là nguyên nhân này nhưng không phải hoàn toàn Hắn cười nói, nàng cũng biết sau khi đánh một trận hội Tây Bảo là một lần cơ hội của ta. Bất kể ta làm gì cũng đều dựa vào những kinh nghiệm có được từ trận đánh lần này. Ta muốn tận dụng thời gian hoàn thành việc sắp đặt, cho nên những ngày này có vẻ như lạnh nhạt với nàng. Sau này ta sẽ dành nhiều thời gian với nàng hơn. Thiết biết, mấy ngày nay thân thể thiếp bất tiện, thật sự có làm khổ chàng. Bùi oánh thở dài mà nói với chương hoán, hay là, chàng nạp vài phòng thiếp, thiếp sẽ thu xếp cho chàng. tiếp nhìn chúng mây nữ nhân không tệ, đều là con gái những nhà giàu có ở quận Vũ Huy, xuất thân trong sạch, đều rất khỏe mạnh. Trong đầu Trương Hoán nhanh chóng hiện lên hình ảnh cô độc của tôi chữ, hắn lắc đầu bảo: "Ngụy nhi, thực sự không phải là ta không muốn làm tiếp, nhưng trong quân có rất nhiều tướng lãnh trẻ tuổi cũng không có dịp thành thân. Nữ nhân người hắn ở Hà Tây lúc trước vốn đã ít, nếu như ta không ghim bất chính mình thì để mọi người thấy thế nào? Nếu như nàng có hứng thú thì thay ta thu xếp một mối hôn nhân cho bọn hạ lâu vô kỵ, Vương Tư Vũ." lý song ngư như vậy là một chuyện có ích được rồi thiếp đã có hảo tâm mà chàng lại không tiếp nhận muốn làm mai mối cho bọn họ chờ sau khi thiếp sinh con xong rồi sẽ nói sau bùi hoánh bất mãn nguyết trương hoán rồi về hỏi bảo thiếp hơi mệt chàng định tiếp tục làm công vụ hay là về cùng thiếp trương hoán vội vàng đứng lên đỡ bùi hoánh cười nói lúc này mà ta lại lo công vụ thì thật sự là một con lửa ngu ngốc bùi hoánh thấy Trượng phu biết điều thì trong lòng hoan hỉ nàng chỉ chỉ chén trà sâm trên bàn mà bảo chàng uống đi Ánh trăng sáng tỏ, bóng đêm dịu dàng. Bùi oánh kéo tay trương hoán đi chậm rãi. Từng đợt gió trong lành lướt qua mặt khiến tâm hồn người ta rộng mở sảng khoái. Khứ bệnh, trang định đặt tên cho con của chúng ta là gì? Nếu là nam thì đã bảo là Trương Kỳ. Nếu là nữ thì sao? Ừ, thiếu nữ cũng gọi là Trương Kỳ. Sao chàng lười biến thế? Khứ bệnh, chàng hy vọng đứa con trong bụng thiếp là bé trai hay bé gái. Cho dù là bé trai hay bé gái thì đều là bảo bối của ta. thiếp lại hy vọng là bé trai như vậy thiếp chính đệ nhất công thần của quân tây lương đi qua một cửa hình bán nguyệt hai người đi lên hành lang ngắn bên trong hành lang chật hẹp hai người liền buông tay một trước một sau đi tới vừa mới đi ra khỏi hành lang ngắn lại từ phía đối diện thôi chữ vội vã đi tới nàng vừa gặp đùi gánh liền đoán trách tỉ chạy đi đâu muội lo lắng gần chết thôi chữ vừa ngẩng đầu lại đột nhiên nhìn thấy trương hoán phía sau thấy ánh mắt hắn phức tạp nhìn chăm chú vào chính mình thôi chữ lập tức túi đầu trên mặt rõ ràng hơi mất tự nhiên sáng sớm trương hoán đi tới bãi tập ở đông nam thành vũ uy nơi này là chỗ đóng tạm thời của quân giới thự quân tây lương bốn phía bài tập giải rác mười mấy xưởng chế tạo các loại quân giới lớn nhỏ trong đó cũng bao gồm xưởng chế luyện mũi tên mà trương hoán từng đi thăm sân tập có diện tích khá lớn đã được che kín toàn bộ chỉ trừ một cái cửa nhỏ cho người ta ra vào có một đội binh lính bảo vệ nghiêm ngặt trương hoán có tống tề cùng đi vào tới trung tâm nghiên cứu chế tạo này của quân giới quân tây lương Sân tập đã sớm không phải nơi phi ngựa luyện võ, nó được gạch tường ngăn thành ba bộ phận. Một cái là khu kho hàng được tạo thành từ hơn 10 tòa nhà lớn, bên trong đầy các loại mũi tên, đao thương, khôi giáp vV bên trong khu vực khác nhỏ hơn xây hai tòa nhà gỗ 3 tầng lầu. Đây là chỗ quan nha và nghiên cứu chế tạo vũ khí của quân giới thự. Trước mắt trên cơ bản đều để trống, không nhìn thấy người nào, còn một khu nữa là khu thí nghiệm, nơi này hơi náo nhiệt. gần trăm tên quân sĩ chuyên trách kiểm tra đo lường các loại vũ khí mới làm ra ở chỗ này nhưng mà những vũ khí khổ lớn như máy bắn đá, dương nỏ, liên hoàn nỏ đều tiến hành thử nghiệm ở ngoài thành bị lỡ danh môn. chương 188 vũ khí kiểu mới quyển ba tung hành hoàn hải chương 186 vũ khí kiểu mới trương hoán đi theo tống tề xuyên qua sân thí nghiệm không ít quân sĩ đều ngừng tay làm việc để hành lễ chào đô đốc trương hoán gật đầu đáp lễ Bọn họ đi tới một góc khác của sân thí nghiệm, nơi này đặc biệt tách ra một miếng đất trống hai mẫu. Trên đất chống bố trí năm sáu căn phòng nho nhỏ làm bằng gỗ, được dựng dựa theo tỷ lệ bằng 1 phần 3 so với bình thường, có độ cao chỉ ngang vai bọn họ trông rất khéo léo. Loại phòng này chuyên môn dùng để thí nghiệm hỏa dược, nhưng mà trừ một gian phòng có hơi biến thành màu đen ra thì những cái khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể nhìn ra được sự phát triển hỏa dược cũng không làm người ta lạc quan. tống tề đẩy cửa sổ nhỏ của gian bị biến thành màu đen rồi nói với Trương hoán mời đô đốc nhìn đây là kết quả một lần thí nghiệm ba ngày trước bình gốm nổ mạnh mảnh vụn vẫn còn cắm bên trên vách thuộc hạ giữ nguyên hiện trạng không động tới Trương hoán thăm dò qua cửa sổ nhỏ chỉ thấy bên trong phòng nhỏ hoàn toàn đen nhánh tựa như bị lửa đốt qua vẫn có mấy chỗ có vết khô vàng khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh gốm vụn trên tấm ván gô vẫn còn găm một số mảnh gốm khá nhỏ hắn rụt đầu lại rồi hỏi tống tề các ngươi tiến hành hai mươi mấy lần thí nghiệm, nhưng chỉ có lần thí nghiệm này là thành công. các ngươi có tổng kết được kinh nghiệm gì không? Tống Tề gật đầu nói, hồi bẩm đô đốc, mấy tên thủ hạ của thuộc hạ trước và sau thí nghiệm đều có ghi chép cặn kẽ. Thông thường sau khi hỏa dược sắp xếp vào bình gốm thì dùng một sợi bông tẩm dầu hỏa, có lúc đến một nửa lại bị dập tắt, có lúc cháy đến tận bình hỏa dược, hoặc là chỉ xì hơi nước, hoặc là căn bản không hề có động tĩnh. nhưng mà một lần nổ mạnh duy nhất bởi vì là dùng hỏa dược không giống những loại khác. là do một người luyện đan lúc dọc dẹp đan phòng thì tìm được đáng tiếc là chỉ mua được nửa cân vậy người luyện đan kia đi đâu rồi trương hoán vội vắng hỏi nghe nói là đan dược hắn luyện ra có người ăn đã chết hắn liền chạy án thuộc hạ nghe ngóng nhiều nơi chỉ nghe thấy có người từng gặp hắn tại quận kim thành về sau cũng không biết tung tích trương hoán gật đầu ngươi đem tư liệu người này cho ta ta sẽ phái người đi tìm mặt khác ngươi lại đi tìm một số thợ thủ công làm hòa dược Cho dù nói như thế nào thì chúng ta cần tự mình chế ra hỏa dược. Tuân lệnh, Trương Hoán lại động viên mấy người chuyên môn thí nghiệm hỏa dược một lát rồi chuẩn bị rời khỏi sân thí nghiệm hỏa dược. Nhưng vừa mới đi tới cửa thì Trương Hoán trong lúc vô tình quay đầu một cái, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một góc nhỏ xếp một thứ gì đen nhánh to lớn được chùm chiếu chỉ để lộ ra một góc, có lẽ là một loại vũ khí kiểu mới. Hắn tò mò đi tới kéo chiếu xuống, cẩn thận đánh giá món đồ xa lạ này. Xác thực nó cũng không phải là một loại vũ khí mà là một loại công cụ bốc xếp và vận chuyển ngoại hình giống như xe ngựa đặc biệt mà hoàng đế dùng để đi tuần nó có sáu cái bánh tròn lớn trông giống như là một gian phòng di động không có nóc vách tường bốn phía đều dùng gang tấm thật dày dùng móc xích nối liền có thể tùy ý tháo ra hoặc nâng cao hoặc hạ thấp thấy trương hoán có vẻ mặt nghi hoặc tống tề bước lên phía trước giải thích đây là của một người thợ thủ công sáng ý hắn muốn lắp một loại máy bắn đá cỡ nhỏ hoặc ra cắt nhỏ ở mặt trên lại dùng tám con ngựa mà kéo Khe hở hai bên còn có thể thu xếp mấy chục tên nọ binh, thông qua khe bắn mà phóng ra mũi tên. Cứ như vậy, vũ khí cồng cảnh vốn chỉ có thể dùng để thủ thành cũng có thể cơ động mà bắn ra. Thuộc hạ từng suy nghĩ dùng nó để ném bình hỏa dược đi xa. Chỉ tiếc loại xe này có giá trị chế tạo rất cao, loại ngựa dùng cũng phải là ngựa kéo đại thực cao lớn. Hơn nữa vũ vi chúng ta cũng không có thợ thủ công chế tạo xe thật tốt cho nên cuối cùng chỉ làm ra một chiếc như vậy. Do đó loại xe không thực dụng này đã ngừng làm. Trương Hoán không nói gì, hắn đi quanh chiếc xe thùng bằng sắt cực lớn đến vài vòng, làm ra nó đúng thật là công kềnh, đều là dùng găng đúc. Nếu như trên đó lại lắp máy phóng đá cùng binh lính để bốc xếp và vận chuyển thì loại ngựa thông thường sắt thật kéo không núc đít. Nhưng nếu như được thợ làm xe ưu tú cải tạo, giảm bất tải trọng của nó, lại thay đổi một vài ý tưởng, ví dụ như người bắn nỏ thì bình thường cưới ngựa đi theo, đến khi tác chiến thì mới tiến vào trong đó. Cuối cùng có hơn 10 cỗ xe ngựa như vậy tập trung tác chiến. Bốn phía lại có kỵ binh tiến hành bảo vệ. Vậy đó cũng một đại sáng tạo để đối phó kỵ binh du mục Nghĩ vậy, mắt trương hoán dần dần trở nên sáng lên. Hắn lập tức quay đầu lại hạ lệnh, mọi người thợ thủ công này lập tức tới gặp ta. Chỉ chốc lát, một người nam nhân trung niên hơn 40 tuổi được dẫn tới trước mặt trương hoán, hắn tiến lên một bước không người thi lễ, thảo dân Tào kiến viên tham kiến đô đốc. Không cần đa lễ. Trương hoán ôn hòa cười hỏi, xin hỏi tào tượng nhân, thợ thủ công, là người ở đâu Thảo dân nguyên quán phủ Phượng Tường, 10 năm trước chuyển đến quận Kim Thành, là thợ mộc lâu năm. Con của Thảo dân đi lính trong quân Tây Lương nên Thảo dân liền làm quân hộ được chuyển đến Vũ Uy. Trương Hoán gật đầu, hắn chỉ vào chiếc xe thùng bên cạnh mà hỏi, làm sao mà ngươi lại nghĩ tới làm ra chiếc xe này? Tao mộc tượng, thợ mộc, cung kính trả lời, Thảo dân là thợ làm máy bắn đá. Lợi dụng lúc nghỉ ngơi chế tạo một máy bắn đá loại nhỏ, ba người là có thể kéo phóng đi. Nó có khả năng bắn hòn đá nặng 5 cân đi xa 600 bộ. thảo dân liền suy nghĩ loại máy phóng đá cỡ nhỏ có thể lắp ở trên xe ngựa hay không kết quả càng làm càng lớn cuối cùng thì xuất hiện thùng xe có thể tích khổng lồ như vậy chỉ tiếc là không tìm được thợ làm xe ngựa thật tốt lúc này hành quân tư mã la nghiễm tránh cùng đi thị sát với trương hoán đột nhiên ngắt lời nói đến thợ khéo thì thuộc hạ có suy nghĩ ngươi cứ nói lần trước thuộc hạ phụng mệnh đô đốc đi quận khai dương mời vi ngạc phát binh trước khi trở về thì đặc biệt đi thăm con thuộc hạ đọc sách tại thư viện lũng hưu Kết quả phát hiện thư viện lũng hữu hoàn toàn là quản lý tiểu quân đội. Mỗi một đệ tử đều đeo trường kiếm mặc quân trang. Có gia quý, đội trưởng, hòa trường, thuộc hạ rất kích động vì cho là con mình học binh pháp ở chỗ này. Chỉ tiếc bọn họ vẹn vẹn có xem tấu biểu, đọc tứ thư ngũ kinh. Thuộc hạ liền suy nghĩ, quân Tây Lương chúng ta có thể thành lập một khu quân viện hay không, cho một số binh lính ưu tú cùng quan quân cấp thấp tập trung lại học tập nữ lược, binh pháp trong một năm hoặc hai năm. Mở rộng ra phổ biến thì với thợ thủ công cũng là như vậy, một người thợ thủ công ưu tú nhiều nhất chỉ có thể dạy ra mấy người đồ đệ. Nếu như mời hắn đến quân viện để chuyên môn dạy thì hắn có thể dạy dỗ ra mấy chục người, thậm chí mấy trăm người thợ thủ công ưu tú trẻ tuổi. La Nghiễm Chánh vẫn còn chưa nói xong thì mọi người chung quanh đều đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Bọn họ bất kể là thợ thủ công hay là quân sĩ, đều là người làm việc trực tiếp. Đề nghị của hành quân tư mã rất có tính sáng tạo khiến cho bọn họ đều được cổ vũ bội ph chứ hắn cũng khẽ vớt tròm dâu ngắn cười mà không nói. Đề nghị của La Nghiễm Tránh cũng trùng ý muốn của hắn. Có được lượng lớn nhân tài vẫn chỉ là hàng thứ yếu, quan trọng hơn là tất cả quan quân đều từ một quân viện như vậy mà ra, vậy chỉ cần khống chế quân viện này thì chẳng khác nào đã khống chế cả quân đội. Lúc này hắn nói với mọi người, đề nghị của La Tư Mã vô cùng tốt. Chuyện này ta sẽ đặc biệt suy nghĩ, sau một hai tháng sẽ có kết quả. Nói đến đây, hắn lại quay sang bảo tổng tề, ta đã phê chuẩn cho người 10 vạn quan kinh phí. Ngươi không tiếc mọi giá đến các nơi trong đại đường chiêu mộ thợ thủ công ưu tú. Không đủ tiền thì cứ mở miệng, có chuyện gì khó xử thì tìm la tư mã. Ta muốn ngươi trong 3 tháng chiêu mộ một nhóm người giỏi tay nghề đến vũ uy. Bất kể là trọng hình chiến xa, hay là chế tạo hỏa dược, hoặc liên nhỏ bắn trăm mũi tên thì đều phải có nhân tài về phương diện đó. Trong lúc hứng thú của mọi người đang dâng cao thì một người thân binh vội vã chạy tới bẩm báo đô đốc, có một người đưa tin từ thự nha nói có thư quan trọng cho ngài. Được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Trương Hoán cười cáo biệt mọi người, hắn lại vô vô bả vai tạo một tượng tạo chiến xa mà nói, nếu ngươi có thể nghĩ ra cách thức tốt như vậy thì tự mình lại nghĩ biện pháp hoàn thiện nó. Ví dụ như đổi vách sắt thành làm từ gỗ, trên bọc bì ra sẽ làm sức nặng giảm bớt rất nhiều. Ta sẽ cho ngươi một chiếc xe ngựa thượng đẳng làm ở Kinh Thành, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ cho kỹ. Tin tưởng rằng ngươi có thể tạo ra chiến xa. Rời đi quân giới thự, Trương Hoán chạy về đô đốc thự nhà. Hắn vào gian phòng của mình thì mạnh giao lại nói cho hắn biết người đưa tin đã được phu nhân mời đến nhà sau. Trong bụng trương hoán hơi kinh ngạc. Hắn đi tới phòng khách của nhà sau, chỉ thấy bùi Hoánh ngồi ở trên ghế bành đang cười nói chuyện phiếm cùng một nam nhân ngồi ở đối diện. Thấy trương hoán đi vào, nam nhân kia đứng lên cũng chắp tay cười nói, khứ bệnh có khỏe không? Bị lợm. Danh môn. Trương 189, đột biến ở thủ Quận. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải. Trương 187, đột biến ở thủ Quận. Da hắn trắng nõn, nuôi một tròm dâu dài, khi đứng lên thì chân có hơi khập khiễng, đúng là anh cả của Bùi Vánh Bùi Minh Khải. Trương Hoán mở ra, Bùi Tuấn như thế nào lại phái Bùi Minh Khải đưa tin cho mình? Chẳng lẽ trong kinh đã xảy ra chuyện gì sao? Bùi Vánh thấy Trương Hoán đi vào thì vội vàng viện nha hoàn đứng lên cười nói, khứ bệnh, phụ thân đang ở quận Kim Thành, thiếp cũng muốn đi gặp. Không được. Em hiện tại sao có thể đi xa? Phụ thân đã biết nên không thể trách mang ta. Không đợi Trương Hoán mở miệng. bùi minh khải liền lập tức phủ định ý nghĩ kỳ lạ của mỗi muội hắn lập tức lấy ra một phong thơ đưa cho trương hoán bèn cười nói triều đình lệnh cho tứ thúc đùi y y đi sứ tộc thổ phiên đi sứ đến la ta liên minh phụ thân tiễn sứ thần tộc thổ phiên đến quận kim thành cha hy vọng chú đến quận kim thành gặp mặt nói tới đây hắn liếc mắt với bùi bánh bùi bánh biết bọn họ có chuyện muốn nói liền cười bảo hai người trò chuyện đi ta đi tìm thôi chứ nói chuyện đây đợi bùi bánh đi rồi trương hoán lập tức hỏi Nhạc phụ làm sao lại đến quận Kim Thành? Nụ cười trên mặt bùi Minh Khải đã biến mất, hắn nhìn Trương Hoán nghiêm nghị bảo, phụ thân đặc biệt vì muốn gặp chú mà đến quận Kim Thành, triều đình xảy ra đại sự. Chuyện đã phát sinh vào cùng buổi tối khi Trương Hoán giết hại người đảng hạng, tại Dương gia ở thuộc quận cũng xảy ra một lần đại giết chóc nghe rợn cả người. Hơn 700 nam nữ tộc nhân Dương gia, bất kể là con trai trưởng hay là chi dưới, bất kể là ông lão hay còn là con nít đều bị gần ngàn tên phỉ núi lẻn vào trong thành nội chém tận giết tuyệt. Trong đó cũng bao gồm gia chủ Dương Gia, một trong thành viên nội các đại đường, thượng thư tả phó xạ Dương Kỹ. Đương nhiên, lịch sử thường thường là do người thắng viết. Sơn Tặc giết người chẳng qua là lấy cớ. Kẻ thực sự giết người chính là anh cả của vị tiểu thiếp thứ 81 của Dương Kỹ, nguyên trung lang tướng Long Vũ quân tên là Chu Thử. Chu Thử sau biến cố huyền Vũ Môn thì chạy khỏi Thái Cơ Cung. Để tìm kiếm sự che chở hắn liền đem em gái hiến cho láo già Dương Kỹ. Dương Kỹ ham mê sắc đẹp. bí mật tiếp nhận chu thử cùng em trai hắn Chu Thao. Nhưng soi tới chỗ nào cũng không đổi được bản tính ăn thịt dê. Hắn nhanh chóng đổi tên là Chu Võ. Chu thử liền thông qua Trẩm biên phong chiếm được chức huyện úy Lạc huyện. Hắn nhậm chức đến ngày hôm sau liền hạ độc huyện lệnh cùng huyện thừa, lấy cớ sơn tặc phát triển mà yêu cầu được làm huyện lệnh tạm quyền. Dương Ký bị em gái hắn mê hoặc nên cũng phối hợp Chu thử, nói phao rằng huyện lệnh huyện thừa của Lạc huyện là bị sơn tặc giết chết đồng thời tấu xin triều đình, đề nghị cho huyện lý nhận chức huyện lệnh tạm thời. lập tức Chu thử lại thông qua Trẩm biên phong chiếm được một đại điển trang của Dương gia tại Lạc huyện, đồng thời phái đệ đệ của mình quay về Sơn Đông Triệu tập bộ hạ cũ của cha mình. Trong thời gian ngắn ngủn nửa năm này, ở điển trang bí mật tụ tập 5.000 quân tinh nhuệ, Chu thử lại lấy cơ áp chế Sơn Tặc đang nổi lên tứ phía mà xin Dương ra cho quân giới lương thực, đồng thời chiêu mộ 3.000 binh lính tại Lạc huyện. Những yêu cầu nhìn như vô lý này thì Dương Kỹ đều đồng ý tất cả. Mặc dù Dương Ký hồ đồ. Nhưng con trưởng lão là thứ sử lãng trung Dương Minh lại phát hiện manh mối liền hết sức khuyên can cha mình coi chừng Chu Thử lòng lang dạ thú. Không ngờ em gái Chu Thử lại nghe lén được đối thoại của cha con bọn họ lập tức đem tin tức này báo cho đại ca. Ngay khi Dương Minh trên đường quay về lãng trung, Chu Thử phái người giả mạo Sơn tặc giết chết Dương Minh. Chuyện đến một bước này thì rốt cục Dương Kỹ bắt đầu hơi hoài nghi Chu Thử, đồng thời phái người đến trang viên điều tra tình hình. Chu Thử ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn cùng lúc viết thơ cho Dương Kỹ. Thành khẩn thể thốt nói chính mình ghi nhớ ân đức trong tim tuyệt không hay lòng. Nhưng về phương diện khác lại bí mật phái 2000 người lẻn vào thành đô, chuẩn bị hành sự. Tết Trung Nguyên dịp rằm tháng 7 cũng là thời gian dương gia tế tổ. Hơn 700 tộc nhân từ các nơi đổ về tụ tập tại Từ Đường Dương phủ để hiến tế tổ tiên. Đúng lúc này, hơn 2000 người đã sớm chuẩn bị đầy đủ từ bốn phương tám hướng đột nhập Dương phủ. Mới chỉ gần một khắc thời gian, hơn 700 người trên dưới Dương phủ bị giết toàn bộ. Chuyện làm kinh động quan trưởng thành đô. Ngay khi quan phủ điều tra sự kiện diệt môn thì một đám sơn tặc khoảng ngàn người lại giết chết 12 thương đội ở vùng xung quanh thành đô, giết người cấp của sông là trốn vào vùng núi sâu cách hơn trăm dặm. Mà hiện trường chỗ thương đội bị giết chết lại giống như lúc hiện trường tại Dương Phủ. Thứ sử thuộc quận không biết làm sao đành lợi dụng cớ sơn tặc tàn sát bừa bãi để bẩm báo lên triều đình. Mà ngay lúc Dương Phủ bị diệt môn thì ngày hôm sau, chu thử liền gấp rút trở về khóc cái chết của chồng em gái. Lập tức hắn lấy thân phận của cậu để lập cháu của Dương kỹ là Dương Vi bởi vì ham chơi ở bên ngoài mà may mắn thoát nạn lên làm gia chủ. Đáng thương Dương Vi chỉ có 13 tuổi, mọi chuyện nghe theo ông cậu Chu thử thu xếp. Không được nửa tháng, tất cả điển trang, cửa hiệu cùng với mấy trăm vạn quan tiền Dương ra tích lũy hơn 10 năm hết thể rơi vào trong tay Chu thử. Lúc này Chu thử lại rất bình tĩnh, hắn bí mật phân công 5.000 tâm phúc đến các điển trang rồi võ trang và huấn luyện cho mấy vạn nô lệ, đồng thời hứa hẹn cho bọn họ tự do cùng lúc hắn lại đút lót cho thứ sử thuộc quận dương tử lâm năm vạn quan tiền để mua cho em trai chu thao chức binh tào tham quân sứ thuộc quận để nắm giữ 5.000 đoàn luyện binh ở thuộc quận lại xin dương tử lâm đồng ý cho chiêu mộ 3.000 binh lính lạc huyện đóng quân ở gần dương phủ bề ngoài thì nói rằng để bảo vệ dương ra khỏi bị đánh lén lần thứ hai mặc dù thứ sử thuộc quận dương tử lâm giả bộ hồ đồ nhưng vẫn có không ít người sáng suốt gửi một phong thư tố cáo lên triều đình lúc này triều đình đang bận rộn chuyện hòa giải với tộc thổ phiên và hồi hộp nhưng đột biến của dương gia cùng với nội các phụ thần dương kỹ bị chết vẫn làm cho chấn động trong ngoài triều trường an mà khoảng trống quyền lực từ đó sinh ra lại kích thích được trí tuệ của tất cả những người có lợi ích liên quan thôi viên muốn một lần nữa để thôi khánh công vào nội các mà bùi tuấn thì kiên quyết phản đối lão đề nghị cho tôn thất đại đường lý miễn nguyên kinh triệu doãn hiện đương nhiệm lĩnh nam tiết độ sứ được vào nội các đề cử này được tôn thất lý thị nhất trí ủng hộ nhưng thôi viên lại cứng rắn ngoài dự tính lão kiên quyết phản đối giữa hai tướng quốc thôi Bùi xuất hiện cục diện rằng co. Lúc này dưới sự chủ trì của Thôi tiểu phủ, Thôi Viên và Bùi Tuấn đạt được thỏa thuận tạm thời gác tranh luận lại, cùng nhau truy tra hung thủ thực sự của án diệt môn Dương ra, đồng thời bãi miễn chức thứ sử thủ quận của Dương Tử Lâm. Để cho Kiếm Nam Tiết Độ sứ Tiên vu thúc minh kiêm nhiệm thứ sử thủ quận. Đầu tháng 8, ngự sử trung thừa Thôi Vô Thương có 1000 quân kim nô vệ hộ vệ xuất phát đi tới thành đô bắt đầu điều tra chân tướng thảm án Dương ra bị diệt môn. Cùng lúc đó, Tả tể tướng đùi Tuấn lấy lấy cớ tiễn biệt sứ thần tộc Thổ Phiên để đến quận Kim Thành. Một đội kỵ binh 800 người hộ tống trương hoán phóng nhanh như chấp trên vùng đất lũng hưu. Nhật Nguyệt biến đổi tiễn đưa những vì sao đầy trời để nên đón ngàn vạn đạo hào quang của ánh bình minh. Sáng sớm ngày thứ tư, đám người trương hoán toàn thân mệt mỏi rốt cục đã thấy được tường thành nguy nga cao ngất của quận Kim Thành. Quận Kim Thành là Lan Châu ngày nay, nơi này từng thành lớn hàng đầu ở Hà Lũng. Từ sau khi Túc Tông hoàng đế lên ngôi tại Linh Vũ trong loạn An Lộc Sơn cùng với việc visa nổi lên tại quận Khai Dương, quận Kim Thành liền dần dần mất đi hào quang ngày xưa. Mặc dù như thế, quận Kim Thành vẫn là nơi văn nhân tập trung, buôn bán phát đạt, rất nhiều trọng thần của tập đoàn quan Lũng ủng hộ Túc Tông đăng cơ đều ở tại quận Kim Thành. Quận Kim Thành dân cư đạt 30 vạn người, cùng với các quận Khai Dương, quận Linh Vũ, quận Vũ Huy được xưng là Hà Lũng tứ đại thành. Thành này cũng là đạo chiến tuyến thứ nhất phòng ngự tộc thổ phiên. Có 3 vạn quân Lũng Hưu đóng quân tại đó. Trương Hoán lệnh cho Trần Bình dẫn 500 người đóng quân ở ngoài thành, chính mình thì có Bùi Minh Khải cùng Tân Lãng dẫn theo 300 kỵ binh tiến vào quận Kim Thành. Vừa vào cửa thành, một bầu không khí buôn bán say mê liền đập vào mắt. Khác với những tòa thành lớn như Trường An, trên trục đường chính bình an của quận Kim Thành cửa hàng dày đặc. Các loại cửa hàng, khách điếm, tử lâu, thanh lâu vê vê dựa vào nhau san sát. Trên đường kẻ đến người đi, xe ngựa chạy bon bon để lộ cảnh vô cùng náo nhiệt. Người ở đây quen nhìn các loại quân đội cho nên đối với toán của Trương Hoán vào thành làm như không thấy, cũng không nhường đường. Mọi người đành phải rắn ngựa mà đi. Tân Lãng mong nhớ cha mình đang ngã bệnh nên về nhà trước. Bùi Minh Khải thì dẫn Trương Hoán tới phủ thứ xử nơi phụ thân nghỉ chân. Dọc đường Trương Hoán đã từ trong miệng Bùi Minh Khải biết được chuyện ở thuộc quận phát sinh dị biến. Có điều Bùi Minh Khải cũng, cũng không biết hết nội tình, chỉ út mở nói là dương gia bị sơn tặc diệt môn. Mặc dù như thế, Trương Hoán vẫn lập tức đoán được trong đó tất có điểm kỳ quái. Các nhà cự phu ở thuộc quận đâu chỉ có hàng trăm hàng ngàn, nhưng sơn tặc không động tới người khác, ngược lại đi giết trọng thần triều đình để tự chịu họa diệt vong. Những tên sơn tặc này chẳng phải là ngu xuẩn đến buồn cười sao. Hơn nữa thuộc quận có lính đóng quân đông đảo, nếu như không biết tình hình đóng quân phân chia ra sao thì đám sơn tặc này như thế nào lại có thể thông dong chạy thoát. Kỳ thật suy đoán hung thủ thực sự rất đơn giản, chỉ cần nhìn sau khi dương ra diệt môn mà ai là kẻ được lợi lớn nhất liền biết ngay. Đi dọc theo đường bình an ước ba Giảm. đoàn người liền tới phủ thứ sử quận kim thành bùi tuấn đến quận kim thành đã là ngày thứ năm đối với chuyện phát sinh ở thuộc quận thì lão cũng không quá để ý dương ký hoang dâm vô độ ước hiếp dân quê tội chết có thừa nhưng từ đó lại gây ra mất cân bằng giữa các thế lực ở trường an thì lại làm cho lão căng thẳng thần kinh lẽ ra dương ký là thân tín của thôi viên là người đáng tin của thôi đảng vậy sau khi hắn chết thì chố khuyết quyền lực lưu lại nên do thôi viên bổ sung Nhưng thôi viên lại tuyển chọn đệ đệ thôi, Khánh công tiếp nhận thì điều này lại làm cho Bùi tuấn không thể đón nhận. Từ sau khi tu sửa chế độ môn ấm thì vào lúc tháng 3 và tháng 5 tiến hành hai lần tuyển chọn thêm làm cho lượng lớn con cháu thế gia tràn vào triều đình. Điều đó khiến số tiến sĩ chúng khoa cử năm nay được làm quan không đến 20 người. Chim gáy chiếm tổ chim khách bất công khiến cho đa phần con cái nhà nghèo hèn bất mãn. Thậm chí có người còn viết trên tường hai bên đường ở phường Chu tức hơn 10 câu thiên hạ là của thế gia hay vẫn còn là Giang Sơn Lý Thị. Đây tuyệt không phải một người hay hai người có thể làm được. Hơn nữa loại không công bằng này không những không bị ngăn cản, nó lại còn có dấu hiệu càng lúc càng mạnh. Chỉ vẹn vẹn con cháu thế gia ghi danh ở lại bộ chờ đợi làm quan đã sắp xếp đến 5 năm sau. Nói cách khác, trong vòng 5 năm này sẽ duy trì cục diện mà tiến sĩ khó có thể nhận được chức quan. Loại hiện tượng đó khiến cho rất nhiều kẻ sĩ có học thức cảm thấy hết sức lo âu. Tình hình tiếp tục như thế rất có thể sẽ làm cho triều đình mất hết danh tiếng Còn đại đường thì từ từ rơi vào cục diện chia rẽ Cũng có rất nhiều tôn thất lý đường thông qua các loại con đường để biểu thị sự bất mãn của bọn họ Nhưng các quan lớn nắm giữ quyền thế đều là người của mỗi đại thế gian nên những âm thanh bất mãn đều bị át đi Bùi Tuấn là người tỉnh táo nhưng lão cũng không thể tránh được Cùng lúc Việc Thôi Viên xử lý vấn đề thế gia đã được rất nhiều danh môn thế gia đại đường ủng hộ. Chỉ mình Bùi Tuấn thì khó mà chống đỡ. Về phương diện khác đa số bên trong gia tộc Bùi Thị cũng tán thành sửa đổi chế độ môn ấm. Vì vậy mà Bùi Tuấn một mực duy trì im lặng. Đúng lúc này, Dương Ký đã chết. hắn tạo ra một suất cho nội các. Thôi Viên đương nhiên đưa ra để Thôi Khánh công bổ sung. Nhưng Bùi Tuấn lại cho rằng điều này sẽ làm tăng sự bất mãn của người trong nước đối với các thế gia nên Lão không đồng ý Lão đưa ra ý định mời một người tôn thất tham gia nội các để hòa hoãn mâu thuẫn giữa thế gia và tôn thất đang ngày càng căng thẳng. Nhưng Bùi Tuấn còn có một suy nghĩ sâu xa hơn. Lão nên vì trương hoán trong tương lai sẽ gia nhập nội các mà dọn dẹp các chướng ngại. Và lĩnh nam tiết độ sứ Lý Miễn từng là người ủng hộ thái tử dự năm đó. Sau khi hắn vào nội các sẽ vì trương hoán mà ngả sang phía mình. Giờ phút này. bùi tuấn đang đứng trước cửa sổ trầm tư về cục diện trước mắt của triều đình ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng bước chân dồn rập, một người hầu đứng ở ngoài cửa bẩm báo khởi bẩm tướng quốc lương châu đô đốc trương hoán cầu kiến mời hắn vào đi bùi tuấn lập tức che giấu suy nghĩ lao đến quận kim thành chứng thật là để gặp trương hoán cùng lúc trương hoán là một quân cờ quan trọng trong bố cục tương lai của lao mà về phương diện khác tại cuộc giao phong đầu năm ở lễ bộ thì trương hoán biểu hiện vượt trội sự quyết đoán cùng tài trí làm cho bùi tuấn đã coi hắn là phụ tá đắc lực của mình chỉ chốc lát trương hoán cùng bùi minh khải đi đến trương hoán tiến lên quỳ xuống thực hiện đại lễ tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân bùi tuấn vội vàng đem đỡ hắn lên đánh giá tổng thể hắn một lượt rồi cười nói hiền tế đã lâu chúng ta không gặp trương hoán cũng cười bảo đa tạm nhạc phụ trong hơn nửa năm vừa rồi đã ủng hộ vũ uy mấu chốt là con đánh một trận tại hội tây bảo làm tăng thể diện của ta ngăn trận miệng lưỡi rất nhiều người bùi tuấn thân thiết kéo hắn vào phòng ngồi xuống lão lại liếc liếc mắt nhìn con trưởng như cố tình gợi ý hắn rời đi nhưng e ngại thể diện trương hoắn nên lão không mở mồm được đành phải thản nhiên nói con cũng đến ngồi xuống đi bùi tuấn bởi vì chân bùi minh khải bị khập khiễng nên luôn luôn không thích hắn lắm trong số năm đứa con trai thì lao hắn thích đứa thứ năm bùi minh viễn nhưng ngại không hợp với tộc quy nên lão không tiện hủy bỏ địa vị người thừa kế gia chủ của bùi minh khải về việc đó thì em lão là bùi hữu cũng nhiều lần khuyên không nên xem thường việc phế lập để tránh tạo thành cảnh huynh đệ tương tàn bùi minh khải là người cực kỳ trung hậu thành thật Hắn cũng rất muốn làm cho phụ thân thích mình. Nhưng trên rất nhiều vấn đề hắn nhìn không thấu khiến cho hắn mất đi rất nhiều cơ hội. Ví dụ như hôm nay, mặc dù phụ thân mời hắn ngồi xuống, nhưng hắn lại thật không ngờ phụ thân đi đường xa tới tìm Trương Hoán, cũng không phải chỉ đơn giản tâm sự việc nhà như vậy. Lúc này hẳn là hắn nên tránh, nhưng Bùi Minh Khải lại chuẩn bị ngồi xuống. Trương Hoán cũng không nói gì thêm, dù sao đây là việc nhà của Bùi Gia. Hắn uống một ngụm trà, do dự một lát liền trực tiếp hỏi. Minh Khải nói cho con biết Dương Gia ở thuộc quận đã xảy ra chuyện, nghe nói bị diệt cả nhà. Đây rốt cuộc là ai gây nên? Bùi Tuấn cười lạnh một tiếng liền nói, thứ sử thuộc quận Dương Tử Lâm có làm tấu trình nói là một đám sơn tặc có cửu đoán cùng Dương Gia nên trả thù giết người, có chứng cơ vô cùng xác thực. Nhưng lại có không ít người gửi thư khiếu nại triều đình, nói việc này kỳ thật là anh trai một người hái thiếp của Dương kỹ gây nên để chiếm lấy gia sản của Dương Gia. Có điều là ta không nghĩ ra. Chỉ là một huyện Ý Lạc huyện thì có năng lực gì để có thể điều động 2.000 sơ tặc, trừ phi chính hắn câu kết với sơ tặc. Chuyện này Triều Đình đã phái người đi điều tra, một khi chưa điều tra sáng tỏ chuyện này thì tạm thời không có kết luận. Bùi Tuấn cũng không quan tâm lắm đối với cái chết của Dương Kỹ. Hắn thân thiết với Thôi Viên thì khắc có Thôi Viên đi quan tâm. Còn điều Lao quan tâm chính là làm như thế nào để Lý Miễn có thể tham gia nội các. Nhưng Trương Hoán lại cảm thấy hết sức hưng thú đối với cái chết của Dương Kỹ. có thể chém tận giết tuyệt hơn 700 người, không một người bị thương, loại thủ đoạn hung ác nham hiểm khiến hắn cũng cảm thấy không bằng. Kẻ hạ thủ tất nhiên cũng không phải người bình thường, nếu như hắn thực sự chiếm được gia sản dương ra thì ngày sau tất sẽ xảy ra đại loạn. Không biết huyện ủy Lạc huyện này tên là gì? Bùi Tuấn nhận ra Trương Hoán cảm thấy hương thú thì cả cười cười nói, hắn tên là Chu Võ, lại bộ lập hồ sơ thì hắn là người quận Bắc Hải. Nhưng trong tư liệu hộ tịch hộ bộ cũng không có người này, đây rất có thể là hắn giả danh. Chu Võ. Trương Hoán tựa hồ bắt được gì đó, nhưng nhất thời lại nhìn không rõ. Hắn thúi đầu ra sức suy tư trong đầu về kết cục kia. Lúc này Bùi Tuấn lại nghĩ đến một chuyện bèn thốt lên để bổ sung, em gái hắn gả cho Dương làm tiếp vào tháng 11 năm ngoái. Nghe nói chỉ có 17 tuổi, đây là báo ứng của họ Dương. Tháng 11, Trương Hoán lập tức nghĩ tới biến cố phát sinh khi đó ở Thái Cực Cung. Trong óc của hắn giống như có tia chớp bỗng nhiên xuất hiện một cái tên, Chu Thử. Vào lúc sắp thốt ra các tên này, Chương Hoán lại cắn thật chặt đầu lưỡi của mình. Chu thử, nhất định là hắn. Sau biến cố thái cực cung thì hắn liền bị tam. Hắn lại đem chính em gái của mình hiến cho Dương kỹ để ẩn nó tại thuộc quận. Chuyện chưa đầy một năm thì hắn lại lộ ra gương mặt hung ác. Cũng chỉ có hắn mới thu được bộ hạ cũ của cha mình là Chu Hy Thái để có thể giết cả nhà Dương kỹ Nghĩ thông suốt điểm này thì tất cả nghi vấn đều giải quyết dễ dàng. Với tính cách của chu thử, làm sao hắn có thể ngồi chờ chết, thuộc quận tất loạn. Xem ra đại đường sắp đi vào thời buổi rối ren, điều đó liệu có phải có ý nghĩa là cơ hội của mình sắp tới chăng? Trong đầu Trương Hoán tức thời hiện lên vô số ý nghĩ, Bùi Tuấn ở bên cạnh thấy vẻ mặt hắn khác thường thì không khỏi hơi kinh ngạc liền hỏi: "Con nghĩ tới điều gì?" Trương Hoán thu lại tâm thần bèn cười cười đáp: "Con đang suy nghĩ, nếu như đúng là do Chu Vũ này gây nên thì làm sao hắn có thể thúc thủ chịu trói? Chuyện này mà xử lý không tốt thì phía thuộc quận có thể sẽ bắt đầu gặp chuyện không may." Bị lộng. Danh ngôn chín 190, cựu thần Quan Lũng Quyền 3, tung Hoành hoạn hải mươi 188, cựu thần Quan Lũng Bên phía thuộc quận là chuyện của Thôi Viên Cứ để cho ông ta đi giải quyết Bùi Tuấn cũng không để ý tới việc này Lao do dự một lúc liền nói Mấu chốt là sau khi Dương Ký chết Thì bỏ trống trước nội các phụ thần Thôi Viên muốn mời Thôi Khánh Công vào nội các Ta thì chủ trương mời lĩnh Nam tiết độ xứ Lý Miễn tiếp nhận Ở điểm này thì chúng ta khác nhau rất lớn Bùi Tuấn chắp tay đi tới phía trước cửa sổ để nhờ làn gió nhẹ khiến ông ta tỉnh táo lại suy nghĩ đã có hơi rối loạn. Một lúc lâu, Lão mới khẽ thở dài một cái rồi bảo, ta cũng không ngờ rằng việc đề án chấn chỉnh môn ấm lại mang đến chấn động lớn như thế. Vào đầu năm đã tập ấm 77 người, tới tháng 3 lại có 22 người tập ấm lần nữa. Đến tháng 5 thì quan viên ngũ lục phẩm hô hào quá mạnh mẽ nên đành phải bổ ấm thêm 37 người. Nhưng cứ như vậy thì lại bộ tuyển quan từ những người đỗ tiến sĩ lúc trước đã ít nay lại càng ít. Từ 24 người lại rút bớt xuống còn có 12 người, thậm chí ngay cả suất của quan viên sang năm đều đã điền đầy. Không chỉ có tiếng phản đối vang dậy ở trong dân gian, thậm chí cũng khơi dậy sự bất mãn rõ ràng trong tôn thất. Cho nên ta đề nghị mời Lý Miễn nhập nội các chính là để trấn an tôn thất. Nhưng thôi viên tuyệt không để ý tới chút nào, vẫn kiên trì muốn thôi khánh công nhập nội các. Trong chuyện này thì thôi viên làm hơi quá. Trương Hoán không nói gì, nếu như mới chỉ vẹn vẹn như là Bùi Tuấn nói thì chuyện liền có phần hơi gượng gạo. Lúc trước hai người thôi, Bùi vẫn duy trì một loại cân bằng quyền lực ở trong nội các. Thôi viên không chế vương, Dương, Bùi Tuấn không chế sở, lô, như vậy vi ngạc trung lập. Hiện tại Dương kỹ đã chết thì đương nhiên hẳn là do Thôi viên để cử chọn người. Nhưng Bùi Tuấn hiện tại lại muốn phá bỏ sự cân bằng này thì Thôi viên làm sao mà đồng ý giải quyết đây. Trương Hoán càng nghĩ càng cảm giác được chuyện không phải là đơn giản như vậy, có lẽ còn có gì đó ẩn giấu đằng sau. Có lẽ Bùi Tuấn cũng không hoàn toàn đúng như Lao nói. Lúc này, Bùi Minh Khải vẫn luôn im lặng bên cạnh không nói đột nhiên mở miệng, khứ bệnh có lẽ còn chưa biết. Con của Vi Ngạc là Vi Thanh trước đây 20 ngày đã bí mật đính hôn cùng con gái cả của Thôi Ngụ. Câu này vừa nói thì sắc mặt trương hoán biến đổi mạnh, đám hỏi chỉ là một biểu tượng bề ngoài. Đằng sau đám hỏi là chuyện Vi Ngạc cuối cùng đã nghiêng về phía Thôi Viên, lực lượng đối lập nhau trong nội các đã mất cân bằng. Giác dối vậy khó trách Bùi Tuấn nóng lòng muốn kéo Tôn thất vào trong nội các. Hiện tại thôi viên gieo gió gặt bão đã tự thúc đẩy tôn thất sang phía đối lập với mình. Tôn thất vào nội các cũng có nghĩa ưu thế mà thôi viên vừa mới giành được đã có phát sinh lịch chuyển. Mục đích chân thật của Bùi Tuấn cũng không phải sáng láng như miệng lao nói. Cái gì mà Trấn An tôn thất, nói cho cùng thì tất cả đều là xuất phát từ chính suy nghĩ về lợi ích của mình. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh một tiếng nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Hắn muốn nghe qua giải thích của Bùi Tuấn đối với mình. Bùi Tuấn hung hăng trợn mắt liếc nhìn con trai chính mình luôn dặn do nó chuyện này không thể truyền ra ngoài mà nó vẫn cứ nói ra một kẻ không biết nặng nhẹ tự phá hỏng đại sự của mình bùi tuấn chạy tới gặp trương hoán vì thực sự muốn tự xem ý hắn trước khi chuyện này truyền ra ngoài để chấn an trương hoán không cho phép hắn hành động thiếu suy nghĩ lão biết trương hoán là một người rất có chính kiến ngoài ra chuyện này còn đề cập đến lợi ích thiết thân của trương hoán nói ra quá sớm cho hắn thì sợ quá kích động làm hắn tăng giá khiến cho chính mình sau này có rất nhiều bước đều không thể thực hiện cho nên Lao tính toán trước hết cứ dẫn dắt Trương Hoán đi theo suy nghĩ của mình rồi mới từ từ thương lượng làm sao cho hóa giải chuyện này khỏi dẫn tới hậu quả. Nhưng đứa con lô mãng này lại làm xáo trộn sự sắp đặt của Lao với Trương Hoán. Bùi Tuấn hơi xấu hổ cười nói, đây là mục đích của ta đến tìm con. Ta hy vọng còn càng thông suốt hơn. Mặc dù vi ngạc liên minh cùng Thôi viên, nhưng điều này cũng không ý nghĩa hắn sẽ trở thành vương ngang thứ hai. Dù sao giữa bọn họ từng có quá nhiều mối hận cũ. Trong vòng 1-2 năm bọn họ không có khả năng loại trừ sự nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên con không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta vẫn đang toàn lực giúp đỡ con làm mạnh thực lực của mình. Hiện tại việc cấp bách là làm thế nào để cho Lý Miễn vào nội các, ta muốn nghe qua ý kiến của con. Mặc dù Đùi Tuấn nói chuyện thôi, Vi Liên Minh chỉ phất qua, nhưng Trương Hoán vẫn có một loại trực giác rằng nguyên do thúc đẩy thôi Viên Liên Minh cùng Vi ngạc chính bởi vì Mình. Rất có thể là đánh một trận hội Tây Bảo đã khiến cho thôi, Vi cùng thấy được mối uy hiếp. Nếu quả thật là như vậy thì giữa bọn họ liền không còn tồn tại mỗi nghi ngờ lẫn nhau như Bùi Tuấn nói. Bọn họ có chung kẻ địch, thôi viên khẩn cấp khó dằn nổi suy nghĩ muốn đối phó với chính mình mà đó cũng là điều Vi Ngạc rất muốn làm. Đã không còn bị quân phượng tường uy hiếp sau lưng thì Vi Ngạc với binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối sẽ không cho mình có dịp phát triển lớn mạnh. Giờ khắc này, Trương Hoán đã cảm giác được một mối nguy cơ đang nhằm chính mình mà từ từ kéo tới. Trầm mặc một lúc lâu, Trương Hoán trầm rãi bảo. Về chuyện bổ sung nội các thì ý kiến của con chỉ có một chữ, kéo. Nếu như con không đoán sai thì ở thuộc Trung không lâu sau tất có đại biến. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng con cảm giác được thôi viên hẳn là đang nghĩ xem Chu vũ kia là ai. Nếu như ông ta không nghĩ tới thì quân Sơn Đông Quân liền có chuyện. Trương Hoán đã rời đi, bùi tuấn chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở trong phòng. Thôi, vì liên minh, bổ sung nội các, cục diện loạn lạc ở thuộc Trung. Ba chuyện lằng nhằng chung một chỗ khiến trong lòng ông ta lo lắng không chịu nổi. Ông ta muốn tìm manh mội để thoát ra, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Ba sự kiện này nhìn thì như hoàn toàn không liên quan, kỳ thật lại là cái nọ dính vào cái kia. Suy nghĩ một hồi, bùi tuấn rốt cục bất đắc di thở dài. Có lẽ Trương Hoan nói đúng, với ba sự kiện này thì biện pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ trong lúc chờ đợi thì biện pháp giải quyết chúng sẽ lặng lẽ xuất hiện. Ông ta dừng chân. lạnh lùng liếc mắt nhìn đứa con cả đang đứng ở cửa liền hạ lệnh cho nó đi nói cho đinh tướng quân bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lập tức quay về kinh trương hoán rời khỏi phủ thứ sử cũng không có ý nghĩ nhân tiện đi thăm hỏi một lần thứ sử quận kim thành quách anh mà là với tâm sự nặng nề hắn đi về phía phủ của tân vân kinh khác với bùi tuấn chính là hắn tuyệt không quan tâm chuyện bổ sung nội các sự kiện đó không có quan hệ lớn lắm đối với hắn điều hắn quan tâm là thôi vi liên minh và loạn lạc ở thuộc trung Hai kiện sự này đều ảnh hưởng đến lợi ích thiết thân của hắn, cái trước là uy hiếp, còn cái sau lại là cơ may. Làm thế nào thoát khỏi uy hiếp, nắm bắt cơ may? Đây là thời điểm khảo nghiệm trí tuệ và quyết đoán của hắn. Cơ may không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà kẻ thành công chính là người vào đúng lúc cơ may huyền bí kia xuất hiện thì biết nắm chặt lấy nó. Nghĩ tới đây, Trương Hoán đột nhiên hạ quyết tâm. Hắn nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi tới một gian hàng hỏi mượn trưởng quỹ giấy bút. Hắn nhanh chóng viết một phong thơ giao cho một người thân binh. đồng thời nhỏ giọng dặn dò hắn người đi thành đô một chuyến đem thư này giao cho người trưởng quản dương phủ chu vũ bảo rằng bằng hữu cũ của hắn rất nhớ đến hắn phủ đệ của tân vân kinh nằm ở gần cửa nam quận kim thành cách phủ thứ sử ước chừng bốn dặm đó là một tòa phủ trạch rộng lớn tân vân kinh cũng là danh tướng đời trung đường sau loạn an lộc sơn ông ta nhiều lần đảm nhiệm trước hà đông tiết độ sứ cùng với thái nguyên lưu thủ quan hệ của ông ta với trương gia vô cùng tốt năm khánh trì thứ 10 ông ta nhậm trước hà tây tiết độ sứ Đã nhiều lần giao chiến cùng tộc thổ phiên. Ở trong quân hà lụng ông ta có danh tiếng cực cao. Chỉ tiếc tại năm kia trong lần hồi hột xâm lấn, quân hà Tây của ông ta gần như toàn quân bị diệt. Cũng bởi vậy nên ông ta bị vi ngạc đẩy xuống đài mà về nhà dưỡng bệnh. Dưỡng bệnh đương nhiên chỉ là một cái cớ, nhưng ở lâu trong nhà thì ông ta cũng thật sự phát bệnh vì buồn bực. Trương Hoán đến phủ của Tân Vân Kinh thì vừa đúng lúc ăn cơm trưa. Nghe nói Trương Hoán đã đến thì Tân Vân Kinh tự mình ra cổng nên đón. Trương Hoán mặc dù nghe danh tiếng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vân Kinh. Chỉ thấy ông ta ước hơn 60 tuổi, sắc mặt khô vàng, thân hình cao lớn, bước đi xuống bậc thang mạnh mẽ hoa nghiêm, rất có một loại khí thế của Đại tướng Quân. Trương Hoán liền bước lên phía trước làm lễ ra mắt với ông ta Trương Hoán ở Hà Đông ra mắt Tân Thế Thúc. Hiền chất mau mau miễn lễ. Tân Vân Kinh nắm chặt bả vai Trương Hoán cẩn thận đánh giá một lượn, khẽ gật đầu cười nói, giống hệt như ta nghĩ, quả là một người làm được đại sự. Trương gia có được hậu duệ như cháu vậy thì Trương Nhược Hạo ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Bị lợm. Danh ngôn. Trương 191, Chu Thử Tạo Phản. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Trương 189, Chu Thử Tạo Phản. Cháu ở Hà Tây cũng thường thường nghe được đám dân chúng ca ngợi thúc, đã sớm muốn tới thăm nhưng lại không có thời gian, mãi cho tới hôm nay nên xin thế thúc chớ trách. Tân Vân Kinh không khỏi ngựa đầu cười to cháu giết chết lộ tự cung, đuổi quân vi ngạc ra khỏi Hà Tây. Thay lão phu trả một cơn hận thì ta cảm kích cháu vẫn còn không còn kịp nữa. Làm sao mà lại trách cháu? Nào! Nào! Nào! Vào trong phủ nói chuyện. Ta sẽ giới thiệu cho cháu mấy vị thế thúc nữa, bọn họ đều là đặc biệt định gặp cháu mà đến. Trương hoán có hơi kinh ngạc, hắn không biết chính mình tại quận Kim Thành còn có thế thúc nào nữa. Hắn đi theo Tân Vân Kinh vào trong phủ. Khi đi tới sảnh đường thì chỉ thấy sảnh đường đã sớm dọn xong tiệc rượu. Có ba ông lão đang ngồi ở bàn tiệc dì thai thi thầm. Bọn họ thấy Tân Vân Kinh dẫn Trương Hoán đi vào thì vội vàng đứng lên, mỉm cười nhìn Trương Hoán. Mấy vị này đều là cựu thần đã nghỉ đang ở tại quận Kim Thành. Tân Vân Kinh chỉ vào một ông lão mặt đỏ khí thế vai vệ mà giới thiệu, vị này là danh tướng năm đó huyết chiến ở thành Dương Mã, lệ phi nguyên lễ. Trương Hoán nghiêm nghị tôn kính thi lễ sâu với ông ta Trương Hoán tham kiến tiền bối. Lệ phi nguyên lễ là người Khương, trong loạn An Lộc Sơn ông ta đi theo Lý Quang bật lập được chiến công hiền hách. lệ phi nguyên lễ nheo mắt gật đầu với trương hoán không nói gì thêm tân vân kinh lại chỉ vào một ông lão khác với chòm dâu dài một thước khí chất khoan thai mà cười nói vị này cũng là đại tướng nổi danh năm đó họ bạch cháu không ngại đoán thử xem ông ta là ai vậy trương hoán hơi hơi trầm ngâm ánh mắt đột nhiên sáng ngời chẳng lẽ tiền bối chính là sóc phương tiết độ sứ bạch nguyên quang mà người thổ phiên nghe thấy thì mất vía ông lão kia vuốt dâu cười mà không nói bạch nguyên quang là hậu duệ của cao Sơn vương Trong loạn an Lộc Sơn cũng đi theo Lý Quang bật nhiều lần lập chiến công. Sau đó ông ta trấn thủ quận Linh Vũ mấy lần đánh bại người thổ phiên, được xưng là khắc tinh của người thổ phiên. Còn ông Lao cuối cùng mặt mũi điềm đạm thì cười nói, ta là Lao Tướng Mã, cháu cũng đừng kinh ngạc. Bốn người này đều là danh tướng đại đường, mặc dù đều lui về nghỉ nhưng uy danh của bọn họ ở trong quân đều cực cao. Hôm nay bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện làm cho Trương Hoán Quả thực cảm thấy kinh ngạc. Tân Vân Kinh nhìn thấy Trương Hoán Nghi hoặc thì ông ta thản nhiên cười bảo, Trương Đô Đốc không cần giật mình, Lý Bí từng nói qua cho chúng ta thân phận chân thật của cháu. Năm đó khi Thái Tử dự là thiên hạ binh mã đại nguyên soái thì chúng ta đều là của cựu bộ hạ của ngài, đều là cựu thần trung thành ủng hộ ngài làm đế. Thúc quận, khí hậu thung lũng khép kín làm cho mùa hè năm nay đặc biệt oi bức. Không khí gần như là không lưu động, những chú ve sao động từ tháng 6 liền bắt đầu điên cuồng kêu to và liên tục kéo dài đến tận cuối tháng 8 Đám chó con lừ đừ nằm phục ở trước cửa thẻ lẹ ra những đầu lưỡi hồng hồng. Đứng ở đầu thôn nhìn thì không thấy một bóng người, tất cả người và súc vật đều ở lì trong phòng vẫn duy trì trạng thái im lặng để cố gắng làm giảm bất nhiệt lượng từ trong cơ thể phát ra. Chỉ có ở bờ sông chợt ních đám trẻ con cởi chuồng tắm nước mát, tiếng la hét tầm ý vang xa tới vài dặm. Đây là một thôn trang có tên là thôn Dương Tử, trong thôn có hơn 200 hộ gia đình. Thôn này nằm ở phía bắc thành đô cách 20 dặm. Đám nông dân trong thôn mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn lại về. Phía đông của thôn là khu rừng rậm rạp lớn có chu vi hơn 10 dặm. Trung quanh khu rừng rậm này giải rác mười mấy thôn trang lớn nhỏ, thôn Dương Tử chỉ là một thôn cực kỳ bình thường trong đó. Điều khác biệt duy nhất của nó ở chỗ nó nằm kề đường cái quan, những nhà gần nhất ở cách đường đi không đầy 30 bộ. Từ hai ngày trước, trong rừng rậm ở phía đông của thôn liền tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Thi thoảng lại hiện lên những bóng dáng hỗn độn. lại còn mơ hồ có ngựa hí vọng tới trong thôn có mấy người gan lớn đi vào nhìn nhưng rồi không có ai quay lại vào lúc giữa trưa mấy chú cầu đột nhiên cảnh giác đứng lên khỏi chỗ nhìn chăm chú vào rừng rậm ở phía đông thôn chỉ chốc lát bọn chúng đồng loạt sủa vắng lên chỉ thấy từ trong rừng rậm vọt ra rất nhiều binh lính võ trang hạng nặng đằng đằng sát khí xông vào thôn dương tử trong thôn dương tử náo loạn một hồi với tiếng kêu tiếng khóc rồi chỉ chốc lát cả thôn liền yên lặng trở lại lặng ngắt như tờ sau hai canh giờ Một đội quân từ phía bắc dọc theo đường cái quan chậm rãi đi tới. Đây là toán của ngự sử trung thừa thôi vô thương từ trường An đến để điều tra án dương ra diệt môn. Hơn 1.000 binh lính kim nô vệ bảo vệ an toàn cho bọn họ. Từ trường An đến đây, bọn họ lúc đi lúc dừng suốt nửa tháng trời vẫn luôn vô sự nên đã sớm buông lỏng cảnh giác. Một ngày kia, đại đội nhân mã đã cách thành đô không đầy 20 dặm. Tiết trời nóng bức khắc thường, đội ngũ cũng không hề kích động vì sắp đến đích. Bọn lính ai nấy đều phờ phạt. Thôi vô thương cùng mười mấy tên quan viên đều nuốt ở trong xe ngựa, cũng lười hỏi đến bọn lính. Quân đội chậm rãi đến gần thôn Dương Tử. Trên dọc đường đi bọn họ qua các châu các phủ đã nhìn thấy nhiều thôn trang như vậy. Khí trời nóng bức, những ai không có việc thì đều đứng ở đầu thôn nhìn bọn hắn. Nhưng ở đây ngay cả một con chó cũng không có chạy đến sủa, cảnh như vậy là nhìn thấy lần đầu. Có điều cũng không ai chú ý những điểm này. Mọi người chỉ đờ đẫn đi về phía trước. Một vài tên binh lính gan lớn thì thừa dịp quan trên không chú ý lén lút chạy đến bờ sông đi vẩy nước cho mát mẻ. Thôi vô thương là một người trong đám con cháu thôi ra rất được Thôi Viên coi trọng. Hắn là con của thứ sử thiểm quận thôi sử, mặc dù chỉ là con của thiếp, nhưng biểu hiện của hắn lại cực kỳ xuất chúng. Đến năm 17 tuổi thì đỗ tiến sĩ. Năm nay 28 tuổi mà đã làm ngự sử trung thừa giám sát lời nói và việc làm của đủ loại con lại, quyền lực vô cùng lớn. Thôi vô thương không có khiến Thôi Viên thất vọng. Sau khi nhậm chức hắn không làm theo tư tình, đã loại trừ một nhóm giám sát quan không hợp cách, lại xử lý vài vụ đại án trong đó bao gồm lục thúc của hắn, trưởng sử quận tể chữ thôi diễn phạm tội tham ô thôi diễn vì vậy bị cách quan bỏ tù. Từ đó danh tiếng thôi vô thường lan truyền tức thời. Lần này được thôi viên phái tới điều tra án dương gia diệt môn, mục tiêu trọng điểm phá án đã sớm xác định, chính là Chu vũ kia bị rất nhiều người đưa đơn tố cáo, rốt cuộc hắn là người ra sao. Đang nghĩ ngợi thì từ phía sau đột nhiên vọng đến tiếng kêu lớn cắt đứt ý nghĩ của Thôi Vô Thương. Hắn kéo màn xe nhìn thăm dò về phía sau, thấy bờ sông rất nhiều binh lính đang như ong vỡ tổ. Hắn sầm mặt xuống, hỏi không vui, đã xảy ra chuyện gì, vì sao la hét tầm ý. Chỉ thấy một người binh lính lảo đảo chạy tới, mặt mày vẻ kinh hoàng từ thật xa liền kêu lớn sứ quân, trong sông tất cả đều là thi thể trẻ con. Thôi Vô Thương thất kinh, không đợi hắn phản ứng chạy tới thì từ thôn bên đường vang lên một tiếng ngõ. Ngàn vạn mũi tên bắn tới dày đặc như mưa, binh lính trên đường cái quan trở tay không kịp nên bị bắn trúng ngã xuống đất hàng loạt. Thôi vô thương tránh né không kịp, mặt bị một mũi tên bắn trúng. Hắn hét to một tiếng rồi ngửa mặt ngã ở trên xe. Lúc này, từ trong thôn Dương Tử lao ra mấy ngàn binh lính giáp trụ đầy đủ. Bọn họ vung chiến đao khàn giọng gầm thét chỉ chốc lát liền xông lên đường cái quan ép cho tất cả quan binh ra khỏi đường. Trên đường cái quan ánh đao bóng kiếm, tiếng la vang trời. Mặc dù binh lính Kim Nô vệ liều chết chống cự, Nhưng bọn hắn có số lượng kém xa đối phương, hơn nữa đám phục binh này hung hãn khắc thường. Nếu không chịu đầu hàng thì tất cả mọi người đều bị giết chết, ngay cả những kẻ nhảy sông chạy trốn cũng bị đuổi theo gắt gao rồi bắn chết hết ở giữa sông. Dần dần, tiếng kêu nhỏ đi, trên đường cái quan thây chất như núi máu chạy thành sông. Hơn một ngàn quan binh toàn bộ bị giết, ngay cả một người bị thương cũng không có. Quân phục binh cũng đã chết mấy trăm người. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi có ánh mắt nham hiểm. đầu đầy tóc bạc được hơn 10 người vây quanh tử trong thôn đi ra. hắn từ từ đi đến trước xe ngựa của Thôi vô thương. Thôi vô thương lúc này vẫn chưa chết. Toàn thân hắn đâm máu, một mũi tên vẫn còn cắm ở trên mặt. Hắn nằm ngựa trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hình ảnh một nam nhân đầu đầy tóc bạc từ từ rơi vào trong mắt hắn. thì ra là ngươi. trong mắt Thôi vô thương dần dần giấy lên lửa giận, hắn run rẩy chỉ tay vào kẻ đó mà mắng. ngươi vong ân phụ nghĩa, Thôi tướng quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mái đầu tóc bạc này là biển hiệu của chu thử. Hắn dâm chân lên đầu thôi vô thương, túi lưng nhìn chăm chú vào mặt thôi vô thương mà nhẹ răng cười đáp, thôi tướng quốc cái rắm Nếu lao tử đã làm phản thì sẽ đếm thử hương vị làm hoàng đế. Nếu như ngươi đầu hàng ta, ta sẽ để cho ngươi cũng thử làm thôi tướng quốc một lần xem sao. Ngươi lại cũng muốn làm hoàng đế. Thôi vô thương đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, ngươi không phun bãi nước tiểu ra mà soi mặt mình. Cha con các ngươi đều là nô tài của thôi ra. nô tài mà cũng muốn làm hoàng đế, thật sự là chuyện lạ trong thiên hạ. Bị lợ. Danh ngôn. Chương 192, Chu Thử tạo phản, B. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. Chương 189, Chu Thử tạo phản, B. Nói đến đây, thôi vô thương mãnh liệt rút mũi tên trên mặt ra rồi dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đâm về phía đuổi của Chu Thử. Chu Thử thu chân không kịp, nên sụt, một tiếng, mũi tên đâm tới phá bắp chân Chu Thử, lập tức máu chảy ra. Chu thử từ từ rút kiếm ra, trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn chém một nhát chặt đầu thôi vô thương đá đến chỗ một thuộc hạ rồi lạnh lùng bảo, xếp vào trong hộp rồi đưa đi cho thôi viên. Nhớ kỹ. Sau khi chiếm được trường An thì đem vợ con người này vào trong doanh ba ngày. Cuối tháng 8 năm tuyên nhân thứ hai, Chu thử giết chết toán người của ngự sử Trung Thừa thôi vô thương đến đây điều tra án dương ra diệt môn, tránh thức khởi binh tạo phản tại lạc luyện. Mùng 10 tháng 9, trên bình nguyên ở phía tây lạc Huyện Chu thử chỉ huy 4 vạn quân nô lệ tụ tập từ các trang viên của dương gia để giao tranh với gần hai vạn quan binh của kiếm nam tiết độ sứ tiên Vu thúc minh đến đây trừ phiên loạn. Trên không trung của ngày oi ả bắt đầu có gió. Từ xa đã thấy mây đen cuộn cuộn nổi lên, giống như một quả núi đen xì vô cùng lớn đang từ từ xa xuống về phía mặt đất. Hai đám quân đội đứng cách xa nhau không đến hai dặm. Bên phía quân đường khôi giáp sáng lỏa đau thương như rừng, trận hình chỉnh tề mà huy nghiêm. Ở giữa chia làm hai khối. khối phía trước là 3.000 người bắn đỏ sau đó là 5.000 người cầm đao thuẫn đội hình dày đặc như sát tấm đây là trung quân bảo vệ tiên vụ thúc minh tại hai cánh của trung quân mỗi bên chia ra 3.000 người với trường thương trong tay lập thành phương trận hình vông kỵ binh thuộc trung không nhiều lắm chỉ có ở bên ngoài cùng của hai cánh là có một đôi kỵ binh ngàn người nhiệm vụ của bọn họ là bắt giết cá lọt lưới mấy trăm cây đại kỳ phần phật tung bay ở trong gió đại quân nín thở chờ lệnh còn quân đội của chu thử thì hỗn loạn hơn nhiều Không có gì trận hình nên cả mấy vạn người giống như một cánh đồng lúa mạch lớn. Các loại vũ khí hôn tạp từ dài thòng đến ngắn ngủn so le không đồng đều trong đội ngũ. Có người mặc khôi giáp, có người lại ngay cả dép cũng không có. Có người cầm hành đao cung nỏ, mà có người lại vác mỗi cái cuốc. Bọn họ tùy ý mà đứng, thậm chí còn có người ngồi. Trong đội ngũ tiếng người ồn ào, có cười có mắng chửi giống hệt như một phiên chợ lớn ở thôn quê. Đây là một đội quân mà nhìn thế nào cũng thấy là đám hỗ hợp. Nó tạo ra sự đối lập rõ rệt với quân đường uy nghiêm chỉnh tề. Tiên Vũ Thúc Minh là tâm phúc của Thôi Viên, đầu năm vừa từ kinh triệu doán được thăng chức mà bổ nhiệm làm kiếm nam tiết độ sứ. Ông ta là xuất thân tiến sĩ trong thời kỳ thiên bảo tuổi đã sắp 60, có kinh nghiệm cai trị phong phú nhưng cầm quân đánh giặc thì lại không có kinh nghiệm gì. Có điều quan văn đường triều cũng không yếu ớt giống như quan văn tống triều, bọn họ ít nhiều đều biết một tí việc cầm quân. Tiên Vũ Thúc Minh thấy đám phỉ quân dung không chỉnh tề. Đội hình hôn loạn thì trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ khinh thường. Ông ta cười nói với các trung tướng bên cạnh, ta thật không biết hắn tìm được từ đâu mấy vạn người này. Ta cần gì phải mang hai vạn người đến đây. Chỉ dùng 5.000 người là có khả năng tiêu diệt hết. Đám trung tướng bên cạnh ông ta cũng cười theo mà lắc đầu liên tục đối với quân đội của Chu thử. Bọn họ đều là người mang binh, liếc mắt liền nhìn ra đối phương là đám ố hợp không chịu nổi một kích. Một vị tướng quân có biết nội tình cười nói, tiên Vu sứ quân có chỗ không biết. Những người này kỳ thật đều là vốn là nô lệ ở trang viên dương gia mới chỉ huấn luyện được mấy tháng nên làm sao có thể tốt hơn. Tiên vũ thúc minh khẽ gật đầu, trong lòng đã ở tính toán viết tấu trương như thế nào về trận chiến hôm nay, tự mình dẫn hổ làng quân, chém giết chùm thổ phỉ, bắt được mấy vạn địch, đánh một trận là bình định xong. Chu thử ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn quan binh. Hắn biết đối phương đang cười nhạo hắn, nhưng loại hiệu quả đúng như hắn muốn. Khinh địch, chỉ cần đối phương có ý nghĩ khinh địch thì hắn sẽ có cơ hội. hơn bốn vạn quân nô lệ hiện ra trước mặt đối phương quả thật là đám ô hợp mà lại có hơn một vạn nông dân tạm thời chiêu mộ nhưng đằng sau những người này chính là hơn hai vạn quân nô lệ trang bị chỉnh tề đây là một đạo quân mà hắn hao tổn tiền của đến hàng trăm vạn quan để trang bị tất cả đều là thanh niên trai tráng bọn họ được huấn luyện đã gần nửa năm nhưng đó vẫn còn không phải là sát thủ thực sự quân đội nòng cốt đích thực của chu thử là 5.000 bộ hạ cũ của cha hắn đó đều là từ quân thanh châu tinh nhuệ ba nghìn kỵ binh Hai ngàn bộ binh đều có thể một địch ba. Bọn họ giấu ở trung tâm đội ngũ do Chu Thử tự mình chỉ huy. Quan binh nổi chống trận vang lên đù hủ, trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Kỵ binh hai cánh dẫn đầu sông ra giống như quang lưới nhằm hướng hai bên bao bọc. Mà trung quân đồng thời lúc hai cánh phát động thì bọn họ cũng để lại cung binh, nỏ binh tối lui đến hậu trận, bộ binh xếp thành một đại trận để sông lên toàn tuyến. Bọn họ tràn ngập khinh thường đối với giặc phỉ, đủ loại chiến thuật đều hủy bỏ Chỉ nghĩ sẽ dùng biện pháp đánh thọc sâu một lần đơn giản nhất là có thể đánh tan giặc phỉ. Quan binh càng ngày càng gần, đã cách không đến một dặm. Chu thử đột nhiên quay đầu lại rồng lớn, chúng quân nghe đây, nếu như trận chiến này thất bại thì tất cả mọi người không sống được. Giết được một người quan binh thì thưởng tiền trăm quan, kẻ nào lâm trận bỏ chạy giết không tha. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Nhất là đám binh lính vừa thoát khỏi cảnh nô lệ. Bọn họ đều mang lòng cảm kích đối với chu thử. Chu thử không chỉ có đem ruộng đất trang viên chia cho bọn họ, lại còn miễn trừ cho bọn họ tất cả các loại thuế. Mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, một khi chu thử thất bại thì chiếu theo luật pháp đại đường là bọn họ cùng vợ con đều lại trở về vận mệnh nô lệ bi thảm. Giết! Hơn bốn vạn người buộc phát ra một tiếng giống to bắt đầu xải bước nhằm hướng quan binh đi tới. Những đám mây đen lớn đang che kín mặt trời, bầu trời đã hơi tối lại. Ở trong quan binh thì nhịp chống đột nhiên nhanh hơn, đó là tín hiệu tiến công. quan binh bắt đầu chạy nhanh một trăm bộ năm mươi bộ ba mươi bộ trong quân chu thử rất nhiều lính mới đều bắt đầu sợ hãi dũ khí vừa mới được trọng thưởng khơi lên lại biến mất gần ngàn người đi đằng trước bắt đầu quay đầu chạy trốn nhưng đội ngũ quá dày đặc nên bọn họ không chỗ nào để mà trốn ẩm hai chi quân đội tựa như hai quả núi va vào nhau tiếng la tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu rên đột nhiên vang lên những tên phỉ đã không muốn đánh chỉ có ý đồ chạy trốn trở thành lớp hy sinh thứ nhất Quan binh đâm đao vào trong bọn phỉ đông đảo chém giết mánh liệt, khắp trên chiến trường tràn ngập tiếng khóc xin tha mạng. Mấy ngàn nông dân được chiêu mộ tạm thời bị quang cảnh đẫm máu hù dọa mà sợ mất mật. Bọn họ ném quốc, quăng chĩa ba xuống có rồi hoặc quỳ xuống hết lời cầu xin tha thứ, hoặc quay đầu chạy trốn sang hai bên. Bọn quan binh thuận tay chém giết đã đỏ cả mắt rồi. Bọn họ không khoan dung chút nào giống như đang bóc măng cứ bóc đi từng lớp từng lớp vỏ rách nát ở bên ngoài. Bọn họ bắt đầu gặp phải quân nô lệ. Những binh lính này so với đám nông dân mới chiêu mộ thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ có khôi giáp chỉnh tề, vũ khí lợi hại, hơn nữa sĩ si khí càng cao làm cho sự tiến công của quan binh bắt đầu trở nên khó nhọc. Lúc này, hai đội quân đã cuốn lấy nhau ở chung một chỗ mà chém giết khó phân thắng bại. Bầu trời bắt đầu nổi lên cơn mưa, nước mưa làm cho mặt đất trở nên lầy lội trơn trượt, càng làm cho cuộc đấu tay đôi của hai quân trở nên khó nhọc hơn. Tiên vu thúc minh những mày, chuyện tự hồ tuyệt không có tiến triển như ông ta tưởng tượng. Đối phương cũng không phải loại không chịu nổi một kích như ông ta nghĩ. So với lúc bắt đầu khắp nơi là tiếng cầu xin tha thứ điếc thai thì hiện tại lại uy mắng hơn rất nhiều. Hơn nữa hình như quân địch cũng có trang bị chỉnh tề, được huấn luyện nghiêm chỉnh nên không quá giống định nghĩa đám ố hợp. Mặc dù tiên vu thúc Minh đã hơi có ý thức về sự không ổn, nhưng ông ta đã không cách nào khống chế nổi quân đội. Hai chi quân đội tựa như đám kéo bè kéo lũ đánh nhau trên bãi đất hoang, hoàn toàn đã không có chỉnh tự quy tắc, hai trận tuyến hôn chiến thành một đường dài đang mèo. bất cứ điều hành nào cũng đều không có tác dụng mưa càng rơi càng lớn thời gian cứ từng khắc trôi qua đã giao chiến được hai canh giờ trên bình nguyên thây ngã khắp nơi bọn lính vẫn đạp lên thi thể mà đánh nhau quan binh có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng quân phỉ lại chiếm ưu thế về số lượng nên hai quân chém giết khó phân thắng bại thể lực đều đã cạn kiệt nghiêm trọng nhưng đúng lúc này đột nhiên từ trong bọn phỉ xông ra một đội quân đầy đủ sức lực bọn họ từ lúc bắt đầu đã không tham gia chiến đấu thể lực vẫn dư thừa Đội quân này hoàn toàn không giống với quân nô lệ, bọn họ vô cùng dũng mãnh, hung dữ như báo táp mà mục tiêu lại rất rõ ràng. Chúng nhằm thẳng hướng tiên vu thúc minh đang ở chung quân xung tới. Chỉ chốc lát đã mở được một con đường máu. Ở trên con đường máu này bọn họ trà đạp tất cả, áp đảo tất cả, đánh ngã tất cả. Bị lợm. Danh ngôn Chương 193, khuyên quân thu đao. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 190, khuyên quân thu đao. Tiên Vũ Thúc Minh trở tay không kịp đã để cho đội quân 5.000 người kia với đầy đủ sức lực đột nhiên xông đến trước mắt chỉ còn cách ông ta đã không đẩy 20 bộ. Mấy trăm thân binh của ông ta căn bản là không ngăn cản được. Tiên Vũ Thúc Minh hoảng sợ đến tim ngừng đập, ông ta quay đầu chạy trốn. Chu thử cười lạnh một tiếng, Dương Cung lắp tên nhắm ngay phía sau lưng Tiên Vũ Thúc Minh. Lúc này 5.000 người đồng loạt hô to quan binh đã bại. Quan binh đã bại. Do Tiên Vũ Thúc Minh dẫn đầu chạy trốn. đám quân cung nọ phía sau không ngăn cản được bọn phỉ tinh nhuệ giống như hồ lang chỉ trong chốc lát thì trung quân của quan binh bắt đầu sụp đổ tháng 9 năm tuyên nhân thứ hai quan binh tiếu trừ phiến loạn tại lạc huyện bởi vì khinh địch mà đại bại số người bị giết và đầu hàng nhiều vô số kể tiết độ sứ tiên vu thúc minh cũng bị trùm thổ phỉ chu thử bắn một mũi tên ngã ngựa mà chết trong đám loạn quân ba ngày sau khi quân của chu thử đến dưới thành thứ sứ thuộc quận dương tử lâm dâng thành đô đầu hàng chu thử dẫn đại quân tiến vào thành đô Đúng lúc này, một người mang tin tức tử lũng hưu chạy tới đem một phong thư do trường hoán tự tay viết giao cho Chu thử. Đêm, hơn 10 thất chiến mã phóng nhanh như chớp chạy vào cửa minh Đức Môn Trường An. Tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh ban đêm của Trường An. Trên đường Chu tức cũng vẫn còn không ít người đi đường, nhưng chiến mã lại không hề chậm đi chút nào, ngược lại còn tăng tốc vội vàng chạy tựa hột như muốn bay vút lên trời. Chuyện quân khẩn cấp 800 dặm, người đi đường mau tránh ra. Lập tức kỵ sĩ hô lớn kêu gọi khiến cho người đi trên đường sợ sệt mà nép vào hai bên lề đường. Lại là chuyện gây rối ở thủ quận. Một vài người đi đường hiểu rõ tình hình điểm môi, bọn họ cũng không thấy điều kỵ sĩ đang gào tò có gì khác lạ. Mặc dù triều đình phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, nhưng lời đồn ở thủ quận có người tạo phản đã sớm lan truyền khắp quán trà tiểu lâu tại Trường An. Tạo phản, cái từ này đã mười mấy năm dân chúng đại đường không nghe thấy. Nhưng nó cũng đã bén dễ trong lòng không ít người. Tin tức vừa truyền đến thì trong lòng mỗi người đều giống như vừa đánh đổ bình ngũ vị. Lo lắng, sốt ruột, đau thương, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng quay về phía sông Ba Núi Thủ. Chẳng lẽ đại đường lại phải phát sinh rối loạn sao? Tin tức chu thử tạo phản làm cho thôi viên mất ngủ vài đêm. Lúc ban đầu, sau khi phát sinh án dương gia diệt môn thì ông ta cũng chỉ coi là một vụ trọng án nên cũng không có để ý nhiều. Toàn bộ tâm tư của ông ta đều là suy nghĩ làm thế nào để cướp lấy quyền lực của Bùi Tuấn cùng với việc gáp chế không cho Trương Hoán phát triển. Sau trận đánh hội Tây Bảo, Thôi Viên và Vi Ngạc đều không hẹn mà cùng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mới không đầy một năm mà Trương Hoán đã có thể độc lập đánh bại 4, 5 vạn quân Thổ Phiên tiến công. Mà lại còn do danh tướng Mã Trọng Anh tộc Thổ Phiên chỉ huy. Cứ theo đà này thì chỉ sau vài năm, Trương Hoán phát triển đến mức nào nữa đây? Cùng chung kẻ địch và cùng chung ý hiếp làm cho thôi viên cùng vi ngạc từ bỏ hiểm khích lúc trước rốt cục đi tới kết hợp với nhau. Dấu hiệu thực hiện liên minh lần này chính là vi thanh cưới con gái cả của thôi ngụ làm vợ. Đây là đệ nhất đại thế gia thiên hạ và đại thế gia đệ tam liên minh. Sự liên thủ mạnh mẽ này đã sinh ra hiệu ứng quyền lực lớn lao làm cho sự cân bằng thế lực trong triều đình nhanh chóng bị phá bỏ, khiến cho Bùi Tuấn không thể không đi xa tới quận Kim Thành để tìm trước lạ nơi con rể của ông ta. Ngay khi Thôi Viên ra tay chuẩn bị làm một cuộc thay đổi lớn thì tin tức Thôi Vô Thương bị giết lại làm xáo lộn sự bố trí của ông ta. Cho đến lúc Thôi Vô Thương bị giết thì Thôi Viên mới ý thức được rằng Chu Vũ này không phải người bình thường. Ông ta cũng bắt đầu hoài nghi người này rất có thể có thể chính là Chu Thử mất tích đã lâu nay. Lúc này, Từ Sơn Đông báo về kết quả điều tra, hiện tượng quân Thanh Châu bỏ trốn từ năm ngoái tới nay là rất nghiêm trọng. Mà số quân sĩ bỏ trốn tuyệt đại bộ phân đều là bộ hạ cũ của nhà Chu gia. Thôi viên rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, tên Chu Vũ này chính là Chu Thử. Lúc này, con ông ta Thôi Hiền mang đến một chén trà nóng hởi nhẹ nhàng đặt ở trên bàn của cha rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: phụ thân, đã hai ngày nay không ngủ yên. Nay hãy nghỉ ngơi một lát đi. Thôi Hiền từng làm quan tại thuộc quận nhiều năm, biết rõ Dương gia tại thuộc trung làm giàu bất nhân. Dương gia làm giàu hoàn toàn là dựa vào năm đó quý phi được sủng ái. Nhưng cũng chỉ coi là một đêm phất nhanh, bên trong không có nhân sự vững chắc. Hơn nữa còn có nhiều con cháu Dương Gia ngông nền. Có điều rắc rối do Dương Gia lại rơi vào kết cục diệt môn cũng khiến cho hắn đau lòng không thôi, dù sao vợ của hắn chính là con gái của Dương kỹ. Thôi viên gật đầu, ông ta ngồi vào chỗ cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi hỏi con trai, con ở tại Thục Trung đã nhiều năm thì hẳn là biết rõ dân ý con thử nói qua xem, nếu như có người tạo phản thì liệu dân chúng sẽ ủng hộ tới mức độ nào. Thôi hiển suy nghĩ qua rồi nói, Thục Trung từ xưa đã giàu có và đông đúc. Tinh thần văn sĩ được xem trọng. dân chúng đều có khuynh hướng an cư lạc nghiệp. nếu là vào nhà cướp của, thổ phỉ thả cho quân cướp bóc dân làm tạo phản thì sẽ không có ai ủng hộ hắn. nhiều nhất là loạn một hai quận huyện rồi sẽ bị quan binh dẹp yên. nhưng nếu như Chu Thử thực sự không phải là tạo phản, mà là cố ý thay thế Dương Gia, trở thành chủ của Thục Trung thì triều đình sẽ phải mất công suy xét. thôi, viên thở dài một hơi đây là chỗ ta lo lắng. Chu Thử lòng dạ tàn nhẫn nhưng hắn lại gian trá xảo quyệt. nếu như lẻn lút mọi nơi. Giết người phóng hỏa thì ta chỉ sợ dần dần hắn sẽ chiếm cứ châu quận, tương lai trở thành An Lộc Sơn thứ hai. Thôi viên vừa dứt lời, đại quản gia liền bối rối căng thẳng chạy tới bẩm báo lao ra, ngoài cửa phủ có tin báo chuyện quân khẩn cấp 800 dặm, là tình hình mới nhất về thuộc quận. Thôi viên vụt, đứng lên, ông ta bước dài đi đến cửa phủ. Có lẽ tin vừa tới không phải là tin mừng dẹp phỉ của tiên vu thúc minh, mà là chuyên quân khẩn cấp làm cho trong lòng ông ta đã âm thầm cảm thấy không ổn. Ngoài cửa phủ có mấy tên quân báo tin đang lo lắng đi qua đi lại. Bọn họ nhìn thấy thôi viên đi tới thì đội trưởng cầm đầu lập tức tiến lên một bước quý xuống, giơ cao tin báo trong tay đồng thời sợ hãi bẩm, tướng quốc, đại sự ở thuộc Trung không ổn. Thôi viên tim đập dồn rập, chẳng lẽ tiên vu thúc minh hành sự bất lực rồi trốn không thoát. Ông ta đoạt lấy bị thư, giang hai cái rồi lấy thư ở bên trong mở ra. Nhưng bên thay lại rõ ràng nghe thấy tên quân báo tin đang nói lo lắng quan binh bị chu phỉ đánh bại, toàn quân bị diệt tiên vu tiết độ sứ chết trong đám loạn quân dương thứ sử của thuộc quận đã dâng thành đô đầu hàng bọn phỉ đã chiếm lĩnh thành đô Bột. phong thư rơi xuống đất trong ngực thôi viên đột nhiên đau đớn kịch liệt một ngụm huyết phun ra thân thể ông ta thoáng lảo đảo rồi sau đó mềm nhún ngất đi tướng quốc phu thân thành đô rối loạn đã hai ngày chu thử vừa vào thành thì lợi dụng việc truy tìm gian tế mà cướp sạch gia tài của mấy trăm hộ lớn giàu có ở thành đô Người nhà bọn họ bất kể già trẻ tổng cộng hơn 6.000 người bị giết hại hầu như không còn ở sân phía Bắc Thành. Vợ con họ bị bắt hết rồi đưa đi khắp các doanh trong quân. Trong lúc nhất thời, số hộ giàu có ở thành đô vứt bỏ nhà cửa chạy trốn nhiều không thể đếm. Cũng may, có đệ đệ Chu Thao của Chu thử ra sức khuyên ngăn nên hắn cũng không bỏ mặc cho binh lính tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà là chỉ có cướp đoạt tiền của rồi chia cho binh lính. Các hộ gia đình bình thường ở thành đô tạm thời còn chưa lọt vào dạng bị áp bức. Đến trưa ngày thứ ba mà mọi nhà vẫn đóng kín cửa, tất cả mọi người trốn ở trong nhà lặng lẽ ăn nguội. Không ai dám đốt lửa nấu cơm, tất cả các cửa hàng đều đã trống rỗng, hàng hóa bị cướp sạch. Trên đường không nhìn thấy một bóng người, khắp nơi đều là xe ngựa bị đập vỡ, không ít nhà giàu để cửa lớn mở rộng, vết máu trên bậc thang chưa khô. Đầu đường cuối ngõ thỉnh thoảng lại có từng đoàn từng lũ du côn lưu manh đi lại, trên tay bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ tiền của, đáp ý cười to ầm ĩ. Lúc này hơn 10 người kỵ sĩ từ cửa bắc đi vào. Bọn họ có vẻ mệt mỏi, có thể nhận ra được là từ xa đến. Bọn họ là một toán thân vệ do Trương Hoán Phái tới đưa thư cho chu thử, đội trưởng cầm đầu là đội phó thân vệ Trần Bình. Bọn họ đi tới Dương Phủ để gặp chu thử. Dọc theo đường đi chỉ thấy khắp nơi bên trong thành đã tan hoang, những nhà giàu lớn thì tường vây đã bị đánh sập. Nhiều nơi vốn nhà cao cửa rộng xa chạm chỗ cột vẽ gần như đều bị hủy đi thành đất trống. Tất cả mọi người âm thầm lắc đầu không thôi Đô Đốc lại viết thư cho người như thế này thì thật sự là tự hạ thân phận của mình. Đi tới trước cổng lớn dương phủ, nơi này để phòng nghiêm ngặt. Mấy trăm binh lính đứng hai bên bậc thang. Trần Bình tiến lên nói do ý đồ đến, lập tức binh lính đi vào bầm báo. Chỉ chốc lát có người đi ra dẫn bọn họ vào phủ. Chu thử tướng quân, đây là một phong thư tự tay Đô Đốc chúng ta viết cho Chu thử tướng quân. Trần Bình cung kính đưa thư cho Chu thử. Hai ngày qua, sự hưng phấn của Chu thử đã có được thành đô dần dần, dần giảm xuống. Hắn bắt đầu suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của mình. Hắn biết thôi viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Chính mình cùng ông ta sớm muộn gì sẽ phải sử dụng bạo lực. Tăng thêm quân để chuẩn bị đánh nhau thì không có gì phải nghi ngờ. Nhưng chính mình hiện tại xác định vị trí là cái gì, điều này mới khiến cho Chu Thử phiền não. Vừa vào thành đô liền có thuộc hạ khuyên hắn tự xưng làm thuộc vương, nhưng rất nhiều tướng lãnh đều muốn ủng hộ hắn làm đế, sửa quốc hiệu là Hán. Làm hoàng đế vẫn luôn là giấc mộng của Chu Thử. nhưng hắn cũng biết xưng đế quá sớm lại không phải hành động sáng suốt hiện tại đương là lúc cần khuyết trương thế lực tích góp lực lượng để đối kháng đại quân triều đình sắp phái tới chu thử đọc kỹ hai lần thư của trương hoán hắn không lập tức bày tỏ thái độ mà vội vàng hạ lệnh cho tả hưu đưa mấy huynh đệ này đi chiêu đại thật tốt nhất thiết không thể để có sơ sót trần bình thi lễ liền đi theo thân binh của hắn lui ra chu thử đứng lên chắp tay đi vài bước hắn cẩn thận suy nghĩ đề nghị của trương hoán lúc này Đệ đệ Chu Thao của hắn nghe thấy tin thì chạy tới. Chu Thao nhỏ hơn Chu Thử ba tuổi, cũng giống như anh mình, hắn không chỉ có thể mang binh đánh giặc, hơn nữa rất có mưu trí. Chu Thử cũng vô cùng thương yêu người em này của mình. Năm ngoái sau biên cố thái cực cung, trong lúc hắn gặp vạn phần nguy cấp mà vẫn không quên chạy về phủ để đưa em mình đi theo cùng nhau trốn tránh. Mà lần chiếm lĩnh thành đô thì đúng là Chu Thao vất vả khuyên can nên Chu Thử mới thu hồi mệnh lệnh cho phép toàn quân đánh cướp ba ngày. chu thao vừa vào trong phòng liền trầm giọng hỏi đại ca để nghe nói trương Hoán ở hà tây phái người tới gặp ca chu thử gật đầu thiện tay đem thư trên bàn đưa cho em mình chu thao đọc cẩn thận một lần trong đôi mắt dần dần sáng lên hắn trầm tư một hồi liền nói đại ca nghĩ như thế nào ta cảm giác được hắn nói có lý nhưng ta cũng hiểu rõ hắn còn có ý đồ riêng cho nên nhất thời khó có thể định đoạt chu thử thở dài đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó thì hắn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn em mình Có vẻ như hắn đã có dự tính trong lòng liền cười nói, ta đã biết là đệ đã hiểu rõ nguyên nhân của hắn rồi. Nói đi. Đệ có suy nghĩ gì? Đệ cảm giác được trương hoán có kiến thức cực kỳ cao. Chu Thao giơ ngón tay cái tán thưởng một tiếng rồi khẽ cười nói, cứ như đề nghị thứ nhất của hắn mà nói, hắn mời đại ca đưa ra chiêu bài phò vua, yêu cầu thôi viên xuống đài trả lại triều chính cho hoàng đế đại đường. Việc này rất có lợi. Cứ như vậy là chúng ta liền lập tức thoát khỏi hiểm nghi tạo phản. lại nhận được sự đồng tình của rất nhiều người phản đối thế gia triều tránh, thậm chí còn nhận được sự hưởng ứng của tôn thất lý đường. Chúng ta đây cũng không phải là giặc cỏ làm loạn, mà là một thế lực chính trị. Điều này mở cho chúng ta con đường rất tiện lợi để cướp lấy kiếm nam. Mở rộng ra nữa, nó lại còn đặt nền móng vững chắc để trong tương lai đại ca đi vào triều đình. Chu thử hít một hơi thật sâu, hắn không thừa nhận cũng không được. Sự khuyến cáo này của Trương Hoán đối với hắn mà nói là giống hệt như nước cam lộ khi hạn hán khiến hắn có cảm giác như vén mây mà thấy mặt trời. Hắn yên lặng gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến của em mình. Vậy đệ thử nói xem hắn ở Hà Tây xa xôi tại sao lại đỏ mắt chờ mong để đưa phong thư này đến. Chu thử cười cười lại hỏi, đây chỗ hắn có hơi nghi hoặc. Hắn biết Trương Hoán khẳng định là có mục đích, nhưng lại nhìn không ra. Chu thao cười lắc đầu, đưa thư cho anh mình mà nói, đại ca thử nhìn kỹ lại thư. Kỳ thật đề nghị thứ hai của hắn đã để lộ rõ mục đích của hắn. Chu thử tiếp nhận thư rồi cẩn thận đọc lại một lần. Đề nghị thứ hai của trương hoán là nhắc hắn cố gắng ủng hộ vi ngạc làm hữu tể tướng. Dường như hắn mơ hồ thấy được gì đó, nhưng vẫn còn không rõ rệt. Chu thử nhướng mày liền nhìn lại em mình, hy vọng nó có thể giải thích cho mình. Đây là chỗ thông minh của trương hoán. Chu thử nhướng lông mày cười nhạt bảo, đây là kế hai quả đào giết ba người của hắn, cái đó dụng ý là vì để cấp lấy lũng hưu. kế này giống như quả táo vàng của thần hệ dạ tháng 8 năm tuyên nhân thứ hai chu thử đột nhiên đưa ra chiêu bài phò vua hắn hạ lệnh mở kho phát lương công khai giết hơn 1.000 ngàn tên lưu manh vô lại thừa dịp loạn lạc để cướp đoạt tài sản đồng thời hứa hẹn sau này sẽ không hề xâm phạm đến dân chúng nên giành được sự ủng hộ rộng khắp trong dân chúng lớp dưới sau 10 ngày ngắn ngủn chỉ vẹn vẹn tại thuộc quận mà chu thử liền mộ được năm vạn binh hắn cùng với người em chu thao chia quân ra nam bắc liên tục đánh chiếm hơn ba quận của kiếm nam đến cuối tháng 9 thì quân lực của hắn đã đạt hơn 10 vạn người thanh thế to lớn tháng 9, chu thử chính thức dâng thư lên thái hậu thôi tiểu phủ liệt kê trên 10 tội tội lớn khi quân của thôi viên yêu cầu lập tức bại miễn tướng vị của thôi viên trả lại triều chính cho hoàng đế đại đường đồng thời ủng hộ binh bộ thượng thư vi ngạc làm hữu tể tướng mới của đại đường quận vũ Huy, sân thí nghiệm hòa dược một căn nhà đá lợp kín mới tinh một người nam nhân ném cây đuốc rồi vội vàng căng thẳng chạy ra trong nhà đá không có động tĩnh Ở đây tất cả mọi người chăm chú nhìn nó không trước mắt, thần sắc khẩn trương, tim đập thỉnh thịch, còn cổ họng khô lại. Trương Hoán cũng hết sức chăm chú nhìn vào động tĩnh trong nhà đá. Người ngồi ở bên cạnh hắn chính là một đạo sĩ trung niên vẻ cực kỳ căng thẳng, thỉnh thoảng lại liếm liếm môi, tay chân đều đang run nhẹ nhẹ. Hắn đang thầm tự đếm ngược thời gian, 6, 5, 4. Đột nhiên, ẩm, một tiếng, từ nhà đá vọng đến tiếng nổ nặng nề, căn nhà đá cũng rung rinh suýt nữa xuống xuống. Lập tức một luồng khói đen dày đặc tuân ra từ cửa sổ. Thành công! Mấy chục thợ thủ công cùng quan viên lập tức kích động đến bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Chương hoan sắc mặt tràn đầy vui mừng, hắn không kìm nổi sự kích động trong lòng liền bước dài đi tới nhà đá. Nhưng động tác của đạo sĩ bên cạnh hắn lại càng nhanh hơn đã lập tức vọt lên trở thành người thứ nhất chạy tới trước nhà đá. Tất cả mọi người không dám đi vào ngay, cùng đợi khói đen tan đi. Đây là lần thí nghiệm thứ tư trong ba ngày qua, ba lần trước đều thất bại. một lần không có động tĩnh một lần khác chỉ tỏa khói đen mà một lần cuối cùng thì nổ mạnh tức thì khiến cho người châm lửa bỏ mạng đạo sĩ trung niên kia tên gọi là vương sử tử hắn vốn là người luyện chế đan dược trong quận vũ uy bởi vì thuốc từ phòng luyện đan ăn vào chết người nên hắn liền chạy trốn tới quận kim thành xuất gia tu đạo tống thể phái người đi nghe ngóng nhiều nơi rốt cục đã tìm được hắn Khi biết được chính mình thực sự không phải là bị truy nã quy án mà chỉ là vào quân đội luyện chế hỏa dược thì Vương Sử từ lúc này mới yên lòng trở lại Vũ Uy. Luyện chế hỏa dược cũng không khó, nguyên liệu chủ yếu lấy tiêu thạch, ni chat kali, lưu huỳnh, than vụn, dễ trúc, cây đây là chính. Mặt khác vẫn còn phải cho thêm hắc ín, dầu trầu, mỡ, sắp nến để kết dẻo ín. Những điều này cũng có ghi chép trong rất nhiều sách. Hơn nữa Vũ Uy tiếp giáp với dãy kỳ Liên Sơn nên những nguyên liệu này cũng không thiếu. có thể chế tạo ra rất dễ dàng nhưng mấu chốt là phải làm cho hỏa dược bên trong bình gốm nổ mạnh ngoài ra phải khống chế thời gian hỏa dược nổ chỗ này cần có đạo sĩ như vương sử tử với nhiều kinh nghiệm luyện chế phong phú như vậy khói đặc trong nhà đá đã dần dần tan hết mọi người đi vào bên trong phòng gian nhà đá này là được xây để chuyên môn làm thí nghiệm hỏa dược vách tường bên trong úp đầy các tấm ván gỗ thí nghiệm bằng cách dùng bình gốm để ở giữa phòng bên trong chỉ xếp nửa vò hỏa dược và mấy trăm cái đinh xuyên giáp Lúc này Bình đã hoàn toàn nổ tung, cả những tấm gỗ ở vách tường bên trong cắm đầy mảnh gốm và đinh sắt nhỏ. Ơi trời ơi! Đỗ Mai lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí có uy lực thật lớn như thế, hắn không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng rồi với vẻ khó có thể tin nổi quay sang nói với Trương Hoán, Đô Đốc, thuộc hạ đọc sử vô số nhưng chưa bao giờ thấy có ghi chép dùng hỏa dược vào trong chiến tranh. E rằng Ngài là người thứ nhất. Đây không phải ta suy nghĩ ra Trương Hoán cười vô vụ vai tống tề bên cạnh khen ngợi. Quân giới thử tránh của ta mới là người thứ nhất. Tống Tề ngượng ngùng gãi gãi đầu bảo, Kỳ thực cũng không phải thuộc hạ nghĩ đến. Khi còn bé trong thôn chúng thuộc hạ có một ông già kỳ dị sống. Ông ta cũng không qua lại với mọi người mà chỉ rất thích đùa nghịch hỏa dược. Thuộc hạ còn thấy ông ấy đem hỏa dược cùng hạt sắt nhồi vào trong ống trúc rồi cho nổ bắn ra xa tới 100 bộ, có thể so với cung tên thì lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc người này bị loạn quân An Lộc Sơn giết mất. Vương Sử Tử nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước. tự nhủ lẩm bẩm, dùng ống trúc nhồi hạt sắt, cái đó có khả năng làm như thế nào? Hỏa dược là thứ thần kỳ, chỉ cần ngươi bằng lòng nghiên cứu thì so với ông lão quái dị kia ngươi sẽ lợi hại hơn. Trương Hoán cười cười, vừa cẩn thận nhìn hiện trường một vòng, lúc này mới cười dạng dỡ nhìn Vương đạo sĩ có một rún râu dê mà hỏi, lần này vì sao thành công? Phải chăng ngươi cải tiến cách điều chế? Cựu Lôi Thần Long, danh ngôn, Chương 194, sẵn sàng ra trận. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. mươi 191, sẵn sàng ra trận, vương sử tử vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ thần kỳ hiếm thấy về ống Trúc nhồi hạt sát, Chợt thấy trương hoán hỏi chính mình thì hắn vội vàng đáp: đô đốc, kỳ thật không phải là vấn đề cách điều chế. Tại hạ dùng cách pha chế đều có thể làm chúng nổ mạnh, mấu chốt là kích cỡ lớn nhỏ của các hạt. Mấy lần trước thất bại đều ở chỗ này, nếu như muốn cho hỏa dược có thể cháy đều thì phải khống chế tốc độ cháy của nó và làm cho cháy hết. Nhất định phải dùng loại kích cỡ lớn nhỏ giống như nhau. tốt nhất là hỏa dược nhỏ như hạt kê Như vậy không chỉ có thể làm dính chùm vào nhau, hơn nữa làm càng nhỏ đi thì hiệu quả nổ mạnh sẽ tốt. Cũng giống như cái này. Vương sử tử chỉ vào một cái đầu đinh cắm thật sâu vào trong tấm ván gỗ thấu mà nói, nếu dùng ống nhỏ cột vào trên mũi tên trên bán ra như vậy sự sát thương của mũi tên cũng không chỉ là một người. Trương Hoán Yên lặng gật đầu, hắn tiếp nhận từ trên tay tống tề một cái bình rồi đổ những hạt hỏa dược nhỏ bên trong da lòng bàn tay của mình. Đều là những hạt mực mà. Tất cả cùng có kích cỡ giống như hạt kê. Vậy hiện tại khó khăn của ngươi là gì? Trương Hoán cố gắng nín nhịn nỗi mừng như điên trong lòng liền dùng một loại giọng điệu bình tĩnh để hỏi vương sử tử. Ta muốn sản xuất loại hỏa dược này quy mô lớn ngươi có thể làm được. Vương sử tử thấy Trương Hoán không kích động như hắn nghĩ thì trong lòng bất giác có hơi thất vọng. Có điều hắn cũng biết chính mình là người đang chịu tội. Nếu như muốn miễn được tử tội thì chỉ có thể thanh thản ổn định làm việc cho quân đội. Nói như vậy không chừng tương lai có một ngày mình cũng có thể kiếm được một chức quyền. Nghĩ vậy, hắn do dự một lát liền nói, tại hạ hiện tại muốn tìm ra một loại biện pháp mau lẹ để mai nghiền hòa dược, còn phải tiếp tục cải tiến cách điều chế hòa dược. Hy vọng đô đốc có thể cho tại hạ mấy người thợ khéo để giúp việc. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể luyện ra hòa dược mà ta cần thì tiền vật tư cùng nhân lực ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, tương lai ta cũng sẽ không bạc đáy ngươi. Nhưng mà hiện tại ngươi cũng không thể đi đâu cả. Trương Hoán lại quay đầu nhìn thoáng qua tống Tề, cười nhạt bảo: Ngươi hiểu rõ ý của ta không? Rời khỏi sân thí nghiệm Hòa Dược, Trương Hoán cùng Đỗ Mai trở lại trên đường cái. Bởi vì Lý Bí trước sau không chịu đến Hà Tây, Đỗ Mai kỳ thực chính là quân sư hàng đầu của Trương Hoán. Đặc điểm lớn nhất của Đỗ Mai là nhìn nhỏ thấy lớn, hắn thường thường có thể từ một vài chuyện nhỏ không ra gì mà nhìn ra manh mối của vấn đề. Suốt một hai tháng nay, hắn thấy Trương Hoán nhiều lần bí mật phái người đi các nơi lũng hưu dò hỏi quân tình. lại dùng giá cao để thu mua lương thực từ trong tay dân chúng. Hắn liền cũng hơi đoán được Trương Hoán có thể sẽ dụng binh với lũng Hưu. Nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều, ở cùng vị đô đốc trẻ tuổi này đã lâu, hắn cũng hơi hơi hiểu ra tính tình Trương Hoán. Về quyết sách đại sự Trương Hoán không thích bị người khác khống chế, thường thường là sau khi đưa ra quyết định thì mới hỏi ý kiến thuộc hạ về chi tiết. Nhưng hôm nay Trương Hoán tự dẫn mình đến xem thí nghiệm hỏa dược thì chỉ sợ cũng không phải là mục đích thực sự của hắn. Quả nhiên, Đi không được một trăm bộ thì Trương Hoán trầm tư một lát liền hỏi Đỗ Mai, ngươi thấy chuyện chu thử tạo phản tại thủ quận như thế nào. Đỗ Mai hiểu rõ suy nghĩ của Trương Hoán, hắn mỉm cười đáp đây là một cơ hội ngàn năm một thở của Đô Đốc. Nếu như Đô Đốc có thể nắm bắt nó, chúng ta sẽ ăn lễ mừng năm mới tại lũng hưu. Trương Hoán cười tích mắt. Nếu triều đình muốn liên minh cùng tộc thổ phiền, lại muốn hòa giải với hồi hột thì đương nhiên hắn sẽ không thể đi phá hư bầu không khí láng giềng hòa thuận hữu hảo vào lúc này. Vì tạm thời không thể phát triển hướng Tây vậy thì hắn chỉ có thể đông tiến. Lũng hưu dân cư tập trung, ruộng đất màu mỡ là nơi giàu có và đông đúc từ trước đến giờ của đại đường. Nếu như có thể lấy được nó làm căn cơ thì hắn cũng không phải nhìn mắt người ta để hành động. Chu thử tạo phản rất kịp thời. Bất kể là hắn tạo phản hay là tự lập, thôi viên cũng sẽ không để mặc hắn ở đó, tất nhiên sẽ lấy danh nghĩa triều đình phái đại quân đi chấn áp Mấu chốt chính là thành phần của đại quân, đây mới là tiêu điểm chú ý của trương hoán. Ngươi nói không sai, ta sắc đã có kế hoạch này. Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn rồi nói với hàm ý sâu sắc, nếu muốn lấy lũng hưu thì phải làm cho binh lực lũng hưu chống rông mới được. Vi Ngạc không phải ngu dốt, hắn đương nhiên cũng phải phòng bị ta đánh lén lũng hưu. Cho nên chúng ta muốn làm cho Vi Ngạc tin tưởng rằng ta sẽ không tiến công lũng hưu, hoặc là không dám tiến công lũng hưu. Đây là điều mà hôm nay ta gọi ngươi tới. Muốn cùng ngươi thương lượng công việc. Đỗ Mai không trả lời Trương Hoán ngay. Hắn cùng với Trương Hoán thả lỏng cương chạy chậm chậm, túi đầu chậm tư. Từ xưa hai nước mà không tin nhau thì đều trao đổi con tin. Nhưng con của Trương Hoán còn chưa trao đời coi như đã sinh rồi thì làm sao mà có thể giao nó cho visa. Đương nhiên, tiêu diệt chu thử không phải là việc của riêng thôi ra một nhà, cuối cùng tất nhiên là mỗi đại thế gia sẽ liên hợp xuất binh. Lần này là lần đầu tiên từ năm khánh trì thứ nhất có liên lụy tới sự cân bằng lợi ích nhiều mặt nên không thể chỉ làm mấy động tác nho nhỏ đơn giản là xong. Nhưng mà Đố Mai cũng biết trương hoán sở dĩ hỏi hắn, chính là muốn mình phải suy nghĩ thêm một số chi tiết nào đó. Đây mới là thứ mà mình em hiểu. Vẫn đang chạy đến phủ đô đốc thì Đố Mai ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trương hoán mà nói, để tính toán trước sau, thuộc hạ cho là đô đốc hiện tại sẽ bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị từ ba phương diện. Người cứ nói, đầu tiên chính là tăng cường quân bị. Vũ Huy hiện tại đã có hơn hai vạn binh lực, nhưng nếu muốn cướp lấy lung hưu thì vẫn còn phải để lại một bộ phận trong nhà. vậy tối thiểu cũng cần 4 vạn người thuộc hạ thấy đô đốc đã bắt đầu gom góp quân lương như vậy thì đúng là nên chuẩn bị tăng cường quân lực đi trương hoán cười cười bảo ta đương nhiên là muốn tăng thêm quân có điều mấu chốt là khi tăng thêm quân thì lại có vẻ rất ầm ĩ nên sẽ làm trong bụng vi ngạc sinh ra phòng bị cần phải nghĩ biện pháp tốt mới được thuộc hạ xin thay đô đốc nghĩ tới hai biện pháp tốt tăng thêm quân nói thứ đi có biện pháp gì tốt một là dùng dân đoàn ở mỗi huyện về phương diện này thì có hơn hai vạn người Bình thường vào lúc nông nhàn thì cũng coi huấn luyện, đô đốc không ngại liền nhân tiện coi bọn họ như tân binh, gia tăng cường độ huấn luyện. Nếu như tình thế cần thiết thì thay quân phục là thành quân lính. Biện pháp này không tệ. Trương Hoán khen ngợi cười cười, lại hỏi, vậy còn biện pháp thứ hai thì sao? Biện pháp thứ hai chính là những nô lệ đảng hạng trong tay đô đốc. Những người đảng hạng này lúc trước chính là toàn dân làm lính, họ đánh giặc cũng khá dũng cảm. Đô đốc không ngại thì chọn một số ít nam nhân có gia đình trước hết tạo thành dân đoàn. Thuộc hạ nghĩ từ chỗ này ít nhất cũng có thể mộ được 78.000 ngàn người. Cứ như vậy, vấn đề tăng thêm quân liền được lặng lẽ giải quyết. Trương Hoan Yên lặng gật đầu. Trong biện pháp thứ 2 của Đỗ Mai đề cập đến người đảng hạng. Làm thế nào giải quyết thích đáng tiền đồ của 4 vạn người đảng hạng này vẫn luôn là vấn đề khiến hắn suy nghĩ. Những người đảng hạng này trước mắt có thân phận là nô lệ, bị quan phủ ghi danh trong hồ sơ. Bọn họ có người ở tại xưởng quân giới chế tạo quân khí, có kẻ đái vàng tại Lưu Sa Hà. lại cũng có người khai thác đá, khai thác mỏ ở tại kỳ liên sơn. còn đám phụ nữ thì ở trong xưởng dệt cửi làm giày. mặc dù những điều này là vì có sức lao động giá rẻ, nhưng trương hoán cũng không muốn để bọn họ vĩnh viễn làm nô lệ. mục đích cuối cùng của hắn là muốn cho bọn họ hòa nhập vào trong người hán, cho nên rốt cuộc hắn nghĩ đến lựa chọn thời cơ thích hợp để khôi phục thân phận bình dân cho bọn họ. nhập ngũ lại là biện pháp tốt, dùng quân công để đổi lấy tự do cùng ruộng đất cho bọn họ và người nhà. nghĩ vậy, trương hoán dứt khoát hạ quyết tâm. Hắn liền tạm thời tạm dừng ý nghĩ này lại rồi vừa cười vừa hỏi Đỗ mai, ngươi vừa rồi có nói đến tiến hành chuẩn bị về ba phương diện. Cái thứ nhất là tăng cường quân bị, cái thứ hai là gì đây? Việc thứ hai là phải phòng ngừa thôi viên mời đô đốc vào trường ăn làm con tin. Cuối mùa thu vốn là lúc tiết trời dễ chịu mà tĩnh lặng, là lúc thu hoạch mùa tràn ngập niềm vui. Nhưng năm tuyên nhân thứ hai thì mùa thu cũng là thời điểm căng thẳng mà đầy dây sát khí. giải đấu mã cầu lớn vốn luôn thu hút ánh mắt của muôn người lại một lần nữa bị hủy bỏ nguyên nhân là tình thế ở kiếm nam nhanh chóng chuyển biến xấu mỗi ngày quân báo tin buôn ba trên đường với thư hỏa tốc 800 dặm đã làm cho dân chúng bình thường trở nên chết lặng hầu như mỗi ngày đều có trâu cuộn rơi vào tay giặc hay đầu hàng thế lực của chu thử giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn mạnh tương ứng chính là bệnh tình thôi viên càng ngày càng trầm trọng từ sau khi ông ta thổ huyết lần trước thì người liền mỗi một ngày gây đi thân thể cũng bắt đầu trở nên yếu hẳn Có lúc sáng sớm trên đường đi Đại Minh cung lại quay xe về nhà. Ông ta không thể không nằm ở trên giường để bình ổn cảm giác chóng mặt trước mắt mình cứ kéo đến từng đợt mãnh liệt. Càn pin chèn. Danh môn. mươi 195, Thôi Viên thỏa hiệp. Quyền 3, tung hành hoàn hải. mươi 192, Thôi Viên thỏa hiệp. Hôm nay cũng lại như vậy, lúc Thôi Viên đang chuẩn bị đi ra ngoài thì trước mắt biến thành màu đen. Ông ta lại ngã xuống đất ngất đi, mọi người trong nhà ba chân bốn càng nâng ông ta lên giường. Vài tên ngựa Y ở lâu trong phủ của ông ta thuần thục bắt mạch kê đơn cho ông ấy. Phải đun kỹ bằng lửa nhỏ, nhớ là hầm trong nửa canh giờ. Ngự Y chủ trì họ Tào đã hơn 60 tuổi. Từ thời thiên bảo ông ta đã xem bệnh cho Lý Long Cơ, trong các ngựa Y thì cũng là người có kinh nghiệm. Ông ta được lệnh của Thái Hậu thôi tiểu phủ đến đây chưa bệnh cho thôi viên. Chả mấy chốc thuốc đã sắc xong, Tào Ngự Y đang cầm một thịa nhỏ để thử độ đậm của thuốc. Lúc này, Thôi Hiền nghe thấy tin đã chạy trở về từ phòng làm việc. Tào Ngự Y bệnh của phụ thân tại hạ đến tuột cùng là như thế nào? Thôi Hiền lo lắng hỏi han. Những ngày này số lần kẽ xịu của cha hắn càng lúc càng thường xuyên khiến cho trong lòng hắn quả thực bất an. Hắn rất lo lắng cha mình lâm bệnh nặng. Vào thời buổi rối ren này, thôi ra vẫn còn chưa có ai có thể thay thế được cha mình để vượt qua một cửa ải khó khăn này. Tào Ngự ý, ý, ý có vẻ biết tâm tư của hắn, ông ta khẽ thở dài một cái rồi nói với Thôi Hiền. Bệnh của tướng quốc kỳ thật là do lúc bình thường quá mệt nhọc để lại, lần này bị việc của thủ quận gây ra. Bệnh trầm phát thì chưa lâu, thôi thị lang cần khuyên tướng quốc chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên quá lao lực. Nếu không thì sau này sẽ như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Thôi hiển yên lặng gật đầu cầm chén thuốc đi vào phòng của cha. Lúc này thôi viên đã tỉnh, ông ta nằm ở trên đệm ngây người nhìn trần nhà, hốc mắt chúng thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lo âu. Thôi hiền khổ sở một lát. Đến lúc này mới được một tháng mà cha mình đã gầy thành ra bọc xương. hắn bê chén thuốc bằng hai tay đưa tới phụ thân, uống thuốc đi. Thôi viên tiếp nhận chén thuốc, hãy nấy cười cười bảo, ta đây có chuyện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau này con cũng không cần chạy từ chỗ làm việc trở về. Vâng. Thôi Hiền xuôi tay đồng ý một tiếng, trong giọng nói rõ ràng là để đối phó. Thôi viên uống một hớp thuốc rồi đột nhiên thở dài nói, trước kia ta ngã bệnh đều là em con đưa thuốc cho ta. Hiện tại nó không ở bên cạnh ta. Nghe nói tại vũ huy nó mở lớp dạy bé nữ đọc sách, đã thu nhận 200 học sinh, cũng vất vả cho nó. Nếu không, con viết một phong thư mời em con trở về. Ít nhất để thăm phụ thân. Thôi viên lớp đầu, thở thật dài mà bảo, thôi đi, tùy nó đi. Chính nó chọn con đường cho mình đi, nếu đụng vách tường thì tự nhiên nó sẽ trở về. Nhưng thôi hiền vốn định nói em gái là người cực kỳ quật cường, cho dù đụng phải vách tường thì nó cũng không nhất thiết sẽ trở về. Nhưng thấy cha mình đang uống thuốc nên hắn nuốt lại những lời này. Thôi Viên đang từ từ uống thuốc, nhưng sau cùng chợt dần dần ngừng lại. Lông mày ông ta nhăn tít, không biết ông ta đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, ông ta nhướng mày lại hỏi Thôi Hiền: Ta hỏi con, năm trước thượng thư triều đình nói lệ chi đạo có một đoạn đường bị mưa lớn làm hỏng không thể đi xe ngựa qua. Về sau các ngươi có sửa lại không? Bẩm phụ thân, đường đã sửa tốt. Sửa chữa xong là tốt rồi, ta còn lo lắng xe lương hậu cần không thể đi qua. Lông mày Thôi Viên lập tức giãn ra, ông ta lại từ từ uống một hớp thuốc. Lúc này. Thôi hiền rốt cục không nhịn được liền nói, phụ thân, nếu Chu thử cũng không thật sự tạo phản thì dứt khoát phong hắn làm kiếm nam tiết độ sứ, thừa nhận hắn là một trong các thế gia để cho hắn vào trong hệ thống triều đình rồi chấn an hắn. Như vậy chẳng phải là so với dùng đại quân nhập thuộc để bình định thì tốt hơn nhiều sao. Con biết cái gì? Thôi viên lập tức sầm mặt xuống, ông ta trách cư con mình, Chu thử chính là một con sói, ta còn không biết hắn sao. Hắn chính là muốn tự lập làm đế. Chỉ là vì hiện tại móng vuốt còn không đủ nhọn nên mới đưa ra chiêu bài trung thành với vua để che mắt người đời. Nếu như thả cho hắn lớn mạnh, một khi hắn bám dễ sâu tại thuộc trung thì tất nhiên hắn sẽ tạo phản. Cái đó nguy hại không thua gì an lộc sơn, nhẹ thì phá thế ra chiều tránh, nặng thì lật đổ đại đường. Cho nên tuyệt không thể khoan dung vô nguyên tắc. Nhưng mà thân thể của cha không đợi hắn nói xong, thôi viên liền khoát tay không nhịn được cắt đứt lời của hắn thân thể của ta không việc gì. Nhưng nếu như không diệt được chu thử thì ta có chết cũng không nhắm mắt. Phụ thân. Thôi hiển tiến lên một bước quý xuống, nước mắt lưng trọng, phụ thân cũng không nên vì việc này mà vất vả. Tao ngự ý kia nói thân thể của phụ thân chính là lao lực quá sức mà thành tật nên không thể lại mệt nhọc. Nếu như có gì sơ suất thì ai còn có thể gắng sức cho thôi ra chúng ta. Đến lúc đó kẻ cười sau cùng là ai? Phụ thân, vết xe đổ của Trương gia, chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ được. Nghe câu nói sau cùng của con Thôi Viên, từ từ nhắm hai mắt lại, một loại cảm giác mỏi mệt chưa từng có lan khắp toàn thân của ông ta. Đúng vậy, ông ta cùng Trương Nhược Hạo như nhau, mọi chuyện đều tự mình làm. Thế cho nên không còn có thể dụng tâm bồi dưỡng người nối nghiệp. Thân thể của mình thì tự mình biết, một khi chính mình ngã xuống thì ai trong tôi ra sẽ là đối thủ của Bùi Tuấn. Chính mình cần cho người trong tộc nhiều cơ hội hơn. Ta biết rồi, con đi đi. Thôi Viên đưa trả chén thuốc lại cho con mình quay về chỗ làm việc đi thôi. Con là người mới của lễ bộ, không thể so với nguyên tái đã ở tại lễ bộ thâm căn cố đế. Cần phải chăm chỉ hơn, làm việc nhiều hơn, biết không? Vâng. Thôi hiển thi lễ rồi lui xuống. Thôi hiển đi rồi thì trong phòng yên tĩnh lại, ánh sáng từ trên rèm cửa sổ chiếu vào hình thành vô số cột sáng. Những hạt bụi bay lượn trong những cột sáng mảnh mai. Thôi viên từ từ đứng lên từ trên giường. Ông ta đi tới phía trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Mặt trời mùa thu chiếu vào gian phòng. Ánh sáng mãnh liệt chiếu tới khiến cho Thôi Viên không mở mắt ra được. Ông ta hơi hơi tránh né luồng sáng, hít thật sâu một luồng không khí mới mẻ ngoài cửa sổ. Trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới Chu Thử. Vốn Trương Hoán là họa lớn trong đầu của ông ta, vì vậy mà ông ta hòa giải với Vi Ngạc để kết thành liên minh. Nhưng lực lượng của Chu Thử mới xuất hiện lại thay thế uy hiếp của Trương Hoán. Trương Hoán uy hiếp ở chỗ hắn là con của Thái Tử Dự, sự tồn tại của hắn là hoàn toàn đối lập với thế gia triều tránh. Nhưng cho dù như thế nào thì đó chỉ là mâu thuẫn nội bộ của Đại Đường. Nhưng sự tồn tại của Chu Thử lại uy hiếp được cả xã Tắc Đại Đường. Ông ta hiểu rất do người này. Người này rất có dã tâm, hơn nữa là một kẻ không cam lòng chịu làm thần tử. Hắn sớm muộn sẽ trở thành An Lộc Sơn thứ hai. Nếu như chính mình buông lòng cho hắn vậy mình chính là tội nhân thiên cổ của Đại Đường. Nhất định phải xuất binh. Thôi viên chắp tay đi qua đi lại ở trong phòng. Theo tin tức mới nhận được, Chu Thử đã có binh lực hơn 10 vạn người. Nhưng lại đang lúc không ngừng gia tăng. Cho dù đại đa số là tân binh nhưng cũng không thể phất lờ. Tối thiểu cũng cần 20 vạn đại quân, điều đoàn luyện binh từ các nơi ít nhất còn phải cần thời gian 1-2 tháng. Về thời gian thích hợp nhất là không đủ nên chỉ có thể dựa vào vài đại thế gia xuất binh. Sở hành thủy ở quá xa, về thời gian không còn kịp nữa. Còn vương ngang có thể nhập thuộc từ phía nam để phối hợp tác chiến. Cứ như vậy, chủ lực thực sự phải do ba nhà thôi, bùi, vi bỏ ra. Chính mình là thủ lĩnh chỉ huy có thể từ Hà Đông và quân Kim Nô vệ triệu tập 8 vạn đại quân. Con Bùi Tuấn cùng Vi Ngạc mỗi nhà bỏ ra 6 vạn. Vi Ngạc đã cùng mình liên minh, hơn nữa sự tồn tại của Chu Thử cũng nguy hiếp đến lũng hưu nên hẳn là ông ta đồng ý xuất binh. Mấu chốt là Bùi Tuấn, coi như ông ta biết Chu Thử nguy hại, nhưng nếu như chính mình không có một số nhượng bộ có tính thực chất thì Lao Hồ Ly kia hẳn là sẽ không đồng ý. Mà Bùi Tuấn muốn cái gì thì trong lòng thôi Viên rất rõ ràng. Ông ta không nhịn được mà hơi thở dài. Xem ra lần này việc Thôi Khánh Công nhập nội các lại thất bại. Đúng lúc hoàng hôn, xe ngựa Thôi Viên có mấy trăm kỵ binh hộ vệ xuất phát từ phường Tuyên Dương nhằm hướng đuổi phủ ở phường Tuyên Nghĩa chạy tới. Xe ngựa đi rất nhanh, Thôi Viên nhắm mắt dưỡng thần trong xe ngựa. Tuy nói là dưỡng thần nhưng đầu óc của ông ta lại không hề rảnh rỗi. Lúc xế chiều, ông ta đã gọi em mình là Thôi Khánh Công đến, nói cho hắn biết việc mình đã quyết định đồng ý đề nghị của Bùi Tuấn cho lĩnh Nam tiết độ sứ lý miễn nhập nội các và tỏ vẻ hãy hí với hắn. Đúng như ông ta dự liệu, Thôi Khánh Công giận dữ chỉ trích ông ta từ bỏ mình, rõ ràng đã đồng ý việc này mà lại đổi ý một lần nữa. Điều này cũng khó trách, năm trước hắn bị Trương phá thiên ngăn chặn nên không thể nhập nội các. Mà lần này đây người chết chính là Dương Kỹ, là đồng minh rất thân cận với Thôi ra Cho dù như thế nào thì đều hẳn là Thôi Khánh Công hắn sẽ nhập nội các, nhưng ai có thể ngờ tới giữa đường lại xuất hiện một tên chu thử này. Cạn Danh Môn chương 196, mỗi bên nhường một bước. Quyền 3, Tung hành Hoàn Hải. Chương 193, mỗi bên nhường một bước. Thôi Viên không khỏi cười khổ, nhưng lập tức lại có một việc khác làm cho ông ta cũng hơi phiền não. Đó chính là Thôi Khánh Công sau khi được mình khuyên can mãi nên cũng tạm yên cơn tức giận thì lại đưa ra ý nghĩ hắn muốn đảm nhiệm chức Trinh Nam Đại Nguyên Soái lần này. Dựa theo nguyên tắc xuất binh nhiều ít, lần Nam Trinh Chu thử này thì chủ tướng là do chính ông ta cắt cử, còn Bùi Tuấn cùng vi ngạc mỗi nhà phái một người làm phó tướng. Đối với Thôi Khánh Công, thôi viên tương đối hiểu rõ hắn đã mang binh vài chục năm nên cũng biết đánh giặc có điều là nếu phái hắn đi đánh người khác thì cũng thôi ngược lại lần này phải đi tiêu diệt chu thử mà hai người bọn họ thật sự rất biết nhau thôi viên rất lo lắng hắn không phải là đối thủ của chu thử cho nên ý ban đầu của thôi viên tuyệt không muốn để cho hắn đi nhưng thôi khánh công nắm giữ kim nô vệ hơn nữa lần này hắn kiên chỉ muốn cầm binh nam trinh nếu như thật không để hắn đi thì e là cũng không ai chỉ huy được đại quân kim nô vệ Vì vậy ngược lại sẽ mất nhiều hơn được Xe ngựa lượn qua một khúc quanh chạy nhanh vào phường tuyên nghĩa Phủ trạch của Bùi Tuấn đã nhìn thấy từ xa Thôi viên không nhịn được thở dài một hơi Kỳ thật ông ta đã nghĩ tới một người đối phó được với chú thử Người này cũng trẻ giống như chú thử Cũng kiên quyết, hơn nữa xảo quyệt vô cùng Nếu như để hắn ra tay Thì dẹp tiên chu thử chỉ là chuyện ngày một ngày hai Đáng tiếc, vi ngạc sẽ không đồng ý Thôi khánh công sẽ không đồng ý Mà thôi viên đây cũng sẽ không đồng ý Mấy ngày nay trong Bùi Phủ có hơi bận rộn. Sau 3 ngày nữa là sinh nhật Bùi Tuấn 55 tuổi. Nói chung, những ngày sinh nhật đúng năm chắn 10 đều là đại thọ. Lần trước mừng ngày sinh 50 tuổi thì Bùi Tuấn làm ở nghiệp quận, đón nhận người trong tộc chúc mừng. Nhưng năm nay tình thế nghiêm trọng, Bùi Tuấn liền cho báo trước nói là năm nay không muốn làm sinh nhật. Nhưng mấy đứa con trai lại không đồng ý, coi như không đi nghiệp quận làm đại thọ thì người nhà mình tụ tập nho nhỏ một chỗ tổ chức một bữa thọ hiến đơn giản cho cha nhất thiết phải làm. Từ sáng sớm, công việc trên dưới bùi phủ liền bắt đầu lưu bù hẳn lên. Răng đèn kết hoa, quét dọn phủ đệ, những chiếc xe ngựa đưa hàng chất đầy đứng ở cửa hông bùi phủ. Có khi là điền trang từ phụ cận trường an đưa tới những hoa quả mới thu hoạch hay những món ăn thú rừng thôn quê quý giá lẫn linh tinh đủ các loại. Có khi là những quán nổi tiếng ở trường an đưa tới rượu ngon của quán. Mãi bận rộn cho đến lúc trời gần hoàng hôn mà bên ngoài cửa hông vẫn còn hơn 10 cỗ xe ngựa đồ ở đó. Lúc này... Một chiếc xe ngựa có mấy trăm kỵ sĩ hộ vệ từ xa nhằm hướng cửa lớn chạy tới. Một người quản gia đứng ở cửa sắp xếp đèn trang điểm nhận ra chiếc xe ngựa này lập tức chạy nhanh vào phủ bẩm báo. Lúc chiều sau khi Bùi Tuấn từ phòng làm việc trở về phủ liền tự nhốt mình trong thư phòng. Cũng như Thôi Viên, ông ta vô cùng lo lắng đối với tình hình thuộc quận. Sau khi Chu thử vào thành đô đã làm người khác phẫn nộ vì sự hung ác, khiến cho trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Trong mấy trăm nhà giàu bị diệt môn thì có một hộ chính là nhà vợ lẽ Hàn Thị Nương của ông ta. Cả một nhà hơn 300 người mà không có một người sống sót. Lần giết hại này đã làm cho loại bản tính dã thú của Chu thử bị bại lộ không còn nghi ngờ gì nữa. Dù sau này hắn mở kho phát lương, làm các loại việc thiện linh tinh để trấn an dân tâm, nhưng không nào che giấu được người này trong tương lai sẽ mang đến thai họa cho đại đường. Về vấn đề phải trái có tính nguyên tắc liên quan đến sinh tử tồn vong của đại đường thì ý kiến của Bùi Tuấn cùng thôi viên là nhất trí. Mặc dù sau đó chu thử có đưa ra chiêu bài phò vua và trả quyền triều chính cho vua thì dường như không bàn mà hợp ý nhau. Bùi Tuấn cũng có một suy nghĩ nào đó muốn làm suy yếu thế gia triều chính. Nhưng Bùi Tuấn cũng không chịu thua, đạo không giống, không hợp lưu Có điều thuộc trung đại loạn làm cho Bùi Tuấn không thể không bội phục tầm nhìn xa của con rể mình. Lần trước gặp mặt ở quận Kim Thành. Trương Hoán liền nói cho ông ta biết thuộc chúng tất có đại loạn, mà cơ hội ông ta đang chờ đợi có ở trong đó. Sự thật chứng minh, hắn phán đoán hoàn toàn chính xác. Bùi Tuấn cười cười tự dễ ước, tác dụng của con rể đối với chính mình thậm chí vượt qua cả mấy đứa con trai. Lúc này, từ phòng ngoài vọng vào giọng nói lo lắng của quản gia lao ra. Thôi tướng Quốc đến, đại công tử đang nên đón ngài ấy ở phòng khách. Bùi Tuấn ngần ra, ông ta lập tức hơi mỉm cười. Thôi viên đến lúc này thì nhất định sẽ mang đến điều mà ông ta muốn. Mời Thôi Tướng Quốc chờ một chút, ta thay quần áo rồi tới liền. Trong phòng khách sáng rực, Bùi Minh Khải đang cung kính nói chuyện phiếm với Thôi Viên, lần sinh nhật này của cha đúng là Bùi Minh Khải đã cố hết sức làm chủ. Hắn gọi tới mấy người em làm quan ở Kinh Thành rồi tuyên bố với bọn họ nhất định phải để cho cha nghĩ đến việc mừng thọ. Sau khi trở về từ quận Kim Thành, hắn đã cảm thấy rõ ràng việc cha lạnh nhạt đối với hắn. Trước kia hàng năm đều bảo hắn đi thông báo tính hình sinh nhật của cha cho các vị chú bác. Nhưng năm nay tra lại cho chú hai Bùi Minh rượu đi. Điều này làm cho trong lòng Bùi Minh Khải thấy hơi bất an. Thôi viên vừa uống trà, vừa cẩn thận đánh giá bố trí phòng khách. Một cái đấu, đồ đựng rượu, lớn chữ thọ đã đặt ở trên bàn, từng góc đều lau chùi sạch sẽ. Trên đường ông ta đi vào chỉ thấy trong ngoài phủ đều trang đèn kết hoa. Một cảnh tượng vui vẻ, nhưng Thôi viên lại biết đây chính là sinh nhật năm lăm tuổi của Bùi Tuấn. Làm sao ông ta lại đơn giản như thế, đây là vì cớ gì? Cháu ngoan! Không phải lão Phu đã nói với các cháu. Sinh nhật 55 tuổi của cha các cháu chẳng lẽ liền làm đơn giản như thế sao? Để truyền ra ngoài thì huynh đệ các cháu không phải mang tiếng bất hiếu sao? Trong giọng nói của Thôi Viên để lộ vẻ hết sức đau lòng, nhưng ánh mắt của ông ta lại nhạy cảm khác thường. Mỗi một cử chỉ rất nhỏ của Bùi Minh Khải đều không thoát khỏi ánh mắt của ông ta. Bùi Minh Khải thở dài một hơi bác có chỗ không biết, thuộc chung đại loạn khiến trong lòng cha cháu nóng như lửa đốt nên làm sao còn có tâm tư mừng thọ. Vì vậy cha cháu đã sớm dặn dò, lần sinh nhật 55 tuổi này sẽ cũng không làm. Bây giờ đơn giản chỉ là hạ thọ do mấy huynh đệ chúng cháu kiên trì muốn làm, chỉ là một dịp để người nhà gặp mặt. Thì ra là thế. Thôi viên khẽ gật đầu, trong lòng ông ta âm thầm đắc ý xem ra Bùi Tuấn cũng rất để ý chuyện chu thử tạo phản. Nếu thực sự là như vậy thì chuyện liền dễ xử lý hơn nhiều. Ông ta ngửa đầu ha hả cười một tiếng lao phu vốn đang muốn tới cửa mừng thọ, vậy thì ta chỉ có thể đưa lễ thọ. lúc này. từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng bước chân nhẹ nhàng bùi tuấn mặc một đồ thiền y rộng rãi xuất hiện ở cửa bùi mỗ đãi khách không chu toàn để cho thôi tướng quốc phải đợi lâu là ta không mời mà tới nên người nói xin lỗi hẳn phải là ta mới đúng thôi viên đứng lên bước nhanh nên đón vừa cười nói nghe nói sau ba ngày nữa là sinh nhật của hiền đệ mà đệ lại không làm như thường nhưng cũng không nói cho ngu huynh một tiếng trong mắt bùi tuấn hiện lên một vẻ kinh ngạc ông ta nhanh chóng liếc nhìn bùi minh khải thấy hắn đã lui xuống thì liền cười ha ha mà nói Đệ mới 55 tuổi mà mừng thọ thì liệu có phải quá sớm hay không? Đệ cảm giác là chính mình vẫn thật sự còn trẻ. Cho nên hủy bỏ việc dườm già này. Hiền đệ cho là người trẻ tuổi, còn ta thì già rồi. Đó là thôi huynh suy nghĩ việc thiên hạ quá nhiều, có một số việc nên để hậu bối đi làm. Hiền đệ nói rất đúng. Hai người vừa nói vừa đi liền tới thư phòng của Bùi Tuấn rồi phân chủ khách ngồi xuống. Hai thị nữ nhỏ chia nhau rót trà cho hai người. Thôi viên nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng hấp một ngụm liền hơi thở dài mà nói, thực không dối gạt hiền đệ, ta là đến vì chuyện Chu thử tạo phản ở thuốc quận, chuyện này làm ta ăn không ngon, ngủ không yên. Bùi Tuấn cũng nâng chung trà lên uống một hớp, lại cười mà không nói để chờ đợi thôi viên tiếp tục nói thêm. Thôi viên biết y đó liền cầm chén trong tay hấp một ngụm nữa rồi nghiêm nghị nói, Chu thử là hạ người gì, nếu như nhân nhượng quá đáng sẽ có hậu quả gì thì dù ta không nói, đùi tướng quốc cũng có thể biết rất rõ ràng. Cho nên ta gắng sức lập tức phát binh tiêu diệt hắn. không để cho hắn có bất cứ cơ hội gì. Không biết Thôi huynh muốn dùng binh như thế nào? Bùi Tuấn vẫn thản nhiên hỏi. Thôi viên đứng lên, chắp tay đi vài bước bên trong phòng rồi đột nhiên quay đầu lại bảo, chuyện này ta đã suy nghĩ cặn kẽ. Triều đình không có đủ binh, chỉ có thể điều binh từ ba đại thế ra thôi. Bùi, Vi, ta có khả năng điều tám vạn quân từ Hà Đông và Quan Trung, mà Bùi Tướng Quốc cùng Vi Thượng Thư thì mỗi người xuất sáu vạn binh. Mặt khác Vương Thượng Thư góp binh hai vạn xuất phát từ Sơn Nam. Còn như các thế gia khác không phát binh thì ra tiền xuất lương để cung cấp quân dụng. Quyết định như vậy thì bùi tướng quốc có đồng ý hay không? Bùi tuấn túi đầu chầm tư, một lúc lâu ông ta mới thản nhiên nói, chuyện này tốt nhất triệu tập nội các thương nghị một lần, cần tất cả mọi người đồng ý mới được. Nghe nói chiều ngày mai vi ngạc có khả năng đến Trường An, không bằng thời gian sẽ định tại sáng ngày kia, lại mời quan viên chủ yếu mỗi bộ, tự, giam đều tham gia. Thôi tướng quốc nghĩ như thế nào? Thôi viên không nói gì. Ông ta một mực ngẩng đầu nhìn nóc phòng. Một lát sau thì ông ta hơi nhắm hai mắt lại mà nói, ta hôm nay vẫn còn có một chuyện muốn nói cho bùi tướng quốc. Có người buộc tội thôi Khánh Công bỏ mặc cho con mở song bài tại Trường An, coi như phẩm hạnh không hợp. Cho nên ta đã quyết định không suy nghĩ chuyện nhập nội các đó nữa, vậy cứ y ghi theo đề nghị của tướng quốc để cho kiếm nam tiết độ xứ lý miễn nhập nội các. Bùi tuấn chờ đợi chính là một câu nói đó. Ông ta liền chậm rãi gật đầu vậy ngày kia tại hội nghị nội các chúng ta liền thương lượng việc làm thế nào triệu tập tiền lương cùng chuẩn bị vật tư chiến trận để nhanh chóng xuất binh kiếm nam. Xuân lôi đường quận Vũ Huy đây là học đường do thôi chữ sáng lập cho các trẻ gái, cùng với số học sinh càng ngày càng nhiều thì hai gian trường học vốn có đã quá nhỏ. Trương Hoán liền bỏ tiền ra xây dựng thêm trường học. Hiện tại đã có ba mươi mấy gian phòng cao giáo sáng sủa, còn có cả châu nghỉ cho thầy trò. thôi chữ lại nhờ trương hoán đi quận kim thành dùng lương cao để mời hơn 10 nữ tiên sinh cô giáo viết sách đến nhận việc dạy lại nhờ đích thân viện chính quân viện vũ huy mới thành lập tân vân kinh tự tay viết bảng tên trường xuân lôi đường từ sau khi trương hoán làm chủ chính quyền hà tây trước hết hắn thành lập 50 học đường do các sĩ tử sang phía tây góp sức cho nước dạy dỗ đồng thời hạ nghiêm lệnh trẻ nam ở quận vũ huy phạm là đủ 6 tuổi phải nhập học để biết chữ đọc sách hơn nữa trẻ con bất kể người hán hay dân tộc khác đều đồng loạt phải nhập học Ngoài ra đối với người đẳng hạng, phàm là trẻ con nhập học thì đồng thời miễn trừ thân phận nô lệ. Hơn nữa tất cả trẻ con đều miễn trừ phí học, đồng thời do học đường cung cấp chỗ ăn ở mặt khác phàm là cha mẹ không chịu đưa con cái nhập học, một khi cha được thì phạt trưởng trách nhiệm 100, lại còn phải phạt đi lưu xa hà làm phu nửa năm. Nếu không đồng ý thay đổi thì đem làm nô của con nha. Do xác lệnh khoan nghiêm song hành này, ở quận Vũ Huy dây lên một phong trào đưa con đi học, đọc sách. Dưới ảnh hưởng phong trào này. Một số cha mẹ văn minh còn đưa thiếu nữ đến học đường cho bé gái do thôi chữ thành lập để đọc sách. Mới chỉ gần nửa năm, học đường cho bé gái của thôi chữ liền từ 230 trò tăng đến 270 trò. Nàng cũng định chính thức thành lập trường chuyên thu nhận trẻ nữ đọc sách. Một hai tháng qua thôi chữ bận rộn đến chân không kịp đứng, nàng muốn ghi danh học trò, phân chia nữ tiên sinh, giao cho người soạn bài, lại phải đốc thúc làm phòng, mua giấy bút bốn. Mỗi một việc đều phải nàng gắng sức tự làm. Dần dần. Ở quận Vũ Uy ai cũng biết Xuân Lôi Đường có nữ tiên sinh cực xinh đẹp, nhưng không ai biết nữ tiên sinh này lại chính là Đường Đường Thanh Hà con chúa, con gái duy nhất của Đại Đường Hữu tể tướng. Sáng sớm, mười mấy người nữ tiên sinh trẻ tuổi liền bắt đầu bố trí học đường mới Khánh Thành. Đại đa số bọn họ đều là người hết sức trẻ, tràn ngập sức sống, đường triệu là một thời đại tuyên dương việc buộc lộ ca tính, nữ nhân nhà bình thường cũng như nam nhân đều đi ra ngoài. Bọn họ tích cực làm các dạng hoạt động xã hội, cưới người bán tên, ngâm thơ làm phú. thậm chí còn có cả nữ nhân thới lửa tham gia trận đấu mã cầu, tô lô. Mà ngay cả ở châu quận biên cương xa xôi như vũ huy thì trên đường cái cũng tùy ý có thể thấy được nữ nhân cưới ngựa chạy vội. Nhóm nữ tiên sinh xinh đẹp mà thanh xuân này đến làm cho trong xuân lôi đường tràn ngập sức sống. Các toán trẻ con cũng qua lại hấp tấp chạy, khắp nơi đều râm ran tiếng cười nói. Thôi chữ đang ở cùng mấy nữ tiên sinh lắp đặt rèm cửa sổ, đột nhiên thấy bùi bánh đang vác cái bụng đầu to, hai tay nâng bụng chậm rãi đi tới. phía sau một người nha hoàn rẻ giặt đỡ nàng thôi chữ vội vàng đưa rèm cửa sổ cầm trong tay cho người khác nàng tiến đến đoán trách bụi hoánh không phải bà mụ nói hai ngày này tỷ sẽ sinh sao không đi nằm lại còn chạy tới đây làm gì bùi hoánh cười chào mấy nữ tiên sinh lại tìm cái ghế bành rồi cố hết sức ngồi xuống cười nói cả ngày nằm ở trên giường rất nhàm chán ở xa cũng nghe thấy tiếng cười nói râm gian của các ngươi nơi này nên ta liền tới tìm các ngươi trò chuyện vừa nói nàng ngẩng đầu đánh giá qua bên trong học đường thấy học đường bố trí cũng sạch sẽ trang nhã liền gật đầu nói với thôi chứ khi còn bé muội đã nói sau khi lớn lên muốn làm nữ tiên sinh dạy học lúc ấy chúng ta vẫn còn chê cười muội khẳng định muội là người thứ nhất bị hế không nghĩ tới muội thật sự sẽ làm nữ tiên sinh nhưng lại là ở vũ uy vậy con tỷ thôi chữ hé miệng cười nói tỷ cứ nói tỷ muốn đi tây vực đánh giặc giống như nam nhân trái lại đến hà tây thì lại biến thành hai người Bùi bánh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cười nói khi mẹ không đi đánh được thì để đứa con trong bụng thực hiện vậy Lúc này, rèm cửa sổ đã treo xong, Bùi Hoánh đột nhiên thấy góc rèm cửa sổ hình như có mối nối không tốt, có hơi cẩu thả liền cố hết sức đứng lên đưa tay lôi kéo. Đúng lúc này, mấy đứa trẻ gái trốn ở sau rèm cửa sổ đột nhiên nhảy ra không xoay sở kịp lập tức đụng vào bụng của Bùi Hoánh. Mắt thấy Bùi Hoánh sắp ngã thôi, chữ nhanh tay lẹ mắt vừa đỡ nàng, vừa quay đầu lại trách cứ mấy đứa trẻ nghịch ngợm, "Ngồi vào chỗ cho ta, mỗi người phạt viết 100 chữ." Mấy đứa trẻ thấy như đã gây họa, đều cúi đầu lén lén chạy đi. thôi chữ đột nhiên cảm giác được bùi ánh siết chặt tay mình thì vội vàng quay sang nhìn nàng chỉ thấy mặt nàng trắng bệnh những giọt mồ hôi to như hột đậu chạy xuống từ trên trán hàm răng cắn chặt môi mà nói không nên lời thôi chữ bị dọa sợ mất mật tỷ làm sao vậy mau đỡ ta quay về tên tiểu hoan gia này muốn chui ra mỗi biết tỷ giáng chịu thôi chữ gắt gao đỡ lấy bùi hoánh dẹ dặt đi ra ngoài cửa nàng lại vội vàng nói với tiểu nha hoàng chân tay luôn cuống đừng có ngẩn người. người nhanh đi gọi bà mụ Tiểu Nha hoàn xoay người bồi rối chạy đi, thôi chữ đỡ bùi vánh mới đi tới cửa thì bùi vánh cũng đã đau đến gần như ngất. Mọi người mau tới hỗ trợ. Thôi chữ thấy nàng đã không thể đi bèn liên tục gọi mấy người nữ tiên sinh đến hỗ trợ. Mọi người cùng tiến đến, lại ba chân bốn cảng dùng giường khiêng bùi vánh trở về trong phủ. Lúc này, mấy bà mụ đều chạy tới. Mọi người tay chân lanh lẹ bắt đầu chuẩn bị nước nóng và các thứ để đỡ đẻ. Bùi vánh lúc này tóc mây dối bởi, đầu đầy mồ hôi. nàng tóm thật chặt tay của thôi chứ mà thở gấp nói ngắn ngủi thôi chứ muội không nên bỏ đi ở lại cùng ta muội sẽ không bỏ đi cứ ở bên cạnh tỷ, tỷ yên tâm đi thôi chứ vừa vỗ nhẹ tay bùi bánh để an ủi nàng vừa lo lắng quay đầu lại nhìn quanh làm sao mà hoán lang vẫn chưa về trương hoán chắp tay đằng sau đi qua đi lại ở ngoài sân trên mặt tràn ngập lo lắng và sốt ruột vừa rồi tiểu nha hoàn bối rối căng thẳng chạy đến tìm hắn nói phu nhân sắp sinh trương hoán chạy thuộc mạng về nội viện Không đợi hắn vào trong nhà, hai bà mụ lại đẩy hắn ra ngoài. Mấy đứa nha hoàn thì đứng thật xa, không ai dám tiến đến quấy rầy hắn. Đã qua gần một canh giờ, từ trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên thống khổ của vợ. Trong lòng Trương Hoán càng ngày càng gấp, hắn không nhịn được chắp tay hướng lên trời xanh mà cầu khấn. Đột nhiên, Trương Hoán dừng cầu khẩn, dường như hắn nghe thấy gì đó, mơ hồ có tiếng khóc của trẻ con. Hắn lại cẩn thận nghe thêm lần nữa. Đúng vậy, quả thật là tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Trong đầu Trương Hoán Oanh một tiếng, một cơn mừng rỡ như điên trào dâng từ đáy lòng hắn. Hắn gắng sức không ngừng kiềm chế sự kích động trong lòng, một bước xông lên đẩy mạnh cửa. Cửa rung lên bần bật nhưng không bị mở ra. Hắn lo lắng ghé mắt sát khe cửa nhòm vào bên trong. Lúc này, cạch một tiếng cửa mở ra, Thôi Chữ trông dáng mỏi mệt lập tức xuất hiện ở trước mặt Trương Hoán tốt rồi, mẫu Tử Bình An. Nàng thấy Trương Hoán vui mừng muốn lớn tiếng hô lên thì vội vàng thở dài một tiếng, chỉ chỉ vào bên trong thân thể bùi vánh rất yếu, chẳng không nên làm ồn. Trương Hoán đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hạ giọng hỏi nhỏ là bé trai hay bé gái. Âm thanh kích động đến hơi hơi run rẩy. Thôi chữ liếc xéo hắn một cái không phải thiếp vừa nói sao? Mẫu tử bình an. Trương Hoán lập tức cười đến không thể ngậm miệng lại được, rồi dơ nắm đấm nện thỉnh thịch vào ngực mình như con tinh tinh, lại giống hẹn con vịt mà xoay chân vòng tròn. Trong miệng thì thào lẩm bẩm: Ta được làm cha, ta có con trai. Thôi chữ thấy động tác của hắn tức cười thì không nhịn được hé miệng cười không ngừng. Bất thình lình Trương Hoán sông lên ôm lấy nàng, hung hăng hôn nàng một cái rồi lập tức để lại một câu nói vậy sau này nàng sinh con gái cho ta. Liền giống như con trâu chạy vào trong nhà. Cạn Vincent. Danh ngôn. Chương 197, Lũng Hưu gửi thư. Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải. Chương 194, Lũng Hưu gửi thư. Thôi chữ mặt mày từng đỏ, nàng hồi tưởng lại sự hân hoan của bùi bánh sau khi đứa con sinh ra mà ứa nước mắt. lại nghĩ tới khi mình ôm đứa bé bụ bẫm kia thì trong lòng đông có loại cảm giác kỳ diệu đến thế vậy sau này nàng sinh con gái cho ta lời của trương hoán như vẫn còn vang bên thai nàng thôi chữ đột nhiên cảm giác được trong lòng trống rỗng vào giờ khắc này phong tuyến vất vả xây lên mấy tháng qua chợt tầm ẩm sụp xuống thôi chữ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng trương hoán biến mất ở trong phòng mà mối bất giác có hơi cay cay nàng từ từ xoay người cô đơn rời khỏi nội viện trong phòng đã thu dọn sạch sẽ mấy bà mụ đều đã đi xuống chỉ có nha hoàn thiết thân tiểu thu của bùi hoánh đang ở dè giặt bón cháo gạo trắng cho chủ mẫu bùi hoánh lẳng lặng nằm ở trên giường sắc mặt nàng tái nhợt không có một chút máu có thể nhìn thấy nàng đã cực kỳ mỏi mệt nhưng ánh mắt của nàng lại tràn ngập sự dịu dàng mẫu tử thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn đứa con bên người ta đến rồi đây trương hoán tiếp nhận bắt cháo tiểu thu thấy lao ra đến thì nó vội vàng biết điều lui ra trương hoán một tay cầm bát một tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của vợ để nàng chịu khổ rồi bùi hoánh có thể cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ nội tâm của chồng trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc của người làm mẹ làm vợ liền yên lặng gật đầu lại liếc mắt cho trương hoán rồi mấp máy môi nhìn sang đứa con ở bên cạnh trương hoán vội vàng để bắt xuống rồi nhìn thăm dò phía bên trong chỉ thấy từ mớ tã lót lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ra trên mặt vẫn còn nhiều nếp nhăn cần cổ thì dài nó đang ngủ say sưa trương hoán miếp miệng cười hắn đưa tay muốn ôm nhưng lại hơi không dám để thiết bế bùi hoánh cố hết sức ngồi dậy Trương Hoán vội vàng đỡ cho nàng, lại tìm đệm giường kê cho nàng ở phía sau. Bùi Hoánh cẩn thận ôm đứa con, thương yêu nhìn một hồi rồi cười nói, "Khứ bệnh, chàng thử nói xem con của chúng ta giống ai?" Trương Hoán cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận nhìn qua Bùi Hoánh mà cười nói, "Mặt thì giống người ta, nhưng chân mày rất dài nhỏ, cũng không giống chúng ta." "Ta có thể nhìn chứ?" Không biết từ khi nào, mẫu thân Sở Vãn Lan của Trương Hoán xuất hiện ở cửa. Bà vẫn mặc áo đạo bảo, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng. Mậu thân. Trương Hoán vội vàng đứng dậy tránh sang một bên. Sở vãn lan từ từ đi tới, bà không lưng yêu quý nhìn cháu của mình, cẩn thận nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu mà trong miệng lẩm bẩm, giống. Thật là rất giống ông ấy. Bà, bà nói là lớn lên cháu sẽ giống ông nội. Bùi vánh nhỏ giọng hỏi. Sở vãn lan gật đầu, bà thở dài cha của Trương Hoán cũng giống như đứa bé này. Không nghĩ rằng Trương Hoán không giống cha nó, nhưng đứa nhỏ này thì lại giống hệt. Nói đến đây... Sở Vãn Lan không nhịn được lại hỏi Bùi Hoánh, cho ta bế một lát có thể chứ? Bùi Hoánh cười mà cẩn thận đưa con cho bà. Sở Vãn Lan dùng cánh tay nâng đầu của nó, nhẹ nhàng mà vô vẻ. Bà thấy Trương Hoán muốn mở miệng, liền cười bảo hắn, ở ngoài cửa hình như có thân binh tìm con có việc gấp, con cứ đi trước đi. Để cho Hoánh Nhi nghỉ ngơi một lát. Đã có ta trông cháu. Bùi Hoánh cũng vội vàng nói, khứ bệnh, chàng mau đi đi. Buổi tối về lại ngắm con. Trương Hoán gật đầu. Lại nhìn qua đứa con rồi lúc này mới vội vã đi. Ở ngoài cửa, một thân binh đang lo lắng chờ ở nơi này. Thấy Trương Hoán đi ra hắn vội vàng đón chào đô đốc. Lũ Hữu cho gửi tin khẩn cấp 800 dặm đang chờ ở đằng trước. Ta biết. Ý nghĩ của Trương Hoán nhanh chóng quay trở lại thế cuộc. Hiện tại đã là trung tuần tháng 10. Theo thời gian thì hẳn là Triều Đình đã định ra đối sách với loạn cục ở thủ. Nếu lũng Hữu gửi thư khẩn cấp tới thì rất có thể sẽ có liên quan tới chuyện này. nghĩ vậy Trương Hoán bước nhanh về phía nhà môn của đô đốc ở đằng trước. Trong ba kế mà Đố Mai đưa ra thì hắn tiếp thu đề nghị lợi dụng dân đoàn để tăng cường quân số. Còn hai cái khác thì hắn không tiếp thu. Một cái là làm bộ bị đối phương mê hoặc. Hắn cho rằng thôi viên là con cáo giả đời nên sẽ không tin tưởng, ngược lại còn có thể giấu đầu hở đuôi khiến cho nghi ngờ. Một kế cuối cùng là Đố Mai khuyên Trương Hoán xin lấy con gái vi ngạc làm thê, dùng quan hệ thông ra để mê hoặc vi ngạc. Nhưng Trương Hoán cũng không đồng ý vì hắn xem ra. Nếu Vi Ngạc quyết định xuất binh thuộc chung thì cũng không để cho chút tài mọn mẹo vật này làm mê hoặc. Ông ta tất nhiên là muốn đạt được bảo đảm an toàn tuyệt đối thì mới bằng lòng xuất binh, vì thế mà quyền chủ động cũng không ở trong tay mình. Trương Hoán đi tới bên trong phòng mình. Người đưa tin vẫn còn chờ bên trong phòng hắn. Đó là một tướng quân khoảng 30 tuổi mặt gầy ốm có tên là Vi Đức Khánh. Khi Bùi Hoánh đi giao tiếp tại Khai Dương Tiểu Lâu đã gặp Khai Dương huyền binh tàu này, hắn thấy Trương Hoán đi vào nhà lập tức tiến lên thi lễ. Hắn lấy ra một phong thơ đưa cho trương hoán rồi bảo, đây là thư do đại soái chúng ta cùng bùi tướng quốc tự tay viết cho đô đốc. trương hoán tiếp nhận thư liền gật đầu nói với hắn, đi đường khổ cực, ngươi lui xuống trước đi. vi đức khánh lại không người thi lễ, đại soái hạ lệnh, nhất định phải được chính miệng đô đốc trả lời thuyết phục thì tại hạ mới có thể trở về. trương hoán liếc mắt nhìn hắn, liền rút thư ra. hắn vội vã đọc thư một lần, lông mày bất giác hơi nhăn lại. nội dung trong thư rất đơn giản, bùi tuấn lại đi tới lũng hữu lần nữa. mời trương hoán lập tức đến lũng hưu nói chuyện, đồng thời đồng ý là hắn có thể mang 3.000 quân hộ vệ. ý tứ trong thư thật rõ ràng, phỏng đoán là bùi tuấn cùng thôi viên đã đạt được thỏa thuận xuất binh, mà mấu chốt để vi ngạc xuất binh chính là mình, cho nên bùi tuấn đặc biệt một lần nữa đến lũng hưu để phối hợp chuyện này. trương hoán âm thầm gật đầu, liền nói với vi đức khánh, vậy ngươi liền chuyển lại vi thượng thư, nếu bùi tướng quốc ra mặt mời thì ta tự nhiên vâng theo. vi đức khánh đáp ứng rồi, hắn lại lấy ra một phong thư. đưa cho trương hoán nói tiếp phong thơ này là lễ bộ thôi thị lang viết xin đô đốc chuyển giao cho thôi tiểu thư nói xong vi đức khánh xoay người muốn đi trương hoán lại gọi hắn mà hỏi còn quận linh vũ đâu các ngươi có thể có người đưa tin vi đức khánh do dự một chút rồi giang tay nói đại soái chỉ lệnh cho ta đưa tin đến quận vũ uy còn như có gửi thư cho quận linh vũ hay không thì ta cũng không biết vi đức khánh đi rồi trương hoán lập tức mở phong bì tìm thư của thôi hiền viết cho em gái mình trong đó nói cha bị bệnh nặng hy vọng em gái chớn nên không chịu tình lộ mau chóng trở lại bên người cha mình đi trương hoán đọc xong thì không khỏi lạnh lùng cười một tiếng xoa xoạt hai cái liền xé phong thư này thành mảnh vụn hắn bỏ từng mảnh từng mảnh vào trong chậu than rồi từ từ nhìn nó cháy thành cho tàn hắn đứng lên lập tức hạ lệnh cho thân binh nhanh đi gọi đô mai tiên sinh tới thuận tiện cũng bảo thác bạt vạn lý tới đây cho ta chỉ chốc lát đỗ mai vội vã chạy tới hắn thấy mặt trương hoán liền cười nói thuộc hạ vừa mới nghe nói đô đốc được làm cha chúc mừng đô đốc được kỳ lân con cái này tuyệt đối là đại sự làm lòng người phân chấn cần cho khắp thành ăn mừng mới được trương hoán mỉm cười bảo ta gọi ngươi tới là còn có việc vui vẻ khác lũng hưu đưa tới thư khẩn cấp hắn cầm thư trong tay đưa cho đỗ mai chuyện cả thành ăn mừng tạm thời để đó trước hết chúng ta tạm thời tập trung tinh lực làm tốt việc lũng hưu đã nghe nói lũng hưu đưa thư tới sắc mặt đỗ mai dần dần trở nên nghiêm túc hắn đọc kỹ thư một lần suy tư nửa khắc liền nói Nếu ngay cả bùi tướng quốc cũng phải đến lũng hưu để phối hợp với ngài thì có thể thấy được lần này vi ngạc xuất binh số quân không phải ít. Thuộc hạ đoán lần này Đô Đốc đi lũng hưu thì rất có thể sẽ gặp vi ra để đạt thỏa thuận gì đó. Không biết Đô Đốc định có thái độ gì? Thái độ. Trương Hoán lắc đầu, cười nhạt bảo, triều đình bình định luận ở thuộc trung thì ta đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa ta cũng phải khuyên bảo đoạn tú thực dốc một phần lực cho lần bình luận này. Nói tới đây, hắn liền nói với Đô mai người đi về trước thu dọn đồ đi ngày mai chúng ta cùng đi lũng hữu đỗ mai lên tiếng ra đi khi tới cửa lại suýt nữa va vào thác bạt vạn lý vừa tới thác bạt vạn lý là quý tộc duy nhất may mắn còn tồn tại trong tây đảng hạng trương hoán cũng không giết hắn mà là giữ hắn lại để chuẩn bị trọng dụng thác bạt vạn lý tính cách tương đối mềm yếu sau khi tây đảng hạng diệt vong thì hắn cũng chấp nhận số mệnh liền đầu hàng trương hoán hiện làm hà tây truân điền Phó Sứ, là trợ thủ của bùi minh viễn Hắn đi vào bên trong phòng, thi lễ với trương hoán đô đốc tìm thuộc hạ có chuyện gì sao. Trương hoán cười híp mắt vô vô bờ vai của hắn đến đây. Chúng ta ngồi xuống nói. Trương hoán bảo hắn ngồi xuống, lại tự mình rót cho hắn một chen trà. Thác bạt vạn lý thấy được yêu mà sợ liền nói, đô đốc không cần phải khách khí, có chuyện gì xin cứ việc bảo ban. Cờ nông A Bư. Danh môn. mươi 198, phi nô khách. Quyền 3, tung hành hoàn hải. mươi 195, phi nô khách. Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nuốt tròm râu ngắn một cái rồi nói với hàm ý sâu sắc, ta nghĩ cho ngươi đi làm đông đảng Hạ Vương, ngươi có bằng lòng không? Ở cách quận Vũ Uy về phía đông hơn 30 dặm có một trấn nhỏ, tên là Trấn giã chưa có trên dưới 100 hộ gia đình. Bên cạnh đường cái quan ở phía tây trấn có một cửa hàng trà không lớn do một hộ gia binh tử lũng hưu chuyển đến. Chủ quán họ hồ ước hơn 40 tuổi là người trầm mặc ít nói. Ông ta cũng không thai quản việc mua bán của quán trà. mỗi ngày chỉ pha một bình trà rồi ngồi ở một góc quán trà nghe khách ăn cơm uống trà nói chuyện thiếm Quán trà lại do vợ ông ta một tay giao tiếp hồ đại nương đối đãi người ngoài nhiệt tình hào phóng phục vụ chu đáo lại mướn thêm một người đầu bếp cùng hai người hầu bàn hơn nữa con đường cái quan này là lối đi duy nhất từ quận vũ huy về phía đông nên quán trà nho nhỏ này cũng kinh doanh được tấp nập buôn bán hết sức thịnh vượng giữa trưa ở một góc quán trà hồ trưởng quỹ có vẻ đứng ngồi không yên ông ta không ngừng thăm dò nhìn về đường cái phía tây Dường như đang chờ đợi người nào đó. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy đằng xa đi tới vài tên kỵ sĩ từ quận Vũ Y. Hồ trưởng quý lập tức đứng lên đi ra cửa quán trà làm cho Hồ Đại Nương đang mời chào khách bị dọa đến hoảng sợ. Trưởng quý nhà mình từ bao giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy? Đám người mới đến đúng là toán của Vi Đức Khánh vừa đến Vũ Uy đưa thư cho Trương hoán. Bọn họ vừa tới đến trước cửa quán trà liền thấy một nam nhân dáng điệu hiền lành chắp tay thi lễ với bọn họ vị quân gian này là Vi Binh Tảo huyện Khai Dương. vi đức khánh mật ra hắn gìm cương ngựa mà hỏi ngươi biết ta tại hạ chính là trưởng quỹ hồ tam lang của hồ ký Trà quán huyện khai dương vi binh tảo thường tới uống trà, làm sao lại quên tại hạ vi đức khánh tập trung suy nghĩ hồ ký Trà quán thì mình thường xuyên tới nhưng hắn không nhớ rõ trưởng quỹ thế nào hắn chỉ nhớ có một người hồ nhiệt tình đãi khách mắt thoáng nhìn lại vừa lúc thấy hồ đại nương từ quán trà đi tới vi đức khánh lập tức nở nụ cười hắn nhảy xuống ngựa cười to mà bảo Không nghĩ tới tại nơi xa mà có thể gặp được người cũ. Đúng lúc chúng ta chưa ăn cơm trưa, liệu quán có gì ăn không? Có. Có. Hồ Đại Nương nhiệt tình đón chào, cười nói, đủ các loại rượu và thức ăn gì cũng có. Nếu như Vi Binh Tảo phải đi vội thì chỗ chúng ta còn có bánh bao nóng nồi thịt, có thể mang đi ăn trên đường. Cho hai bầu rượu. Lại thêm thức ăn nóng cho 5-6 người. Vi Đức Khánh lại ra lệnh cho thủ hạ lấy ra mấy hồ lô rượu lớn đưa cho Hồ Đại Nương đổ đầy rượu vào những bầu này cho ta. xin khách nhân chờ một chút hồ đại nương nhanh chóng xoay người chạy vào trong đường. lúc này hồ trưởng quỹ từ từ đi tới cũng chắp tay cười nói buổi sáng tại hạ nhìn thấy vi binh tảo chạy như bay qua gọi lại không kịp nhưng nghĩ rằng vi binh tảo có lẽ sẽ trở về không nghĩ là buổi chiều đã trở lại vi đức khánh hiện tại đã được thăng làm kiêu dung giáo úy dưới trướng vi ngạc nhưng vẫn nghe ông ta gọi vi binh tảo giải vi binh tảo ngắn thì hắn cũng không nói toặc ra chỉ mỉm cười hỏi hồ trưởng quỹ làm sao lại đến vũ uy Ta nhớ đại soái hạ lệnh, người nào có sản nghiệp thì không cho chuyển về phía tây sao. Hồ trưởng quỹ thấy xung quanh không người, hắn nhanh chóng móc từ trong ngực ra một cái thẻ đồng nhỏ đưa nhoáng qua trước mặt Vi Đức Khánh, lại nheo mắt cười với hàm ý sâu sắc. Trên thẻ đồng có khắc hình hoa mai tung hạc, chính giữa có khắc một vài chữ số 64. Vi Đức Khánh lấy làm kinh hãi, hắn quen với mặt thẻ đồng này tới mức không thể quen thuộc hơn. Chỉ cần dùng thẻ đồng này có thể trực tiếp ra mắt đại soái. Nghe nói tổng cộng có hơn 100 cái. Thẻ của chính hắn có số thứ tự là 97. Người rốt cuộc là ai? Vi Đức Khánh đột nhiên ý thức được Hồ trưởng Quỹ mập mạp trước mắt này chỉ sợ không phải người bình thường. Xin Vi Binh Tàu đi theo ta. Hồ trưởng Quỹ chỉ chỉ vào bùng trong, chính mình đi trước một bước. Các ngươi ăn cơm trước, ta lập tức sẽ tới. Vi Đức Khánh hạ lệnh vài tên thuộc hạ một tiếng, liền đứng dậy bước nhanh vào bùng trong. Hồ trưởng Quỹ dẫn tới hắn hậu viện. Trong viện chất đầy các loại đồ linh tinh. nhưng ở một góc lại nuôi một chuồng chim bồ câu đang kêu gù gù ở trong lồng vi đức khánh nhìn thấy chuồng chim bồ câu thì lập tức bừng tỉnh chẳng lẽ ngươi chính là phi nô khách hà tây mà đại soái thường thường nhắc tới sao hồ trưởng quý cười một tiếng chậm rãi gật đầu phi nô chính là chim bồ câu mà phi nô khách chính là chỉ người dùng chim bồ câu truyền lại tin tức sau này trong đời đường dùng chim bồ câu để gửi đi tin tức đã được sử dụng rộng khắp ngoài ra vận dụng cả vào trong truyền tin quân sự còn như phi nô khách đã dần dần trở thành tên gọi thay cho thám tử gián điệp vi ngạc cũng có một đám phi nô khách như vậy phân bố tại vùng đất trường an thái nguyên do bản thân ông ta tự mình nắm trong tay bởi vì quận vũ uy cùng quận linh vũ cực kỳ quan trọng nên ông ta cũng bố trí người ở chỗ này hồ trưởng quỹ này là thông qua chế độ quân gia mà chuyển sang tây đi tới vũ uy ông ta mở một quán trà, đem các loại tin tức dùng chim bồ câu không ngừng gửi cho vi ngạc như việc trương hoán xây dựng hội tây bảo khai thác mỏ vàng lưu sa hà Chỉnh đốn quan trường, thành lập chế độ đồng ruộng quân gia, chiêu an tây đảng hạng VV những chuyện lớn này đều do ông ta báo cho Vi Ngạc trước tiên. Hồ trưởng Quy cầm đến hai cái ghế mời Vi Đức Khánh ngồi xuống. Ông ta lấy từ chuồng chim ra một con chim bồ câu, vốt ve đầu của chúng mà bảo, gần đây trạng thái mấy con phino của ta cũng không tốt lắm, bay đi mấy con đều chưa trở về. Ta lo lắng việc cơ mật lộ ra nên không dám cho phép cất cánh, đã 5 ngày mà không gửi đi tin tức cho đại soái. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Vi Đức Khánh cười nói, ta đang giàu gì làm thế nào để đi đến quận Khai Dương, vừa lúc Vi Binh Tảo ở đây giải mối lo cho ta. Vi Đức Khánh do dự không nói, hắn biết Vi Ngạc không chế chỉ điểm rất nghiêm, cũng không cho người ngoài biết được. Mà ngay cả hắn làm tiêu dung giáo huy dưới trướng, đã được xem như thân vệ của Vi Ngạc mà cũng không thể biết được. Nhưng người thám tử này dường như có điểm hơi quá sơ ý. Hồ trưởng Quỹ hiểu rõ ý nghĩ của hắn, liền mỉm cười bảo, nếu như là người khác thì ta sẽ không ra mặt. vi Minh tạo là con cháu vi ra lại tới đưa tin khẩn cấp 800 dặm thì đủ thấy được đại soái tín nhiệm hơn nữa sự tình quan trọng cần phải cho đại soái mau chóng biết vi đức khánh gật đầu ta hiện tại làm kiêu dung giáo húy dưới trướng đại soái ngươi có tin tức gì quan trọng bảo ta truyền lại hồ trưởng quỹ trở về phòng lấy ra một cục sắp đến đưa cho vi đức khánh rồi nói nhỏ mời truyền lại cho vi đại soái người thổ phiên có thể đang bí mật lôi kéo người đảng hạng quận vũ uy hiện tại người đảng hạng và người hán mâu thuẫn gay gắt là có dấu hiệu tạo phản. Trương Hoán đã ra tăng đề phòng, bất cứ người nào qua cảnh đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt. Ngoài ra đã ngừng qua lại cùng bên phía trước dịch. Vi Đức Khánh lúc này mới chợt, khó trách ở bến sông hội Tây Bảo lại đề phòng nghiêm ngặt. Thì ra là có chuyện như vậy. Hắn rẽ giặt thu viên sắc, đứng lên chắp tay bảo, "Đa Tạ Hồ trưởng quỹ gửi tin tức, ta đây liền đi đến quận Khai Dương." Hắn trở lại quán trà ăn vài món linh tinh rồi phi thân lên ngựa, dẫn người nhằm hướng Đông Lức nhanh đi. Hồ trưởng quỹ đi tới trên đường cái quan, một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Trong đôi mắt bấy giờ mới lộ ra một nụ cười lạnh khó có thể phát hiện. Sáng sớm hôm sau, một đội thân binh hộ vệ trương hoán chạy khỏi quận vũ Huy. Lúc này trên đường chân trời ở phương đông một vầng mặt trời đỏ rực đang nhô lên từ trong làn sương mù dày đặc. Vạn ánh hào quang đỏ hối phía chân trời ở sau dãy núi thấp. Một đội kỵ binh 3.000 người đã chờ xuất phát. Trương hoán phóng ngựa đi. Đội thân binh nhập vào trong đại đội kỵ binh rồi như nước lũ quần quận nhằm hướng đông trùng trùng điệp điệp phi đi. Quận Khai Dương, binh Bộ Thượng Thư Vi Ngạc đang đón nhận bẩm báo của Vi Đức Khánh. Vi Đức Khánh không chỉ có mang đến hồi âm của Trường Hoán, mặt khác hắn còn mang về cho ông ta tin mật của Hồ Tam Lang. Hồ Tam Lang là một tay trong mà ông ta lợi dụng cơ hội các hộ gia binh chuyển sang Tây để xếp vào tại quận Vũ Uy. Hơn nửa năm qua đã mang đến cho ông ta rất nhiều tin tức về Vũ Uy, Mặc dù chưa nói tới cơ mật, Nhưng mà khiến cho ông ta có thể hiểu rõ về cách tự làm tự chịu của Trương Hoán. Dựa theo giao hẹn thì Hồ Tam Lang hẳn là cứ cách hai ngày lại đưa một phong tin chim câu đến. Nhưng đến nay đã là 5 ngày mà không có tin đưa tới. Ngay khi ông ta đang lo lắng Hồ Tam Lang bị xảy ra chuyện gì thì Vi Đức Khánh lại mang về mật tín của Hồ Tam Lang. Đối với Trương Hoán sẽ đến quận Khai Dương Vi Ngạc Tuyệt không lo lắng, có bùi tuấn triệu tập thì nhất định hắn sẽ đến. Trái lại tin tức Hồ Tam Lang đưa tới khiến cho ông ta cảm thấy hết sức hứng thú. Chương hoán bị người đảng hạng làm phiền Cờ nông A Bư. Danh ngôn. Chương 199, Sự tình quan trọng, một. Quyền 3, Tung hành hoàn hải. Chương 196, Sự tình quan trọng, một. Vi ngạc để thư mật của Hồ Tam Lang ở trên bàn rồi chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, khoe miệng của ông ta bất giác không khỏi lộ ra một nụ cười rêu cợt. Kết quả này phải nói là ông ta đã sớm dự liệu đến. ban đầu lúc hồ tam lang gửi thư nói cho ông ta là trương hoán chiêu an mấy vạn người tây đảng hạng chạy trốn tới hà tây thì ông ta đã biết là trương hoán phạm phải một sai lầm lớn không sai dân cư hà tây rất thưa thớt nếu như là chiêu mộ người khương người đột quyết thậm chí người hồi hụt thì vấn đề cũng không lớn duy độc những người đảng hạng này có tiếng là bội bạc ban đầu bọn họ bị người thổ phiên đẻ nén đã xin triều đình cầu viện triều đình đặc biệt thu xếp cho bọn họ ở quanh sóc phương Nhưng những người này không những không cảm kích mà ngược lại, thừa dịp đại đường quá suy nhược mà đánh cướp thành trì bốn phía, cướp đoạt dân cư, ở tại vùng Lũng Hưu thì không điều xấu gì không làm. Chính mình cùng gia tộc Thác Bạt qua lại đã mười mấy năm mà còn không biết rõ bọn họ sao. Nếu là thu xếp cho bọn họ tại nội địa thì cũng được. Ngược lại là ở vùng Hà Tây dân cư rất thưa thớt, mấy vạn người đảng hạng cùng dân cư Hà Tây số lượng xấp xỉ nhau. Cứ như vậy thì làm sao mà bọn họ lại không thể nổi dị tâm. Gia tộc thác bạt lại bị người thổ phiên lôi kéo ho bế. Chuyện làm trương hoán đau đầu đã tới rồi. Như vậy đúng là tốt nhất, khiến cho sân nhà trương hoán không yên. Nghĩ vậy, Vi Ngạc quay đầu lại khen ngợi Vi Đức Khánh, ngươi mang đến tin tức vô cùng kịp thời, ta sẽ thưởng cho ngươi xứng đáng, lui xuống đi. Vi Đức Khánh đi thi lễ, từ từ lui xuống. Nửa tháng trước, Thôi Viên chuẩn bị thảo phạt chu thử ở thủ, đã đặc biệt thăm hỏi Vi Ngạc, hy vọng ông ta có thể xuất 6 vạn binh để nhập thục từ phía Tây. Đối với chuyện Chu thử tạo phản thì vi ngạc cũng hết sức cảnh giác. Nếu như Chu thử chiếm đoạt ba thục mà trước mắt không cách nào tiến công Trường An, vậy mục tiêu kế tiếp của hắn tất nhiên chính là lũ hưu. Nhất là hắn công khai lên án thôi viên bắt xuống đài rồi đề nghị chính mình làm hưu tể tướng. Điều này rõ ràng là để khiêu khích quan hệ của mình cùng thôi viên. Thôi bùi hai nhà đều đã quyết định xuất binh, nếu như chính mình lại khoanh tay đứng nhìn thì hẳn là sẽ bị coi như mình cùng Chu thử thực sự có cấu kết gì đó. về công về tư thì ông ta đều phải xuất binh thảo phạt chu thử có điều ông ta lo lắng duy nhất chính trương hoán sẽ thừa dịp lũng hữu bỏ trống mà vào chiếm đoạt lũng hữu của ông ta tự mình đánh giá mãi ông ta liền đưa ra việc ký kết thỏa thuận lẫn nhau cùng trương hoán hơn nữa do bùi tuấn và thôi viên làm người đảm bảo bởi vì tình thế thuộc trung nghiêm trọng sau khi thôi viên lại một lần nữa thương lượng cùng bùi tuấn thì liền đồng ý yêu cầu của vi ngạc để bùi tuấn cùng thôi hiền đến quận khai dương để hiệp thương cùng trương hoán đồng thời Thôi tiểu phụ lại phái Lý Phiên Vân làm đặc sứ cũng đi tới quận Khai Dương khuyên bảo đoạn tú thực lấy đại cục làm trọng. Ngày 16 tháng 10 năm tuyên nhân thứ hai, Trương Hoán đến quận Khai Dương. Trương Hoán tới quận Khai Dương là lần đầu tiên. Hắn đi dọc đường suốt 4 ngày, đến hoàng hôn ngày thứ tư thì Trương Hoán có 3.000 thiết kỵ hộ vệ rốt cục đến xào huyệt mà visa cai quản đã mười mấy năm. Lúc này quận Khai Dương có cuộc gặp gỡ ngoài dự liệu. Nhân vật thực quyền số 2 đại đường tả tể tướng Bùi Tuấn đến từ năm ngày trước. cùng đi với ông ta còn có thái tử chiếm sự đồng trung thư môn hạ bình trương sự lý miễn mới nhập nội các mặt khác còn có hộ bộ thị lang bùi hữu lại bộ thị lang thôi ngụ binh bộ thị lang lý hàm ngự sử trung thừa nhan cửu độ ngoài ra còn có lễ bộ thị lang thôi hiền đại diện cho cha mình đại đường hữu tể tướng thôi viên đến đây đương nhiên làm chủ nhà là nhân vật thực quyền thứ ba đại đường binh bộ thượng thư vi ngạc bên cạnh đó thượng thư hữu thừa vi tránh, thiểu phủ tự khanh vi độ v là những trọng thần vi gia cũng chạy tới quận khai dương Bởi vì trương hoán cùng đoàn tú thực đều muốn đích thân mang trọng binh đến đây, để phòng ngừa vạn nhất mà vào năm ngày trước Vi Ngạc đã triệu tập 8 vạn quân từ các nơi lũng hưu, chia ra đóng tại mỗi huyện trong quận Khai Dương. Cho đến nay, quận Khai Dương vẫn chưa bao giờ có nhiều trọng thần triều đình hội tụ như vậy. Thật sự bởi vì đây là một lần đàm phán cực kỳ trọng yếu. Đại quân của Thôi Gia cùng với Bùi Gia đã đến Hán Trung, chỉ còn chờ quân Vi Gia đến là có khả năng phát binh thuộc quận. Tuy nhiên... Mấu chốt để visa xuất binh là do ở lần đàm phán này liệu có thể đạt tới mục tiêu mong muốn hay không. Trương Hoán hay còn cách hơn năm dặm thì liền có người phi ngựa bẩm báo cho Vi Ngạc. Dựa theo thu xếp trước đó, quân đội của Trương Hoán và đoàn Tú thực đều phải đóng quân trong quân doanh cách thành hai dặm. Bản thân bọn họ thì có khả năng dẫn 500 người hộ vệ vào thành. Trương Hoán đi đến cửa thành, từ xa đã thấy một đám quan viên chờ ở đó. Hắn nhảy xuống ngựa bước nhanh đến chào đón. Người nên đón Trương Hoán ở cửa thành đúng là binh bộ thượng thư Vi Ngạc tự thân ra mặt. Từ lần chiều hội đầu năm tới nay, Vi Ngạc đã có hơn nửa năm không nhìn thấy Trương Hoán. Có lẽ là bởi Trương Hoán nuôi dâu nên cảm thấy từ đầu năm lại đây hắn đã thành thục hơn rất nhiều. So với thanh niên hai năm trước ở giật hương thủy phi thì hoàn toàn có thể nói như hai người. Ánh mắt của hắn trở nên bình tĩnh mà kín đáo, thì nộ đã không hiện ra trên mặt. Còn trên người hắn đã mơ hồ có thể thấy được phong thái chư hầu một phương. Vi Ngạc nhìn thấy Trương Hoán thì không tự chủ được mà liên tưởng đến con của mình Vi Thanh. Nó cũng suốt ngày mặt mũi lạnh lùng, làm quan đến trước chủ khách viên ngoại lang. Trong kinh rất nhiều người đều nói hắn tính cách thâm trầm, là đỉnh cao trong lớp trẻ của thế gia. Ngay cả Vi Ngạc cũng, cũng hiểu được con trai mình rất khá. Rất nhiều người tuổi trẻ kém hơn nó rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trương Hoán thì Vi Ngạc mới biết được con của mình cuối cùng là còn kém ở chỗ nào. Vi Ngạc không nhịn được khe khẽ thở dài, ông ta cũng là người từng trải. Thì thật ông ta biết rất rõ tại trường ăn là trốn vàng bạc son phấn này thì không thể mọc thành cây cổ thụ trọc trời chỉ có trong hoàn cảnh gian khổ mới có thể tôi luyện ra bậc đại tài con của mình quá thuận lợi nên cũng không phải dựa vào cố gắng của bản thân vì thế cho nên trên người nó thiếu đi một loại uy nghiêm làm cho người ta kính sợ đang nghĩ ngợi thì trương hoán đã đi tới hắn cười chắp tay thi lễ với vi ngạc không ngờ vi thượng thư tự mình ra khỏi thành tới đón trương hoán thực không đảm đương nổi vi ngạc ha hả cười một tiếng vội vàng đáp lễ Đâu có. Đâu có. Khó được Trương Đô Đốc lần đầu tiên tới quận Khai Dương, nếu như ta chiêu đãi không chu toàn thì chỉ sợ lần sau Đô Đốc không chịu đến. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt cười lớn. Lúc này, Vi Ngạc liếc mắt nhìn thấy Bùi Minh Viễn phía sau Trương Hoán thi ông ta không khỏi ngẩn ra. hơi kinh ngạc hỏi, đây không phải ngũ công tử nhà Bùi Tướng Quốc sao? Trương Hoán vội vàng cười kéo Bùi Minh Viễn lên giới thiệu với Vi Ngạc, Bùi Minh Viễn hiện tại đã là phán quan trong quân hà Tây chúng ta, lần này là đi cùng Tại Hạ đến đây. bùi minh viễn sau khi trở về từ hồi hộp thì trương hoán liền dứt khoát để bạt hắn làm phán quan quân tây lương phán quan là chức tương đương với thư ký riêng trong quân rất là quan trọng nhưng trương hoán lại cực kỳ tín nhiệm hắn cũng không bởi vì hắn là thai mắt do bùi tuấn xếp vào tại bên cạnh mình mà đề phòng hắn bùi minh viễn cũng cảm nhận được thành ý của trương hoán nên dần dần hắn cũng coi mình là một thành viên hà tây thấy vi ngạc kinh ngạc bùi minh viễn vội vàng thi lễ sâu đầu xuân thì cháu tới hà tây nên không thể đến chào thế thúc xin thế thúc thông cảm Vi Ngạc thấy bùi minh viễn có khí độ ung dung thì ông ta không khỏi cảm khái không thôi bèn quay đầu sang trương hoán thở dài nói, sớm biết vậy thì ta cũng để Vi Thanh đến chỗ đô đốc tôi luyện một phen. Tránh cho nó khỏi phải cả ngày đi tham gia những xã giao nhảm chán ở Kinh Thành. Tham gia xã giao cũng là để tích lũy quan hệ quan trường, thế thúc không cần hà khắc quá đáng đối với Vi Hiền Đệ. Hai người chỉ để ý đứng ở trước cửa thành Hàn Nguyên. Lúc này, Vi Tránh đứng ở phía sau Vi Ngạc lại không nhịn được, ông ta đứng ra cười nói, Đại ca để Trương Đô Đốc đứng trong gió lạnh thì e không phải là đạo đại khách. Vi ngạc bừng tỉnh đại ngộ, ông ta thấy mặt trời đã dần dần khuất núi liền kéo Trương hoán cười nói, "Hôm nay ta cùng với bùi tướng quốc đặt mua rượu nhạt đặc biệt để tẩy trần cho Đô Đốc." "Đa tạ, không biết đoàn lao tướng quân đã đến chưa?" Ông ta đã đến lúc giữa trưa, Đô Đốc cũng sẽ gặp ông ta thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, liền vào thành Khai Dương. Màn đêm dần dần phủ xuống, trung tuần tháng 10 đã là đầu mùa đông. Bầu trời mù mịt, Khắp nơi là những đống lá rụng bởi sương mối. Cái lạnh ban đêm làm cho không khí đang ngưng tụ bất động như vậy càng tăng thêm vài phần rét buốt. Thi thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá dương gặp sương liền đột nhiên lìa cành rồi giống như một đàn chim nhỏ múa lượn trên không trung. Cờ nông a Bư Danh môn. Chương 200, sự tình quan trọng, 1b. Quyền ba, tung hành hoàn hải. Chương 196, sự tình quan trọng, 1b. Mặc dù bên ngoài giá lạnh, Nhưng trong phòng khách quý của vi phủ thì lại sáng rực, ấm áp như mùa xuân. Đây là một đại sảnh đường có thể chứa cả trăm người. Bên trong sảnh đường giường cột chạm trổ, vô số danh từ danh họa đầy dây trong đó, lúc này tiệc đã qua được hơn 10 tuần. Trong tiệc bày đầy các loại món ăn quý và lạ. Các trọng thần đại đường đến Lũng Hưu tham gia lần hội nghị này đều tụ tập dưới một mái nhà. Hai bên tường đại sảnh đường có mười mấy nhạc công ngồi, một đội vũ cơ đang múa lượn ở giữa sàn, tiếng tơ chúc quyển du dương. giữa sàn quần áo múa lượn pháp phối. Hơn 10 người thị nữ dáng người nhẹ nhàng đẹp đẽ tựa như hồ điệp đang qua lại không ngất trong tiệc dâng thức ăn. Bên cạnh mỗi một người khách lại còn ngồi một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc để rót rượu gắp thức ăn, tiếng cười trong vắt. Bùi Tuấn cùng vi ngạc ngồi ở ghế chủ tịch, mà tả hưu phân ra hai hàng ghế. Bàn tiệc bên phải thì đứng đầu là thái tử chiêm sự Lý Miễn, đứng đầu bên trái là lễ bộ thị lang thôi Hiền đại biểu thôi viên tham dự. Trương Hoán thì ngồi ở bên Lý Miễn mà đối diện hắn là sóc phương tiết độ sứ đoàn Tú thực. Bên trái trương hoắn là lại bộ thị lang thôi ngụ, mà bên trái đoàn Tú thực chính là đặc sứ Lý Phiên Vân của Thôi Tiểu Phủ. Nói chung, trước các cuộc đàm phán quan trọng thì thông thường có một bữa yến hội. Đây là một loại phương thức liên lạc tình cảm, nhưng cũng là diễn thử đàm phán. Ở trong tiệc sẽ cho người ta thấy rất nhiều điều thu xếp tế nhị. Chỉ một chút thu xếp nhìn như không đáng để ý thường thường sẽ quyết định đàm phán có thành công hay không. Ví dụ như lần đàm phán này rõ ràng chỉ là một lần hiệp thương cỡ nhỏ giữa ba người quanh khu vực Hà Lũng. Cái này dường như là chủ nhân muốn ra mặt một chuyến đặc biệt chiếu cố với những hàng xóm bình thường có quan hệ không tốt, để bọn họ không nên nhân cơ hội đến nhà phá phách. Loại chiếu cố mà nhiều nhất cũng chỉ cần một lý tránh hay lính bảo an địa phương linh tinh gì đó đến làm đảm bảo hoặc ở giữa hòa giải. Thật sự không cần thiết để nhiều người đến tham gia cùng. Nhưng hôm nay trên yến hội lộ diện có ba vị nội các phụ thần, bốn vị thị lang trong sáu bộ. còn có đặc sứ thái hậu, Ngự sử trung thừa, thượng thư lưu thừa, tiểu phủ tự khanh vv, cơ hồ một nửa quan viên cấp bậc quan trọng đại đường đều tụ tập trung. Kỳ thật đây chính là áp lực chính trị mạnh mẽ lên hai người trương hoán cùng đoàn tu thực cảnh cáo bọn họ về tính nghiêm túc lần ký kết thỏa thuận này cùng với hậu quả nghiêm trọng nếu như làm trái thỏa thuận. Mà đó chính là món đặt cược lớn nhất của thôi viên cùng bùi tuấn để cho vi ngạc yên tâm xuất binh. Mặc dù bên cạnh mỗi người cũng có thiếu nữ xinh đẹp xinh đẹp như hoa. nhưng rõ ràng ở trước mặt những tay giả đời từng trải quan trường thì không có chút xíu tác dụng bôi trơn mỗi người bọn họ hoặc là túi đầu uống rượu giải sầu hoặc là châu đầu lén nói chuyện với nhau bầu không khí trong đại sảnh đường có hơi nặng nề trương Hoán nhìn sang đoàn tú thực ở xa xa mà kính một chén rượu đây là lần gặp mặt đầu tiên sau hai năm giữa bọn họ lần trước là tại tây thụ hàng thành bọn họ hợp tác giết chết chu hy thái đoàn tu thực đến nay vẫn thuần phục thôi tiểu phủ đối với thôi viên thì ông ta cũng không quá để tâm Đây gần như một người bảo hoàng đảng cuồng nhiệt mà cùng với tuổi càng cao thì càng thêm cố chấp, thậm chí có vẻ cố chấp điên cuồng. Căn bản là ông ta không để ý tới chính lệnh của triều đình, nhưng nếu là ý chỉ của Thái Hậu thì cho dù bảo ông ta giải tán quân linh vũ thì nói không chừng ông ấy sẽ chấp hành nghe theo. Cho nên khi Thôi Viên đặc biệt nói cho Thôi Tiểu Phù về tầm quan trọng của lần thảo phạt chu thử này, sự liên quan đến an ổn xã Tắc Đại Đường thì Thôi Tiểu Phù cũng dứt bỏ sự bất mãn với Thôi Viên. Hạ chỉ mệnh đoàn tú thực không được gây khó dễ cho lần nam trinh này. Đoàn tú thực thấy trương hoán mời rượu với mình thì ông ta cũng hơi nâng chén đáp lễ. Đúng trước lúc nhập tiệc thì đoàn tú thực vừa nhận mật chỉ của Thái Hậu thôi tiểu phụ từ trong tay Lý Phiên Vân. Trong mật chỉ vạch rõ chu thử gây nguy hại cho xã Tắc Đại Đường, hy vọng đoàn tú thực sau khi visa xuất binh không nên nhân cơ hội cướp lấy lũng hưu. Đối với ý chỉ của Thái Hậu, đoàn tú thực thầm cười khổ trong lòng không thôi. Chuyện nhà mình chỉ trong nhà mình biết. không cần nói tới chu thử có thù giết cha với ông ta coi như đoàn tú thực có dã tâm này thì ông ta sẽ lấy cái gì để đi cướp đoạt lũng hưu tình cảnh của đoàn tú thực khác với trương hoán trương hoán chiếm cứ vũ huy là thu phục đất đại đại đường đã mất lại có bùi tuấn ủng hộ vật tư cho nên có thể nhanh chóng phát triển còn đoàn tú thực được linh vũ thuần túy chính là vì luật dụng sơ hơ khi vi ngạc dùng để áp chế trương hoán khiến cho vi ngạc vẫn luôn hận thấu xương đối với ông ta dọc theo quận duyên an và hội quận đã bố trí trọng binh vây khốn ông ta Hơn nữa còn là nhân vấn đề có tính cách cá nhân của đoàn Tú thực. Ở trong triều đình ông ta cũng không có ai đứng sau lưng, vì thế đã hơn một năm qua mà đoàn Tú thực một mực bị vấn đề lương thực gây khó dễ, hơn nữa không có không gian để phát triển. Một năm trước, đoàn Tú thực dùng ba vạn người chiếm lĩnh quận linh vũ, mà hiện tại đảo binh cộng thêm thương binh khiến cho binh lực trong tay ông ta có khả năng dùng được đã giảm mạnh đến không còn một nửa. Nếu không phải vi ngạc lo lắng trương Hoán nát viện trợ thì đã sớm xuất binh tấn công linh vũ. cho nên Bất kể là Thôi Viên hay Bùi Tuấn, hoặc là Vi Ngạc, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng lần hiệp thương Lũng Hữu này, đoàn tú thực chẳng qua chỉ là vai diễn phụ, còn thực sự phải đề phòng công kích Lũng Hữu chính là Trương Hoán ở Hà Tây. Trương Đô Đốc, ta mời ngài một chén. Người nói chính là người ngồi ở bên phải Trương Hoán, Thái tử chiêm sự Lý Miễn vừa mới nhập nội các. Ông ta từng là người ủng hộ kiên định của Thái tử dự. Lần thương lượng này, Bùi Tuấn cùng các vị trọng thần đều ở trong ví phủ, còn Trương Hoán cùng đoàn tú thực thì ở chỗ khác. Trương Hoán ở trong một tòa phủ trạch độc lập cách vi phủ rước hai dặm cùng 500 thân vệ do hắn mang vào thành để bảo vệ nghiêm ngặt. Màn đêm giá lạnh không một chút gió, sương mù dày đặc mù mịt khiến tất cả mọi thứ chung quanh đều bi phủ kín, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng cành cây giả cối phát ra âm thanh xào sạc, dường như là trời đông giá rét thở dài một tiếng đối với bọn họ. Trương Hoán ra khỏi vi phủ, 300 kỵ binh dơ cao thuẫn là 3 tầng phòng ngự vây chung quanh hắn ở giữa. Đi song hành cùng Trương Hoán còn có đặc sứ của Thái hậu Lý Phinh Vân. Lý phiên vân vẫn theo thói quen mặc một bộ áo đạo bảo. Sắc mặt nàng tái nhợt thấy rõ là gầy đi rất nhiều càng làm cho người ta có cảm giác một loại lạnh lùng không cách nào thân cận. Đại tỷ, mấy ngày trước đệ đã làm cha. Trương Hoán khẽ mỉm cười, trong óc lại nhớ tới chú bé hồng hồng kia. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tự hào liền ngửa đầu phun ra một luồng hơi trắng thật dài. Lý phiên vân vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của nàng nên tạm thời không chú ý tới lời của Trương Hoán, chỉ là thuận miệng thốt ra tiếng A. Đi được hai bước Nàng đột nhiên linh cảm lại cái gì? Đệ nói cái gì? Đệ đã có con trai. Trương hoán liếc nhìn nàng, tựa hồ có bất mãn với việc nàng phản ứng chậm. Lý phiên vân rốt cục ý thức được điều này ý nghĩa như thế nào? Từ trong mắt nàng đống dưng xuất ra tia sáng kỳ dị, trên gương mặt tái nhợt cũng tỏa ra sức sống hừng hực là con trai. Nàng thì thào tự nói, vậy là sinh mạng của gia tộc bọn họ lại kéo dài một lần nữa. Không biết cha ở dưới cựu tuyền khi biết tin tức kia thì mừng rỡ như thế nào? Một lúc lâu Tâm tình kích động của nàng mới hơi hơi bình tĩnh lại liền vội vàng hỏi, nó tên là gì? Tên nó là Kỳ, hiện tại gọi là Trương Kỳ, có lẽ có một ngày nó sẽ đổi tên thành Lý Kỳ. Kỳ. Lý Phiên Vân thấp giọng nhắc lại tên này hai lần. Nàng lấy ra một hạt trâu sáng bóng đang tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hạt trâu được khảm vào một cái đế ngọc có thể mang theo người. Nàng đưa cho Trương Hoán mà dặn, hạt trâu trừ tà này là phụ thân cho ta. Ta cho cháu, xem như đây là một thành ý của người làm cô cô. đa tạ. Trương Hoán tiếp nhận Hạt Châu lại cười cười bảo, Thái Hậu dặn đại tỷ nói gì với đệ. Lý Phiên Vân gật đầu. Thái Hậu hy vọng lần này đệ lấy đại cục làm trọng, để cho quan binh toàn lực gáp chế chu phỉ, không nên để xảy ra chuyện gì đó. Nói đến đây, Lý Phiên Vân lại liếc liếc mắt nhìn Trương Hoán. Thấy mặt hắn không chút thay đổi thì lại tiếp tục, để bồi thường, Thái Hậu sau đó sẽ ra phong đệ làm Hà Tây tiết độ sứ. Trương Hoán cười một hồi. Ra phong Hà Tây tiết độ sứ phải có nội các đồng ý mới được Thôi tiểu phu nếu đã có thể nói như thế vô cùng xác thực, thì điều này nói lên nàng cùng Thôi Viên đã đạt được sự thỏa thuận chung. Mà kỳ thật đây cũng là ý của Thôi Viên. Quyền 3, Tung hành hoạn hải. mươi 197, Sự tình quan trọng, 2. Im lặng một lúc lâu, Trương Hoán đột nhiên hỏi, đại tỷ thấy thế nào đối với việc Chu thử tạo phản lần này. Lý phiên vân dường như biết Trương Hoán muốn hỏi nàng chuyện này, nàng khe khẽ thở dài khi loạn an lộc sơn thì ta còn nhỏ, lại ở trong hoàng cung. Rất nhiều chuyện bi thảm ta cũng không biết được. Nhưng mẫu phi của ta lại không may mắn khi gặp loạn quân thì đã lưu lạc trong dân gian, từ đó không có tin tức. Mặc dù ta biết đây là một cơ hội của đệ, nhưng ta cũng không hy vọng loạn An Lộc Sơn lại tái diễn lần nữa. Con người của chu thử ta đã tiếp xúc, hắn từng vô cùng trung thành đối với thôi tướng quốc. Nhưng hiện tại hắn lại chia mũi nhọn nhắm ngay vào thôi tướng quốc, đủ thấy đó là kẻ lòng lang dạ thú. Lại còn giết hại tàn nhẫn nhà giàu thành đô, ta liền có thể chắc chắn. nếu như người này phát triển được thì sẽ là bất hạnh cho cả đại đường giọng điệu lý phiên vân mặc dù bình thản nhưng trong đôi mắt nàng lại lóe ra ánh sáng dạng dỡ rất khó thấy trên mặt nàng đột nhiên nàng nghiêng đầu sang nhìn chăm chú vào trương hoán rồi dùng giọng điệu chân thật đáng tin mà bảo cho dù như thế nào thì đệ cũng phải chung với đại đường chung với đại đường trương hoán cười nhạt hắn bất chung với đại đường từ lúc nào vậy trong thư phòng vi ngạc ánh sáng dạng ngời hai chậu than đang cháy vượng làm cho cả gian phòng ấm áp như mùa xuân Từ góc tường Lư Hương lượn lờ tỏa ra khói xanh làm bên trong phòng tràn ngập một loại mùi thơm kỳ dị. Trong phòng chỉ có hai người Vi Ngạc cùng Thôi Ngụ ngồi đối diện uống trà, hai người bọn họ đã trở thành thông gia. Trước năm mới Vi Thành đã cưới con gái trưởng của Thôi Ngụ là Thôi Mẫn làm vợ. Thôi Ngụ tuổi chưa tới 50. Ông ta là em họ Thôi Viên, diện mạo cực kỳ phúc hậu, tính tình khoan dung, ở trong triều rất được ủng hộ. Bởi vì ông ta là lại bộ thị lang nắm giữ quyền cao nên trên thực tế cũng là nhân vật số 2 của Thôi gia. Nhưng mà thôi Khánh Công lại cực kỳ ghen ghét ông ta, vẫn luôn bất hòa với ông ta. Thôi ngụ thấy Vi Ngạc từ lúc bắt đầu hiến hội vẫn luôn lo lắng, ông ta liền cười an ủi, xin Vi huynh yên tâm, lúc ta gần đi thì đại ca từng nói, nếu như Trương Hoán đồng ý đến lũng hưu gặp gỡ thì chuyện này coi như thành công tám chín phần. Hơn nữa ta đã lại được trao quyền, chỉ cần Trương Hoán yêu cầu không quá phận thì chúng ta đồng ý hết. Vi Ngạc lại lắc đầu, khẽ hừ một tiếng mà bảo, ta cũng vậy, vừa mới nhận được tin tức Hà Tây đã phát sinh biến động khác thường. Trương hoán tự thân mình còn chưa lo xong, làm sao hắn còn có tâm tư đi giành lũng hưu. Ta không tấn công hắn là hắn phải cảm ơn trời đã rồi. Thôi hiền đệ thật sự không cần nhượng bộ quá nhiều cho hắn nữa. Vi ngạc nói thế làm cho thôi Ngủ cả kinh, ông ta vội vàng đặt chén trà trong tay xuống mà hỏi, hà Tây xảy ra chuyện gì. Làm sao mà ta cũng không được biết một chút gì cả. Đó là bởi vì Trương hoán khéo che giấu chuyện. Vi ngạc có hơi khinh thường nói tiếp, hắn rất tham. quá nóng ruột theo đuổi mục đích nên đã đem người đảng hạng vào hà tây kết quả là dẫn sói vào nhà thác bạt gia tộc của đảng hạng đã nhìn chúng vùng đất màu mỡ vũ huy này bọn họ muốn tạm thay trương hoán tin tức đột nhiên này khiến cho thôi ngụ vừa mừng vừa sợ sợ là người đảng hạng lại đến hà tây mà việc này một chút xíu ông ta cũng không biết được phòng trưng thôi viên cũng không nhất thiết phải biết nhưng mà vui lại quả thật là như thế thôi viên giao điểm mấu chốt cho ông ta đàm phán là phong trương hoán làm vũ huy quần vương Giờ cũng không nhất thiết phải lấy ra nữa. Mặc dù trương hoán thực tế là có thân phận tôn thất, nhưng triều đình tuyệt không thừa nhận. Con trẻ như vậy mà làm được quân vương, cái này thì lại bộ thị lang tuyệt không muốn. Tin của vi huynh có thật không, có căn cứ gì không? Thôi ngụ là người tương đối cẩn thận, ông ta lại muốn xác nhận một lần nữa. Ta có thu xếp thám tử tại Vũ Huy nên tự nhiên biết tin tức. Hơn nữa, ta vẫn luôn chú ý hướng đi của người đằng hạng. Bọn họ phân chia thành hai chi. Chi Tây Đảng Hạng là gia tộc Thác Bạc vượt qua Hoàng Hà để đến Hà Tây. Sau đó lại được trương hoán dẫn vào Hà Tây, có lẽ hắn muốn bổ sung cho dân cư thưa thất ở Hà Tây. Nhưng ta cùng với Thác Bạn gia tộc đánh nhau nhiều năm như vậy, ta đã biết Hà Tây sớm muộn sẽ bởi vì người Đảng Hạng mà phát sinh nội loạn. Cho nên khi tin tức truyền đến thì không cần nghĩ cũng biết đây là báo ứng của hắn. Nói tới đây, vi ngạc khó có thể kiềm chế niềm vui trong mắt. Thôi ngủ lại lâm vào trầm tư. Vũ Huy cũng không phải là Vũ Huy của riêng Trương Hoán. Nếu như đánh mất vùng đất duy nhất này của đại đường ở Hà Tây, không chỉ có Trương Hoán mà e là tướng quốc cũng khó thông báo nổi cho người trong nước. Môi ông ta giật giật, nhưng thấy vẻ mặt sắc vui mừng của Vi Ngạc thì những lời này liền cũng không nói ra nữa. Chầm mặc một lát, thôi ngụ trầm giọng hỏi, nếu Vi huynh phán đoán việc Trương Hoán xuất binh lũng hưu có thể tính là không lớn, vậy thì vì sao vẫn còn luôn mặt mày cau có vậy? Những lời này cứ như một chậu nước lập tức liền diệt hết niềm vui vừa mới sinh ra của Vi Ngạc. Mặt Vi Ngạc xa sầm xuống mà nói cực kỳ bất mãn, cái này phải hỏi thôi tướng quốc, tại sao đại nguyên soái trinh nam phải là thôi khánh công? Chẳng lẽ thật sự là đại đường chúng ta không còn người, chả lẽ với chuyện đại sự liên quan an nguy xã tắc như vậy mà cũng phải suy nghĩ đến lợi ích của gia tộc. Vi Ngạc nói vậy thực sự sắp bén, thôi ngụ mặt lúc đỏ lúc trắng. Một lúc lâu, ông ta mới thở dài một tiếng mà bảo. Đây thực sự không phải là đại ca của ta muốn để cho hắn đi, mà là sự bất đắc dĩ. Đại ca cũng không có biện pháp khác. Vì sao? Vi Ngạc thản nhiên hỏi han. Thôi ngụ đứng ngồi không yên, ông ta đứng lên chắp tay đi qua đi lại. Ông đang suy nghĩ liệu có nên nói cho Vi Ngạc hay không. Dù sao đây là một chuyện của thôi ra không tiện nói rõ ra ngoài. Bầu không khí trong thư phòng có hơi căng thẳng. Vốn thôi ngụ không muốn nói, nhưng ông ta lại không muốn để đại ca của mình phải chịu tiếng để người thân nêu xấu. Do dự một lúc lâu, ông ta mới chậm dãi nói, Thôi Khánh Công cũng là người có thể mang binh đánh trận, nhất là hắn cai quản kim ngô vệ và quân Sơn Đông đã lâu, khiến cho hắn có hy vọng rất cao trong quân đội thôi ra. Nếu như lập tức thay người khác, đại ca lo lắng trong khoảng thời gian ngắn tướng soái không cách nào phối hợp tốt, do đó quân lệnh khó có thể chấp hành. Hy vọng vi huynh có thể hiểu được, dù sao thời gian xuất binh quá ngắn, rất nhiều chuyện chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thôi ngụ nói xong rất hàm hồ, nhưng vi ngạc đã hơi hiểu nói cách khác nếu như không cho thôi khánh công nắm giữ ân soái thì hắn sẽ cản trở do đó làm chuyện cho nam trinh gặp khó khăn chồng chất cho nên thôi viên mới bất đắc dĩ để hắn làm đại soái nhưng nếu như nghĩ sâu một tầng như vậy đằng sau việc thôi viên bất đắc dĩ đã nói lên ở bên trong thôi ra thì ông ta đã thực sự không phải là một tay che trời quân quyền thôi ra ở mức độ rất lớn bị thôi khánh công nắm giữ cho nên thôi viên bất đắc dĩ mới để hắn nắm giữ ân soái chắc là như vậy vi ngạc không khỏi lạnh lùng cười Nếu quả thật là như vậy thì đó cũng là do Thôi Viên tự chuốc lấy. Chỉ bởi vì Thôi Khánh Công là em ruột của Thôi Viên cho nên trong Thôi Gia hắn luôn nắm giữ quân quyền gần 15 năm. Nghĩ vậy, Vi Ngạc dùng giọng nói không cho thương lượng mà bảo, ta mặc kệ Thôi Tướng Quốc có khó xử thế nào, nhưng nếu như là Thôi Khánh Công làm trinh nam nguyên soái thì quân của Vi Gia cũng không thể giao cho hắn. Thôi Ngụ liền bước lên phía trước giải thích điểm này xin Vi Huynh yên tâm. Lần nam trinh này Thôi Khánh Công đúng là chủ soái Nhưng Vi... Vy... bùi hai nhà có khả năng tự định ra một đại tướng làm phó soái để chỉ huy quân đội của mình bùi tướng quốc đã chỉ định phó soái là đại châu đô đốc trương quang thịnh vi huynh cũng có thể chỉ định một viên đại tướng làm thống soái đạo quân phía tây ba quân chỉ là phối hợp tác chiến cũng không phải do thôi khánh công một mình độc tài được rồi ta sẽ tự mình làm thống soái cánh quân phía tây ta muốn ganh đua cùng thôi khánh công xem ai diệt chu thử trước vi ngạc cười ngạo nghễ nói Trong khi ở lũng hữu mọi người gõ mỏ khua chiên hòa giải để cho visa xuất binh thì tin tức triều đình tụ tập đại quân tới Hán Trung đã truyền đến thành đô. Lúc Chu Thử nhận được tin tức đó thì hắn đang rửa chân. Hai thị nữ diện mạo xinh đẹp một phải một trái cẩn thận hầu hạ cho hắn Mặc dù Chu Thử một câu cũng không nói gì, nhưng hai người bọn họ đều cảm nhận được Chu Thử sắp sửa bùng nổ. Hai thị nữ lại không hẹn mà cùng nhau bắt đầu run dậy toàn thân. Chu Thử chậm rãi nhìn bọn họ, hắn hiếp mắt hỏi, các ngươi làm sao vậy? Hai thị nữ đồng loạt quỳ xuống cầu lão ra tha mạng. Hàm răng bọn họ va vào nhau nên đã không nói được nữa. "Ta đã nói là không giết các ngươi." Chu thử cười, hắn nuốt mặt hai nàng ôn nhu nói, "Ta vẫn luôn thủ tín, làm sao các ngươi lại không tin ta?" Danh ngôn. Chương 202, sự tình quan trọng, 3. Quyền 3, tung hoành hoàn hải. Chương 198, sự tình quan trọng, 3. Ta. Lời còn chưa dứt thì Hàn Quang trước mắt chợt lóe. Hai cái đầu mỹ nhân đồng thời chui vào trong chậu rửa chân, hai đôi mắt đẹp trận tròn vẫn còn mang theo nỗi mừng như điên được chủ nhân tha thứ. Chu thử đứng lên nhìn hai đôi mắt không nhắm nổi mà lạnh lùng bảo, ta giữ tín với các người, ai có thể giữ chữ tín với ta. Hắn đút đao trở vào bao, lập tức lớn tiếng quát, chuẩn bị ngựa. Đi quận Nam Sung. Bên ngoài huyện thành của quận Nam Sung, sáu vạn đại quân của Chu Thao đang bao vây quanh huyện thành nhỏ bé này. Huyện thành này là thành trì cho tới nay đã chống cự manh liệt nhất. 6.000 quân dân cùng lên mặt thành chiến đấu để giữ thành. Có ông già tóc trắng xóa, có trẻ em chưa cao ngang bánh xe, đây là huyện sung yếu của quận Nam Sung có 3.000 quân đóng giữ, thành trì cũng được xây cực kỳ cao lớn chắc chắn. Quân đội của Chu Thao tấn công đã 3 ngày, thử thương gần vạn người. Cửa Nam đã vài lần thay chủ, nhưng vẫn không hạ nổi tòa thành nhỏ này. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Chu Thao đứng ở một chỗ trên gò cao mà mặt mày nhăn nhó. Chống cự kịch liệt như vậy thì từ lúc bọn hắn khởi sự tới nay chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ bọn họ còn chưa đủ nhân tử. Ngoại trừ chiếm giữ kho thóc của quan cùng với thay đổi quan viên thì dân chúng gần như đều không hề bị xâm phạm. Thậm chí chính Chu Thao còn đi tế bái miếu thánh nhân. Vì sao nơi này lại không thể thực hiện được? Hắn nghi hoặc nhìn toàn thành trì xa xa bị sương mù dày đặc bao phủ mà không làm sao nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Đại tướng quân đến. Vài tên binh lính lên tiếng nhắc nhở suy nghĩ của Chu Thao. hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại ca chu thử gìm ngựa sông lên gò đất ngươi biết vì sao bọn họ không chịu đầu hàng không chu thử đi tới bên cạnh em mình nhìn về phía thành trì ở xa mà lạnh lùng hỏi chu thao ngẩn ra liền vội vàng hỏi đại ca biết nguyên nhân sao đương nhiên chu thử hư một tiếng đó là bởi vì triều đình đã xác định chúng ta là phỉ mấy chục vạn đại quân đã tụ tập ở hán trung chuẩn bị chinh phạt chúng ta thứ sử quận nam sung nhận được tin tức nên tự nhiên không chịu đầu hàng nói xong Hắn không hề để ý tới em mình nữa mà quả quyết hạ lệnh, tất cả đại quân đồng loạt xông lên, trong vòng nửa ngày phải chiếm đoạt thành trì. Nếu không được, tất cả tướng quân đã là giáo ý sẽ bị chạm. Chu thử ngừng một lát lại gần từng chữ, sau khi chiếm được, bao nhiêu nam nữ trẻ tuổi bên trong thành đem ra giết sạch, chó gà không tha. Đại ca không thể. Chu thao khẩn trương như vậy ca sẽ mất lòng dân. Lao tử cần quái gì lòng dân, lão tử chỉ tin ông trời chu thử thô bạo cắt đứt lời người em, hắn rông lớn. truyền mệnh lệnh của ta bắt đầu từ hôm nay bất cứ thành trì nào dám chống cự một khi công phá được thì tàn sát hàng loạt dân trong thành ba ngày cho ta tiếng trống ầm ầm đột nhiên nổi lên tiếng trống vang vọng đến tận chân trời quân chu thử đen ngòm như tấm màn đen che kín trời đất lại giống như đám mây đen trong báo táp phủ xuống quét qua tòa huyện thành nhỏ bé này sự hung dữ của bọn họ quả thực đã khiến cho tòa thành này tan thành một miệng chu thử lạnh lùng nhìn đại quân công thành khoe miệng của hắn bất giác hiện lên một nụ cười tàn khốc mà vui vẻ Hắn lẩm bẩm, thôi viên, ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy chúng ta cùng chờ xem. Lúc hữu, vòng đàm phán thứ nhất với đoạn tú thực đã kết thúc, theo như yêu cầu đoạn tú thực đưa ra, sau này hàng năm triệu đỉnh đều cung cấp cho quận Linh Vũ 30 vạn thạch lương thực. Đồng thời, visa hủy bỏ phong tỏa đối với quận Linh Vũ cũng như tránh thức thừa nhận đoạn tú thực có quyền chiếm giữ đối với quận Linh Vũ. Dựa theo điều kiện cốt yếu trên, đoạn tú thực hứa hẹn vĩnh viễn không tiến quân về phía Nam. Hắn cùng với Vi Ngạc ký tên đóng chuyện trên hiệp ước tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời, Bùi Tuấn cùng với Thôi Hiền đại diện cho Hữu Tể Tướng Thôi Viên, Lý Viên Vân đại diện cho Thái Hậu Thôi Tiểu Phù đều ký tên đóng chuyện ở trên hiệp ước. Vòng tiếp theo chính là Vi Ngạc đàm phán cùng Đô đốc Quận Vũ Huy Trương Hoán. Thời gian đàm phán được ấn định vào buổi sáng ngày hôm sau. Lúc giữa trưa, Trương Hoán có 300 thân binh hộ vệ đi tới quán rượu Tịch Gia nổi danh trong quận Khai Dương. Quán rượu Tịch Gia nằm cạnh khu chợ lớn nhất quận Khai Dương nên làm ăn hết sức thịnh vượng. Nhưng mà hôm nay quán rượu tịch gia tiểu đã biết tin sớm nên trước hai canh giờ liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh để đặc biệt phục vụ khách quý tới. Mấy trăm binh lính dùng cơm tại đại sành đường, trương hoán cùng đỗ mai thì có trưởng quỹ dẫn đường đi vào phòng trong. Trưởng quý họ vương ước hơn 40 tuổi. Khi vào phòng trong thì vương trưởng quỹ lập tức đóng cửa lại, hắn không người thi lễ thật thấp với trương hoán thuộc hạ tham kiến đô đốc. Không cần đa lễ. Trương hoán khoát tay háo cười nói, các ngươi mỗi lần đều dùng chim bổ câu đưa tin cho ta. Nhưng làm sao mà ta lại không thấy có chim bồ câu ở quanh quán rượu? Lúc này, Đố Mai đứng bên cạnh cười nói, Đô Đốc không biết rồi, nuôi chim bồ câu ở trong thành rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên thuộc hạ liền lệnh bọn họ đem chim bồ câu nuôi ở vùng quê, nơi đó không có người chú ý. Trương Hoán khen ngợi gật đầu Đố Mai suy nghĩ vấn đề cũng cẩn thận. hắn cười cười liền trực tiếp đi vào chủ đề hôm nay mà hỏi Vương Trường Quý ta nghe nói vi ngạc triệu tập 8 vạn đại quân, hiện đang đóng quân tại phụ cận quận Khai Dương. Các người có khả năng thăm dò được những đội quân này là điều đến từ lâu không? Xét việc lần này thôi viên xuất binh khẩn cấp thì một khi Vi Ngạc cùng mình đạt được thỏa thuận, ông ta sẽ lập tức xuất binh. Ông ta sẽ không lại thay đổi việc điều binh, rất có thể cứ từ trong 8 vạn đại quân hiện tại tụ tập tại quận Khai Dương để phát binh. Cho nên chỉ cần biết rằng tình hình ông ta điều binh từ nơi nào ở lũng hưu thì cũng sẽ biết bố trí phòng ngự sau này của ông ta. Trường quỹ lấy từ trong ngực ra một cuốn vợ nhỏ, lật xem một lượt liền nói. Tin tức từ các nơi lũng hưu còn chưa đưa tất cả đến chỗ thuộc hạ. Hiện tại thuộc hạ chỉ biết là từ quận Kim Thành điều đến 3 vạn quân. Quận Kim Thành có quân thường trú gồm 4 vạn người, điều đến 3 vạn thì bây giờ chỉ còn lại một vạn người. Trương Hoán do dự một lúc liền nói với Đỗ Mai và Vương Trường Quỹ, chuyện này rất quan trọng, các ngươi cần cho tất cả huynh đệ lúc nào cũng chú ý không chỉ có phải lưu ý tình hình điều binh hiện tại mà còn phải chú ý sự điều động quân đội sau này của hắn. Cần đem tin tức mới nhất cho ta. Vâng. thuộc hạ tuân lệnh lúc này bên ngoài đại sảnh đường đám binh lính đã bắt đầu ăn uống thả cửa náo nhiệt vô cùng còn trên bàn trước mặt trương hoán vẫn trống không chẳng có gì cả hắn không khỏi mỉm cười bảo chuyện đã nói xong có thể mang thức ăn lên cho ta vương trưởng quỹ trợt bừng tỉnh hắn bối rối căng thẳng chạy đi ra ngoài chỉ chốc lát các loại rượu và thức ăn bắt đầu đưa lên tới tấp trương hoán mời đô mai một tiếng hàn sinh cùng ăn đi hắn cầm lấy đôi đuôi nhưng cũng không thấy đô mai động tĩnh thì không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại Chỉ thấy hắn đứng ở cửa sổ đang chăm chú nhìn cái gì đó. Trương Hoán để đua xuống, từ từ đi tới ngươi lại phát hiện ra gì vậy. Đô Đốc, ngài nhìn kìa. đỗ Mai chỉ tay vào con đường trước cổng chính của chợ ở phía đối diện. Trương Hoán theo hướng ngón tay của hắn nhìn, chỉ thấy mười mấy nam nhân đang đuổi một nhóm ngựa lớn đi tới. Mà ở cách hơn một trăm bộ lại có mấy người khác cũng đang lùa đàn ngựa lớn đến. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Trương Hoán biết đỗ Mai suy nghĩ vấn đề không giống người thường. Hắn tất nhiên phát hiện có điều gì đó khác thường. Đô đốc có thấy không, những con ngựa này phần lớn màu lông hỗn tạp, đều là ngựa tồi. Làm gì có lái buôn ngựa nào mà bán loại ngựa thế này? Thuộc hạ nghi rằng những đám ngựa này đều là ngựa để làm ruộng và việc nhà nông. Đi. Đi xem qua nào. Trương Hoán đột nhiên có hứng thú mãnh liệt, hắn bất chấp chưa ăn cơm liền kéo Đô Mai đi ra ngoài. Khu chợ chiếm đất gần trăm mẫu, kẻ đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Tất cả các loại hàng hóa chính đều có danh giới phân chia. Đám người của Trương Hoán ở một góc nhỏ phía cực đông của chợ mới tìm thấy nơi giao dịch ngựa. Đúng lúc nhìn thấy hai đàn ngựa vừa rồi bị lùa vào chuồng ngựa. Đô Đốc, chờ một chút. đỗ Mai ngăn cản Trương Hoán, hắn chỉ chỉ bộ quân phục trên người Trương Hoán cười nói, để thuộc hạ đi hỏi. Tránh khỏi rút dây động rừng. Trương Hoán hiểu ý, hắn gật đầu cùng mười mấy binh lính né sang một bên. Chỉ thấy đỗ Mai chắp tay đằng sau giống như một người khách mua bình thường. Đông hỏi một câu, tây nhìn một cái. chả mấy chốc hắn liền đi vòng quay trở về hơi đắc ý cười nói với trường hoán, cũng không ngoài dự liệu của thuộc hạ Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu đã có người thu mua ngựa số lượng lớn, vốn những con ngựa tuổi này nhiều nhất chỉ đáng mười quan tiền một con. Hiện tại lại bán được 25 quan. Đô Đốc thử nói xem, đây là ai đang thu mua số lớn ngựa. Danh ngôn Chương 203, chuẩn bị chiến tranh lũng hữu. Quyền 3, tung hành hoàn hải. Chương 199, chuẩn bị chiến tranh lũng hữu. Trương Hoán cười mà không nói, điều này mà còn phải hỏi sao. Vẫn còn đang đàm phán mà một người vi gia nôn nóng nào đó đã tiết lộ điểm mấu chốt. Trương Hoán mới trở lại quán rượu thì một người thân binh liền vội vàng chào đón, đô đốc, vừa mới có người đến báo bùi tướng quốc đã chờ ở trong phủ. Đã biết, bảo các huynh đệ ăn nhanh lên rồi chuẩn bị trở về. Từ hôm qua lúc Trương Hoán đến lũng hữu tới bây giờ, hắn cũng không nói chuyện riêng với bùi Tuấn nhiều. Hắn cũng biết đàm phán chẳng qua là một trò diễn đi ngang qua sân khấu. Song Phương tiến hành ký tên lập khế ước với nhau. Còn đàm phán thực sự cũng đã hoàn thành trước đó. Ví dụ như lần này, hắn sẽ không trao đổi trực tiếp mặt đối mặt gì cùng vi ngạc. Những điểm mấu chốt và nhượng bộ của Song Phương đều do Bùi Tuấn ở giữa hoàn thành. Cho nên hôm nay Bùi Tuấn đến, tất nhiên nhất định đạt được hiệp định cùng chương hoán. Lần Chu thử tạo phản này khiến cho việc Thôi Viên chiếm ưu thế trong nội các vốn dễ như trở bàn tay lại bị mất ngoài ý muốn. Nó làm cho Tôn Thất Đại Đường lần đầu tiên được tham gia nội các. Lý Miễn mặc dù có thân phận là người trung lập, nhưng ông ta vẫn luôn ủng hộ Thôi Tiểu Phủ. Ông ta kiên quyết phản đối quan điểm của Thôi Viên chủ trương hoàn toàn làm mất quyền lực hoàng quyền, nên cũng được coi là người thuộc bảo hoàng đảng. Vì vậy, Bùi Tuấn liền trở thành người được lợi lớn nhất trong dịp cải tổ nội các lần này. Giờ phút này, vị tả tể tướng đại đường đang ngồi ở trong phòng trương hoán nhàn nhã đọc sách. Ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng cười của trương hoán, nhạc phụ đại nhân ánh nhi đã sinh con trai. Bùi Tuấn ra. Ông ta lập tức để sách xuống bàn mà ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, Vánh Nhi hiện tại có khỏe không? Trương Hoán đi lên trước, thi lễ thật thấp rồi cười nói, xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, hai mẹ con bọn họ đều bình an. Bùi Tuấn Hưng phấn xoa tay, ông ta vội vàng kéo tay Trương Hoán mời hắn ngồi xuống lúc trước ta cũng muốn hỏi con về tình hình của Vánh Nhi, ta đang lo lắng không thôi, con lại đưa tới tin tức tốt cho ta. Thật là hả lòng hả dạ. Trương Hoán cười gượng mà nói, lần này con đến lúc hữu, thật sự là thời gian quá cấp bách. Con hy vọng chiều nay lại quay về Hà Tây. Không dối gì nhạc phụ đại nhân, con không yên lòng về Vũ Uy. Bùi tuấn ngẩn ra, vẻ vui mừng trên mặt dần dần tan đi. Ông ta trầm giọng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trương Hoán lắc đầu, thở dài bảo, con phạm vào một sai lầm lớn, không nên đồng ý với đề nghị cho người đảng hạng đến Lưu Sa Hà Đại Vàng. Trong tháng 10 năm tuyên nhân thứ hai, Trương Hoán được triều đình chính thức phong làm Hà Tây tiết độ sứ. Đây là điều kiện để hắn cùng với Vi Ngạc đạt được thỏa thuận hòa giải. Hắn đồng ý vào lúc quân gia Nam Trinh thuộc quận Thì Quyết không thừa dịp tiến công lũng hưu chống giống, đồng thời kiên quyết ủng hộ triều đình Bình Định Chu Thử tạo phản. Vì điều đó hắn đặc biệt trợ giúp quân gia Nam Trinh 2.000 thất chiến mã, coi như sự ủng hộ của hắn đối với việc triều đình tiêu diệt phỉ Chu Thử vậy. Ngày mùng 1 tháng 11, 20 vạn đại quân đại đường trùng trùng điệp điệp nhằm hướng kiếm Nam kéo tới. Trận tuyết đầu mùa đã lặng lẽ phủ xuống dải đất Hà Tây, đất trời trắng xóa một mảnh. Những bông tuyết dày đặc mảnh mai không biết mệt mỏi phủ lên mặt đất chỉ một đêm đã khiến cho trên bề mặt cả vùng Hà Tây đọng lại một tầng hóa trang màu bạc dày cộm. Những con sông lớn nhỏ đều đã đóng băng, cây cối đã cực kỳ trắng lệ, trong suốt long lanh. Những giải băng đến hơn trăm dặm kéo dài liên miên không dứt làm cho người ta như cảm thấy đang dấn thân vào thế giới thủy tinh. Trên đường cái quan người đi đường rất thưa thớt, thường thường phải qua mấy canh giờ mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một cỗ xe ngựa vận chuyển than tuổi đến Vũ uy để bán. Đột nhiên, một chàng tiếng vó ngựa rồn rập phá tan sự yên lặng của buổi sáng hơn 10 thất chiến mã từ phía tây chạy như bay đến tiếng vó ngựa nặng nề làm lớp tuyết động trên nhánh cây hai bên đường bị chấn động mà rơi xuống rào rào chiếc xe chở than vội vàng né tránh sang bên đường hơn 10 kỵ binh giống như một cơn gió thổi qua lướt ở bên cạnh xe ngựa rồi nhanh chóng liền biến thành một đám những chấm đen chẳng lẽ lại có chuyện quân khẩn cấp gì chăng ông bán than tự nhủ lẩm bẩm một câu lại phân chấn tinh thần đẩy nhanh tốc độ nhằm hướng vũ uy thành chạy tới Mặc dù tiết trời đóng băng lạnh cóng, nhưng bên trong sân tập ở ngoài thành vũ Huy lại khí thế ngất trời. Hơn vạn người từ mỗi huyện tụ tập thành dân đoàn đang tích cực luyện tập. Đang đông là mấy đao trận đã sắp hàng chỉnh tề, cầm thuận vung đao tiếng kêu vang trời, mà ở phía tây chính là huấn luyện kỵ binh. Mấy đội kỵ binh đang tập phóng nhanh tới ngựa bắn cung trên lưng ngựa. Con ngựa phi vút qua cách bia bắn mấy chục bộ, mũi nỏ chợt từ trên ngựa bắn ra hoặc trúng thân bia hoặc trệ khỏi mục tiêu. Trương Hoan có dân đoàn binh mã xử lý song ngư cùng đi đang thị sát việc huấn luyện dân đoàn binh. Những dân đoàn binh này ngoại trừ không mặc khôi giáp ra thì so với quân chánh quy đã không có gì khác nhau. Từ đầu tháng 9 bọn họ bắt đầu tập trung huấn luyện, đã khổ luyện được gần 3 tháng rồi. Hiệu quả huấn luyện cũng không tệ lắm, cũng không biết thực chiến như thế nào. Hãy nhớ đẩy mạnh nữa việc huấn luyện cho bọn họ phục tùng quân lệnh, cho dù ở phía trước là vách đá cứ vẫn không ngừng ra lệnh đều nhảy xuống cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngày mai liền dẫn bọn hắn đi kỳ liên sơn. Trương Hoan thấy vẻ mặt Lý Song Ngư nghiêm túc thì không khỏi khẽ cười nói, đi vào núi có thể huấn luyện thể lực cho bọn họ, nhưng mà không nên thực sự leo vách đá. Chẳng qua là ta làm cách khác. Lúc này, Trương Hoan từ xa nhìn thấy bên ngoài giáo trường có một con sông, ở bên cạnh đang tụ tập không ít binh lính liền nhằm hướng bờ sông đi tới. Con sông bề rộng chừng 20 trượng, băng trên mặt sông băng đã được đục đang tỏa ra hơi trắng. Trên hai bờ sông tụ tập đến hơn 2.000 binh lính. tất cả đang cởi trần sắp hàng thành vài đội. Một vị tướng quân phất cờ đỏ. Lập tức có hai đội gần ngàn người đồng loạt nhằm hướng giữa sông chạy vội đi, bọn họ cùng giống to rồi không chút do dự nhảy xuống sông ra sức bơi về bờ bên kia. Trương Hoán Hải lòng gật đầu hỏi Lý Song Ngư, bọn họ duy trì đã bao lâu rồi? Khởi bẩm Đô đốc, từ đầu tháng 10 đến bây giờ mọi người chia làm năm tốp lớn. Mỗi ngày đều phải xuống sông bơi nửa canh giờ, mưa gió cũng không ngừng. Trương Hoán gật đầu ta đã lệnh cho lang Nghiễm tránh chuẩn bị khôi giáp. Chiều hôm nay sẽ phát xuống. Từ ngày mai trở đi bọn họ sẽ mang giáp luyện tập. Khi mặc vào khôi giáp thì người phải nói cho bọn họ, bọn họ đã không phải dân đoàn mà là quân Tây Lương Tránh Quy. Lý Song Ngư vui mừng, hắn liền vội vàng hỏi, Đô Đốc, chẳng lẽ là đã tới lúc xuất binh lũng hữu? Nhanh thôi. Trương Hoán nhìn mười mấy chấm đen nhỏ từ đằng xa đang chạy vội mà đến, hắn cười nhạt bảo, ta đang chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Chỉ chốc lát mười mấy chấm đen phi tới gần. Đó là hơn 10 người thám báo kỵ binh, bọn họ nhảy xuống ngựa rồi tiến lên bầm báo, khởi bẩm đô đốc. Tình hình Hà Hoàng Yên Tĩnh, không có dấu hiệu quân đội tập hợp. Tạm thời mặt đường đóng băng nghiêm trọng nên xe lớn chở đồ quân nhu không thể đi lại. Còn tình hình Hoàng Hà đóng băng như thế nào? Sông Hoàng Hà mặt nước đã kết thành băng, thuyền không thể đi. Nhưng đại đội nhân mã muốn đi qua còn cần thêm thời gian. Các ngươi vất vả rồi. Trương Hoán lập tức quay đầu nói với Lý Song Ngư, ngươi cần gia tăng huấn luyện. Xuất binh lũng hưu chỉ trong vòng 10 ngày. Dứt lời, hắn lập tức lên ngựa quay trở về thành Vũ Uy. Hắn vừa tới nha môn Đô đốc liền thấy đố Mai vội vã chạy tới. "Đô đốc, có tin tức từ thuộc quận." Đố Mai giơ cao một cuộn giấy tin chim câu mang tới mà nói hưng phấn. "Đi." Vào trong phòng rồi nói. Bên trong phòng có đốt lửa cực kỳ ấm áp. Trương Hoán ngồi xuống rồi nhận thư từ trên tay Đỗ Mai. "Đây là phi nô khách, thám báo." Do bọn họ thu xếp ở tại Hán Trung gửi tin tức cho Khai Dương rồi lại từ Khai Dương chuyển tới Hà Tây. Trên thư chỉ viết mấy câu, nói là quân đường một mạch thế như trẻ tre. Thôi Khánh Công đã thu phục ba quận, mà lộ quân phía Tây của Vi Ngạc Thế còn mạnh hơn, đã phá được quận Lăng Trung, tranh lên được phía trước thôi Khánh Công. Mà Chu thử quá ư sợ hãi, hơn 10 vạn quân đã lùi bước đến quận từ Đồng. Đô Đốc, chỉ sợ tình thế quân đường không ổn. Vì sao? đỗ Mai cười gượng mà bảo. Không hề đánh một trận nào mà quân đường liền chiếm lĩnh hơn 10 quân huyện, thật sự là Chu thử vô năng như vậy sao? Thuộc hạ xem ra là hắn đang dùng kế kêu binh. Chiến tuyến càng dài thì càng phải chia quân ra nhiều hơn, hơn nữa tiến quân quá thần tốc thì chỉ sợ hậu cần tiếp tế không kịp. Trương Hoán không nói gì, vì hắn xem ra hậu cần cũng không là vấn đề, có thể tiếp tế ngay tại chỗ. Mấu chốt là thôi Khánh Công và Vi Ngạc rõ ràng cố ý tranh giành nhau, nếu như quân đường thất bại thì đây sẽ là cội dễ của bại vong. Một lúc lâu. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng cứ để bọn họ đánh đi, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Hắn đem tin chim câu ném vào trong chậu than đốt đi, liền nói với Đô Mai, hãy để cho nội tuyến khai dương bắt đầu hành động làm tăng sự ngạo mạn của Visa. Một khi Hoàng Hà đóng băng thì chúng ta lập tức hành động. Visa xuất binh đến nay đã gần được một tháng, tin tức tình hình Hà Tây mỗi ngày một nghiêm trọng hơn do thám tử hồ trưởng quỹ sắp xếp tại Hà Tây không ngừng quần quận đưa tới quận khai dương. Cùng lúc đó, tin trương hoán cầu viện Lũng Hữu cũng gửi đến nhà Vi như tuyết rơi. Vi Ngạc đã tự mình lánh binh đi đến kiếm Nam trừ phiến loạn, giờ phút này chủ trì đại cục Vi tại quận Khai Dương chính là em thứ ba của Vi Ngạc Vi Độ. Ông ta nguyên là thứ sử quận Lũng Tây, năm nay được điều làm thứ sử quận Khai Dương. Vi Độ là người cực kỳ cẩn thận chắc chẽ, tất cả mọi thứ ông ta đều chiếu theo sự bố trí của đại ca trước khi đi để xử lý. Đối với chuyện Hà Tây cầu viện thì ông ta hờ hững, Mỗi ngày đúng lúc mở cửa thành lại tự mình thị sắt tình hình bên trong thành. Lũng Hưu vốn có quân đội 11 vạn người. Vi Ngạc Nam Trinh mang theo 6 vạn, lại có một vạn người đảm nhiệm hậu cần, vận chuyển lương thảo đồ quân nhu nên trước mắt khu vực Lũng Hưu chỉ còn lại có 4 vạn quân chấn thủ. Chủ yếu bố trí tại hai quận là hội quận cùng quận Khai Dương, mặt khác tại quận Kim Thành cũng có 5.000 quân đóng giữ. Hơn một tháng qua, Vi Độ mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, e sợ trương hoán cùng đoạn tú thực không tuân thủ hiệp ước Thừa dịp Lũng Hữu bỏ trống mà xuất binh, cho nên sáng sớm mỗi ngày sau khi dậy ông ta làm chuyện thứ nhất là xem tin tức từ Hà Tây cùng quận Linh Vũ. Về phía quận Linh Vũ tình thế yên tĩnh, không có biến động khác thường. Còn ở phía quận Vũ Huy thì tình thế lại không ổn, theo đại ca nói là người đảng hạng đang làm loạn. Sáng sớm hôm nay, vi độ cũng như mọi khi thị sát ở trong thành. Mỗi ngày ông ta đi theo lộ tuyến rất đơn giản, cũng rất cố định. Cứ chỉ đi trên trục đường cái trong thành khai dương hai vòng liền quay về phủ thứ sử. Khi ông ta đi tới gần quán rượu tịch ra thì đột nhiên nghe thấy một nam nhân đang cao giọng hô to các vị hương thân, hà Tây đại loạn. Người đảng hạng đã giết mấy ngàn hộ quân gia người Hán. Ai có thân thích ở đó thì mau trong thắp hương xin phù hộ đi. Cùng với tiếng la của hắn, không ít người đi trên đường xuống lại mồm năm miệng người hỏi tin tức. Vi độ sầm mặt lập tức lệnh cho Tả hữu, dẫn người này tới đây. Chỉ chốc lát. Nam nhân đang hô loạn tin tức bị mang đến, vi độ hỏi hắn, Ngươi là ai? Nghe được tin tức người đảng hạng giết người hắn từ đâu? Nam nhân kia quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ bảo, tiểu nhân là tiểu nhị ở quán rượu tịch ra, sáng sớm nay thân thích của tiểu nhân từ Hà Tây chạy về, tiểu nhân nghe họ nói. Vi độ hứng thú liền lập tức truy vấn, thân thích nhà ngươi hiện ở đâu? Tiểu nhân mới thu xếp cho bọn họ ăn cơm trong quán rượu, mau đưa ta đi gặp bọn họ. Những người chạy từ Hà Tây về là cả nhà. Nam nhân ước hơn 30 tuổi trông có vẻ hiền hậu thành thật. Phía sau còn có bà vợ xanh sao vàng gọn, hai bên người vợ thì mỗi đứa con kéo một bên, chúng đều có ánh mắt khiếp đảm trốn ở phía sau lưng mẹ. Còn trên mặt đất chất bừa một số đồ dùng. Thấy có thứ xử đi vào thì tịch trưởng quỹ vội vàng tươi cười đi ra đón. Tiểu nhị chỉ chỉ người thân của mình nói nhỏ vài câu với tịch trưởng quỹ. Tịch trưởng quỹ vội vàng cho dẫn người vợ cùng con cái tới phía sau, còn nam nhân kia thì được tiểu nhị dẫn đến trước mặt vi độ. Người chớ sợ hãi. Cứ nói cho ta về tình hình Hà Tây. Buồn quan sẽ có thưởng. Vi độ thấy nam nhân này đỏ mặt lên, vẻ mặt thật thạt thì không khỏi mỉm cười tiếp tục. Ngươi nguyên là người ở đâu, làm sao lại đi Hà Tây. Nam nhân quy xuống, lắp bắp nói, tiểu dân nguyên là người quận Lũng Tây có em trai tham gia quân ngũ tại Hà Tây. Cả nhà thảo dân được thu xếp làm hộ quân binh nên đi Hà Tây tìm nơi nương tựa nó, rồi được bố trí đến huyện Cô tang Vi độ từng làm quan tại quận Lũng Tây nhiều năm. Nghe hắn nói chính là người lũng Tây thì nổi lòng thương hại liền đưa mắt cho tả hưu. Lập tức có người đặt ở trước mặt nam nhân hơn 10 con tiền. Nam nhân liên tục dập đầu tạ ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Vi độ ha hả cười một tiếng rồi lại hỏi, nghe nói bên phía hà Tây người đảng hạng đang làm loạn. Rốt cuộc là loạn lạc như thế nào, ngươi nói tỉ mỉ cho ta. Nỗi xúc động của nam nhân đã bớt đi anh ta đã hơi hơi bình tĩnh trở lại. Hắn liền nói, lúc trước người đảng hạng vừa tới thì còn tốt, có chăn thả, có thuê ruộng trồng trọt Nhưng từ đầu tháng 8 có không ít người đảng hạng đột nhiên yêu cầu được phân phối ruộng đất như người Hán. Quan phủ không đáp ứng thì bọn họ lại bắt đầu gây rối. Sau đó lại bị quan phủ trấn áp. Nghe nói đã chết không ít người. Người đảng hạng liền làm loạn càng ngày càng dữ dội. Một tháng trước trên vạn người đảng hạng chiếm lĩnh huyện Cô tang Bọn họ chiếm hữu phi pháp ruộng đất, đuổi người Hán, giết mấy ngàn người. cả nhà vương nhị thúc hàng xóm của thảo dân liền bị bọn họ giết sạch. Tiểu dân nhanh chóng tranh thủ mang vợ con cùng một đám người chạy khỏi Hà Tây. không dễ dàng vượt sông hoàng hà tại quận kim thành lại tự đánh ra không có chỗ ở nên liền tới tìm nơi nương tựa vào em họ của tiểu dân thì ra là thế vi độ khẽ vớt trong dâu do dự chỉ chốc lát lại hỏi còn hà tây khai chiến ra sao lúc đi tiểu dân nghe nói quan quân đã tập kết mấy vạn người mà người đảng hạng cũng tập kết hai vạn người nhưng mà chỉ là nghe nói chứ cũng không tận mắt thấy vi độ đứng lên lộ vẻ toàn thân nhẹ nhõm ông ta khẽ cười nói với tịch trưởng quỹ cứ cho cả nhà bọn họ ở lại quận Khai Dương đi. Người lo thu xếp cho bọn họ, nếu như có gì cần thì có thể xin quan phủ. Tịch trưởng quỹ liên tục gật đầu không lưng cười nói, xin thứ xử yên tâm, Thảo Dân nhất định làm theo. Vi độ rời khỏi quán rượu. Ông ta đã hoàn toàn yên tâm, trương hoán không có khả năng lại tập kích Lũng Hưu. Lại qua vài ngày, thiết đông chí năm tuyên nhân thứ hai đã đến. Sông Hoàng Hà đã hoàn toàn đóng băng. Lúc này, một cơn báo tuyết lớn đang tràn đến khu vực Hà Lũng, hội quận. vào hồi đầu năm thì tòa thành này đã bị hủy hơn phân nửa dân cư điêu linh vi ngạc quyết định phá bỏ hai huyện thành chung quanh dùng đá tường thành của chúng để trùng tu hội quận đồng thời cũng di dân cư vào trong thành nên nó nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng tường thành trở nên thêm cao lớn chắc chắn dân cư cũng từ từ tăng lên hiện tại nơi này đã trở thành vị trí ít hầu phòng ngự trương hoán đông tiến hay đoạn tú thực xuôi nam sau khi vi ngạc dẫn quân xuôi nam hội quận vẫn có một vạn năm nghìn trọng binh đóng quân Chỉ huy sứ hội quận tên là Vương Quang Mậu cũng là một người cùng quê đã đi theo Visa nhiều năm. Từ lúc bắt đầu tiết đông chí, một trận báo tuyết lớn đã quét qua vùng đất Hà Lũng. Những đợt cuồng phong mang theo tuyết rơi xoáy tròn gào thét trên không trung. Nhà nào nhà nấy đều cửa đóng then cài, trong thành ngoài thành không một bóng người. Nhưng chỉ huy sứ hội quận Vương Quang Mậu cũng không dám lơ là. Lúc gần đi Vi ngạc từng hạ nghiêm lệnh cho ông ta để bất kỳ lúc nào cũng phải đề phòng trương hoán ở Hà Tây đánh lén. Cùng với những người khác. Trong khoảng thời gian này Vương Quang Mậu bị tin tức người đảng hạng làm loạn Hà Tây nhồi vào đầy thai, càng không ngừng có người của Trương Hoán mang tin tức qua sông để van xin cầu viện. Ông ta nghe đến phát chán. Còn may, từ khi Hoàng Hà không thể đi thuyền tới nay thì người mang tin tức Hà Tây liền không hề trở lại, ông ta cũng được yên ổn hơn. Buổi sáng hôm nay, tuyết đã dần dần nhỏ đi. Vương Quang Mậu đang thu xếp cho quét dọn tuyết động bên trong thành thì đột nhiên nhận được tin báo khẩn cấp của trạm canh gác bên bờ Hoàng Hà. nói trên hoàng hà phát hiện có dấu hiệu người qua sông vương quang mậu thất kinh hoàng hà đã đóng băng nếu như quân hà tây đánh tới thì làm sao bây giờ ông ta lập tức mệnh lệnh cho phó tướng giữ nghiêm thành trì còn chính mình lại mang một ngàn người đi tới bờ hoàng hà xem tình hình cũng như bờ bên kia ở phía hội quận trên bờ hoàng hà cũng xây vài tháp canh gác để giám sát tình hình hà tây khi vương quang mậu chạy tới bờ hoàng hà thì hàng trăm tên bảo vệ đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch sắt trời mù mịt những bông tuyết mảnh mai vẫn đang bay Chuyện gì đang xảy ra? Trong quang cảnh tuyết bay mù mịt, Vương Quang Mậu thấy vô số người quần áo lam lũ đang dịu nhau đi trên mặt băng, cũng không thấy quân canh của mình ngăn cản thì ông ta bất giác có phần hơi tức giận. Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ đã chạy tới hỏi, là một số người đảng hạng từ Hà Tây chạy trốn đến đây? Giáo huy thắp canh gác chạy tới bẩm báo. Người đảng hạng. Trong lòng Vương Quang Mậu nghi hoặc, người đảng hạng không phải đang đánh nhau ở Hà Tây với Trương Hoàn Sao. Sao lại đã quay về? Chẳng lẽ là bọn họ bị Trương Hoán đánh bại rồi sao? Danh ngôn linh 204, Quét Sạch Lũng hữu Quyền 3, Tung hoành Hoàn Hải chương 200, Quét Sạch Lũng hữu Đang nghĩ ngợi thì mấy tên binh lính đem một người lại đây, Vương Quang Mậu liếc mắt liền nhận ra hắn. Thì ra là con của đảng hạng Vương Tử Thác Bạt hỉ tên là Thác Bạt và Lý. Thác Bạt Vạn Lý tiến lên hoảng sợ thi lễ với Vương Quang Mậu rồi nói, tham kiến Vương Tướng Quân. Vương Quang Mậu khinh thường cười nói, Không phải nghe nói các ngươi đã khai chiến tại Hà Tây cùng Trương Hoán Ả. Làm sao lại trở nên thảm hại như vậy? Ai? Nói rất dài dòng. Thác bạt vạn lý thở dài một tiếng chúng ta là những người chỉ muốn có cuộc sống thật yên lặng qua ngày thôi. Làm loạn chính là đám người thác bạt thiên lý, hắn gây phiền hà cho chúng ta. Hiện ở bên kia đang đánh nhau ác liệt, la huyện lệnh huyện hội Tây là người tốt, ông ấy không đành lòng sát hại chúng ta, liền lấy lệ đưa chúng ta xuất cảnh. Vương Quang Mậu thấy thác bạt vạn lý sưng sương mặt. quần áo rách nát thì không biết ngã trên mặt băng bao nhiêu lần. Hắn không nhịn được cười ha ha cái gì mà lấy lễ để xuất cảnh, rõ ràng là bị đuổi đi. Vương Quang Mậu cũng từ từ yên lòng. Hắn hiểu rõ Thác Bạt Vạn Lý chỉ là một công tử ngồi mát ăn bắt vàng nên không có giã tâm gì. Vậy các ngươi hiện tại chuẩn bị đi đâu? Thác Bạt Vạn Lý vội vàng chắp tay thi lễ mà nói, một vạn người này của chúng ta chuẩn bị quay về quận Ngân Xuyên. Hiện tại sắc trời đã sắp xế chiều nên muốn khẩn cầu tướng quân cho phép chúng ta nghỉ ngơi ở hội quận một đêm. Thác bạc vạn lý len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của hắn rồi lại nói, nếu như không được thì chúng ta liền ngược bắc đến quận Linh Vũ. Nói xong, liền chắp tay rời đi. Vương Quang Mậu thấy người đảng hạng phần lớn đều là người trẻ tuổi khỏe mạnh, trong đó có không ít thiếu nữ xinh đẹp thì trong lòng lập tức nổi lên ác ý những con dê béo này, làm thế nào mà ông ta lại dễ dàng buông tha. Vương Quang Mậu khẩn cấp đi hai bước tiến lên kéo Thác Bạt Vạn Lý mà cười nói, không cần ngại, ta cũng không phải không cho phép. Bây giờ trời đã tối, nghệ tình bằng hưu cũ nên ta cho phép các ngươi đến hội quận nghỉ ngơi một đêm. Vậy thì lại quay giày Vương tướng quân. Thác Bạt Vạn Lý thi lễ rồi vội vàng đi gọi tộc nhân. Vương Quang Mậu nhìn chăm chú theo Thác Bạt Vạn Lý rồi gọi một người giáo huý mà dặn, ngươi mang 500 huynh đệ đi theo bọn họ, ta trở về thu xếp. Đoạn đường từ Hoàng Hà đến thành hội quận dài mấy chục dặm, sắc trời đã dần dần đen lại. trên nửa đường ở cách hội quận ước hai dặm vương quang mậu đã điểm đủ 5.000 binh lính bố trí thiên la địa võng chỉ chờ người đảng hạng tới là thu lưới mặc dù là băng tuyết tràn ngập nhưng nghĩ sắp có những nữ nhân đảng hạng trẻ tuổi xinh đẹp chiều nay thuộc về mình trong lòng vương quang mậu không khỏi có từng đợt dục hỏa thiêu đốt tướng quân đã đến một người binh lính chỉ về phía trước xa xa vương quang mậu tập trung nhìn kỹ chỉ thấy ở trên mặt tuyết cách hơn hai dặm dường như có những bóng đen lớn đang di chuyển về phía bên này vương quang mậu bắt đầu xoa tay hắn túi đầu lệnh cho tả hữu truyền lệnh xuống chuẩn bị ra tay chỉ một lát sau có vẻ như đám đen lớn kia bắt đầu di chuyển về hướng bắc hơn nữa tốc độ rất nhanh không tốt bọn họ muốn chạy trốn vương quang mậu biết người của mình đã bị đối phương phát hiện nên hắn quyết đoán hạ lệnh xuất kích ô tiếng kèn trầm thấp chợt vang lên giá tính của 5.000 binh lính quân lũng hữu bị tiếng kèn kích thích bọn họ giống như đàn sói dữ lớn chạy nhanh về phía trước làm tuyết văng khắp nơi đã không còn đội hình gì nữa Bọn họ điên cuồng hò hét như thể phía trước bọn họ không phải người đảng hạng nữa mà là một con dê béo chỉ đợi mổ thịt. 500 bộ 300 bộ, càng ngày càng gần, bọn họ thậm chí đã nghe được người đảng hạng la lên. Nhưng đúng lúc này, không ít binh lính xông lên trước nhất đều đột nhiên kìm chân. Bọn họ đã nhìn rõ ràng, phía trước làm gì có nữ nhân, đều là người đảng hạng mặc quân phục binh lính đen ngòm trong tay đều cầm vũ khí đang nghe răng cười chờ đợi bọn họ. Không chỉ có như thế. từ phía sau bọn họ đột nhiên lao tới một đội kỵ binh giống như thác tuyết lở bắn ra tung tóe trước mặt bọn họ chúng dơ cao chiến đao trong miệng lớn tiếng gào thét tiếng đẳng hạng trong nháy mắt liền xông vào giữa quân lũng hữu dễ dàng xuyên qua như bẻ cảnh khô làm quân lũng hữu bị đánh đến thất điên bắt đảo vương quang mậu thất kinh không đợi ông ta hạ lệnh lập trận thì một con ngựa đại huyền cao lớn cường tráng đã vọt tới trước mặt trên lưng ngựa là một tướng quân trẻ tuổi chỉ thấy hắn không đến hai tuổi thân cao chừng tăng thước vai rộng lương dài ngoài ra hai cánh tay thật dài toàn thân mặc ngân khôi ngân giáp từ trong mắt hàn quang lóe ra đúng là tài năng tất bộc lộ trong tay hắn cầm một cây đại thiết thương ánh sáng lạnh trận lóe mũi thương nhằm thẳng ngực mình mà đâm đến vương quang mậu sợ đến tim ngừng đập ông ta nghiêng người lui về phía sau tránh thoát mũi thương liền giục ngựa chạy trốn nhưng chỉ chạy hai bước thì cảm thấy một sức lực mạnh mẽ đã tốn mình giật mạnh về phía sau cả người đã bị nhấc lên không trung lập tức hắn rơi nặng nề trên mặt đất Vài tên binh lính đè chặt hắn lại rồi kéo đến trước mặt tên tướng lãnh trẻ tuổi kia, vài thanh đao đã gác trên cổ của hắn. Lúc này, một âm thanh trầm thấp vang lên bên thai hắn, đô đốc có lệnh, nếu như vương tướng quân đầu hàng thì vẫn phong ngươi làm thứ sử hội quận, nếu không thì sẽ đưa đầu ngươi đến quận Khai Dương. Vương Quang Mậu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn khó có thể tin nổi mà nhìn vị tướng quân trẻ tuổi này các ngươi đến cuối cùng muốn gì. Ngươi cho là người đảng hàng sao? Nói cho ngươi hay. cho tới bây giờ vẫn không có chuyện người đảng hạng làm loạn hiện tại trước mặt ngươi chính là quân tây lương ta là nha tướng vương tư vũ dưới trướng đô đốc lương châu trong đầu vương quang mậu ầm một tiếng rốt cục hắn đã hiểu là đại soái bị trúng kế bây giờ ta hỏi ngươi hàng hay không hàng vương quang mậu nhìn thuộc hạ của mình đã hoàn toàn sụp đổ bỏ chạy khắp nơi trên đồng tuyết thì hắn lại muốn đầu hàng nhưng rồi cảm giác có lỗi với vi ngạc khiến trong lòng rối bời thế nào hắn hàng không trong bóng đêm truyền đến một âm thanh lỗ mãng Một tướng quân dâu rậm phi ngựa lại gần, đao của hắn chỉ thẳng vào vương quang mậu lạnh lùng nói, ta là tướng Lý Hoành Thu của Hà Tây có nhiệm vụ phá hội quận của các ngươi. Nói cho ngươi biết, đô đốc không muốn để quân đường tự giết lẫn nhau nên mới cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, thay đổi quân phục các ngươi thì chúng ta vẫn có thể lừa mở cổng Tây thành được. Vương quang mậu toàn thân chấn động, hắn không khỏi thở dài một tiếng mà nói, xin hạ thủ lưu tình, ta đầu hàng. Đêm cùng ngày... Một vạn 5000 quân bảo vệ đóng ở hội quận toàn bộ đầu hàng quân Tây Lương. Tất cả bị dẫn về hội Tây bảo chỉnh đốn sắp xếp lại, Lý Hoành Thu dẫn 3000 quân tiến vào chiếm giữ hội quận. Còn tướng Lãnh Vương Tư Vũ trẻ tuổi thì chỉ huy 5000 kỵ binh Tây Lương giả làm kỵ binh người Đảng Hạng nhằm hướng nam lướt nhanh đi. Bọn họ tựa như một thanh trùy thủ vô cùng sắc bén đâm thẳng vào trái tim Visa, quận Khai Dương. Quận Khai Dương, bên trong đại sảnh đường Visa yên tĩnh không tiếng động. Mười mấy tên tộc nhân visa tụ tập một chỗ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Vi Độ. Vi Độ thì ngơ ngác ngồi ở trước án, ánh mắt hắn vô thần nhìn hai phong thư trên án. Một phong là tin chim bổ câu đưa tới từ Hà Tây lúc sáng sớm, nói người đảng hạng bị Trương Hoán đánh bại đang nhằm hướng Đông chạy trốn, có thể sẽ vượt qua Hoàng Hà. Mà một phong thư khác là thư hỏa tốc khẩn cấp 800 dặm vừa mới từ Hội Quận đưa tới do Vương Quang Mậu tự tay viết. Hắn nói mấy vạn người đảng hạng đã bao vây Hội Quận nên cầu xin viện trợ. Vi Độ xử sự, sự cẩn thận chặt chẽ. Nói trắng ra chính là nhát gan. Ông ta chưa từng gặp phải cục diện như vậy. Lúc vi ngạc gần đi cũng không nói cho ông ta nếu gặp chuyện như vậy thì nên làm thế nào. Dưới ánh mắt mọi người nhìn vào, trong ông ta có ánh mắt như thâm trầm đang suy nghĩ vấn đề, kỳ thật là tâm loạn như ma, trong đầu trống rỗng. Đại sảnh đường yên lặng ước chừng có một khắc, vi độ vẫn còn không nói một lời, sắc mặt lại càng ngày càng trắng bệnh. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả không biết vị gia chủ tạm thời này của Visa đang bí mật chuẩn bị điều gì. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cười lệnh, một người nam nhân trung niên đi ra. Ông ta tên là Vi Bình, là em Vi Ngạc, cũng vốn là thứ sử quận Khai Dương. Vài năm vừa rồi nắm quyền cai chỉ không có ưu điểm gì, đến tháng 4 thì bị Vi Ngạc tấu xin triều đỉnh điều làm thứ sử quận Duyên An. Lần này ông ta trở về là để thúc quân lương, đúng lúc hội quận gặp phải nguy cơ. Vi Bình là em ruột Vi Ngạc, ông ta là trực thuộc hệ chi trưởng Vi Gia, địa vị trong gia tộc nếu so với Vi Độ thì cao hơn rất nhiều. Đối với việc Vi Độ thay thế mình làm thứ sử quận khai dương thì vẫn, luôn canh cánh trong lòng. Vừa rồi ông ta một mực thờ ơ lạnh nhạt, thấy Vi Độ không đưa ra được chủ ý thì ông ta mới cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy theo ta thấy, tên vương quang Mậu nên dáng trước điều tra mới đúng. Vi Bình liếc mắt nhìn khắp mọi người lại tiếp tục, ở đó hắn có một vạn năm nghìn quân, lại có thành trì tưởng cao kiên cố có khả năng cố thủ, nhưng đánh không lại mấy vạn người du mục đẳng hạng, còn muốn xin cầu viện. Đây chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng. Vi độ tuy rằng về quân sự thì không giỏi, nhưng trong đấu tranh quan trường thì cũng là tay già đời. Ông ta thấy Vi Bình giọng khách át giọng chủ thì lập tức tỉnh táo lại mà nói lãnh đạm, Vương Quang Mậu là lao tướng vi gia, ông ấy há có thể không biết binh lực quận Khai Dương cũng không có nhiều hơn. Ông ta cầu cứu như vậy thì đương nhiên là vấn đề rất nghiêm trọng, nhất định là có nỗi khổ mà chúng ta không biết. Tứ đệ, đệ không nên nói ông ta như vậy. Vi Bình hừ một tiếng, khinh thường bảo, vậy theo ý Tam ca thì muốn phát binh cứu hội quận? Lúc gần đi đại ca có dặn dò như vậy sao? Vi độ cũng đối chọi gay gắt, mặc dù không có dặn dò như vậy. Nhưng đại ca cho ta quyền quyết định khi có thời cơ. Ta đương nhiên có thể làm chủ. Trong lúc hai người đang tranh chấp thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân rồn rập mà nặng nề, Một người gia đình chạy hộp tốc vào, hắn cầm một quyển văn thư hô to, tam lão ra, việc lớn không ổn. Hội quận đã bị người đảng hạng công phá, vương tướng quân sống chết không biết. Một đội 5.000 kỵ binh người đảng hạng đang đánh tới quận Khai Dương đã cách không đầy 200 dặm Cái gì? Vi Độ đống nhiên đứng lên, rồi lại chán nản ngồi xuống. Không chỉ có ông ta, tin tức kia giống như tiếng sét giữa trời quang khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều cả kinh trận mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Vi Bình vừa rồi tranh cãi cùng Vi Độ cũng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Ông ta lập tức nghĩ tới năm kia người hồi hột cũng công phá quận Khai Dương như vậy. Chính trong nạn binh hỏa lần đó mà hai con gái của ông ta đã gặp nạn. người đâu vì bình phản ứng đầu tiên ông ta liên tục kêu to lập tức dùng chim bồ câu cầu cứu triều đình người đảng hạng thừa dịp lũng hữu bỏ trống làm loạn xin thôi tướng quốc lập tức phái binh đến viện trợ mấy người gia đình chạy nhanh ra thả chim bồ câu vi độ không phản đối quyết định này là chính xác ở trong lúc nguy cấp này ông ta bỏ qua sự bất hòa giữa hai người ông ta lập tức đứng lên an ủi mọi người mọi người không nên hoảng sợ quận khai dương chúng ta còn có hai vạn quân lũng hữu tinh nhuệ 5.000 người không làm gì được chúng ta Nhưng không nên chủ quan như vậy, nếu như 5.000 quân này chỉ là tiên phong, còn đại đội nhân mã sẽ kế tiếp. Ngay cả hội quận đều không giữ nổi. Vi Bình giống như vừa nói cho mọi người, lại giống như đang tự lẩm bẩm. Vậy tứ đệ nghĩ gì? Vi đội trưng cầu ý kiến của ông ta. Vi Bình túi đầu suy nghĩ qua rồi quả quyết bảo, hiện tại binh lực chính là tất cả, lập tức điều 5.000 quân ở quận Kim Thành đến đây. Đúng lúc này, ở một góc đại sảnh đường đột nhiên vang đến một tiếng nói 5.000 quân ở quận Kim Thành tuyệt đối không thể điều động. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc tối có một người tuổi còn trẻ ở đấy. Rất nhiều người đều không nhận ra hắn. Hắn là Vi Đức Khánh có địa vị trong Vi Gia cực kỳ thấp. Lần này Vi Ngạc Nam Trinh không mang hắn theo, mà là để hắn ở lại chỉ huy quân hộ vệ Vi Phủ. Nếu không phải có tầng quan hệ này thì căn bản là hắn không có tư cách đứng ở trong đại sành đường. Nhưng Vi Bình lại biết hắn, trong loạn hồi hột lần trước hắn đã từng cứu mình một mạng, vì thế Vi Bình liền ôn hòa nói, Đức Khánh. Ngươi không nên tự tiện nói xen vào. Đi mau đi. Chờ một chút. Vi Độ cũng biết Vi Đức Khánh. Đại ca đã nói với hắn là người này rất có tài năng, hắn gọi Vi Đức Khánh lại mà hỏi, tại sao ngươi lại nói không thể điều 5000 quân ở quận Kim Thành? Vi Đức Khánh từ đầu đến cuối đều chỉ nghe. Từ chuyện người đảng hạng tấn công đến Vương Quang Mậu ở hội quận cầu cứu thì hắn đều có cảm giác không đúng. Nếu người đảng hạng bị trương hoán đánh bại thì làm sao bọn họ còn có sĩ khí và vũ khí công thành để tiến công hội quận mà lại vẫn còn phá được. Vương Quang Mậu kia ha không bằng một người ngu ngốc sao. Vi Đức Khánh đột nhiên đưa ra một kết luận kinh người, điều này có thể do trương hoán gây nên hay không. Tất cả, tất cả đều là âm mưu lớn. Nhưng hắn cũng biết nếu nói ra kết luận này thì cũng sẽ không ai tin tưởng, ngược lại còn đuổi hắn ra khỏi đại sảnh đường. Hắn nhị nghi hoặc trong lòng liền nói với mọi người. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Sáng sớm thì tin báo 800 giảm khẩn cấp mới đến, vậy còn không được hai canh giờ thì tin hội quận bị phá liền chuyển đến. Điều này có vẻ hơi quá nhanh. Vi độ gật đầu, vừa rồi tất cả mọi người bị tin tức làm cho sợ hãi nên không thể suy nghĩ sâu hơn, quả thật là có điểm kỳ quái. Do dự một lát rồi vi độ liền bảo, vậy ngươi nói là chuyện gì đang xảy ra? Văn bối hoài nghĩ hội quận kỳ thật đã sớm bị chiếm đoạt, còn như tin tức 5.000 kỵ binh xuất binh thì vài ngày sau mới đưa tới. Lúc này, vi Bình cũng hỏi, vậy bọn họ làm như vậy thì mục đích là gì? Hai tin tức liên tục truyền đến để quấy nhiều suy nghĩ của chúng ta, mà 5.000 kỵ binh tiến công khai dương chính là muốn cho chúng ta cảm nhận được nguy hiếp, do đó điều binh lực ở quận Kim Thành đến. Nói đến đây, vi Đức Khánh thở dài một hơi mà bảo, nếu như tại hạ không đoán sai thì chủ lực đối phương muốn lấy quận Kim Thành trước. Hoàng hôn ngày hôm sau, quận Kim Thành, trương hoán cưỡi ngựa đứng ở trên một ngọn đồi ở cách quận Kim Thành hơn ba dặm về phía tây. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía tòa thành lớn của Lũng Hưu ở đằng xa. Phía sau hắn, gần bốn vạn quân Tây Lương đang chỉnh quân chờ đợi, vô số tinh kỳ đón gió lạnh pháp phới. Sĩ khí bọn họ dâng cao, sát khí ngút trời, chỉ chờ chủ soái hạ lệnh một tiếng liền xông qua hoàng hà Dựa theo sắp xếp của Trương Hoán, trước hết lấy hội quận, sau đó chia quân ra hai đường. Một cánh có 5000 kỵ binh ra vẻ người đảng hạng là Hư binh, nó đi vòng qua châu quận thẳng tiến để lấy Khai Dương. Nhưng đó chỉ là một thương đâm nhử. mục tiêu đích thực của đại quân là cướp lấy quận kim thành cuối cùng mới tấn công quận khai dương dưới trời chiều tường thành quận kim thành đắm chìm trong sắc nắng đỏ trông hết sức kiến tĩnh dường như không có binh lính trấn thủ chẳng lẽ là kế sách của ta đã làm vi điều hết binh lực ở quận kim thành đi sao trương hoán nhìn chăm chú vào tòa thành mà nghĩ ngợi thành liệt hắn túi đầu ra lệnh một tiếng có mặt tướng một vị tướng lanh vóc người khôi ngô lên tiếng đây là một tướng lãnh người khương thân cao chừng một trượng tướng mạo hung ác sức lực vô cùng lớn hắn là viên bộ tướng một tay cầm một cái độc giác đồng nhân nặng 150 trăm cân được xưng là mánh tướng đệ nhất của quân tây lương hắn do hoàng huyện lệnh huyện thiên bảo phát hiện trong Lào tử tù đầu góc không tốt lắm nhưng đối với trương hoán lại hết sức trung thành người lính 2.000 quân đao thuẫn đi trước gọi mở thành nếu như đối phương không chịu mở thì liền phá cổng tuân lệnh thanh liệt vung tay lên chỉ huy một doanh binh lính nhằm hướng thành lớn quận kim thành chạy đi Chương hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói thêm với một vị tướng lĩnh khác, người linh 3.000 kỵ binh tiếp ứng ở phía sau. Nếu có việc ngoại ý muốn thì phải tiếp ứng đưa bọn họ trở về. Thanh liệt mặc dù trông hết sức cao lớn, nhưng động tác lại nhanh nhẹn dị thường. Từ lúc 5 tuổi hắn bắt đầu luyện võ, sư phụ dạy võ nghệ cho hắn là người Hán, bồi dưỡng hắn 18 năm, truyền thụ cho hắn thành người võ nghệ siêu quần. Lộ trình ba dặm với hắn mà nói chỉ chốc lát liền chạy tới. Giờ phút này... trên các ô bắn tại quận kim thành có vài ngàn binh lính mai phục bọn họ cả đêm chạy tới do vi đức khánh chỉ huy vi đức khánh đứng ở trên lâu thành lạnh lùng nhìn chăm chú 2.000 quân hà tây đang chạy đến đây hắn phán đoán không có sai kẻ tới là đại quân của trương Hoán mà không phải là người đảng hạng tất cả đều là âm mưu là âm mưu muốn để đại soái yên tâm lánh binh xuôi nam trương Hoán đã thành công không đúng hắn là tên gian tặc bội bạc nét mực trên hiệp ước còn chưa khô thì hắn liền xé bỏ nó Vi Đức Khánh đã ý thức được visa ra rất khó đòi hỏi thêm quân tới. Triều đình đang toàn lực tấn công kiếm Nam thì làm sao có thể vì người đảng hạng nhiễu loạn mà chia quân ra trợ rút. Mười mấy binh lính to mồm đã đứng dưới thành kêu mở cửa, nói là Hà Tây tiết độ sứ tướng quân Trương hoán nghe thấy đảng hạng tiến công khai dương nên đặc biệt tới cứu viện. Vi Đức Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng, lý do này xác thật bảy đặt khá tốt. Nếu không phải chính mình chạy tới thì nói không chừng thực sự đã bị bọn họ lừa mở cổng thành. Lúc này Một người binh lính cầm mũi tên trên có gắn một phong thơ chạy nhanh tới đưa cho thứ sử quận kim thành Đỗ Á đứng bên cạnh Vi Đức Khánh. Đỗ Á nguyên là cấp sự chung của triều đình, là học trò của nguyên gia chủ Vi gia tả tướng quốc Vi Kiến Tố. Ông ta đã được bổ nhiệm làm thứ sử quận kim thành 3 năm, rất có công tích. Ông ta đọc qua thư, thư là do bốn người Tân Vân Kinh, Bạch Nguyên Quang, Mã và Lệ Phi Nguyên Lệ cùng nhau viết. Thư viết thật sự thành khẩn, bọn họ cũng không nói trương hoán sử dụng kế, mà chỉ nói trương hoán là hậu duệ của thái tử dự. Có năng lực trọng trấn cục diện hoàng quyền yếu ớt, hy vọng đồ A giữ được tầm nhìn xa một chút, không nên để ý đến việc thay đổi người cầm quyền ở một khu vực nào đó. Danh ngôn Chương 205, Lũng Hữu Phong quan, Quyền 3, Tung Hoành Hoàn Hải